chương sáu mươi bốn phái tung sơn âm mưu ngũ nhạc đại hội bắt đầu câu tự đính chờ đã chẳng lẽ nói thiếu lâm muốn liên hợp tung sơn đem chúng ta một lưới bắt hết đông nhiên lâm bình chi trong đầu cũng bốc lên một ý nghĩ không nhịn được mở miệng nói tả lanh thiền điên rồi chuyện này quả thật chính là tranh ăn với hổ chẳng lẽ không sợ cuối cùng bị thiếu lâm chiếm đoạt sao linh trung tắc không nhịn được mở miệng nói rất có khả năng là như vậy nhạc bất quần âm thanh lập tức chuyển đến đ á y mắt hàn quang lấp lóe bởi vì ngoại trừ vừa nãy tin tức ở ngoài còn phải đến một chút tin tức về hắn thiếu lâm tự nội tuyến chuyển ra tin tức gần nhất thiếu lâm vương trượng còn có mấy cái thủ tọa đều tuyên bố bế quan thiếu lâm phân phát không ít đệ tử chuẩn bị phong sơn nhắc bất quần lại một lần nữa mở miệng nói bế quan phong sơn sợ là bọn họ đã rời đi thiếu lâm đi đông phương bạch đ ố n g nhiên mở miệng nói không sai được á m vóng người gần nhất ở tung sơn phụ cận xuất hiện rất nhiều bóng người xa lạ rất có khả năng đang nhu đồ cái gì những này e sợ đều là thiếu lâm người nhắc bất quần lại một lần nữa mở miệng nói hiển nhiên là triệt để xác nhận cái này suy đoán giờ khác này mọi người liếc mắt nhìn nhau trên mặt cũng đều lộ ra một vệt vẻ mặt bất ngờ bọn họ không nghĩ đến nhóm người mình đang nhu đ ổ đối với thiếu lâm ra tay đồng thời thiếu lâm dĩ nhiên cũng ở tìm cơ hội đem bọn họ một lưới bắt hết cũng còn tốt cũng còn tốt may m à tình báo đúng lúc nếu không thì lần này chỉ sợ cũng phiền phức sau đó phải làm sao bây giờ ninh trung tắc mở miệng nói lập tức ánh mắt cũng rơi xuống mấy người trên người thiếu lâm cùng phái tung sơn đồng loạt ra tay sao hay là chuyện này với chúng ta tới nói không phải một chuyện xấu hay là một cơ hội lâm bình chi trầm lầm chỉ chóc lát sau mở miệng nói xác thực là một cơ hội chính là không biết thiếu lâm sẽ phái ra bao nhiêu người đ ô n g phương b ạ c h cũng gật gù nói rằng bình chi ngươi thấy thế nào n h ặ c bất quân hỏi cái tia liền tương kế tựu i kế một lần đem phái tung sơn diệt được rồi vừa vặn có thể mang phái hành sơn bọn họ triệt để kéo lên c h i ế n xa lâm bình chi mở miệng nói trước m ặ t dù nói bọn họ mưu tính đối với thiếu lâm ra tay nhưng là cũng không có hy vọng hành sơn phái cùng phái hàng sơn dựa vào vẹn vẹn là phái hoa sơn cùng nhật n g u y ệ t thần giáo sức mạnh mà thôi mà hiện tại phái tung sơn liên hợp thiếu lâm tự muốn đem môn phái nào một lưới bắt hết tình hình như thế bọn họ khẳng định là sẽ không giảng hòa như vậy sao cũng được để chúng ta đến một lần nữa lập ra trở xuống chi tiết nhỏ k nhạc bất quần lúc này cũng mở miệng nói sau đó mấy người cũng lại một lần nữa bắt đầu thảo luận kế hoạch lúc trước hiển nhiên là đã không thể thực hiện được đầy đủ đến nửa đêm sau khi mọi người lúc này mới r ồ n r ậ p rời đi một cái toàn kế hoạch mới cũng triệt để ra lò trong n y mắt ba ngày thời gian liền trôi qua rất nhanh sẽ đến ngũ nhạc đại hội bắt đầu tháng ngày nhạc bất quần trực tiếp dẫn dắt phái hoa sơn cả đám leo lên tung sơn cùng lúc đó hành sơn hàng sơn thái sơn người của tung sơn cũng r ồ n dập đi đến tung sơn trên đỉnh ngọn núi cùng lúc đó gần vạn người trong giang hồ cũng tụ tập ở nơi này phải biết ngũ nhạc đại hội nhưng là một việc trọng đại tự nhiên là có không ít người đến đây tham gia trò vui trên đỉnh ngọn núi bình đài đảm nhiệm lâm thời quảng trường quảng trường trung ương chính là ngũ nhạc kiếm phái người còn người còn lại thì lại đều ở quảng trường xung quanh chư vị thực sự là đã lâu không gặp a lúc này một bóng người đi ra ánh mắt cũng rơi xuống nhạc bất quần định giật cùng mạc đại tiên sinh chờ mấy người trên người chỉ thấy người này lóe lên màu xanh trang phục khuôn mặt thô lỗ một đôi mắt bên trong lập lòe sắc bén ánh sáng h i ể n nhiên không phải hạng dễ nhằn Tà Sư nhắc Tà Trường Môn, n h bất quần mấy người cũng tới trước một bước mở miệng nói mở miệng người không phải người khác thình lình chính là phái tung sơn trưởng môn tả lanh thiền nếu đại gia mọi người đến đâu đủ cái kia liền bắt đầu đi tả lanh thiền âm thanh truyền đến khoe miệng cũng lộ ra mặt vẻ tự tin phản g phất tất cả mọi chuyện đều n ắ m chắc phần thắng bình thường không biết y tả sư huynh góc nhìn nay ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn muốn lựa chọn như thế nào nhắc bất quần mở miệng nói đó còn cần phải nói đương nhiên là do ta sư phụ đảm nhiệm Ta sư phụ nhưng phụ nhạc ngũ là không i ế m p á phái i minh kiếm m nếu ngũ nhạc kiếm phái sắp nhập, trước trưởng chủ, trước sắp tự thị ta nhiên n phi phụ h sư k ô còn gì khác.、Đang、lúc cái phục chính Đang này, lanh thiền bên người một cái áo đen trang phục bóng người mở miệng nói, thình lình chính là phái tung gì áo phái là tả một mở sai ơ n Không đệ tử. s chính là như vậy lẽ ra nên như vậy không sai một đám tung sơn đệ tử lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói không biết mấy vị có cao kiến gì tạ lanh tiền h thản nhiên nói ta phái thái sơn không có ý kiến phái thái sơn hiển nhiên là trước sau như một cùng phái tung sơn mặc trùm một quần nếu muốn tuyển chọn ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn như vậy ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn tự nhiên là có năng lực người vì đó để cho công bằng vẫn là so tài xem hư thực được rồi định giật sư thái trực tiếp mở miệng nói định giật sư thái nói có lý mạc đại tiên sinh cũng gật gật đầu nói lẽ ra nên như vậy tả sư huynh cho là thế nào nhạc bất quần mở miệng nói lấy võ luận cao thấp sao bản tọa không có ý kiến liền theo các ngươi nói được lắm không biết mấy vị chuẩn bị làm sao so với tả lanh tiền mở miệng nói ta phái thái sơn lưu ra chúng ta chống đỡ tả minh chủ vì là ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn c hơn nữa t hắn cũng nhìn ra tung sơn phái cùng phái thái sơn âm mưu rõ ràng là muốn dùng xa luân chiến đến tiêu hao bọn họ ba người bọn hắn bất kể là ai thắng ở sau đó tranh đấu bên trong nhất định phải chịu thiệt giao đấu phương diện liền không muốn viết một ít không quá quan trọng quyết đấu viết phòng trừng cũng không người nào nguyện ý xem quá nước vì lẽ đó thẳng vào đ ề tài chính đi đại gia chỉ cần đừng đoán giận ngũ nhạc đại hội quá đơn giản là tốt rồi ta cũng đồng ý định giật sư thái cũng tương tự không phải người ngu rất nhanh cũng làm ra quyết đoán đã như vậy lời nói như vậy nhạc trưởng môn xin mời nhìn thấy tình cảnh này sau khi tả lãnh t h i ề n đáy mắt cũng né qua một vệ hàn quang hiển nhiên là không nghĩ đến nhạc bất quần mấy người căn bản là không nên làm tả sư h u n h xin mời chỉ giáo nhạc bất quần đi đến giữa trường ánh mắt cũng rơi xuống tả lãnh t h i y ề n trên người mở miệng nói đao kiếm không có mắt nhạc trưởng môn cũng phải cẩn thận tả lãnh t h i y ề n âm thanh truyền ra đáy mắt sát cơ cũng lóe lên một cái rồi biến mất hiển nhiên là động s á t nghiệm xin mời nhạc bất quần thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ t ý lạnh hiển nhiên hắn cũng nghe ra tả lãnh t h i y ề n lời nói đón lấy tranh đấu hiển nhiên sẽ trở thành chân chính sinh tử tranh chấp cùng lúc đó trên mặt cũng lộ ra một vệ t v ẻ nghiêm túc mặc dù nói bởi vì lâm bình chi duyên cớ nhạc bất quần thực lực mạnh mẽ hơn không ít nhưng là đối mặt tả lãnh t h u y n chương sáu mươi lăm từ hà phá hà băng tu luyện quý hoa bảo điện tạ lãnh thiền câu tự đính tạ lãnh thiền không có trần trờ chút nào trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ tung sơn kiếm pháp trực tiếp dùng da nhạc bất quần thấy thế t r ư ờ n g kiếm trong tay cũng đồng dạng tiến lên liên tiếp tung sơn kiếm pháp mặc dù nói không yếu có điều nhạc bất quần nhưng là ở phái hoa sơn tư quá nhai mật trong động gặp sở hữu phái tung sơn kiếm pháp trong đó không thiếu có các loại thất truyền phái tung sơn kiếm pháp tả lanh thiền sử dụng tung sơn kiếm pháp tới đối phó nhạc bất quần kết quả có thể tưởng tượng được hầu như ở giao chiến trong nháy mắt tả lanh thiền liền vẫn bị áp chế trong tay tung sơn kiếm pháp dĩ nhiên trực tiếp bị phá một sạch sành xanh mặc kệ tả lanh thiền làm sao biến chiêu nhạc bất quần đều có thể ngay đầu tiên tìm ra kế sách t ư ơ đối phải biết cho nhạc bất quần ở phái tung sơn kiếm pháp trên chút xuống tinh l ự c hiển nhiên là vượt xa còn lại môn phái kiếm pháp vì lẽ đó tả l ệ n h thiện nhất định muốn dùng tung sơn kiếm pháp chiến thắng nhạc bất quần vốn là chuyện không thể nào không nghĩ đến nhạc kiếm pháp của sư h i n h dĩ nhiên cao minh như vậy bên sân nhìn thấy hai người giao chiến tình huống sau khi định giật sư thái không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên cái kia không nghĩ đến nhạc bất quần thực lực dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố quả nhiên lợi hại mạc đại tiên sinh cũng gật gật đầu nói ánh mắt sáng góc nhìn giữa trường giao chiến hai người mà một mặt khác phái tung sơn cùng phái thái sơn mặt người sắp liền không thế nào đẹp đẽ hiển nhiên không nghĩ đến tả lãnh thiền lại bị áp chế chết thiệt cho tới giữa trường tả lãnh thiền gương mặt thì lại âm dần đến mức sắp chảy ra nước cho tới nay tả lãnh thiền đối với nhạc bất quẩn thực lực đều không lập mắt căn bản là xem thường nhạc bất quẩn dưới cái nhìn của hắn ngũ nhạc kiếm phái không có ai là chính mình đối thủ nhưng là giờ khắc này giao chiến sau khi hắn mới phát hiện chính mình bất quẩn hoặc là nói nhạc bất quẩn ẩn giấu quá sâu đối phương tu vi dĩ nhiên không kém chính mình dĩ nhiên cũng bước vào tuyệt thế cảnh giới hơn nữa kiếm pháp dĩ nhiên cao min chính mình tung sơn kiếm pháp lại bị phá sạch sành xanh khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được ngay lập tức một luồng sát ý cũng từ đáy lòng bắt đầu bay lên h i ệ n nhiên là triệt để đối với nhạc bất quần động s á t cơ từ nhạc bất quần trên người tả lanh thiền cảm nhận được một luồng sự uy hiếp mạnh mẽ nếu như không diệt trừ lời nói tuyệt đối sẽ thành vì là đại họa tâm phúc của mình nghĩ tới đây lúc này tả lanh thiền cũng không tiếp tục cần giấu trong cơ thể hàn băng chân khí điên quần phun trào lên sau đó đột nhiên một t r ư ờ n g gỗ ra một luồng khủng bố lạnh leo trưởng tỉnh trong nháy mắt bao phủ mà ra bay thẳng đến nhạc bất quần trên người bao phủ tới rốt cục không tiếp tục cần giấu sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhạc bất quần đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang bởi vì lâm bình c h i duyên cớ vì lẽ đó nhạc bất quần đối với tả lãnh thiền thủ đoạn cũng là hết sức hiểu rõ tự nhiên biết đối phương tu luyện một môn mạnh mẽ hàn băng thần trưởng có điều nhạc bất quần nhưng không có một chút nào sợ sệt tương tự một trưởng tiến lên liên tiếp trong cơ thể tiên thiên t ử hà công điên cuồng vận chuyển dâng trào thuần dương chân khí cũng điên cuồng phun trào muốn chết nhìn thấy nhạc bất quần dĩ nhiên cùng chính mình đối trưởng tả lãnh thiền đáy mắt cũng né qua một vệ cười gằn hàn băng thần trưởng trong nháy mắt thôi thúc đến cực hạc ẩm hai người bàn tay trong nháy mắt nhạc bất quần chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lạnh leo âm trầm chân khí hướng về trong cơ thể mình tuân ra mà đến lúc này toàn lực vận chuyển thuần dương chân khí trong nháy mắt tiến lên liên tiếp một băng một hỏa hai đùi khủng bố kinh khí trong nháy mắt xúc đụng vào nhau hai người đều là tuyệt thế cảnh giới tồn tại tu vi đều không khác mấy có điều nhạc bất quần tu luyện chính là lâm bình c h i hệ thống thôi diễn đi ra tiên thiên công pháp tiên thiên tử h ạ công nội lực tinh khiết trình độ hiển nhiên không phải tả lãnh thiền có thể so với hàn băng chân khí mặc dù nói mở ra lối riêng uy lực không sai nhưng là cùng tự hà chân khí so ra hiển nhiên vậy còn là kém không ít ở hai người trưởng kinh đ tả lanh t h i ề n trên mặt g i ữ tợn vẻ mặt nhất thời lập tức đ ọ c lại đi giờ khác này hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố tinh khiết bá đạo thuần dương chân khí tràn vào trong cơ thể chính mình trong nháy mắt cùng chính mình hàn băng chân khí dây dưa đến cùng một chỗ hai đuổi khủng bố chân khí ở trong người tán loạn trong nháy mắt chịu đến phản vệ một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài làm sao có khả năng ngươi làm sao có khả năng phá tan ta hàn băng chân khí tả lanh t h i ề n ánh mắt nhìn chòng chọc vào nhạc bất quẩn biểu cảm trên gương mặt cực kỳ khó coi không cái gì không thể tả sư h u n h đã t ạ n h ạ c bất quần thấy thế, lúc này cũng thản nhiên nói. thua làm sao có khả năng trưởng môn dĩ nhiên thua tại sao lại như vậy bên cạnh phái tung sơn cùng phái thái sơn người nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng đều trở nên cực kỳ khó xem ra nhắc bất quần ngươi cao hứng có chút quá sớm ngươi cho rằng ngươi thật sự thắng định sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi tả lanh thiền đáy mắt hàn quang lấp lóe âm thanh lạnh leo nói rằng lẽ nào tả sư huynh còn có những khác thủ đoạn hay sao nhắc bất quần nhữ mày lên trong lòng cũng âm thầm bắt đầu đề phòng đây chính là ngươi buộc ta đã như vậy ngày hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính được rồi tạ lanh t h i y ề n mở miệng nói đột nhiên cả người âm thanh cũng trở nên hơi âm n u lên cùng lúc đó cả người khí chất cũng phát sinh một chút biến hóa nguyên bản thô lỗ khuôn mặt giờ khắc này dĩ nhiên làm cho người ta một loại âm n u cảm giác xèo sau một khắc chỉ thấy tạ lanh t h i y ề n di chuyển cả người thân thể giống như quỷ mị tốc độ so với trước thời điểm trong nháy mắt tăng lên mấy lần gần như trong nháy mắt liền đi thẳng đến nhạc bất q u ầ n cách đó không xa hai tay phi động đ ầ y trời ánh bạc bắn nhanh ra bay thẳng đến nhạc bất quẩn trên người bao phủ tới đây là bên cạnh lâm bình c h i nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi gần như trong nháy mắt liền nhận ra tả l ã n h thiền thủ đoạn sư phụ cẩn thận là quý hoa bảo điển tả l ã n h thiền tu luyện quý hoa bảo điển lâm bình c h i âm thanh cũng lập tức chuyển đến giờ khác này tả l ã n h thiền thủ đoạn thình lình cùng lúc trước gặp phải đông phương bạch vô cùng tương tự chỉ có điều cùng đông phương bạch so ra tả l ã n h thiền phải kém không ít cái gì nghe được lâm bình c h i lời nói sau khi nhạc bất quần vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi quý hoa bảo điển là nhân vật gì bây giờ nhạc bất quần tự nhiên là hết sức rõ ràng vậy cũng là so với tịch tà kiếm pháp càng mạnh hơn tồn、tại. lúc này cả người cũng không có trần trờ chút nào trường kiếm trong tay trong nháy mắt hóa thành đ ầ y trời kiếm ảnh nguyên bản ngũ nhạc kiếm pháp cũng trong nháy mắt từ bỏ kiếm thế đột nhiên biến đổi điểm điểm hàn quang l ó e lên trong nháy mắt đem đ ầ y trời ánh bạc hết mức loại bỏ cái gì chết tiệt đây là cái gì kiếm pháp làm sao có khả năng phá tan bản tỏa công kích tịch tạ kiếm pháp lẽ nào là tịch tạ kiếm pháp t ạ lanh thiện nhìn thấy nhạc bất quần dĩ nhiên phá tan sự công kích của chính mình sắp mặt cũng trở nên hơi khó xem ra hiển nhiên nhạc bất quần thực lực quá làm hắn bất ngờ t s nam canh đưa lên ngày mai bắt đầu b ả n phát giữ góc đại gia ra sức một điểm chương sáu mươi sáu t ạ lanh thiền bị thua không nể mặt múi một mươi c ầ u tự đính tịch tà kiếm pháp nghe được t ạ lanh thiền lời nói sau khi nhạc bất quần khỏe miệng cũng lộ ra một vệch trào phúng vẻ mặt hãn tu luyện tự nhiên không phải cái gì tịch tà kiếm pháp mà là đại danh đỉnh đỉnh độc cô kiểu kiếm không sai chính là độc cô kiểu kiếm lúc trước lâm bình chi trải qua nhạc bất quần đồng ý đem tiên thiên tử hà công truyền thụ cho phong thanh dương thời điểm phong thanh dương ông mất cân g i bà thỏ trai diệu liền đem độc cô k i u kiếm lấy ra giao cho môn phái l à môn phái chấn phái kiếm pháp mà không còn vẹn vẹn truyền thụ cho lâm bình c h i một người cũng đúng là như thế nhạc bất quần tự nhiên cũng tu luyện độc cô cựu kiếm mặc dù nói nhạc bất quần kiếm đạo thiên phú cùng lâm bình c h i cùng phong thanh dương so với kém không ít độc cô cựu kiếm phát huy được y năng cũng còn kém rất rất xa phong thanh dương cùng lâm bình c h i có điều đồng dạng tả lãnh t h i ề n h i ệ n nhiên tu luyện q u ỳ hoa bảo điện thời gian cũng không dài tả lãnh t h i ề n q u ỳ hoa bảo điện h i ệ n nhiên chính là xuất từ thiếu lâm thiếu lâm có điều là gần nhất mới cùng phái tung sơn cấu kết cùng nhau vì lẽ đó tả lãnh thiện được quý hoa bảo điện thời gian hiển nhiên cũng không dài vì lẽ đó có thể phát huy được y năng cũng vô cùng có hạn. Đáng ghét. Chết đi cho ta. giờ khác này tả lanh thiền hiển nhiên cũng triệt để điên cuồng vì tu luyện quý hoa bảo điện hắn nhưng là trả giá cực kỳ nặng nề đánh đổi liền làm nam nhân tư cách đều bị hắn từ bỏ nhưng là bây giờ lại vẫn không có bắt nhạc bất q u ầ n tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được trong khoảnh khắc tả lanh thiền công kích cũng càng ngày càng c u ầ n bạo lên thân pháp cũng càng ngày càng quỷ mị lời t r ờ i ánh bạc không ngừng hướng về nhạc bất q u ầ n trên người bao phủ tình cảnh cũng là cực kỳ khủng bố này chuyện này mà giờ khác này nhìn thấy giữa trường hai người giao chiến sau khi còn lại mọi người hiển nhiên cũng đều triệt để sửng s t bất kể là tả lanh thiền vẫn là nhạc bất quẩn thực lực hiển nhiên đ trước nhạc bất còn cùng tả lãnh thiền giao chiến cũng đã để vô số người chấn động theo nhưng là hiện tại hai người toàn lực bạo phát bên dưới tình cảnh so với trước thời điểm khủng bố mấy lần thật mạnh thực sự là quá mạnh mẽ nhạc trường môn thực lực dĩ nhiên đạt đến cảnh giới như vậy thực lực của bọn họ chu vi những người tham gia t r ò vui người giờ khắp này cũng đều bị hai người thực lực chấn kinh rồi thậm chí tuyệt đỉnh bên dưới những người kia căn bản là không thấy rõ thân ảnh của hai người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo tàn ảnh căn bản không thấy rõ hai người động tác có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào đại sư minh cha không có sao chứ nhìn thấy tình cảnh này sau khi phái hoa sơn bên này nhạc linh san trên mặt cũng lộ ra một vệt lo lắng vẻ mặt sư phụ nhất định sẽ không có chuyện tả lanh thiền khẳng định không phải sư phụ đối thủ bên cạnh lệnh hồ sung không nhịn được nói rằng có điều đ ấ y mắt vẻ lo âu làm sao đều không che giấu nổi yên tâm đi tả lanh thiền thắng không được thực lực của hắn mặc dù nói không yếu thế nhưng sư phụ càng mạnh hơn lâm bình chi thản n h i ê nói n hắn so với bất luận người nào xem đều càng thêm rõ ràng mặc dù nói giữa trường giao chiến nhìn qua vô cùng kịch liệt hơn nữa vẫn luôn là tả lanh thiền ở công nhạc bất quần ở phòng thủ thế nhưng tả lanh thiền thực lực hiển nhiên căn bản là không uy hiếp được nhạc bất quần tiếp tục như vậy lời nói nhạc bất quần nhất định sẽ thắng lợi có thật không vậy thì tốt nghe được lâm bình c h i lời nói sau khi mấy người cũng thở phào nhẹ nhõm liên quan bên cạnh phái hoa sơn mấy người cũng r ồ n dập thở phào nhẹ nhõm xì xì trong nháy mắt thời gian một nén nhang liền trôi qua giờ khác này hai bên đã giao chiến hơn một nghìn cái tập hợp đang lúc này đột nhiên nhạc bất quần trường kiếm trong tay lấy một loại cực kỳ xảo quyệt góc độ trong nháy mắt đột phá tả lanh thiền công kích trực tiếp xuyên thủng tảo ra cả người lập tức bay ngược ra ngoài tả sư minh bây giờ nhạc sư minh đã thắng rồi ngươi còn có cái gì tốt nói định giật sư thái âm thanh cũng lập tức chuyển đến đúng là như thế dựa theo quy củ lời nói này ngũ nhạc kiếm phái trưởng môn nên do nhạc trưởng môn tới đảm nhiệm Mạc Đại thưa i i ê n n s cũng nhạc thực lực bọn họ cũng nói, nãy quần hiện bọn gật gật từ bất triệt đầu để đã đ biểu vừa ra họ ợ c thức nhạc bất quần thực lực, thực lực căn có chống kiến không phải bọn họ có thể chống lại. quần này bản bọn bất thể t họ h u là thực sự là chuyện cười nhạc bất quần ngươi cho rằng chính ngươi thắng định sao ngươi cũng khó tránh khỏi có chút cao hơn g quá sớm tả lanh thiền thấy thế trong hai mắt hàn quang lấp lóe âm thanh lạnh leo nói rằng tả lanh thiền ngươi lẽ nào muốn đổi ý hay sao nhạc bất quần nhìn thấy tả lanh thiền dáng vẻ sau khi âm thanh trầm thấp nói rằng tả lanh t i ề n ngươi đây là ý gì tả trường môn động tác này có chút không ổn đâu định giật sư thái cùng mạc đại tiên sinh cũng không nhịn được nói rằng hiển nhiên là đối với tả l ã n h thiền lật lọng có chút nhìn không được đổi ý chuyện cười ta nói rồi các ngươi cao hưng có chút quá sớm thắng lợi sau cùng nhất định là ta phái tung sơn tả l ã n h thiền lạnh lùng nói động thủ sau một khắc tả l ã n h thiền âm thanh truyền đến trong khoảnh khắc chu vi phái tung sơn đệ tử cũng r ồ n dập ra tay cùng lúc đó nguyên bản trong đám người một ít người xem náo nhiệt cũng r ồ n dập vào tới chu vi trực tiếp có vượt qua ba phần m ư ơ i người tụ tập lại đây đầy đủ có mấy ngàn người nhiều trong nháy mắt đem phái hoa sơn phái hành sơn cùng phái hàng sơn người bao vây、lên. cái gì tả l ã n h thiền ngươi đây là ý gì định giật sư thái cùng mạc đại tiên sinh thấy thế sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra mặc dù nói ba cái môn phái nhân số cũng không ít có tới hơn ngàn người nhiều nhưng là cùng chu vi những người kia so ra h i ệ n nhiên là t r ê n l ệ n h quá nhiều rồi đầy đủ đem gần mười lần t r ê n l ệ n h có ý gì lẽ nào các ngươi vẫn chưa rõ sao thân phục hoặc là chết các ngươi lựa chọn một cái đi tả l ã n h thiền l ệ n h lùng nói tả l ã n h thiền ngươi lại dám coi trời bằng vùng ngươi lẽ nào liền không sợ người trong thiên hạ chế nhạo không được định giật sư thái sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra âm thanh lạnh leo nói rằng chế n ạ o thực sự là chuyện cười được làm vua thua làm giặc của ngươi vẫn là một phái tôn sư dĩ nhiên ngay cả chuyện nhỏ này đều nhìn không thấu sao chỉ cần nhất thống toàn bộ ngũ nhạc kiếm phái đến thời điểm ai dám t u y ế t tam đạo tứ tả lanh thiền lạnh lùng nói đ á y mắt hàn quang lấp lóe tả lanh thiền bọn họ là người nào những người có vẻ như không phải ngươi phái tung sơn người chứ ngươi tả lanh thiền dĩ nhiên cấu kết người ngoài đối với ngũ n h ạ kiếm phái ra tay mặc đại tiên sinh ánh mắt cũng rơi xuống trù vì những người kia trên người lạnh lùng nói có thể lập tức triệu tập mấy ngàn người giấu giếm được tất cả mọi người ở tung sơn địa giới còn có thể có nào cái thế lực làm được nhắc bất q u ầ n l ệ n h lùng nói tờ s các anh em buộc phát ra bắt đầu các ngươi chuẩn bị xong chưa câu tập đầu tiên câu toàn đính câu tự đính chương sáu mươi bảy đại chiến bạo phát thiếu lâm phương chứng hai mươi câu tự đính thiếu lâm định giật sư thái sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hai mắt p h u lửa đối với ghét cái ác như kẻ thù định giật sư thái tới nói bọn họ hành vi quả thực quá đê hèn tả lanh thiền ngươi thật sự muốn khư khư cố chấp sao nhạc bất quần lạnh lùng nói nhạc bất quần cho ngươi một cái cơ hội tự phế võ công sau đó dẫn dắt hoa sơn đầu hàng ta có thể bông tha hoa sơn người còn lại tả lanh thiền lạnh lùng nói nhìn phía nhạc bất quần trong ánh mắt né qua một vệ ánh sáng âm lãnh nhạc bất quần cho sự uy hiếp của hắn quá to lớn hắn làm sao đều không nghĩ đến chính mình gặp có một ngày thua ở nhạc bất quần trong tay tự phế võ công tả lanh thiền ngươi tính toán khả lắm nhạc bất quần lạnh lùng nói đ ù a gì thế tự phế tu vi điều này hiển nhiên căn bản là không thể ngu xuẩn mất khôn định giận mặc đại cho các ngươi mười tức thời gian hoặc là đầu hàng hoặc là chết tả lanh thiền lạnh lùng nói với các ngươi loại này đê tiện người vô liêm sỉ làm bạn thứ ta không làm được ta mạc đại một đời cái gì cũng có thể làm chính là không muốn làm cầu định giật sư thái cùng mạc đại tiên sinh thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói h i ệ n nhiên cũng không có một chút nào ý thỏa hiệp các ngươi đã muốn chết lời nói như vậy ta tắt thành các ngươi đ ộ n thủ giết tả lanh thiền thấy thế lúc này cũng mở miệng nói trong nháy mắt mọi người chúng quanh bay thẳng đến bên này t r ù n giết g tới xèo xèo xèo có điều ngay ở tả lanh t i ề n âm thanh mới vừa hạ xuống đột nhiên xung quanh lạch trong đám người một mảnh gây dối ngay lập tức không ít người dồn dập xốc lên ống tay áo trong tay mỗi người đều có một chiếc cụt một tay tay nỏ trong nháy mắt kéo cò súng đ ầ y trời mưa tên bay thẳng đến tung sơn cùng thiếu lâm mọi người trên người bao phủ tới cái gì chết tiệt không được tả lanh thiền thấy thế sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi chu vi những người kia cũng không dám co trần c h ờ chút nào dồn dập ra tay đón nhận đ ầ y trời mưa tên Xì xì xì xì xì xì. ngay lập tức chỉ thấy lần lượt từng bóng người trực tiếp bị cung tên xuyên thủng mấy đợt mưa tên hạ xuống trực tiếp ngã xuống ba phần mười bóng người mặt khác cũng không có thiếu người chịu đến thương thế không nhẹ k h ô n nạn nhìn thấy tình cảnh này sau khi tả lanh thiền sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra vẹn vẹn vừa đối mặt liền tổn thất hơn hai ngàn người tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được g i ế t sau một khắc chu vi n h ữ n g thân ảnh kia cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp thu hồi tay n ỏ sau đó rút ra binh khí hướng về tung một cùng thiếu lâm mọi người bên người s ù n g phong liều chết tới đậu thủ g i ế t nhạc bất quần thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến tả lanh thiền bên người s ù n g phong liều chết tới cùng lúc đó hành sơn cùng hàng một phái mọi người cũng phản ứng lại lúc này cũng hướng về phái tung sơn p ư ơ n g hướng xung phong liều chết、tới. trong khoảnh khắc hai bên cũng vọt thẳng giết đến cùng một chỗ lâm bình chi thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào thân hình cũng bắn nhanh ra trong tay quân tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ vọt thẳng vào trong đám người thời khắc này lâm bình chi cũng đã không còn chút nào ẩn giấu tràn ngập khí sát phạt kiếm ảnh điên c u ồ n g báo phủ mỗi một giới kiếm đi á t sẽ có một bóng người ngã xuống là một người tuyệt thế cảnh giới tồn tại càng là tu luyện tịch tà kiếm pháp loại này khủng bố giết người kiếm pháp ra tay toàn lực bên giới lực sát thương có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào chỉ trong chốc lát thì có hơn trăm người chết ở lâm bình chi trong tay、Vụ. Ngay n ở Lâm b ì h c h i c h u ẩ n bị tiếp tục t h ờ i điểm x u ấ trưởng t h kinh trong đạo ác liệt t này. Này nháy mắt oanh đến cùng một chỗ lúc này lâm bình chi chỉ cảm thấy một luồng chất phát sức mạnh bã đạo kéo tới cả người thân thể cũng không nhịn được lùi về sau hai bước đối phương cũng dẫn đến chỗ nào đi càng là lùi về sau bốn năm bước mới ổn định lại đại lực kim công trưởng lâm bình chi âm thanh truyền đến ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương ở giao chiến trong n đáy mắt lâm bình chi cũng cảm giác được đối phương trưởng pháp cương manh bá đạo vẫn còn hắn hôn nguyên trưởng bên trên phải biết ở tiếu ngạo bên trong thế giới hôn nguyên trưởng cũng đã là thượng thừa trưởng pháp chỉ có số ít mấy môn trưởng pháp có thể so sánh cùng nhau mà cương manh bá đạo ngoại trừ trong truyền thuyết đã thất truyền hàng long thập bát trưởng ở ngoài e sợ chỉ có thiếu lâm đại lực kim cương trưởng chỉ thấy đối diện người toàn thân bao phủ ở á o đen bên dưới hiển nhiên là không muốn để người ta biết thân phận chân chính của hắn giấu đầu đôi đồ vật. lâm bình chi đáy mắt hàn quang lấp lóe mặc dù nói đối phương ẩn giấu thân phận thế nhưng ở đối phương động thủ trong nháy mắt lâm bình chi liền biết đối phương khẳng định là thiếu lâm người hơn nữa là bên trong thiếu lâm cao thủ hàng đầu thực lực vẫn còn tả lanh thiền bên trên chí ít là một vị tuyệt thế hậu kỳ thậm chí đỉnh cao tồn tại đối phương nhìn thấy lâm bình chi dĩ nhiên chặn lại rồi chính mình một đòn đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ kinh hãi ngay lập tức một luồng s á t ý cũng bắt đầu bay lên lúc này không có một chút nào phí lời bay thẳng đến lâm bình chi bên người trùng dết ớ i ừ lâm bình chi thấy thế lúc này cũng không có trần trời chút nào tương tự tiến lên, lên tiếp trong nháy mắt hai bên trực tiếp chiến đến cùng một chỗ tuyệt thế đỉnh cao giao chiến mấy hiệp sau khi lâm bình chi liền triệt để xác nhận đối phương tuyệt đối là một vị tuyệt thế đỉnh cao tồn tại thực lực vẫn còn hắn chém giết nhậm ngã hành bên trên chân khí trong cơ thể cực kỳ tinh khiết chất phác không chút nào so với hắn tử hà chân khí phải kém có điều tức đã là như thế rất nhanh lâm bình chi liền trực tiếp chiếm cứ tuyệt đối thơ phong đối phương tu vi mặc dù nói ở lâm bình chi bên trên nhưng là lâm bình chi trên người chịu độc cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp hai đại tuyệt thế kiếm pháp hơn nữa tầng thứ sáu long t ư ợ n g bàn được ô n g rất nhanh sẽ trực tiếp đem đối phương áp chế thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy ngươi là cái kia bạch lý rỉa tử thần n g ư ơ i đáng chết một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến trong giọng nói cũng s u n g đầy vô tận s ắ c ý h i ệ n nhiên là nhận ra lâm bình c h i thân p h ậ n tử bây giờ thiếu lâm tự sở dĩ lưu lạc tới bây giờ hoàn cảnh tất cả những thứ này căn nguyên h i ệ n nhiên chính là bạch lý rỉa tử thần giờ khác này nhận ra lâm bình c h i thân phận sau khi tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được d ế ta t chỉ bằng ngươi e sợ còn chưa đủ tư cách lâm bình tri cười lạnh một tiếng trường kiếm trong tay cũng biến thành càng thêm bắt đầu ác liệt xẹt xẹt đang lúc này đột nhiên lâm bình tri thân hình xuất hiện ở đối phương bên n g trường kiếm trong tay đột nhiên mang theo một đạo tàn ảnh đối phương thân hình trong nháy mắt lui nhanh mặc dù nói t á c h ra này một đạo công kích có điều mặt nạ ở trên mặt nhưng trực tiếp bị xé ra trực tiếp lộ ra mặt cháo bên dưới chân chính khuôn mặt quả nhiên là ngươi thiếu lâm phương chứng nhìn thấy dáng dấp của đối phương trong nháy mắt lâm bình chi ngay lập tức liền nhận ra thân phận của đối phương không phải người khác thình lình chính là thiếu lâm tự phương trượng phương chứng chương sáu mươi tám bắt giữ phương chứng bi tô thanh phong ba mươi câu tự đính giết nhìn thấy tình cảnh này sau khi phương chứng đ á y mát sát cơ đại thịnh trong tay công kích cũng biến thành càng thêm c u ồ n b ã o lên mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang theo ác liệt khí sát phạt lần này phương chứng hiển nhiên vậy cũng không tiếp tục cần giấu thiếu lâm t u y ệ t kỹ cũng không ngừng dùng ra, làm thiếu lâm phương trượng phương chứng tự nhiên là nắm giữ mấy môn t u y ệ t kỹ toàn lực bạo phát bên dưới thực lực cũng là tăng nhiều sắp chết dây r ồ i t h ô i lâm bình chi vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào toàn lực bạo phát bên dưới phương chứng thực lực mặc dù nói tăng lên không ít nhưng là hiển nhiên cùng lâm bình chi so với hiển nhiên vẫn là kém không ít ẩm sau một khắc hai người lại một lần nữa đấu một cái lâm bình c h i long tượng bàn ngược công trong nháy mắt vận chuyển tới cực hạ khủng bố sức mạnh bá đạo bao phủ mà ra phương chứng cả người thân thể trực tiếp dường như d i ề u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh hiển nhiên là chịu đến không nhẹ trọng thương chết tiệt ngươi khổ luyện công phu dĩ nhiên đạt đến trình độ như thế cái này không thể nào ngươi còn nhỏ tuổi khổ luyện công phu làm sao có khả năng đạt đến loại này thành t h u phương chứng sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra đáy mắt v ẻ kinh hãi làm sao đều không che giấu nổi nếu như nói đối với lâm bình chi còn nhỏ tuổi ủ n g có mạnh mẽ như vậy nội lực còn có thể tiếp thu lời nói như vậy này khổ luyện cảnh giới hiển nhiên thì có chút không thể nào tiếp thu được phải biết khổ luyện công phu nhưng là khó nhất trong thiếu lâm tự hai môn nổi danh nhất khổ luyện công phu chính là kim trung cháu cùng thiết bố sam luyện đến đại thành có thể nói là đào thương bất nhập nước lửa bất xâm có thể nói là kìm cương bất h o ạ i thân nhưng là từ khi đạt ma sau khi căn bản cũng không có người đem hắn tu luyện đến đỉnh cao bởi vì khổ luyện công phu thực sự là quá khó k h ă n quá trình tu luyện vô cùng gian nan hơn nữa tiến cảnh vô cùng chầm chậm đúng là như thế phàm là có chút thiên phú người đều rất ít người sẽ chọn tu luyện loại này khổ luyện công phu loại công phu này không có hai mươi ba mươi năm căn bản là rất khó đạt được thành tựu hơn nữa căn bản cũng không có đường tắt nhưng là trước mắt lâm bình chi hiển nhiên là đánh vỡ hắn nhận thức không cái gì không thể chỉ là các ngươi quá rác rưởi mà thôi lâm bình chi lạnh lên một tiếng thân hình loáng một cái lại một lần nữa đi đến phương chứng trước mặt lại một lần nữa xoay tay một trường vô r a bá đạo k i n h khí bay thẳng đến phương chứng thần sơn bao phủ tới ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến phương chứng thân thể cũng trong nháy mắt trực tiếp lại một lần nữa bay ngược ra ngoài từng khẩu từng khẩu máu tươi không ngừng phun mạnh mà ra ở lâm bình chi sức mạnh b á đạo nghiền ép bên dưới trong cơ thể xương cũng đoạn không ít xèo xèo xèo ngay lập tức lâm bình chi căn bản là không cho phương chứng chút nào cơ hội thở lấy hơi trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ trực tiếp phế bỏ phương chứng tứ chi sau đó hai tay phi động nghiêm phong lại phương chứng trên người mấy chỗ đại h u y ệ t trực tiếp đem phương chứng bắt giữ cái gì chết tiệt thả ra phương trượng giết hắn cứu ra phương trượng chu vi thiếu lâm mọi người nhìn thấy sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi lúc này cũng điên cùng hướng về lâm bình chi bên người chúng giết tới phù phủ, phù phù phù phù phù có điều đang lúc này đột nhiên đang lúc này giữa trường không ít người bỗng nhiên chỉ cảm thấy một lồn u suy yếu cảm giác chuyển đến cả người thân thể cũng trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất chân khí trong cơ thể dĩ nhiên không bị k h ô n g chế hoàn toàn dùng không ra chút nào sức mạnh chết tiệt đây là chuyện gì xảy ra độc có người hạ độc là ai càng ngày càng nhiều người dồn dập ngã xuống bắt đầu chỉ là một ít tam lưu cùng nhị lưu cảnh giới tồn tại đến sau diện nhất lưu cùng cảnh giới tuyệt đỉnh tồn tại cũng không chịu được nữa sụi lơ lại đi mặc dù là tuyệt thế cảnh giới tồn tại cũng có một loại suy yếu cảm giác chuyển đến gần như trong nháy mắt giữa trường tất cả mọi người dồn dập lộ ra một v ẹ t v ẻ kinh hãi bởi vì bọn họ phát hiện không đơn thuần là tung sơn cùng thiếu lâm người trong chiêu liền hành sơn cùng phái hàng sơn người đều trúng chiêu ngoại trừ phái hoa sơn cùng những người bí ẩn kia ở ngoài tất cả mọi người tất cả đều trúng chiêu xì xì, cùng lúc đó đang cùng nhạc bất quần giao chiến tả lanh t h i ề n chỉ cảm thấy một l u ồ n g suy yếu cảm giác chuyển đến trực tiếp bị nhạc bất q u ầ n nhận cơ hội xuyên thủng cánh tay phải sau đó trực tiếp một trưởng vỗ bay đi ra ngoài trong nháy mắt trọng thương trực tiếp mất đi sức chiến đấu nhạc bất quẩn ngươi, ngươi dĩ nhiên hạ độc nhìn thấy tình cảnh này sau khi t ấ ả lanh thiền sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra nguyên bản lần này ở kế hoạch của hắn bên trong là muốn đem toàn bộ hoa sơn triệt để tiêu diệt nhưng là bây giờ lại ngược lại tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được nhìn thấy giữa trường tình huống sau khi nhạc bất quần khoe miệng cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên cạnh bắt phương chứng lâm bình chi không cần phải nói tất cả những thứ này tự nhiên đều là lâm bình chi làm ra đến phải biết lâm bình chi vì làm ra vật này nhưng là trả giá cái giá không nhỏ chính là thu thập vô số quý giá ít ỏi dược liệu mới bố trí thành công vật này không phải những khác thình lình chính là bi tô thanh phong đương nhiên chỉ là nhược hóa bản bi tô thanh phong này bi tô thanh phong phương pháp phối chế chính là lâm bình chi từ nhận thưởng bên trong được có điều hoàn chỉnh bản bi tô thanh phong thứ cần thiết quá khó tập hợp thậm chí không ít đồ vật bây giờ cũng đã tuyệt tích cuối cùng lâm bình chi không thể không lợi dụng chính mình mạnh mẽ y thuật cùng độc thuật tiến hành thô diễn cuối cùng làm ra này nhược hóa bản bi tô thanh phong phải biết hoàn chỉnh bản bi tô thanh phong vậy cũng là liền tiên tiên cao thủ đều m u ố n trúng chiêu thiên long bên trong tây hạ nhất phẩm đường cao thủ dựa vào vật này thiếu một chút đem cái ban một lưới bắt hết uy lực có thể thấy được chút ít mà lâm bình chi làm ra đến cái này bởi vì ít đi mấy vị thứ then chốt vì lẽ đó hiệu quả phải kém không ít nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng tuyệt thế cảnh giới tồn tại mà thôi có điều tức đã là như thế ở tiếu ngạo bên trong thế giới cũng tuyệt đối là cực kỳ nhân vật khủng bố tả lanh thiền ngươi không phải đã nói sao được làm vua thua làm giặc một câu nói này đồng dạng đưa cho ngươi dĩ nhiên cấu kết thiếu lâm muốn đem chúng ta một lưỡi bắt hết nhạc bất q u ầ n lạnh lùng nga nói rằng nhạc t r ư ờ n g môn đây là chuyện gì xảy ra lúc này định giật sư thái cùng mạc đại tiên sinh thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng hai vị không nên gấp gáp ta vậy thì sắp xếp cho đại gia giải độc n h ạ c bất quần thấy thế lúc này mở miệng nói sau đó rất nhanh không ít người cũng tiến vào giữa trường giúp phái hành sơn cùng phái hàng sơn người giải độc đây là chuyện gì xảy ra phát hiện mình khôi phục bình thường sau khi mặc đại tiên sinh lại một lần nữa nói rằng vừa nãy nhiều có đ ắ c tội mong rằng hai vị có thể thứ lỗi chúng ta nhận được tin tức phái tung sơn cấu kết thiếu lâm muốn đem chúng ta một lưới bắt hết vì đánh r ắ n động cỏ vì lẽ đó chỉ có thể ra hạ sách này n h ạ c bất quần mở miệng nói thì ra là như vậy lần này nhờ có nhạc trưởng môn nếu không thì lần này mọi người chúng ta e sợ thật sự liền muốn triệt để ngã xuống không nghĩ đến tả lanh thiền dĩ nhiên như vậy phát điên dĩ nhiên cấu kết thiếu lâm chuyện này quả thật chính là tranh ă n với hổ nghe được nhạc bất quần lời nói sau khi mạc đại tiên sinh cùng định giật sư thái nhất thời cũng lộ ra một vệ hiệu rõ vẻ, lập tức cũng mở miệng nói rs quyển sách này ta một điểm tồn cạo đều không có vì lẽ đó chương mới thời gian có thể sẽ không quá ổn định thế nhưng đại gia có thể yên tâm bạo phát trong lúc mỗi ngày mười chương tuyệt đối sẽ không thiếu cuối cùng câu chống đỡ câu tự đính chương sáu mươi chín giết lên thiếu lâm bốn mươi câu tự đính nhạc trưởng môn tính xin nhạc trưởng môn ra tay giúp chúng ta giải độc không sai cùng lúc đó chu vi những người người xem náo nhiệt hiển nhiên cũng đều trúng chiêu nhìn thấy tình cảnh này sau khi dồn dập mở miệng nói chư vị bình tĩnh đ ừ n g nóng đợi chúng ta xử lý xong chuyện nơi đây sau khi tự nhiên sẽ cho chư vị giải độc cho tới hiện tại trước hết oan ức một hồi đại gia nhạc bất quần liếc mắt một cái những người kia sau khi lúc này cũng mở miệng nói cũng không có lựa chọn lập tức cho bọn họ giải độc lần này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi thiếu lâm tự vẫn không có triệt để bị diệt ai biết trong này có còn hay không người của thiếu lâm tự vì lẽ đó tự nhiên không thể lập tức cho bọn họ giải độc nhạc bất quần ngươi đây là ý gì lẽ nào ngươi muốn giam giữ chúng ta không được không sai nhạc bất quần mau mau cho chúng ta giải độc nếu không thì đến thời điểm đừng trách chúng ta không k h á c h khí n g ư ơ i phái hoa sơn lẽ nào muốn cùng thiên hạ võ lâm đồng đạo là địch phải không nhìn thấy tình cảnh này sau khi tự nhiên là có người không làm lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói mỗi một người đều vẻ mặt không lành nhìn nhạc bất quần hiển nhiên là đúng đúng với nhạc bất quần quyết đoán hết sức bất mãn đô yết không sợ súng giết chết bọn hắn nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh lâm bình chi đáy mắt hàn quang lấp lóe khẽ q u á t một tiếng nói lâm bình chi âm thanh mới vừa hạ xuống sau một khắc mấy bóng người giống như quỷ mị đi đến giữa trường mấy đạo hàn quang lấp lóe vừa nãy mở miệng mấy người trong nháy mắt người thủ c h i a lịa h i ệ n nhiên là chết không thể chết lại còn ai có ý kiến đứng ra lâm bình chi thanh âm lạnh như băng chuyển đến một luồng khủng bố hơi thở sát phạt từ trên người hắn buộc phát ra、Soạn. nhìn thấy tình cảnh này sau khi nguyên vốn còn muốn phải gọi hiu mấy người nhất thời dường như bị người bóp lấy cái cổ bình thường sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng né qua một vẹt hoảng sợ Hiển nhiên là bị lâm à bị l bình chi thấy ủ đoạn cho c h n động rồi. Lâm Bình、chi、ánh nơi, căn bản cũng không có người dám với hắn đối diện. Ừ. Lâm bình đảo đối rồi, Chi với Chi Lâm Lâm mắt dám h có t qua Ừ, ấ thế lạnh rên một tiếng lúc này cũng đã không còn trần c h ờ chút nào trực tiếp đem những người này tất cả đều tụ tập lên sắp xếp một chút người tạm giam nhạc trường môn không biết đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào mạc đại tiên sinh cùng định giật sư thái ánh mắt cũng rơi xuống nhạc bất quần trên người nói rằng lần này thiếu lâm dĩ nhiên ý muốn đem chúng ta một lưới bắt hết chuyện này không thể như thế quên đi hơn nữa nói vậy chư vị cũng đều hiểu những năm này thiếu lâm hành động chúng ta ngũ nhạc kiếm phái xa suốt thiếu lâm có thể nói là không thể không kể công bây giờ chúng ta cũng đều đã triệt để không n ể m ặ t mũi đón lây chúng ta đã không có biện pháp khác chỉ có thể triệt để giải quyết cái này mối h o ạ nhạc mộ i chuẩn bị rét lên thiếu lâm triệt để giải trừ cái này võ lâm vũ ác tính không biết hai vị ý như thế nào nhạc bất quần âm thanh truyền đến nhạc t r ư ờ n g môn muốn diệt thiếu lâm bằng thực lực của chúng ta có thể làm được sao mạc đại tiên sinh không nhịn được nói rằng bây giờ mặc dù nói hoàn toàn thắng lợi nhưng là công lao rất lớn đều là bởi vì cái kia độc quái dị dược nếu không thì chỉ sợ sẽ có một hồi khủng bố chép rét t i ê n tâm được rồi nhạc mỗ đã sớm chuẩn bị nhạc bất quần mở miệng nói đã như vậy ta hàng sơn đồng ý thiếu lâm lần này thực sự là khi người quá đáng những năm này tính toán ta ngũ nhạc kiếm phái bây giờ càng là phải đem ta ngũ nhạc kiếm phái một lưới bắt hết với bọn hắn liều mạng định giật sư thái tính khí hiển nhiên là trước sau như một nóng n ả y trực tiếp mở miệng nói được đã như vậy việc này không nên chậm trễ thừa dịp thiếu lâm chưa kịp phản ứng chúng ta lập tức động đao nhạc bất quần mở miệng nói sau một khắc ngoại trừ lưu lại một nhóm người ở ngoài còn lại mọi người cũng dồn dập hướng về thiếu lâm tự phương hướng xuất phát đi qua nhạc trưởng môn lẽ nào chúng ta liền như vậy chính diện mạnh mẽ tấn công sao rất nhanh mọi người cũng đi đến thiếu lâm tự giữa sân núi địa phương mặc đại tiên sinh không nhịn được nói rằng thiếu lâm tự làm ngàn năm cỗ tháp gốc gắt nhưng là vô cùng khủng bố bọn họ mặc dù nói nhân số không ít nhưng là bằng những người này muốn tiêu diệt thiếu lâm bọn họ hiển nhiên trong lòng không có bao nhiêu đ ể đương nhiên sẽ không nhạc m ỗ sẽ không mang đại gia chịu chết nhạc bất quần mở miệng nói đó là cái gì đang lúc này đông nhiên định giật sư thái âm thanh truyền đến ánh mắt cũng rơi xuống thiếu lâm tự phương hướng nhất thời chỉ thấy thiếu lâm tự phương hướng quần quần khói đặc truyền đến hiển nhiên là cháy thời đại này cũng không có cái gì xi、si、măng cốt thép sở hữu kiến trúc chủ thể hầu như đều là gỗ một khi cháy lời nói hậu quả có thể tưởng tượng được rất nhanh đầy trời ánh lửa liền từ bên trong thiếu lâm truyền l i n ra đây là cháy nhìn thấy tình cảnh này sau khi mọi người con mắt cũng đột nhiên sáng lời thời cơ đã tới hết tốc lực xuất phát nhạc bất quần thấy thế lúc này cũng mở miệng nói mọi người cũng đã không còn trần trờ chút nào ra tốc hướng về thiếu lâm tự phương hướng chạy đi chỉ trong chốc lát mọi người liền tới đến thiếu lâm tự bên ngoài giờ khác này chỉ thấy toàn bộ trong thiếu lâm tự một t á n lửa đương nhiên này không phải chủ yếu nhất giờ khác này mọi người phát hiện từng trận chém g i ế t âm thanh cũng từ trong thiếu lâm tự truyền ra chỉ thấy thiếu lâm tự chu vi xuất hiện nhiều đội người mặc áo đen chính nhảy vào bên trong thiếu lâm cùng thiếu lâm tự tăng chúng chém g i ế t đến cùng một chỗ t r ư n g vị theo ta g i ế t nhìn thấy giữa t r ư ờ n g tình huống sau khi nhạc bất quần tự nhiên rõ ràng những người hắc y nhân thân phận không phải người khác thình lình chính là n h ậ t nguyện thần giáo người nhìn thấy n h ậ t nguyện thần giáo giáo chúng cùng thiếu lâm tự mọi người xung phong đến cùng một chỗ sau khi nhạc bất quần cũng không có trần chờ chút nào trực tiếp xuất lĩnh mọi người hướng về trong thiếu lâm tự xung phong liều chết tới nhật nguyện thần giáo lần này nhưng là triệu tập hầu như sở hữu tinh n g u y ệ n đủ có mấy ngàn người thêm vào hoa sơn hành sơn cùng hàng sơn bên này gộp lại trực tiếp đột phá vào người hơn một vạn người trực tiếp giết vào trong thiếu lâm tự tình cảnh có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng thiếu lâm tự một đám võ tăng cũng là tổn thất nặng nề hầu như dễ dàng sụp đổ còn lại những người kêu căn bản là không dám l i ề u chỉ có thể vừa đánh vừa lui rất nhanh liền lùi tới thiếu lâm trung ương trên quảng trường giờ khác này mấy ngàn thiếu lâm tăng chúng cũng tụ tập ở nơi này hai bên võ thẳng giết đến cùng một chỗ có điều mặc dù nói thiếu lâm nhân số trên chiếm cứ thế yếu thế nhưng làm chuyển t h ừ a n g à n năm c ổ tháp gốc gác tự nhiên là cực kỳ khủng bố hơn nữa phối hợp với rõ ràng muốn so với phái hoa sơn còn có nhật nguyệt thần giáo bên này muốn hiểu ngầm nhiều lắm thậm chí kết thành các loại chiến trận trong lúc nhất thời hai bên dĩ nhiên trực tiếp rơi vào rằng co bên trong ra tay toàn lực tốc chiến tốc thắng lâm bình chi thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào trong nháy mắt vọt thẳng vào bên trong chiến trường cả người giống như quỷ mị trường kiếm trong tay điên của múa quan ơi căn bản cũng không có người là hắn một hiệp định lại hơn nữa lâm bình chi cũng không có một mực giết chóc mục tiêu của hắn tất cả đều là giữa trường thiếu lâm cao thủ chỉ cần đem những cao thủ hết mức chém giết lời nói còn lại những người kia hiển nhiên cũng là không nổi lên được cái gì sóng lớn s ư ở n g chương bảy mươi thiếu lâm gốc gác tam đại thần tăng năm mười câu tự đính một mặt khác đông vương bạch cũng nhảy vào giữa trường hai tay không ngừng phi động đ ầ y t r ờ i ánh bạc lấp lóe bây giờ đồng phương bạch thực lực so với lúc trước lâm bình chi nhìn thấy thời điểm muốn mạnh mẽ hơn không ít giờ khác này đồng phương bạch đã đột phá tuyệt thế đỉnh cao bước vào nửa bức cảnh giới tiên h tiên toàn lực bạo phát bên dưới có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào phong thanh dương cũng lần thứ nhất xuất hiện ở bên trong chiến trường độc cô cựu kiếm thôi thúc đến thực hạng căn bản cũng không có người có thể ngăn trở sự công kích của hắn hoa sơn kiếm thần phong thái có thể thấy được chút ít nhắc bất quần mấy người cũng không cam lòng yếu thế dường như mấy c h u ô nhìn thấy bình thường trong nháy mắt sẽ ra thiếu lâm hàng phòng thủ a di đạo phật Đang lúc này, đột nhiên mọi người bên thai truyền đến một đạo khủng bố dường như hồng trung đại lữ bình thường âm thanh âm thanh đi tới nơi giữa trường mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể khí huyết kịch liệt buốc lên lên hai lỗ thai cũng xuất hiện ngắn ngủi mất thông một ít tu vi độ t r ê n l ệ n h người càng làm mắt tối s ầ m lại thiếu một chút liền muốn bất tình đi sư hương công cao thủ nhìn thấy tình cảnh này sau khi lâm bình chi ánh mắt cũng trong nháy mắt hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới cùng lúc đó giữa trường nguyên bản chính đang giao chiến hai bên cũng không hẹn mà cùng ngừng lại chỉ thấy ba đạo ăn mặc màu xám tăng y dỉ khuôn mặt tiểu t ụ phản phất gần đất xa trời bóng người từ đằng xa đi tới rất nhanh liền tới đến giữa trường mới sinh gặp ba vị sư thúc tổ nhìn thấy ba bóng người sau khi cầm đầu một cái màu đỏ áo c ả xa tăng nhân không người nói đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ kích động k í n h xin ba vị sư thúc tổ vì ta thiếu lâm làm chủ nhìn thấy giữa trường ngã xuống những người thiếu lâm tăng nhân sau khi mới sinh cũng trên mặt cũng lộ ra một vệ bi thống v ẻ là bọn họ bọn họ lại vẫn sống sót mà nhìn thấy người đến sau khi phong thanh dương con ngươi cũng đột nhiên co rụt lại đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ nghiêm túc hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến phong thái sư thúc bọn họ là người nào lâm bình chi mở miệng nói giờ khác này mặc dù nói không có g i a o thủ nhưng là lâm bình chi cũng cảm ứng được ba người đáng sợ ba người này bất luận cái nào e sợ đều không thể so phong thanh dương phải kém là thiếu lâm pháp tự bối cao tăng p h á p thiên p h á p địa cùng pháp nhân so với thiếu lâm phương trượng còn cao hơn hai bối nghiêm chỉnh mà nói so với ta còn muốn cao đồng lửa ta lúc còn trẻ bọn họ liền thoái hận nguyên vốn cho là bọn họ t ỏ a hóa không nghĩ đến bọn họ lại vẫn sống sót phong thanh dương vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng ồ pháp tự bối tồn tại lâm bình chi tự nhiên rõ ràng pháp tự bối đại diện cho cái gì phải biết thiếu lâm vương trượng chính là mới tự bối mới tự bối bên trên còn có trang tự bối trang tự bối bên trên mới là pháp tự bối nguyên bản lâm bình chi cảm thấy trang tự bối gần như chính là thiếu lâm bối phận cao nhất tồn tại nhưng là không nghĩ đến vẫn còn có ba vị pháp tự bối tồn tại lúc trước ta vẫn không có thoái ẩn thời điểm bọn họ cũng đã là tuyệt thế đỉnh cao tồn tại lúc trước cho nên ta không có lên thiếu lâm báo thủ vừa đến là không yên lòng phái hoa sơn thứ hai cũng là bởi vì sự tồn tại của bọn họ vốn cho là những năm này đi qua sau khi ba người bọn hắn nên tọa hóa nhưng là không nghĩ đến lại vẫn sống sót bọn hắn h ô m nay e sợ nên đã bước vào nửa bức cảnh giới thiên, thiên. phong thanh dương lại một lần nữa nói rằng nửa bước tiên tiên h ba vị nửa bước cảnh giới tiên tiên h tồn tại không thẹn là thiếu lâm tự này gốc gác quả nhiên khủng bố lâm bình chi trong lòng cũng không nhịn được thầm than một tiếng người là phong thanh dương không nghĩ đến ngươi còn sống sót cầm đầu một vị lao tăng ánh mắt cũng ở lâm bình chi đoàn người trên người nhìn quét một chút cuối cùng rơi xuống phong thanh dương trên người thản nhiên nói các ngươi đi thôi hôm nay sự tình liền làm chưa từng xảy ra sau ngày hôm nay ta thiếu lâm phong sơn trăm năm trăm năm bên trong sẽ không đặt chân giang hồ sau đó đối phương lại một lần nữa mở miệng nói h i ệ n nhiên cũng không muốn liều mạng xuống thiếu lâm c h u y ể n thừa đến hiện tại nhưng là trải qua mấy lần đại k ế t nạn mặc dù có thể c h u y ể n thừa đến ngày hôm nay ngoại trừ bởi vì thực lực của tự thân đủ mạnh ở ngoài chủ yếu nhất chính là rất được cầu đạo nên cầu thời điểm nhất định cầu là mất đi mặt mũi không tính là gì chỉ muốn c h u y ể n thừa ở ngày sau luôn có cơ hội báo thủ tự thiếu lâm thành lập tới nay bọn họ cũng đã gặp qua không ít môn phái hương suy thần bí mạnh mẽ phái tiêu giao cực thị n h một thời toàn chân giáo quét ngang thiên hạ mình giáo kết quả những môn phái này biến mất biến mất bị diệt bị diệt xa suốt xa suốt chỉ có thiếu lâm trường thịnh không suy chi sở dĩ như vậy chính là bởi vì bọn họ thừa hành cầu đạo mặc dù nói bây giờ thiếu lâm có ba người bọn hắn nửa bước cảnh giới tiên thiên tồn đang toa c h ấ n nhưng là nếu như thật sự tiếp tục tiếp tục đánh lời nói e sợ cũng là một cái lưỡng bại c ầ u thương c h i cục mặc dù là thắng chỉ sợ bọn họ thiếu lâm cũng sẽ nguyên khí đại thương thậm chí rất có khả năng thất bại hoàn toàn tình huống như thế bọn họ hiển nhiên là không muốn gặp lại sư thúc tổ nghe được lao tăng lời nói sau khi mới sinh sắc mặt cũng hơi đổi nghe láo nạp đi lao tăng mở miệng nói vâng sư thúc tổ mới sinh thấy thế vội vã mở miệng nói phải biết ba vị lao tăng nhưng là thiếu lâm chân chính gốc gác cùng trụ cột quyền lực ngự trị ở toàn bộ thiếu lâm bên trên có thể nói bọn họ lời nói chính là thánh chỉ rời đi thực sự là chuyện cười hôm nay nhất định phải để cho các ngươi thiếu lâm trả giá thật lớn phong thanh dương lạnh lùng nói a di đảo phật phong thanh dương ngươi cần phải hiểu rõ hậu quả không muốn luồng đưa hoa sơn truyền thừa bên cạnh một vị lao tăng âm thanh lạnh leo nói rằng chỉ bằng ba người các ngươi chỉ nửa bước bước vào quan tài đồ vật cũ các ngươi còn chưa xứng phong thanh d ư n g cười lạnh một tiếng nói phong thanh dương thật cho là chúng ta chẳng lẽ lại sợ ngươi và một mình ngươi cũng muốn lật trời cái cuối cùng lão tăng thấy thế vẻ mặt cũng có chút không quen nga nói rằng hơn nữa bổn giáo chủ đây đông phương bạch bóng người trong nháy mắt tiến lên trước một bước một luồng hơi thở bá đạo cũng từ trên người nàng bộ phát ra n h ậ t nguyện thần giáo giáo chủ đông phương bất bại ngươi dĩ nhiên cũng đạt đến nửa bước tiên thiên cảm nhận được đông phương bất bại bộ phát ra khí tức sau khi đều là nửa bước cảnh giới tiên thiên tồn tại bọn họ hiển nhiên là cảm ứng được trên người đối phương loại kia đặc thù khí thế sắc mặt cũng hơi đổi bọn họ mặc dù nói quý ẩn thế nhưng cũng không phải thật sự là hoàn toàn tách biệt với thế gian. đối với đông phương bất bại tự nhiên là không xa l à gì lúc nào phái hoa sơn dĩ nhiên cùng nhật n g u y ệ t thần giáo cấu kết đến đồng thời pháp hiệu thần tăng cười lạnh một tiếng nói thu hồi ngươi cái kia một bộ đi đến hiện tại còn muốn gây xích mít ly gián nhật n g u y ệ t thần giáo danh tiếng lại kém cũng không sánh được các ngươi thiếu lâm cùng ngươi thiếu lâm so ra ta nhật n g u y ệ t thần giáo đúng là bái phục chị vua đông phương bạch cười lạnh một tiếng nói chỉ bằng hai người các ngươi e sợ còn chưa đủ pháp nhân thần tăng cuối cùng mở miệng nói trên người cũng bùng nổ ra một luồng ác liệt khí tức bất kể là phong thanh dương cũng được đông p ư ơ n g bạch cũng được hai người bọn họ đều là mới vừa vừa bước vào nửa bức cảnh giới tiên thiên mà đối diện ba người rõ ràng là đã ở nửa bức cảnh giới tiên thiên dừng lại nhiều năm tồn tại ở nội lực chất phát trình độ trên h i ệ n nhiên phải kém một chút có điều đồng dạng bọn họ ở khí huyết trên nhưng chiếm cứ t h ư n g phong đặc biệt đông phương b ạ c h khí huyết nhưng là ở trạng thái đỉnh cao nhất chương bảy mươi mốt toàn lực bạo phát chấn áp pháp thiên thần tăng sáu mươi câu tự đính hơn nữa bùn công từ đây lâm bình chi lành lạnh âm thanh truyền đến ánh mắt cũng rơi xuống ba người trên người đáy mắt hàn quang lấp đoé chỉ là một cái tuyệt thế cảnh giới tiểu bối thực sự là không biết ngụy E、phát thiên nhãn tình đột nhiên sáng ngời sau một khắc trực tiếp một trưởng ngô gia hướng về lâm bình chi trên người bao phủ lại đây làm bổn công tử là quả hồng đúng sao nhìn thấy đối phương động tác sau khi lâm bình chi khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề cả ngươi cũng không có trần trờ chút nào tương tự một trưởng tiến lên liên tiếp long tượng bàn nhược công tăng lên tới cực hạ n chất p h á p khí huyết cũng điên cuồng khói động bên cạnh đông phương bạch cùng phong thanh dương thấy thế cũng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ trực tiếp đón nhận còn lại pháp địa cùng pháp nhân trên người đối với lâm bình chi hoàn toàn không có một chút nào lo lắng bọn họ đối với lâm bình chi thực lực nhưng là hết sức hiểu rõ mặc dù nói chỉ là tuyệt thế cảnh giới tu vi nhưng là thực lực kiệt nhưng là so với bọn họ loại này nửa bước tiên tiên đều muốn mạnh mẽ hơn không ít trừ phi là pháp thiên pháp địa pháp nhân ba người liên thủ vây công nếu không thì căn bản là không uy hiếp được lâm bình chi đồng loạt ra tay Giết. cùng lúc đó n h ạ c bất quần mọi người thấy thế lúc này cũng đã không còn trần c h ờ chút nào lại một lần nữa đ i ê n c u ồ n g hướng về thiếu lâm trong trận doanh sung phong l i ề u chết tới hai bên cũng lại một lần nữa chiến đến cùng một chỗ nhìn thấy lâm bình chi dĩ nhiên không tránh không né đón nhận sự công kích của chính mình p h á p thiên đáy mắt tinh quang lấp lóe đại lực kim cương trưởng cũng thôi thúc đến cực hạn khủng bố trưởng kình mang theo từng đạo từng đạo c h ó i hai tiếng x é gió h i ệ n nhiên là vận dụng toàn lực ẩm sau một khắc hai người bàn tay trong nháy mắt xúc đụng vào nhau lâm bình chi chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh bá đạo bao phủ đến pháp thiên đại lực kìm cương trưởng so với phương chứng tới nói h i ệ n nhiên phải cường đại không chỉ một điểm nửa điểm một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ cũng điên cuồng bao phủ đến lúc này không có trần c h ờ chút nào long tượng bàn nhược công cùng tiên thiên tử hà công thôi thúc đến thực hạng sức mạnh kinh khủng bao phủ mà ra trực tiếp miễn cưỡng đem sức mạnh kinh khủng này hóa giải vô biên sức mạnh bá đạo hướng về pháp thiên trên người bao phủ tới cái gì không được mà ở hai bên đụng vào trong n g a y mắt pháp thiên sắc mặt liền thay đổi tưởng tượng bên trong lâm bình chi bị một trưởng vỗ bay tình huống cũng không có phát sinh trái lại một luồng không thể kháng cự sức mạnh hướng về trên người chính mình bao phủ lại đây lúc này không giam có trần trờ chút nào công pháp trong nháy mắt vận chuyển chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng kim nhạt né qua ở ngoài thân thể hắn một đạo hình t r u n g cương khí hộ thể hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt đem quanh thân bao phụ lại nửa bước cảnh giới tiên tiên h mặc dù nói không phải chân chính tiên tiên h thế nhưng cùng tuyệt thế cảnh giới so với đã có to lớn lột xác có thể bước đầu làm được chân khí l y thể trên một đạo như có như không dường như hồng trung đại lữ âm thanh chuyển đến ngay lập tức pháp thiên thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra năm sáu mét lại trên đất lùi về sau ba bốn bộ lúc này mới ổn định thân hình bước chân qua nơi trên đất gạch đá xanh đều miễn cưỡng hả kim trung cháu nhìn thấy tình cảnh này sau khi lâm bình chi trên mặt cũng lộ ra một vệ ý trên vẻ hiện nhiên không nghĩ đến pháp thiên dĩ nhiên tu luyện kim trung cháu hơn nữa nhìn đi đến cảnh giới còn khá là không thấp dáng vẻ dĩ nhiên gánh vác toàn lực của chính mình một đòn hơn nữa không có bị thương nặng khổ luyện cao thủ làm sao có khả năng giờ khác này pháp thiên toàn lực vận chuyển chân khí trong cơ thể bình phục trong cơ thể k h u ấ y động khí huyết đồng thời ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm bình chi đáy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi hiện nhiên là bị lâm bình chi thực lực chân kinh rồi không cái gì không thể lão gia hỏa Ta ngược lâm ạ i ngươi muốn xem xem chống có thể chống đỡ bao l u l â bình chi l ạ n hiển nhiên mùi cũng h nhìn ra ý đồ của đối phương đối phương hiển nhiên là muốn muốn ỉ vào chính mình chất phát chân khí tiêu hao chính mình cùng chính mình chơi trận chiến đến dài dù sao tự nhiên mặc dù nói thực lực mạnh thế nhưng chúng quy chỉ là một vị tuyệt thế cảnh giới tồn tại chân k h í chất phác trình độ cùng nửa b ư ớ c cảnh giới tiên tiên tồn tại so với vẫn là kém không ít b ấ t quá đối với này lâm bình chi khỏe miệng ngoại trừ cười gằn vẫn là cười gằn sau một k h ắ c chỉ thấy lâm bình chi trong tay quân tử kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ tịch ta kiếm pháp cùng độc cô cựu kiếm trong nháy mắt dùng r a ác liệt kiếm pháp thẳng đến pháp thiên n h n g kẽ hở mà đi trong lúc nhất thời pháp thiên cũng trong nháy mắt rơi vào rồi hạ phong làm sao có khả năng không thể tại sao lại như vậy thực lực của ngươi làm sao có khả năng mạnh như vậy giờ khác này nhìn thấy tình cảnh này sau khi pháp thiên đều có chút hoài nghi nhân sinh khắp khuôn mặt là cực kỳ thần sắc kinh hãi hiển nhiên là triệt để bị đẻ ép lâm bình chi thực lực thật sự là lớn đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn c ì sắp thua đang lúc này lâm bình chi trực tiếp nắm lấy sơ hở của đối phương trường kiếm trong tay t r ư ơ n g thả ra một đạo hào quang áo ánh trực tiếp xuyên thủng đối phương một cánh tay trong nháy mắt bị trọng thương nguyên bản liền không phải lâm bình chi đối thủ bây giờ phế bỏ một năm trăm ba mươi bảy cánh tay thực lực cũng càng thêm giật gấu va vai rất nhanh theo lâm bình chi trường kiếm trong tay múa pháp thiên thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều kim trung cháu mặc dù nói rất mạnh nhưng lại nhưng cũng không phải vô địch h á n kim trung cháu hiển nhiên còn còn lâu mới có được đạt đến chân chính đao thương bất nhập trình độ chính là hiện tại đang lúc này lâm bình chi trong mắt tinh quang bùng lên thân hình trong nháy mắt đi đến pháp thiên trước mặt lúc này đột nhiên một trưởng vô r a khủng bố ba đạo trưởng kình bao phủ mà ra pháp thiên thân thể như bị xét đánh trực tiếp bay ngược ra ngoài lâm bình chi thấy thế căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi thân pháp tốc độ tăng lên tới cực hạng ầ n như trong nháy mắt liền tới đến đối phương bên người quân tử kiếm hào quang trói lọi trực tiếp xuyên thủng pháp thiên tứ chi cùng lúc đó hai tay phi động nghiêm phong lại đối phương huyện đạo trực tiếp bị triệt để chế phục cái gì làm sao có khả năng bên cạnh pháp địa cùng pháp nhân hai người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ pháp thiên thực lực bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng có thể không chút nào nói k h u y ế t đại pháp thiên vậy cũng là ba người bọn hắn bên trong thực lực mạnh nhất nhưng là bây giờ lại bị lâm bình chi cùng chấn áp kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được đón lấy đến phiên các ngươi lâm bình chi ánh mắt cũng rơi xuống pháp địa cùng pháp nhân trên người gáy mắt hàn quang lấp lóe chương bảy mươi hai toàn bộ chấn áp thiếu lâm diệt bảy mươi câu tự đính lâm bình chi lúc này cũng không với bọn hắn có chút phí lời thân hình loáng một cái bay thẳng đến cùng đông phương bạch giao chiến pháp địa thần tăng bên người xung phong l i ề u c h ế t tới nguyên bản pháp địa thần tăng cùng đông phương bạch gần như là lực lượng ngang nhau trong thời gian ngắn e sợ rất khó phân ra thắng bại nhưng là ở lâm bình chi gia nhập sau khi cân bằng cục diện trong nháy mắt bị đánh vỡ trong nháy mắt pháp địa thần tăng liền trực tiếp rơi vào rồi hạ phong Xeo! Đang lúc này, Đông này, Phương nắm lúc lấy Bạch trực cơ tiếp h huyết dịch cũng không ngừng chạy ra con ngươi bên trên cắm vào một căn ngân châm h i ệ n nhiên là mù giới mất lâm bình chi nhìn thấy tình cảnh này sau khi trong n g á y mắt đi đến pháp địa bên người đột nhiên một trưởng vỗ ra trực tiếp đem pháp địa một trưởng vỗ bay đi ra ngoài trong miệng máu tươi phun mạnh đầu tiên là bị phế rất một cái con mắt sau đó lại cứng rắn chịu rồi lâm bình chi toàn lực một trưởng trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hầu như đều l ệ c h vị trí sưng cũng đứt đoạn mất vài gốc h i ệ n nhiên là chịu đến khủng bố trọng thương không có một chút nào hồi hộp pháp địa trực tiếp bị lâm bình chi cùng đồng phương bạch liên thủ bắt bây giờ thiếu lâm tự ba vị nửa bước tiên tiên cũng chỉ còn dư lại pháp nhân một cái đáng ghét sao lại thế nhìn thấy pháp thiên pháp địa liên tiếp bị bắt sau khi pháp nhân sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra nguyên bản dưới cái nhìn của bọn họ trận chiến này hay là thắng không được thế nhưng c h í ít sẽ không thua nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện tình huống như thế tất cả căn nguyên hiển nhiên đều là bởi vì đánh giá sai lâm bình chi thực lực bây giờ pháp thiên cùng pháp địa hai người đều bị bắt chỉ còn hắn một cái rõ ràng không phải ba người đối thủ hơn nữa có lâm bình chi ba người ở lần này thiếu lâm hiển nhiên cũng không có một chút nào phần thắng nghĩ tới đây sau khi pháp nhân trực tiếp bước lui phong thanh dương thân hình bay thẳng đến thiếu lâm phía sau núi phương hướng phi vút đi hiển nhiên là chuẩn bị đào tẩu chạy đi đâu phong thanh dương thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đuổi theo muốn đi người đi được sao lâm bình chi thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vẹn v ẻ bội cận cùng đồng phương bạch hai người liếc mắt nhìn nhau sau một k h ắ c hai người thân hình bắn nhanh ra gần như trong nháy mắt liền trực tiếp che ở pháp nhân trước mặt phải biết đông phương bạch tu luyện chính là quỷ hoa bảo điện mà lâm bình chi tu luyện nhưng là thôi diễn sau khi tịch tạ kiếm pháp thân pháp của bọ đều là hàng đầu đừng nói là nửa bước thiên, thiên. có o i n h điều ngay lập tức liền bị phía sau theo sắt mà đến phong thanh dương kiếm khí bao phủ mấy đạo khủng bố giữ tợn vết thương sâu tới xương cũng xuất hiện ở phía sau lưng hắn bên trên một đạo tiếng kêu thảm thiết cũng lập tức chuyển đến ẩm sau đó lâm bình chi trưởng kinh q u n g tới cả người thân thể trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cùng lúc đó đông phương bạch mấy cây ngân châm cũng đi vào pháp nhân trong cơ thể đối mặt ba người liên thủ pháp nhân hầu như không có một chút nào sức lực chống đỡ lại đang bị gió thanh dương chém tới một cánh tay sau khi liền trực tiếp bị lâm bình chi bắt sống tới trực tiếp bước pháp thiên pháp địa g ó t chân ba vị thần tăng dĩ nhiên thất bại làm sao có khả năng cái này không thể nào tại sao lại như vậy vô địch thần tăng làm sao có khả năng bị thua cùng lúc đó nhìn thấy ba vị thần tăng bị bắt giữ sau khi nhất thời ở thiếu lâm một phương gây nên một hồi khủng bố song lớn minh ông sĩ、si、khí trong nháy mắt chịu đến đả kích khổ phản phất tín ngưỡng đổ lâm bình chi ba người thấy thế lúc này cũng không có t h ầ n trờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa nhảy vào thiếu lâm trong trận doanh bắt đầu săn giết thiếu lâm một phương cao thủ không có cao thủ phản chế lâm bình chi ba người đối với thiếu lâm một phương uy hiếp tuyệt đối là tính chất hủy diệt từng vị cao thủ không ngừng bị chấm giết không có cao thủ chống đỡ sau khi thiếu lâm bên này cũng là binh bại như núi đồ nguyên bản như thùng sắt phòng thủ cũng trong nháy mắt tăng vỡ s ì s ì nương theo cuối cùng một vị cao tăng mới sinh bị lâm bình chi chấn áp sau khi thiếu lâm bên này cao thủ cũng triệt để toàn quân bị diệt trong nháy mắt nửa ngày thời gian liền trôi qua trải qua nửa ngày chém giết sau khi này một trận đại chiến cũng rốt cục triệt để kết thúc ngoại trừ số ít nga bắt bắt giữ tăng nhân thiếu lâm tự ở ngoài còn lại tất cả đều triệt để bị tàn sát toàn bộ phật môn thánh địa giờ khắp này cũng trực tiếp biến thành trốn tu la b ì n ư ờ n g thi hại khắp nơi máu chạy thành sông một luồng trùng tiên máu tanh khí tức tràn ngập toàn bộ thiếu lâm tình cảnh nhìn qua vô cùng khủng bố kết thúc cuối cùng kết thúc chúng ta rốt c ụ c thành công thiếu lâm tổng xem như là bị diệt nhìn trước mắt tình cảnh sau khi nhạc bất quần trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động luân phiên đại chiến hạ xuống nhạc bất quần trên người cũng được một chút thương thế hình tượng cũng là có chút chật v ẩ n không chút nào trước nho nhã phong độ nhưng là giờ khác này nhạc bất quần căn bản là không thèm để ý những này đáy mắt tràn đầy vẻ mừng rỡ như đ i ê n v ĩ n h không nghĩ đến lao phu sinh thời còn có thể nhìn thấy thiếu lâm che diệt một ngày chết cũng không tiếc chết cũng không tiếc c phong thanh dương cũng không nhịn được mở miệng nói chúng ta dĩ nhiên thật sự tiêu diệt thiếu lâm tự mặc đại tiên sinh cùng định giật sư thái mấy người giờ khắp này trên mặt cũng tràn đầy thán phục v ẻ tất cả những thứ này phảng phất đều là ở trong mơ bình thường thời gian một ngày bọn họ dĩ nhiên liên tiếp diệt phái tung sơn cùng thiếu lâm tự này ở trước đây vốn là liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến như tỉ tỉ đang lúc này định giật sư thái phía sau một bóng người cũng đi đến đông phương bạch trước mặt trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng thình lình chính là nghi lâm bây giờ tung sơn cùng thiếu lâm bị diệt hoa sơn nhất thống ngũ n h ạ k i ề phái bây giờ hiển nhiên cái kia không còn có người có thể ngăn cản bọn họ tỉ bội quen biết nhau đông vương bạch trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng bây giờ nghi lâm hiển nhiên cũng hoàn thành rồi lột xác mặc dù nói tính cách vẫn là vô cùng thiện lương có đ i ề u nhưng cũng không còn là nguyên bản thánh mẫu tâm địa trải qua này một hồi gột rửa sau khi hiển nhiên cũng triệt để trưởng thành cái gì nghi lâm đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy tình cảnh này sau khi vẫn không rõ chân tướng mạc đại tiên sinh cùng định giật s ư Thái n h thời ấ t c ũ n g trực tiếp sốt đặc biệt định giật sư thái phải biết nghi lâm nhưng là nàng từ nhỏ nuôi nấng lớn lên sư phụ đây là tỷ tỷ ta lúc trước là tỷ tỷ dẫn đi rồi những người xấu kia mới để ta chạy trốn một mạng n h i lâm mở miệm nói chương bảy mươi ba trung đoàn tụ tuyệt thế đỉnh cao tám mươi c ầ u tự đính những năm này đa tạ định giật sư thái đối với ta mội mội chăm sóc ta nợ ngươi một ơn huệ lớn bằng trời ngày sau có nhu cầu gì lời nói cứ mở miệng chỉ cần ta có thể làm được chắc chắn sẽ không chối tử đông phương bạch trực tiếp mở miệng nói nghi lâm dĩ nhiên là ngươi mội mội định giật sư thái thấy thế sắc mặt cũng không ngừng biến nào mặc dù nói vừa nãy hai bên kể vai chiến đấu nhưng là nhật nguyện thần giáo cùng ngũ nhạc kiếm phái ân oán nhưng là nguyên do đã lâu không phải là như vậy dễ dàng thả xuống khúc mắt ta biết sư thái đang suy nghĩ gì yên tâm được rồi bắt đầu từ hôm nay trên đời này liền không có nhật nguyện thần giáo tồn tại sau đó nhật nguyện thần giáo sẽ giải tán nhập vào ngũ nhạc kiếm phái nghe theo nhạc trưởng môn hiệu lệnh đông phương bạch tự nhiên rõ ràng định giật sư thái suy nghĩ trong lòng trực tiếp mở miệng nói cái gì nhật nguyện thần giáo giải tán nhập vào ngũ nhạc kiếm phái ngươi nói chính là thật sự nghe được cái này sau khi định giật sư thái biểu cảm trên gương mặt h i ệ n nhiên cũng là cực kỳ đặc sắc hiển nhiên không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là một kết quả như vậy tự nhiên là thật sự đông p ư ơ n g bạch thản nhiên nói trên mặt không có một chút nào lưu、luyến. hệt nhiên là đối với n h ậ t n g u y ệ t thần giáo quyền thế không có một chút nào lưu ý nhạc sư minh sau đó mạc đại tiên sinh cùng định giật sư thái ánh mắt cũng rơi xuống nhạc bất quần trên người hết t hệ đều là thật sự n g à y sau ta ngũ nhạc kiếm phái chính là trên đời này môn phái lớn nhất nhạc bất quần mở miệng nói đối với tất cả những thứ này nhạc bất quần h i ệ n nhiên sớm liền đã biết rồi mặc dù nói n h ậ t n g u y ệ t thần giáo giáo chúng không ít người đều tính cách vô cùng quái đản nhưng là nhạc bất quần nhưng không có một chút nào lo lắng bởi vì nhạc nguyện thần giáo giáo chúng đều sử dụng tam thi nao thần đan vì lẽ đó có tam thi nao thần đan điều khiển nhắc bất quần căn bản là không sợ bọn họ có thể lật lên cái gì so lớn như vậy sao như vậy cũng được mạc đại tiên sinh cùng định giật sư thái t h ế thế liếc mắt nhìn nhau sau khi lúc này cũng gật gật đầu nói cái này không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất chuyện kế tiếp liền giao cho sư phụ đừng bỏ qua thiếu lâm tự công pháp lâm bình chi mở miệng nói trước mặc dù nói ở trong thiếu lâm tự thả một hồi đại h ỏ a thế nhưng hết sức tách gia tàng kinh c ắ t phải biết đối với trong thiếu lâm tự công pháp lâm bình chi nhưng là thẻm nhỏ dài đã lâu phái hoa sơn công pháp mặc dù nói không sai thế nhưng hiển nhiên cùng thiếu lâm so ra trên lệ hoàn toàn không chỉ một điểm nửa điểm Thiếu lâm yên ệ t kỹ, c dịch tâm sư phụ rõ ràng nhắc bất quân gật gật đầu nói bây giờ trong thiếu lâm tự quý giá nhất không thể nghi ngờ chính là công pháp dưới chân tung sơn một cái bí ẩn trong sân lâm bình chi đẩy cửa đi vào chỉ thấy mấy bóng người cũng xuất hiện ở lâm bình chi trước mặt lâm bình chi là ngươi ngươi đem chúng ta mang tới đây đến cùng muốn làm cái gì nhìn thấy lâm bình chi sau khi trong đó một người vẻ mặt cực kỳ oán độc nói rằng không phải người khác thình lình chính là tả lanh thiền ở tả lanh thiền bên người nhưng là thiếu lâm tự phương chứng mới sinh còn có ba vị nửa bức cảnh giới tiên thiên pháp tự bối ba vị t h ầ n tăng các ngươi rất nhanh liền biết rồi lâm bình chi cười lạnh một tiếng trực tiếp để tả lanh thiền đi đến bên cạnh sau đó k h o a n chân ngồi xuống bàn tay nắm lấy tả lanh thiền cánh tay hấp công đại pháp tinh đại pháp dĩ nhiên là hấp tinh đại pháp ngươi dĩ nhiên tu luyện hấp tinh đại pháp cảm nhận được chân khí trong cơ thể c u ồ n c u ộ n không ngừng trôi qua sau khi tả lãnh thiền hoàn toàn biến sắc thời khắc này hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao lâm bình chi không có giết bọn họ mà là bắt giữ bọn họ nguyên lai hết thể đều là bởi vì bọn họ chân khí trong cơ thể hấp tinh đại pháp không muốn nắm cái kia rác rưởi công pháp cùng b u ồ n công tử công pháp so với lâm bình chi cười lạnh một tiếng nói sau đó không tiếp tục để ý tả lãnh thiền toàn lực vận chuyển hấp công đại pháp đối lập với nhậm ngã hành tới nói tả lãnh thiền tu vi phải kém không ít hơn nữa chân khí chất phát trình độ cũng tương tự không thể so lâm bình chi cuối cùng chuyển hóa thành tự hà chân khí cũng vô cùng có hạn tuyệt thế hậu kỳ cực hạ n sao luyện hóa tả l ã n h thiền một thân chân khí sau khi lâm bình chi phát hiện mình vẫn không có bước vào tuyệt thế đỉnh cao chỉ là đạt đến tuyệt thế hậu kỳ cực hạn, khoảng cách tuyệt thế tuyệt kỳ cực đỉnh cao còn kém một đường đưa tay t r ộ n một cái lâm bình chi trực tiếp đem tuyệt thế cảnh giới mới sinh vô tới bào chế y theo chỉ dẫn mới sinh tu vi cùng tả l ã n h thiền gần như thôn p h ệ mới sinh chân khí sau khi lâm bình chi cũng rốt cục bước vào tuyệt thế đỉnh cao trình độ hả quả nhiên không thể không chừng mực thu nào sao ở bước vào tuyệt thế cảnh giới sau khi lâm bình chi cảm ứng một hồi tình huống trong cơ thể sau khi liền n g ừ n g lại bởi vì hắn phát hiện giờ khắp này chân khí trong cơ thể mình hầu như đã đến bao hòa trạng thái kinh mạch cũng mơ hồ chuyển đến từng tia một chướng đau cảm giác mặc dù nói vô cùng yếu ớt thế nhưng lâm bình chi cũng không dám có chút bất cẩn mặc dù nói mặc dù là lại thôn vệ phương chứng cùng ba vị nửa b ư ớ c cảnh giới tiên tiên thần tăng hắn cũng có thể làm được thậm chí có thể một lần bước vào nửa b ư ớ c cảnh giới tiên tiên nhưng là lâm bình chi có một loại cảm giác nếu như mình làm như vậy lời nói rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến chính mình tăng cơ nếu như mình không có hệ thống lời nói lâm bình chi hay là không sẽ để ý nhưng là hắn nhưng là có hệ thống tại người nhất định tiếu ngạo thế giới vẹn vẹn chỉ là chính mình một cái khởi điểm mà thôi đúng là như thế đối với dễ c á i h linh bình chi hiển nhiên là vô cùng coi trọng hoàn toàn không d á m có chút qua loa bất cẩn xem ra cần trước tiên giải quyết vấn đề này lâm bình chi trong lòng âm thầm nghĩ đạo tạm thời trước đem mấy người tạm giam lên chờ giải quyết vấn đề này sau khi lại thôn vệ cũng không m u ộ n ma quỷ ngươi cái này ma quỷ ngươi không chết tử tế được nhìn thấy tình cảnh này sau khi phương chứng âm thanh cũng lập tức chuyển đến ma quỷ không chết tử tế được thực sự là chuyện cười ngươi cũng xứng nói b u ồ n công tử cùng ngươi thiếu lâm so ra b u ồ n công tử thực sự là mặc cảm không bằng nha đúng rồi bây giờ đã không có cái gọi là thiếu lâm lâm bình c h i thấy thế t h ẳ n g n h ư n ó i ngươi、Phốc. nghe được lâm bình c h i lời nói sau khi phương chứng gấp h ỏ a công tâm một cái nghịch huyết lại một lần nữa phun mạnh mà ra cả người cũng trực tiếp hôn mê đi thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian một tháng liền trôi qua hoa sơn tư quái gia đ ỉ n h hai bóng người cũng xuất hiện ở nơi này sở hữu công pháp đều ở nơi này bình tri ngươi có nhu cầu gì liền đi chính mình tìm mọc đi nhạc bất quần mở miệng nói bây giờ tư quá nhai cũng triệt để trở thành phái hoa sơn cấm địa không đúng bây giờ nên xưng là ngũ nhạc kiếm phái nhạc bất quần đem thiếu lâm sở hữu bí tịch tất cả đều gửi đến tư quá nhai mật trong đ ậ u g rs hoan n g h ê n khu bình luận sách nhảy nhót lên tiếng để ý kiến mặt khác không đánh răng miệng đầy phun phần mang tiết ấu đi thong thả không tiễn hầu hạ không nổi cảm t ạ n không làm rõ được các ngươi là cái gì tâm thái mỗi quyển sách đều phát tương đồng bình luận sách bị cấm nói mấy chục điều cũng là say rồi muốn vun lời nói cũng phải có lý có chứng cứ đừng há mồm cấm miệm cay gà cay g Thật sự hầu hạ không nổi. Chương 74, thôi sự nổi. diễn tối hóa dịch cân kinh. Công Trước Biết một Bình nói. Chi gật gật đầu m tháng này toàn bộ trên giang hồ nhưng là phát sinh biến hóa nghiên trời truyền thừa ngàn năm cổ tháp thiếu lâm lại bị diệt cái này náo động có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào mặc dù nói trước thời điểm thiếu lâm danh tiếng triệt đ ể hỏng rồi nhưng là tức đã là như thế thiếu lâm cũng vẫn là trong mắt tất cả mọi người đệ nhất thiên hạ muôn p h i nhưng là bây giờ lại bị tiêu diệt nay náo động có thể tưởng tượng được ngoài ra nhật nguyện thần giáo giải tán cũng ở trên giang hồ gây nên không nhỏ náo động nguyên bản nhật nguyện thần giáo nhưng là ma đạo đệ nhất thế lực bây giờ dĩ nhiên giải tán hơn nữa nhập vào ngũ nhạc kiếm phái cái này cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố nổ tung tin tức thậm chí không thể so thiếu lâm tự bị diệt nhỏ nhiêu thiếu yếu bao、nhiêu. Bởi vì thiếu lâm tự diệt vì tự lâm cùng nhật nguyện thần giáo gia nhập ngũ nhạc kiếm phái cũng nhảy một cái trở thành toàn bộ trên giang hồ thế lực lớn số một ngoại trừ ngũ nhạc kiếm phái ở ngoài trên giang hồ nhất lưu thế lực cũng, cũng chỉ còn xuất lại võ đăng có điều ở thiếu lâm bị diệt sau khi võ đăng thì lại trực tiếp tuyên bố phong sơn đối ngoại phong sơn trăm năm thời gian cũng coi như là lui ra giang hồ phân tranh đối với võ đăng bất kể là lâm bình chi vẫn là nhạc bất quần đều không có chuẩn bị tiếp tục ra tay bây giờ ở diệt thiếu lâm sau khi võ đ a n g hiển nhiên cũng đã không có uy hiếp gì nếu như tiếp tục ra tay lời nói ngược lại sẽ gây nên toàn bộ giang hồ khủng hoảng cái được không đủ bù đắp cái mất nhạc bất quần sau khi rời đi lâm bình chi trực tiếp tiến vào tư quá nhai mật trong động bắt đầu xem lướt qua thiếu lâm tự thu gom thiếu lâm truyền thường là năm vơ vét công pháp có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào ngoại trừ thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ ở ngoài cũng không có thiếu thượng thừa công pháp sau đó thời gian một tháng lâm bình chi đều ở tư quá nhai mật trong động lật xem thiếu lâm công pháp cuối cùng cũng lấy ra mấy môn thích hợp bản thân công pháp dịch cân kinh dịch cân kinh thì ra là như vậy nguyên lai、like、đây mới là dịch cân kinh chân chính tác dụng sao nhìn trước mắt bộ công pháp kia lâm bình chi đáy mắt né qua một vệ dị thải công pháp này không phải những khác thình lình chính là thiếu lâm tự bí mật bất chuyển dịch cân kinh nguyên bản cho tới nay lâm bình chi đều cho rằng dịch cân kinh chính là một bộ hàng đầu nội công tâm pháp nhưng là bây giờ nhìn d ị c â n kinh sau khi lâm bình chi phát hiện d ị c â n kinh xác thực là một bộ nội công tâm pháp nhưng là tu luyện nội lực cũng không phải d ị cân kinh chủ yếu nhất hiệu quả dịch cân kinh sở dĩ sẽ trở thành thiếu lâm tự bí mật bất truyền chính là hắn một cái khác hiệu quả vậy thì là cải tạo gân cốt cùng kinh mạch võ giả tu luyện là chú ý tư chất nói như vậy tư chất chia làm hai bộ phân phân biệt là dễ cốt cùng kinh mạch gân cốt từ trình độ nào đó trên nói đại biểu chính là gân cốt mà đồng dạng kinh mạch cường độ cùng rộng rãi trình độ cũng ảnh hưởng một cái võ giả tư chất nói như vậy gân cốt cùng kinh mạch chính là trời sinh trừ phi là có cơ duyên to lớn nếu không thì hầu như sẽ không thay đổi nhưng l ầ này dịch cân kinh nhưng là một cái ngoại lệ tu luyện dịch cân kinh lại có thể cường hóa võ giả gân cốt cùng kinh mạch để gân cốt trở nên càng thêm mạnh mẽ kinh mạch cũng sẽ trở nên càng thêm cưng cõi cùng rộng rãi từ trình độ nào đó trên đó dịch cân kinh điểm này quả thực có thể nói là người tiên không nghĩ đến dịch cân kinh to lớn nhất hiệu quả dĩ nhiên là cường hóa gân cốt cùng kinh mạch quả thực là trời cũng giúp ta lâm bình chi đáy mắt né qua một vệ tinh quang nguyên bản hắn liền tìm lại giải quyết hấp công đại pháp mang đến ảnh hưởng biện pháp bây giờ dịch cân kinh xuất hiện hiển nhiên là để tất cả mọi chuyện cũng giải quyết dễ dàng phát hiện huyền cấp công pháp dịch cân kinh tàn có hay không ưu hóa hoàn thiện hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến dịch cân kinh chỉ có huyền cấp sao lâm bình chi hỏi tự nhiên không phải hoàn chỉnh dịch cân kinh chính là hàng đầu địa cấp công pháp có điều ký chủ trong tay này dịch cân kinh chính là không trọn vẹn hệ thống giải thích thì ra là như vậy y ưu hóa hoàn thiện cần bao nhiêu nhân quả điểm lâm bình chi gật gật đầu nói cần một điểm nhân quả điểm nếu như ký chủ cần thôi diễn đến hoàn chỉnh dịch cân kinh lời nói cần phải hao phí mười một điểm hệ thống giải thích trước tiên ưu hóa hoàn thiện đi tạm thời không thôi diễn lâm bình chi trầm ngâm chỉ chốc lát sau trực tiếp mở miệng nói dưới cái nhìn của hắn huyền cấp dịch cân kinh đối với hắn mà nói tạm thời đủ ưu hóa hoàn thiện hoàn thành có hay không tiếp thu, tiếp thu. trong khoảnh khắc một luồng tin tức c ũ n g hòa vào lâm bình chi trong đầu rõ ràng là thôi diễn hoàn thiện sau khi dịch cân kinh bí tịch cùng với hoàn chỉnh phương pháp tu luyện không sai không sai không thẹn là hệ thống xuất phẩm so với nguyên bản dịch cân kinh phải cường đại quá nhiều rồi nếu như vậy nhiều nhất thời gian ba tháng kinh mạch của ta liền có thể đạt đến chịu đựng nửa bức cảnh giới tiên tiên chân khí trình độ lâm bình chi trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt né qua một vệ sắc mặt vui mừng n a m đệ xuống kích động trong lòng tâm tình sau khi lâm bình chi ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh mấy môn công pháp bên trên phát hiện huyền cấp công pháp kim trung cháo tản có hay không ưu hóa hoàn thiện phát hiện huyền cấp công pháp kim cương bất phôi thần công tàn có hay không ưu hóa hoàn thiện nơi này kim cương bất phôi thần công cùng hấp công đại pháp như thế không phải đệ nhất thiên hạ bên trong công phu phát hiện hoàng cấp trưởng pháp đại lực kim cương trưởng có hay không thôi diễn tối ưu hóa rất nhanh từng đạo từng đạo gợi ý của hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra đồng ý đồng ý hết thể đồng ý lâm bình chi trực tiếp mở miệng nói chúc mừng ký chủ thu được huyền cấp công pháp kim trung cháo kim cương bất phôi thần công lòng trả thủ không chúc mừng ký chủ thu được hoàng cấp võ ký đại lực kim cương trưởng bàn n h ư ợ kim cương trưởng đại từ đại bi ngàn diệu trưởng đo lường đến kim trung cháo kim cương bất phôi thần công cùng l o n g tượng bản n h ư ợ c công có thể dung hợp có hay không dung hợp hệ thống âm thanh bỗng nhiên lại một lần nữa chuyển ra hả dung hợp nghe được cái này sau khi lâm bình chi trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ mặt bất ngờ mặc dù nói hắn biết hệ thống có chức năng này thế nhưng trước hắn chỉ là dùng qua hệ thống thôi diễn tối ưu hóa công năng này dung hợp vẫn là lần thứ nhất gặp phải dung hợp sau khi sẽ biến thành ra sao lâm bình chi hỏi công pháp dung hợp sau khi sẽ sinh ra công pháp hoàn toàn mới công pháp hoàn toàn mới gặp gồm cả nguyên bản công pháp ưu điểm hệ thống nói rằng cần bao nhiêu nhân quả điểm lâm bình chi hỏi hai vạn cái gì hai vạn làm sao sẽ nhiều như thế lâm bình chi nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt phải biết thôi diễn bắc minh thần công cũng có điều chỉ cần một vạn nhân quả đ i ể m à thôi này dung hợp công pháp dĩ nhiên cần hai vạn dung hợp sau khi công pháp sẽ đạt tới địa cấp mặt khác dung hợp công pháp từ trình độ nào đó trên nói xem như là sáng chế một môn công pháp hoàn toàn mới cùng thôi diễn công pháp hoàn toàn khác nhau vì lẽ đó cần tiêu hao càng nhiều nhân quả điểm xin hỏi ký chủ có hay không dung hợp hệ thống giải thích như vậy sao vậy thì dung hợp đi lâm bình chi mở miệng nói Khấu trừ 2 vạn nhân quả điểm, thu cấp quả trừ vạn công điểm, được địa p h á p tiếp Long Tượng không bất diệt thể. t hay h Có u Hệ thống â mươi thanh t chuyển đến r n g trưởng. ế p thu. s a u một khắc một luồng so với trước c à n g khổng lồ tin tức c ũ n g hòa vào lâm bình chi trong đầu này long tượng bất diệt thể t đã vậy còn quá cường luyện hóa trong đầu tin tức sau khi rất nhanh lâm bình chi trên mặt cũng lộ ra một vệ chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt này long tượng bất diệt thể mạnh mẽ có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn nguyên bản ba bản công pháp long tượng bàn nhược công trọng điểm tu luyện khí huyết cùng sức mạnh kim trung c h á o cùng kim cương bất phôi thần công trọng điểm chính là phòng ngự có điều mặc dù nói đồng dạng đều là phòng ngự thế nhưng kim trung c h á o cùng kim cương bất phôi thần công rồi lại có chỗ bất đồng kim trung c h á o bản thân mặc dù nói cũng có thể cường hóa thân thể phòng ngự tăng lên thân thể năng lực k h á n g đòn thế nhưng hắn chủ yếu nhất hiệu quả phòng ngự chính là lợi dụng nội lực hình thành hình c h u n g cương khí hộ thể lấy này đến chống lại ngoại lực công kích mà kim cương bất phôi thần công thì lại càng thêm thuần túy hoàn toàn chính là lấy nội lực rèn luyện thân thể thuần túy cường hóa thân thể phòng ngự mà bây giờ này long tượng bất diệt thể hoàn mỹ dung hợp ba loại công pháp ưu điểm cường hóa sức mạnh khí huyết cường hóa thân thể cường độ mặt khác vẫn có thể thôi thúc cương khí hộ thể phòng ngự hơn nữa dung hợp sau khi mỗi một loại đặc điểm đều so với nguyên bản công pháp muốn mạnh mẽ hơn không ít cùng nguyên bản hắn tu luyện long tượng bản nhược công bảy tầng còn có mười ba tầng kim trung cháo không giống bây giờ long tượng bất diệt thể bây giờ chỉ có ba tầng tầng thứ nhất đối ứng hậu thiên cảnh giới tầng thứ hai đối ứng cảnh giới thiên thiên còn tầng thứ ba đối ứng nhưng là tông sư cảnh giới sau đó có thể thông qua nhân quả điểm tiếp tục thôi diễn cùng tăng lên trị trị quá đáng giá thực sự là quá đáng giá hệ thống xuất phẩm quả nhiên không phải bình thường lâm bình chi trên mặt vui sướng cũng càng thêm nồng nặc thậm chí ngoại trừ những này hiệu quả ở ngoài lâm bình chi phát hiện này lòng tượng bất diệt thể tu luyện sau khi cũng có thể cường hóa cân cốt có thể rất lớn phạm vi cường hóa hắn c ă n cơ đo lường đến đại l ự c kim cương trưởng bàn nhược kim cương trưởng đại từ đại bi ngàn d i ệ p t r ư ở n g cùng ký chủ hôn nguyên trưởng có thể dung hợp có hay không dung hợp hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển ra cần bao nhiêu nhân quả điểm năm ngàn dung hợp lâm bình chi trực tiếp lựa chọn dung hợp dung hợp thành công chúc mừng ký chủ thu được huyện cấp trưởng pháp hôn nguyên kim cương trưởng Có luyện k h hóa u thu. Tiếp thu. Liên q、so e so、những tin tức này sau khi lâm bình chi cũng không nhịn được lẩm bẩm nói trên mặt lộ ra một vệ vẻ chấn động đương nhiên này cũng không phải nói hôn nguyên kim cương trưởng so với hàng long thập bát trưởng càng mạnh hơn bởi vì lâm bình chi phát hiện này hôn nguyên kim cương trưởng mặc dù nói cương manh bá đạo t、so、mỗi mỗi lần này lâm bình chi nhưng là được mấy môn hàng đầu công pháp thế nhưng vẫn không có c triệt để thông hiệu đạo lý vì lẽ đó căn bản là không phát huy ra những công pháp này vi năng thời gian xa xôi trong n y mắt lại là thời gian nửa năm trôi qua hô tư quá nhai một tảng đá lớn bên trên một đạo tử y bóng người ngồi xếp bằng ở chỗ kia đang lúc này tử y bóng người con mắt chậm rãi mở đáy mắt tinh quang lấp lóe trong miệng thở ra một ngụm trọc khí trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là lâm bình chi này thời gian nửa năm lâm bình chi vẫn luôn ở tư quá nhai bế quan trải qua nửa năm này bế quan mặc dù nói tu vi không hề tăng lên thế nhưng thực lực nhưng lại một lần nữa có biến hóa nghiêng trời nguyên bản được mấy môn công pháp cũng triệt để thông hiệu đạo lý này thời gian nửa năm lâm bình chi tinh lực chủ yếu dùng ở dịch cân kinh bên trên ngoại trừ dịch cân kinh ở ngoài mới là lòng tượng bất diệt thể nguyên bản lâm bình chi chân khí trong cơ thể liền vô cùng chất p h á t vì lẽ đó dịch cân kinh tiến cảnh tự nhiên cũng vô cùng khủng bố kinh quá thời gian nửa năm hiệu quả tự nhiên là vô cùng rõ rệt gân cốt cùng kinh mạch đều chiếm được mức độ lớn cường hóa bởi vì cùng sửa chữa lòng tượng bất diệt thể duyên cớ bây giờ lâm bình chi thể phách đã cường đại đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố dù cho là không dùng tới nội lực chỉ cần là dựa vào thân thể hắn cũng có thể chấn áp tiên thiên bên dưới bất luận người nào gân cốt được to lớn cường hóa đồng dạng kinh mạch cũng so với trước thời điểm cường hóa không ít bất kể là tính giai cường độ vẫn là rộng rãi t r i n h độ đều so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi mấy lần không thôi kinh mạch này cường độ gần như đầy đủ có thể thu gặt lâm bình chi trong miệng lẩm bẩm nói lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến hoa sơn phía sau núi phương hướng phi vút đi hoa sơn sau trong núi giam giữ không ít người chính là nguyên bản phái tung sơn cùng người của thiếu lâm tự lần này lâm bình chi mục tiêu thình lình chính là phương chứng cùng ba vị thiếu lâm thần tăng bây giờ lâm bình chi ở toàn bộ hoa sơn hy vọng có thể nói là không người nào có thể cùng mặc dù là nhạc bất quần cũng không được cho nên đối với lâm bình chi đến không có ai ngăn cản phía sau núi địa lao nơi sâu xa nhất chính là một cái to lớn nhà tù giờ khác này bốn đạo dối bù bóng người bị giam giữ ở bên trong bốn người này không phải người khác thình lình chính là phương chứng cùng ba vị thần tăng lâm bình chi là ngươi Ngươi muốn làm cái gì nhìn thấy lâm bình chi đến sau khi mấy người vẻ mặt cũng đột nhiên biến đổi các ngươi nói sao lâm bình chi cười lạnh một tiếng trực tiếp đem cửa của nhà tù đóng kỹ sau đó trở về phương chứng trước mặt trực tiếp đem phương chứng giam giữ lại đây khoanh chân ngồi xuống một cái tay nắm lấy phương chứng cánh tay hấp công đại pháp trong nháy mắt dùng ra Quần quần không ngừng nội lực cũng chản vào lâm Bình chi trong cơ thể. Hấp nạn, lâm bình Chi này, thể. lực Lâm, thể nói, lâm này, thể cơ thể quần quần vào lâm cơ ấ phương t i n đại nạn, Chi, pháp. Khốn Bình n Lâm g i k h ô chứng ế thế t tử Thời được. khắc làm sở a hữu chân khí đều bị rút khô sau khi lâm bình chi trực tiếp một trưởng vô gia trực tiếp đánh gây phương chứng tâm mạch, h i ệ n nhiên là chết không thể chết lại. Hậu thiên tầng mười một đại viên mãn sao. không sai, không sai, đó lấy là thời điểm s u n g kích hậu thiên tầng mười hai cảnh giới. mặc dù nói phương chứng tu vi đạt đến tuyệt thế đỉnh cao, thế nhưng thôn p h ệ phương chứng nội lực sau khi, lâm bình chi vẫn là không có bước vào nửa b ư ớ c cảnh giới tiên tiên, h bởi vì nửa b ư ớ c cảnh giới tiên tiên h có một cái móng chức cần ngưng luyện ra một đạo tiên tiên h chi khí phương chứng chính là tuyệt thế cảnh giới tồn tại, tự nhiên không có ngưng luyện ra tiên tiên chi khí, vì lẽ đó lâm bình chi mặc dù nói chân khí so với tuyệt thế đỉnh cao càng thêm chất phát nhưng là cũng không coi là n Tờ S, 10 chương đưa mai lên. Ngày b ạ o phát tiếp tục. n g à y đầu tiên thành tích có chút t h có ả m Không có k i n nhiên h hỷ. hiệp Võ quả xa sáu c chính h h này ta rất t ậ n vẫn n vì viết, lẽ đó ta gặp vẫn tiếp tục a gặp các hậu em, cầu chống、đỡ. Chương h đỡ. 76,、Hầu、thiên đại viên mãn thiên đ ị a giàn buộc một mươi câu tự đính sau đó lâm bình chi ánh mắt cũng rơi xuống còn lại ba vị thiếu lâm thần tăng trên người cảm nhận được lâm bình chi ánh mắt sau khi ba người trong lòng cũng sinh ra một luồng khủng bố hàn ý lâm bình chi ngươi không chết tử tế được ngươi nhất định sẽ được bảo ứng phát thiên đầy mặt toán độc mở miệng nói bảo ứng sao có lẽ vậy có điều các ngươi không nhìn thấy lâm bình chi cười lạnh một tiếng trực tiếp đã n ắ m p h á p thiên h ấ p công đại pháp trong nháy mắt dùng r a một luồng càng chất phát chân khí quần c u ộ n không ngừng tràn vào lâm bình chi trong cơ thể p h á p thiên chính là một vị nửa bức cảnh giới tiên thiên tồn tại chân khí trong cơ thể nhưng là đã tại triều tiên thiên chân khí phương hướng chuyển hóa bất kể là tinh khiết trình độ vẫn là chất phát trình độ h i ệ n nhiên đều muốn so với lâm bình chi mạnh hơn nhiều giờ khác này lâm bình chi trực tiếp tập trung ý chí Học ô n chân khí. Chân khí gần đ như trong nháy mắt nguyên bản hậu thiên tầng một mươi một cảnh giới đại viên mãn trong nháy mắt đột phá trực tiếp bước vào hậu thiên tầng một mươi hai nửa bức cảnh giới tiên thiên lần này thôn vệ pháp thiên nội lực tiêu hao thời gian so với trước thôn vệ phương chứng dài hơn rất nhiều đầy đủ dùng sắp tới hai cái canh giờ mới đưa pháp thiên chân khí trong cơ thể triệt để thôn vệ không thẹn là sống gần trăm năm láo quái vật này một thân chân khí quả nhiên đủ chất phác cảm ứng được tình huống trong cơ thể sau khi lâm bình chi đáy mắt cũng né qua một vệ v ẽ kích động chân khí trong cơ thể chất phác mấy lần thực lực lại một lần nữa có một cái to lớn tăng vọt hơn nữa bởi vì lâm bình chi tu luyện dịch cân kinh cùng long tượng bất diệt thể d u y ê n cớ thể phách cùng kinh mạch trở nên cực kỳ mạnh mẽ cũng không còn xuất hiện trước tình huống đó mặc dù là thôn vệ pháp thiên cái k i a chất phác chân khí cũng không có một chút nào cảm giác không khỏe đón lấy đến phiên các ngươi làm xong tất cả những thứ này sau khi lâm bình chi ánh mắt cũng rơi xuống pháp địa cùng pháp nhân hai người trên người không nhìn hai người phẫn nộ cùng ánh mắt o á n độc trực tiếp bào chế y theo chỉ dẫn dùng hơn nửa ngày thời gian đem pháp đ ị a cùng pháp nhân nội lực cũng tất cả đều thôn phệ hết sạch hậu thiên đại viên mãn sao luyện hóa chân khí trong cơ thể sau khi cảm ứng một hồi chính mình giờ khắc này tình huống lâm bình chi đáy mắt cũng né qua một vẻ sắc mặt vui mừng thôn phệ ba vị nửa b ư ớ c cảnh giới tiên thiên tồn tại lâm bình chi tu vi cũng rốt cục bước vào nửa b ư ớ c tiên thiên đỉnh cao cũng chính là hậu thiên tầng mười hai đỉnh cao hậu thiên đại viên mãn cảnh giới cái cảm rất này là thiên địa áp chê sao cùng lúc đó ở bước vào hậu thiên đại viên mãn sau khi lâm bình chi cũng cảm ứng được từ nơi sâu xa một loại ràng buộc bao phủ đến trên người chính mình loại cảm giác đó liền phảng phất toàn bộ thiên địa sức mạnh bao phủ đến trên người chính mình hạn chế chính mình tiến thêm một bước nữa bình thường quả nhiên là như vậy sao cảm ứng được loại này khí thế sau khi lâm bình chi trong lòng cũng sinh ra một loại hiểu ra cảm giác giang hồ trăm năm nhiều không có sinh ra cảnh giới tiên thiên tồn tại quả nhiên không đơn thuần là công pháp cùng hạn chế càng nhiều chính là thiên địa áp chế toàn bộ thiên địa không cho phép cảnh giới tiên thiên sinh ra hậu thiên đại viên mãn hiển nhiên chính là vùng thế giới này tỏa có thể chứa đựng t ự c h ạ n hệ thống ta nên làm gì lâm bình chi trực tiếp cầu thông hệ thống hai cái lựa chọn lựa chọn thứ nhất là ký chủ tiêu tốn nhất định nhân quả điểm hệ thống mang ký chủ rời đi mới phương tiên địa sau đó tiến vào càng cao hơn thiên địa tiến hành tu luyện lựa chọn thứ hai chính là ký chủ tích chữ sức mạnh bằng sức mạnh của chính mình đánh phá thiên địa giàn buộc phá thoái hư không tiến vào càng cao hơn thiên địa hệ thống giải thích khác nhau ở chỗ nào sao lâm bình chi hỏi loại thứ nhất lựa chọn đơn giản nhất còn loại thứ hai lựa chọn thì lại muốn khó khăn không ít hơn nữa tồn tại nhất định độ nguy hiểm có điều nếu như một khi thành công lời nói cũng có càng to lớn hơn chỗ tốt đột phá thiên địa ràng buộc có thể thu được sức mạnh đất trời g ủ a rửa thu được một lần phát thai hoàn cốt cơ hội hệ thống giải thích như vậy sao ta rõ ràng lâm bình c h i gật g ù hiển nhiên cũng rõ ràng hệ thống y tứ trong lòng rất nhanh cũng làm ra quyết đoán loại thứ nhất lựa chọn mặc dù nói càng thêm đơn giản thế nhưng lâm bình c h i hiển nhiên đang chuẩn bị đụng một cái dù sao hắn hôm nay hiện tại tính toán đâu ra đấy cũng có điều một ư ơ i tám tuổi hơn nữa ở vùng thế giới này bên trong lâm bình tri cũng không có thiếu lo lắng vì lẽ đó cũng không tính liền như thế trực tiếp rời đi khiến người ta đem phương chứng cùng pháp thiên ba người thi hải xử lý xong sau khi lâm bình chi cũng trực tiếp rời đi phía sau núi lần này hắn cũng không có lại về hát m ộ t ngai mà là đi đến trong môn phái hắn hôm nay đã đến hậu thiên đại viên mãn cảnh giới tự nhiên không cần tiếp tục bế quan đón lấy cuối cùng cũng coi như là có thể thở ra một hơi có thể chân chính b u n g lòng một chút lâm bình chi trong miệng lẩm bẩm nói xuyên biệt mà đến này thời gian mười mấy năm lâm bình chi có thể nói quá mười mấy năm khổ hạnh tăng sinh hoạt ngoại trừ tu luyện chính là du lịch trong đầu một cái huyền trước sau là căng thẳng bây giờ cũng rốt cục có thể triệt để vung lòng một chút đại sư minh người xuất quan lâm bình chi mới vừa trở về rất nhanh một bóng người cũng đi đến trước mặt nàng chỉ thấy đối phương một đôi đôi mắt đẹp rơi xuống trên người chính mình đ á y mắt tràn đầy lồng đậm tình cảm thiểu sư muội lâm bình chi trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười người đến không phải người khác thình lình chính là nhạc linh san đại sư minh ngươi lần này sau khi xuất q u a n hẳn là sẽ không lại bận bịu i những khác đi nhạc linh san mở miệng nói sẽ không đón lấy liền để ta mang ngươi đến giang hồ du ngoạn một phen đi lâm bình chi mở miệng nói nhạc linh san đối với tình ý của chính mình lâm bình chi tự nhiên cũng sẽ không, không cảm giác được trước bởi vì thiếu lâm sự tình vì lẽ đó lâm bình chi vẫn không có ở phương diện này chút xuống quá to lớn t i n h lực bây giờ thiếu lâm uy hiếp triệt để giải trừ thực lực của hắn cũng có thể nói thiên hạ vô địch đương nhiên sẽ không lại phụ lòng đối phương đi dung o ạ n đại sư m i n h nguyên nói chính là có thật không nghe được lâm bình chi lời nói sau khi nhạc linh san con mắt nhất thời đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc hưng phấn đương nhiên là thật sự ta lúc nào đã lừa gạt ngươi lâm bình chi mở miệng nói quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi tin tức này đối với nhạc linh san tới nói hiển nhiên chính là một niềm vui vô cùng to lớn sau đó lâm bình chi ở hoa sơn đợi sau ba ngày xử lý xong tất cả mọi chuyện liền trực tiếp mang theo nhạc linh san rời đi hoa sơn lần này rời đi hoa sơn nhưng là chân chính du sơn Ngoạn thủy trên thực tế đối với lâm bình chi tới nói đi đến vùng thế giới này sau khi cái này cũng là lần thứ nhất chân chính trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tận tình sơn thủy toàn bộ tâm tình của người ta cũng là có một loại thả lòng chưa từng có cảm giác cả người trên người gông xiềng cũng tất cả đều triệt để giải trừ không lại tu luyện cũng không còn chuyên tâm lưu tính hoàn toàn đem sở hữu tạm n i ệ m tất cả đều dứt bỏ Đợt, các anh em. Cầu bảy mươi bảy tiêu g i a o thiên địa độc cô cầu bại hai mươi câu tự đính năm năm sau khi trong tây hồ một chiếc hoa lệ thuyền ở tây hồ bên trên phía bạn đầu thuyền bên trên một cái một thân tử ý ỉ mặt như ngọc công tử ca nằm nghiêng ở trên một cái ghế trong tay nhưng là một cái toàn thân ngọc thạch anh chế tạo bầu rượu thỉnh thoảng k h ẽ nhấp một cái trên mặt mang theo một bức bất cần đợi vẻ mặt cả người liền dường như một cái bất cần đợi t r ọ c thế công tử ca bình thường nha quá tốt rồi mắc câu mắc câu thật lớn một cái cá chép ngày hôm nay chúng ta có, có lộc ăn đang lúc này bên cạnh một đạo kinh hỉ âm thanh truyền đến không sai chính là i nữ tử t đông phương bạch cùng nghi lâm hai người ở lâm bình t h i cùng nhạc linh san ở trên giang hồ du lịch một năm sau khi lâm bình tri liền đi hàng sơn tìm tới đông phương bạch cùng nghi lâm cuối cùng tự nhiên là không có bất ngờ đông phương bạch tự nhiên cũng đã trở thành người đàn bà của nàng sau đó đoàn người kết bạn du lịch thiên hạng thời gian dài tiếp xúc thêm vào lúc trước lâm bình chi cứu rút nghi lâm tự nhiên cũng chân thành lâm bình chi hiện tại nghiêm đánh đối với phim tình cảm thực sự là không cách nào quá nhiều miêu tả đại gia thứ lỗi một chút đi nhìn thấy ba nữ dáng vẻ sau khi lâm bình chi khỏe miệng cũng lộ ra một vệ nụ cười đối với bây giờ tháng này g lâm bình chi có thể nói là cực kỳ thỏa mãn quả thực dường như thần tiên bình thường nay thời gian năm năm lâm bình chi đều không có hết sức tu luyện vẫn ở buổi tiếp mấy nữ du sơn n g o ạ n thủy nhưng là để lâm bình chi có chút bất ngờ chính là mặc dù nói hắn không có tu luyện thế nhưng thực lực nhưng không có tại chỗ đạt bước phản mà tiến cảnh tăng thêm sự kinh khủng mặc dù nói tu vi vẫn là hậu thiên đại viên mãn không có bước vào cảnh giới tiên thiên thế nhưng cả người khí chất nhưng phảng phất thăng hoa bình thường mấy năm qua du lịch trái lại để lâm bình chi đối với thiên địa tự nhiên c ẳ n g nộ càng thêm sâu sắc lâm bình chi tu luyện tiên thiên tử hà công chính là một loại đạo gia công phu đạo gia công phu đều chú ý một loại đạo pháp tự nhiên lâm bình chi trạng thái như thế này trong lúc vô tình hiển nhiên là phù hợp đạo gia loại này lý niệm vì lẽ đó những ngày l ân m b ì h Chi tu vi tu k đang h lúc này đột nhiên lâm bình chi bên thai truyền đến một đạo kỳ diệu tiếng tiêu tây hồ bên trên xưa nay đều là văn nhân nhà thơ nơi tụ tập thỉnh thoảng gặp có một ít người đánh đàn thổi có điều này một đạo tiếng tiêu nhưng không như thế tràn ngập một loại không tên xuyên thấu cảm giác Tiêu trong tiếng làm cùng h lúc đó bên cạnh đông phương bạch cũng phản ứng lại thân hình loáng một cái trong nháy mắt đi đến lâm bình chi bên cạnh trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ nghiêm túc hiện nhiên cũng cảm ứng được dị thường hơi tỷ tỷ đông phương tỷ tỷ làm sao Nghi lâm cùng nhạc Linh san hơi nghi hoặc một chút nói rằng, có chút còn có cao Linh san nghi nói rằng, nghĩa, không nghĩ đến trong giang hồ vẫn còn có cao thủ như hơi hồ thủ thế,、so、với thiếu lâm với so một tự ý bình a kia đại hòa người thượng đại lợi hại có thêm. Lâm có b chi trong miệng lẩm bẩm nói những năm này bọn họ ở trong giang hồ du lịch đi khắp một chút danh sơn đại xuyên lâm bình chi cũng gặp phải một chút lánh đời cao thủ trong đó không thiếu có tuyệt thế cảnh giới tồn tại thậm chí nửa bước tiên thiên cấp bậc cũng gặp phải một cái có điều hiển nhiên không có một cái đạt đến loại cảnh giới này rất nhanh ở lâm bình chi trong ánh mắt xa xa một chiếc thuyền con chậm rãi lai tới một đạo bạch đ bóng người n ạ o n g mà đứng cầm trong tay một cái bạch ngọc tiêu khắc toàn thân tỏa ra một luồng không tên khí chất lại thấy đến đối phương trong n a y mắt lâm bình chi phảng phất nhìn thấy một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ bình thường dường như muốn đem toàn bộ thiên địa bầu trời đều chém phá bình thường kiếm ý hoàn chỉnh kiếm ý lâm bình chi trong hai mắt tinh quang lấp lóe hơi thở này hắn đương nhiên sẽ không xa lạ thình lình chính là kiếm ý khí tức hơn nữa không phải lúc trước phong thanh dương trên người loại kia tay mơ kiếm ý mô hình mà là chân chính kiếm ý hoàn chỉnh kiếm ý cái này cũng là lâm bình chi nhìn thấy ngoại trừ chính hắn ở ngoài duy nhất một cái lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm ý người hơi thở này đậu cự kiếm ngay lập tức, lâm bình c h i cũng từ kiếm ý này mặt trên cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc thình lình cùng trên người hắn độc cô cựu kiếm kiếm ý giống nhau như lúc đệ hả sư phụ còn bên cạnh đông phương bạch nhìn thấy bạch di bóng người sau khi trên mặt thì lại lộ ra một vệ bất ngờ vẻ đồng thời đáy mắt nơi sâu xa cũng né qua một vệ thần sắc mừng rỡ h i ệ n nhiên là nhận ra này bạch di bóng người thân phận không phải người khác thình lình chính là lúc trước cứu nàng sau đó chuyển thụ nàng công phu độc cô cậu bại sư phụ độc cô cậu bại lâm bình chi nghe được đông phương bạch lời nói sau khi lúc này cũng sửng sốt một chút trong nháy mắt liền rõ ràng thân phận của người đến nếu như nói tiếu ngạo thế giới người nào thần bí nhất lời nói h i ệ n nhiên không phải độc cô cầu bại không còn gì khác từ cứu đông phương bạch ra trận quá một lần ở ngoài cũng không có xuất hiện nữa đối với độc cô cầu bại tin tức lâm bình chi cũng dò hỏi quá đông phương bạch có điều đông phương bạch đối với độc cô cầu bại tin tức biết đến cũng không n h i ề u chỉ biết tên của đối phương lúc trước cứu đông phương bạch sau khi giáo dục đông phương bạch một quang thời gian sau đó liền làm cho nàng tiến vào nhận nguyện thần giáo sau đó liền biến mất đông phương bạch cũng từng tìm hiểu quá đối phương tin tức có điều hoàn toàn không có thu hoạch phản phất cảm ứng được lâm bình chi trên người khí thế sau khi tiếng tiêu im bặt đi đ ộ c cô cầu bại con mắt đột nhiên mở trong hai mắt tinh quang đại thịnh ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống lâm bình chi trên người khủng bố kiếm ý cũng trong nháy mắt bắt đầu bay lên lâm bình chi thấy thế tương tự không có trần trờ chút nào khí tức trên người cũng đồng dạng t h ă n g v ọ t lên hai đ u ổ i kiếm ý trong nháy mắt cũng ở trong hư không giao chiến lên kiếm ý giao chiến huyền diệu khó hiểu chỉ có chân chính đến người ở cảnh giới này mới có thể cảm ứng được người bình thường căn bản là không cảm giác được gần như trong nháy mắt nguyên bản gió êm sóng lặng tây hồ cũng g i ó nổi lên rồi một luồng không tên i khí chẳng cũng ở hai người chu vi tràn ngập ra phản phất toàn bộ thiên địa cũng vì đó biến sắc giải thích một chút đi bởi vì hai người đều đạt đến vùng thế giới này c ự c hạng cho nên mới có thể xúc động thiên địa biến hóa mà không phải hậu thiên đại viên mãn tu vi liền có thể gợi ra thiên địa biến hóa cái quan điểm này là không đúng vậy nói thí dụ như hai người nếu như tiến vào càng cao hơn thế giới tranh đấu lời nói thì sẽ không gợi ra loại biến hóa này vì lẽ đó nơi này không phải b ê n vực hậu thiên đại viên mãn lợi hại hay cùng một cái người tu tiên ở tu chân giới có thể tùy ý xé ra không gian đến tiên giới liền phi hành đều không làm được như thế kinh thế quyết đấu ba mươi câu tự đính đông phương tỉ tỉ đây là chuyện gì xảy ra nhạc linh san thấy thế không nhịn được mở miệng nói đi thôi ta trước tiên mang bọn ngươi rời đi nơi này đông phương bạch làm một tôn nửa bức cảnh giới tiên thiên tồn tại tự nhiên có thể cảm nhận được hai người giao chiến cái k i a khí thế khủng bố không có trần trợ chút nào trực tiếp nắm lên nhạc linh san cùng nghi lâm hướng về bên bờ phương hướng phi vụt đi tỉ tỉ người kia là ai lâm đại ca sẽ không sao n h ư chứ nghi lâm mở miệng nói người kia là ta sư phụ chính là một cái hàng đầu kiếm đạo cao thủ sẽ không có sự tình đ ô n g phương bạch mở miệng nói nàng có thể cảm giác được hai người chỉ là một loại thuần túy giao chiến cũng không có sắc ý đ ô n g phương tỷ tỷ sư phụ đ ô n g phương tỷ tỷ còn có sư phụ đ ô n g phương tỷ tỷ đều lợi hại như vậy cái kia sư phụ ngươi chẳng phải là càng lợi hại người đại sư kia huynh hắn nhạc linh san trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói đ ô n g phương bạch sư phụ sẽ không có sự tình loại này cấp bậc tranh đấu người khác không xen tay vào được xem trước một chút đi đồng phương bạch mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống giữa trường hai người trên người đáy mắt tinh quang lấp lóe là một người cao thủ Đông Vương Bạch càng có khả năng cảm nhận được Vương càng năng nhận người giao chiến cùng、bố. Nàng giao Bạch bố. có cảm khả hai trong ự thực lực phụ phú thiên nhưng khắp nhìn thấy Bình Chi khi, Bạch t giờ song, này Đông Vương vô sau là Lâm lòng cũng không nhịn được sinh được ra m ộ tây loại Trong bại giác. thất t cảm Vụ. hồ giờ k h ắ c này lâm bình chi cùng đ ộ c cô cầu bại kiếm y giao chiến đã đạt đến thời khắc quan trọng nhất đang lúc này đột nhiên chỉ thấy đ ộ c cô cầu bại di chuyển trưởng kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo hóng anh kiếm khí bao phủ đến kiếm khí bên trong mang theo một luồng tuyệt thế vô cùng ác liệt khí tức dường như muốn chém phá vùng thế giới này bình thường、ừ. lâm bình chi thấy thế cũng không có trần trờ chút nào quân tử kiếm trực tiếp ra khỏi vỏ tương tự đón nhận độc cô cầu bại công kích Công! hai người công kích trong nháy mắt xúc đụng vào nhau toàn bộ không gian thậm chí đều nhịn không được run dậy một hồi không gian hơi có chút và mẹo khủng bố kiếm khí cũng điên cuồng báo phủ rầm rầm rầm rầm phía dưới từng đạo từng đạo khủng bố cột nước cũng nổ bể ra đến đòn thứ nhất bên dưới ai cũng không có làm sao được rồi a i hầu như cân sức ngang tài chiến đối diện độc cô cầu bại nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt không có một chút nào thất vọng trái lại lộ ra một vẻ hưng phấn khủng bố chiến ý cũng không ngừng bắt đầu bay lên. t r ư ờ những g trong tay điên của múa. Từng đạo từng đạo kiếm kiếm k điên múa. tay đạo đạo của í bén nhọn cũng lần n lại một a bao phủ đ ế Đến n n hay h lắm. ữ năm này lâm bình chi cũng có chút chỗ cao lệnh leo vô cùng mặc dù là phong thanh dương cùng đông phương bạch cũng không phải là đối thủ của hắn như nay rốt cuộc gặp phải một cái lực lượng ngang nhau đối thủ lâm bình chi trong lòng hiển nhiên cũng là có chút thấy hàng là sáng mắt hắn cũng không có sử dụng long tượng bất diệt thể cùng những thủ đoạn khác hoàn toàn chính là kiếm đạo tranh đấu hắn hết sức rõ ràng nếu như vận dụng những thủ đoạn khác lời nói mặc dù nói độc cô cầu bại rất mạnh thế nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn Lâm đem Bình Chi trong ị c cùng độc cô cựu thúc cực độc cô cầu bại công kích. h pháp thôi hạng, hai khủng hòa thể, nhận tà một t làm kiếm kiếm kiếm bại đến đón đều bố ý lúc nhất thời hai người chu vi kiếm khí điên cuồng tàn phá đầy t r ờ i kiếm ảnh điên cuồng lấp lóe khủng bố kiếm ý cũng không ngừng ở trong hư không b a chạm hai người có thể nói đều đạt đến vùng thế giới này cực hạn giao chiến bên dưới cũng xúc động khủng bố cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hảo hảo cường đại sư m i n h đã vậy còn quá mạnh lại có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đây là nhân lực có thể đạt đến trình độ sao nhạc linh san không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một v ệ c chấn động không gì sánh nổi vẻ mặt bọn b họ ở ắ trong giữ đột t phá nháy ờ mắt sắp tới một cái canh giờ liền trôi qua giờ khác này hai người đầy đủ giao chiến mấy ngàn tập hợp sức mạnh đất trời cũng càng thêm khóe động lên đến giờ khác này hai người phảng phất đều tiến vào một loại huyền diệu khó hiểu trong trạng thái đã không còn những câu nghệ từng chiêu từng thức tranh đấu d ơ tay nhấc chân bên trong đều mang theo một loại khí thế không tên cùng n à y đồng thời theo hai người không ngừng tranh đấu bọn họ khí thế trên người cũng dần dần nhảy lên tới cực hạ chính là hiện tại đang lúc này hai người phản phất tâm hữu linh tê bình thường trực tiếp đem khí tức tăng lên tới cực h ạ cả người tinh khí thần cũng tăng lên tới cực h ạ trong nháy mắt bùng nổ ra tuyệt cường một đòn hai đuổi khí thế khủng bố cũng trong nháy mắt xúc đụng vào nhau tại đây hai đuổi khí thế đụng vào trong nháy mắt toàn bộ thiên địa cũng run lên bần bật trong bầu trời mơ hồ chuyển đến một trận quần quần tiếng nổ văng rển không gian cũng gấp kịch vặn bẽo lên Giang giác. Đang lúc này, Một thanh đạo vang lên giòn giã có h u sau y ể n đến, đ điều ộ c cô cầu b ạ khí kỳ, kinh thế nháy thân thể nháy phung mạnh, thành bệnh hiện nhiên hồi thế chiến bên trong thất、bại. Ha ha ha ha ha. trong mắt nát, trong mắt trong tươi sát mặt trắng tại một trong biến cũng cả cũng ngược cũng cực Có người ngoài, miệng bên giao ra máu bay đây ẩm ẩm đồ đ bại. i là thất bại sau khi độc cô cầu bại trên mặt nhưng là không có một chút nào v ẻ thất vọng một đôi mắt trở nên cực kỳ sáng sủa phảng phất bắt lấy món đồ gì bình thường trong miệng cũng phát sinh một đạo vui sướng âm thanh Cả người trong lòng cũng sinh ra một loại huyền diệu khó hiểu hiểu ra n g ư ơ i rất tốt rất tốt không nghĩ tới hôm nay trong giang hồ vẫn còn có người bực này tuyệt đại thiên tiêu e sợ đạt ma trên đời c h g tam phong sống lại cũng chỉ đến như thế sau một hồi lâu đ ộ c cô cầu bại tiếng cười bình ổn lại ánh mắt cũng rơi xuống lâm bình chi trên người mở miệng nói tiền bối cũng không kém lâm bình chi mở miệng nói muốn biết mình là dựa vào hệ thống hỗ trợ mới từng bước một đi tới ngày hôm nay mà đối phương nhưng là hoàn toàn dựa vào thiên phú của chính mình tại tỉnh có thể ở vùng thế giới này đi tới đỉnh cao có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào lên trước bờ nói sau đi sau đó đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói sau đó hai người nhún lui chân thân hình cũng trong nháy mắt hướng về bên bờ bay lượn mà đến rất nhanh liền tới đến đông phương bạch ba người trước mặt lâm đại ca đại sư huynh ngươi không có chuyện gì chứ nghi lâm cùng nhạc linh san không nhịn được mở miệng nói yên tâm được rồi ta không có chuyện gì lâm bình chi lắc đầu một cái nói rằng phương đông gặp sư phụ đông phương bạch ánh mắt cũng rơi xuống đ ộ c cô cầu bại trên người mở miệng nói không sai không nghĩ đến ngươi cũng bước vào cảnh giới này vùng thế giới này ngoại trừ này tiểu quái vật ở ngoài không có ai là đối thủ của ngươi đ ộ c cô cầu bại ánh mắt cũng rơi xuống đông phương bạch trên người mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ hài lòng hết t h ả đều là sư phụ giáo dục đông phương bạch mở miệng nói được rồi không cần cho ta lời tân b ú ố c lúc trước ta cũng chỉ là chuyển ngươi công pháp mà thôi còn lại đều là chính ngươi nỗ lực kết quả đ ộ c cô cầu bại l ắ c đầu một cái nói rằng chương bảy mươi chín cảnh giới tiên thiên rời đi bốn mươi c ầ u tự đính bất kể nói thế nào nếu như lúc trước không có lời của sư phụ sẽ không có ta ngày hôm nay đông phương bạch mở miệng nói lúc trước nếu như không phải đọc cô cầu bại xuất thủ cứu nàng lời nói nàng vận mệnh e sợ sẽ vô cùng thê thảm rơi xuống những sơn tặc kia tay bên trong xuống sân có thể tưởng tượng được sau đó mọi người cũng đi đến bên tây hồ trên phúc uy trong tựu i lâu ôn chuyện một phen sau đó mấy ngày kế tiếp thời gian lâm bình chi liền cùng đ ộ c cô cầu bại ở giao lưu kiếm đạo c n g n ộ làm một tôn tuyệt thế kiếm khách đ ộ c cô cầu bại nhìn thấy trình độ hiển nhiên muốn so với lúc trước phong thanh dương mạnh hơn nhiều một phen trao đổi đến lâm bình chi tự nhiên cũng có không ít thu hoạch được rồi gần đủ rồi ta cũng là thời điểm nên trở về đi bế quan ngay hôm đó đọc cô cầu bại tìm tới lâm bình chi mấy người mở miệng nói sư phụ phải đi sao đông vương bạch không nhịn được mở miệng nói nên rời đi đ ộ c cô cầu bại mở miệng nói cũng được vậy thì dự ữ chúc tiền bối sớm ngày đ ă n g l â m cảnh giới tiên thiên lâm bình chi mở miệng nói tương tự trải qua lần này đại chiến cùng giao lưu sau khi lâm bình chi cũng bắt lấy thời cơ đột phá tương tự cũng chuẩn bị trở về hoa một bế quan xung kích cảnh giới tiên thiên nguyên bản hắn coi chính mình chạm tới cảnh giới tiên thiên thời cơ chí ít cần thời gian ba năm nhưng là không nghĩ đến trận chiến này trực tiếp tránh khỏi hắn ba năm công lao đọc cô cầu bại sau khi rời đi lâm bình c h i cũng không có trần trờ chút nào mang theo đông phương bạch đoàn người trở về hoa sơn sau đó liền tới đến tư quá nhai chuẩn bị bế quan xung kích cảnh giới tiên tiên h thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian ba tháng liền trôi qua ngay hôm đó nguyên bản vạn dặm không mây tư quá nhai bầu trời đột nhiên mây gió biến ả o một luồng khủng bố sức mạnh đất trời cũng bắt đầu điên cuồng khóe động lên đến nương theo một luồng khí thế kinh khủng cũng phóng lên trời trong nháy mắt trực tiếp đón nhận này khủng bố sức mạnh đất trời phá cho ta đột nhiên tư quá nhai bên trong một đạo tiếng quát khẽ truyền đến ngay lập tức một đạo khí thế kinh khủng phóng lên trời nương theo một đạo t u y ệ t thế vô cùng kinh tiên h kiếm ý trong nháy mắt bạo phát trực tiếp đón nhận cái tia khủng bố sức mạnh đất trời rầm rầm rầm rầm g i a n g g i á c c u ầ n c u ộ n tiếng nổ vang dền truyền đến hai đ u ổ i khí tức ở trong hư không đầy đủ đấu mấy cái sau khi đột nhiên toàn bộ bầu trời run lên bần bật phảng phất có cái gì bị đánh nát bình thường một đạo ánh sáng óng ánh cột từ trên trời giang xuống trong nháy mắt bao phủ đến tư quá nhai bên trong một đạo tử y bóng người trên người đang bị này cột sáng bao phủ trong nháy mắt tử y bóng người thân thể run lên bần sau đó một luồng cực kỳ huyền diệu khí tức cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên cả người trên người cũng giống như đang phát sinh một loại nào đó huyền diệu lột sắc bình thường khí tức trên người cũng không ngừng tăng vọt đầy đủ quá thời gian một n é n n h a n g nay cảnh tượng kỳ dị trong trời đất mới triệt để tiêu tan hô cảnh giới tiên thiên nay chính là cảnh giới tiên thiên sao sức mạnh đất trời có dựa quả nhiên thật huyền diệu từ y bóng người trong miệng lẩm bẩm nói thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là lâm bình chi trải qua ba tháng bế quan sau k h lâm bình chi cũng rốt c u c đột phá hậu thiên đại viên mãn bình cảnh đặt đến cảnh giới tiên thiên, thiên. t cùng, cùng lúc đó hắn phát hiện toàn bộ thiên địa đều phảng phất thay đổi hắn phát hiện ở trong mắt chính mình toàn bộ thiên địa phảng phất trở nên hơi không giống nhau lắm giơ tay nhấc chân bên trong cả người phảng phất đều mang theo một loại khủng bố huy năng thậm chí hắn có một loại cảm giác chính mình ra tay toàn lực lời nói có thể đem toàn bộ bầu trời đánh vỡ đồng thời lâm bình chi cũng cảm nhận được một luồng bài xích khí tức bao phủ đến trên người chính mình phản phất toàn bộ thiên địa đều ở bài xích chính mình muốn e m chính mình bỏ ra vùng thế giới này bình thường cảnh giới tiên thiên quả nhiên đã vượt qua vùng thế giới này cực hạ n sao lâm bình chi trong miệng lẩm bẩm nói h ắ n có một loại chính mình nhiều nhất vẫn có thể áp chế thời gian ba năm ba năm sau khi chính mình liền không cách nào áp chế loại này bài xích khí tức chỉ sợ cũng muốn rời khỏi vùng thế giới này ồ thể chất của ta có điều ngay ở lâm bình chi mở ra chính mình nhân vật bảng thời điểm phát hiện chính mình nhân vật bản g thể chất một cột xuất hiện biến hóa nguyên bản thể chất của hắn là tiên tiên đạo thể 10%, t r ạ n g thái nhưng là bây giờ lại biến thành tiên tiên đạo thể 20%, t i ế n độ tăng lên 10%. chẳng lẽ là sức mạnh đất trời g ộ t rửa sức mạnh đất trời g ộ t rửa có thể cường hóa thể chất lâm bình chi trong lòng cũng không nhịn được gâm thầm nghĩ đạo thời khắc này hắn phảng phất phát hiện một cái cường hóa thể chất biện pháp khả thi đúng rồi hệ thống nếu như ta rời đi vùng thế giới này lời nói có thể mang những người khác cùng rời đi sao phảng phất ý thức được cái gì bình thường lâm bình chi cũng không nhịn được hỏi phải biết bây giờ hắn nhiều lắm chỉ có thời gian ba năm tạm thời không được hệ thống âm thanh chuyển đến không được cái tiêu thân nhân của ta làm sao bây giờ lâm bình chi sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi trực tiếp mở miệng nói hai cái biện pháp cái thứ nhất là ký chủ t r ư ớ c lúc ly khai để bọn họ tu vi đột phá vùng thế giới này cực hạn bước vào cảnh giới tiên tiên nếu như vậy có thể mang bọn họ đồng thời mang đi ba năm đột phá tiên tiên làm sao có khả năng nghe được cái này sau khi lâm bình chi trực tiếp lắc đầu một cái mặc dù là thực lực mạnh nhất đông phương bạch cũng căn bản là không thể ở thời gian ba năm bước vào cảnh giới tiên tiên hắn hết sức rõ ràng ở thiên địa giang buộc tình huống đột phá cảnh giới tiên thiên có cỡ nào khó khăn biện pháp thứ hai đây lâm bình chi hỏi biện pháp thứ hai chính là tiêu hao nhân quả điểm đông lại vùng thế giới này thời gian để vùng thế giới này nằm ở tuyệt đối bất động trạng thái ngày sau làm ký chủ mạnh mẽ tới trình độ nhất định sau khi có năng lực mang đi bọn họ thời điểm lại dẫn bọn họ rời đi hệ thống nói rằng đông lại vùng thế giới này cần bao nhiêu nhân quả điểm lâm bình chi hỏi mười vạn hệ thống âm thanh chuyển đến cái gì mười vạn ngươi làm sao không đi cướp lâm bình chi vừa nghe nhất thời cũng không nhịn được mở miệng nói phải biết trải qua những năm này tích góp sau khi lâm bình chi nhân quả điểm cũng có điều miễn cưỡng đ ạ t đến mười vạn mà thôi lần này e sợ trực tiếp liền một khi trở lại trước giải phóng k ý chủ không nên quên đây chính là đông lại một thế giới mặc dù nói chỉ là một phương không đủ tư cách hàng xa vũ lực thấp thế giới nhưng là muốn đông lại thế giới thời gian lời nói cũng không phải như vậy dễ dàng hệ thống giải thích nghe được hệ thống lời nói sau khi lâm bình chi cũng trầm m ặ t lại hắn cũng chỉ là phát một hồi bực tức mà thôi bởi vì hắn căn bản là không có lựa chọn nào khác vậy sau này ta có thể bất cứ lúc nào trở về sau lâm bình chi hỏi mỗi đột phá một thế giới ràng buộc có thể thu được một lần trở về cơ hội có điều cần tiêu hao một vạn nhân quả điểm hệ thống nói rằng như vậy sao ta rõ ràng lâm bình chi gật g ụ đ è xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi sau đó liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến hắn chuẩn bị dùng đón lấy thời gian ba năm khỏe mạnh bồi một hồi thân nhân của chính mình lâm t i ể u tử người đây là đột phá lâm bình chi đi ra tư quá nhai mật động phong thanh dương bóng người liền xuất hiện ở lâm bình chi trước mặt ánh mắt trên giới đánh giá lâm bình chi đáy mắt cũng né qua một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt phong thái sư thúc ta đã đột phá cảnh giới tên thiên sau đó đón lấy lâm bình chi cũng thấy nhạc bất quần mọi người biết lâm bình chi thành công sau khi đột phá trên mặt mỗi người đều lộ ra một vệ vẻ hưng phấn có một vị cảnh giới tiên tiên cao thủ toa trấn ngũ nhạc kiếm phái hiển nhiên là chân chính vô tư đến lúc đó sao từ quá nhai mật trong động lâm bình chi cảm ứng được cái tia khủng bố lực bài xích sau khi trong miệng lẩm bẩm nói cách mình đột phá cảnh giới tiên tiên đã qua thời gian ba năm nay thời gian ba năm lâm bình chi phần lớn thời gian đều mang theo ba nữ ở hoa sơn tình cờ dẫn bọn họ đi ra ngoài du lịch hầu như đem sở hữu tinh lực đều dùng ở làm bạn trên người bọn họ ngày hôm đó lâm bình chi rốt cuộc á p chế không nổi cái kia lực bài xích cuối cùng trực tiếp một người đi đến tư quá nhai mật trong động đối với, với mình rời đi lâm bình chi cũng không có nói cho bất luận người nào ngược lại sau khi hắn rời đi vùng thế giới này thời gian là bất động trừ phi là có một ngày chính mình chết rồi đồng thời lâm bình chi cũng lưu lại một phong thư Phong thư này là hắn lưu lại hậu chiêu, như hắn chết thời nhất này nếu nói, đến thời điểm nhất định lưu là lại lời rồi điểm sau ẽ bị đông phương bạch. Bọn đông đi. phương hiện, thống, xong chuyện phát Sắp xếp họ hệ thể có cả mọi tất rời s khi, l â một Bình chi trực tiếp câu thông hệ thống, mở miệng nói. Chi hệ trực câu tiếp Sau mở m Vụ. khắc chỉ thấy lâm bình chi trước mặt một cái to lớn cửa đồng điếu hộ h i ể n hóa ra ngoài một luồng cổ điện huyền diệu khí tức cũng từ đồng thao trên cửa chính diện tản mắt ra cả người không có trần c h ờ chút nào trực tiếp bước vào đồng thao trong cửa chính ở bước vào môn hộ trong né mắt lâm bình chi chỉ cảm thấy một luồng khủng bố lôi kéo lực lượng chuyển đến sau đó cả người mắt tối sầm lại liền mất đi trí giác trên người mặc trên người mặc trên người mặc không phải hồn xuyên việc trọng yếu nói ba lần nghĩa t r ư ớ c một giáng lâm ủy tiên võ đang tống thanh thư năm m ư ờ i câu tự đính hả nơi này là nơi nào không đúng ta thân thể làm sao nhỏ như vậy chẳng lẽ lại mượn s á t hoàn hồn không biết quá bao lâu lâm bình tri dần dần khôi phục ý thức hắn phát hiện lần này chính mình vẫn là nằm ở giường giường bên trên có điều này g i ư ờ n g mang đến cho hắn một cảm giác hơi lớn có điều chờ h ắ n túi đầu nhìn thấy chính mình thân thể thời điểm phát hiện không phải giường lớn hơn mà là chính mình nhỏ đi giờ khác này chính mình thân thể so với tiếu ngạo thế giới mới vừa xuyên việt thời điểm muốn lớn hơn không ít gần như mười hai mười ba tuổi d á n g v ẻ nhìn thấy tình cảnh này sau khi lâm bình chi cả người sắc mặt lúc này liền thay đổi muốn biết mình t r ư ớ c nhưng là có cảnh giới tiên tiên tu vi nếu như là hồn xuyên lời nói như vậy hắn tu vi nhưng là không còn vậy cũng là chính mình sắp tới hai mươi năm khổ tu lúc này theo bản năng vận chuyển tiên tiên t ử hà công ồ đây là t ử hà c r ậ t khí còn có long tượng bất diệt thể không có hồn xuyên này vẫn là ta thân thể chỉ là ta thân thể tại sao thu nhỏ lại rồi đối với với chính mình thân thể lâm bình chi nhưng là hết sức quen thuộc gần như trong nháy mắt liền phát hiện giờ khắp này bộ thân thể này bên trong có chất pháp tử hà chân khí hơn nữa tu luyện cũng là lòng tượng bất diệt thể cùng trước cảnh giới của chính mình giống như l ú c hiện nhiên này một thân thể chính là chính hắn chỉ là không hiểu ra sao biến nhỏ không ít hệ thống đây là chuyện gì xảy ra lâm bình chi trực tiếp cầu thông hệ thống cùng thiên địa có quan hệ ký chủ d á n g lâm vùng thế giới này sau khi trải qua sức mạnh đất trời gội rửa bởi vì vùng thế giới này so với trước thế giới cao cấp hơn vì lẽ đó ở sức mạnh đất trời cải tạo bên d ư ớ i ký chủ thân thể cũng nhỏ đi hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến có hay không xứng đôi thân phận hệ thống âm thanh lại một lần nữa chuyển đến thân phận thân phận gì ta không phải là lâm bình chi sao tại sao cần xứng đôi thân phận lâm bình chi lúc này cũng không nhịn được nói rằng ký chủ không phải bình thường phá toái hư không mà là thông qua hệ thống giáng lâm vùng thế giới này bản hệ thống chính là thiên mệnh hệ thống vì lẽ đó mỗi tiến vào một thế giới đều sẽ xứng đôi một cái số mệnh nhân vật thân phận hệ thống giải thích như vậy sao ta rõ ràng s ư ớ n g đôi đi lâm bình c h i gật gật đầu nói s ư ớ n g đôi thành công có tiếp nhận hay không ký ức tiếp thu sau một khắc lâm bình c h i trong đầu cũng xuất hiện một luồng tin tức rõ ràng là liên quan với thân phận này hả phái võ đang đệ tử đ ờ i thứ ba tống thanh thư ta dĩ nhiên trở thành tống thanh thư tiếp nhận rồi cái này ký ức sau khi lâm bình c h i không hiện tại nên xưng là tống thanh thư cũng rõ ràng thân phận của chính mình tương tự cũng rõ ràng chính mình đi đến cái gì thế giới vùng thế giới này thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh ỵ thiên thế giới mà hắn thì lại trở thành phái võ đang đợi thứ ba đại sư m i n h tống thanh thư có điều thông qua ký ức lâm bình chi cũng phát hiện một vài vấn đề cái kia chính là thân phận của chính mình với hắn biết rõ nguyên tắc có chút không giống nhau lắm nguyên tắc bên trong tống thanh thư chính là võ đang thất h i ệ p một trong tống viễn kiểu con trai độc nhất nhưng là hiện tại tiếp thu ký ức sau khi hắn phát hiện tống viễn kiểu cũng không phải cha hắn mà là sư phụ hắn hắn chính là tống viễn kiểu một lần ra ngoài du lịch thời điểm nhặt được cô nhi sau đó thu làm đệ tử vi cải một chút đi không thể mỗi cái thế giới đều thêm một cái cha a hô nhìn thấy cái này sau khi tống thanh thư cũng không nhịn được thở phào nhẹ nhóm dù sao ở trong lòng hắn chỉ có lâm trấn nam cùng vương phu、U、nhân mới là cha mẹ hắn nếu như tùy tiện thêm ra một cái cha lời nói hiển nhiên gặp vô cùng không thích ứ n g chờ đã nếu như ta thay thế tống thanh thư lời nói như vậy nguyên bản tống thanh thư đi đâu rồi tống thanh thư đột nhiên hỏi trên thực tế ngươi chính là tống thanh thư tống thanh thư chính là ngươi các ngươi vốn là một người hệ thống nói rằng đây là ý gì nghe được cái này sau khi tống thanh thư cũng có chút tròn v á n g có chút không biết rõ hệ thống ý tứ k ý chủ có thể lý giải vì là nguyên bản tống thanh thư là người ở phía thế giới này diễn sinh ra đến hình chiếu bây giờ ngươi bản tôn d á n g lâm sau khi hình chiếu cùng bản tôn dung hợp hệ thống giải thích như vậy sao tống thanh thư cũng miễn cưỡng tiếp nhận rồi sự thực này chỉ cần thân thể vẫn là chính mình liền được chưa từng xuất hiện cái gọi là hồ n xuyên cũng không có cho mình sắp xếp cái cha mẹ đi ra đúng rồi sau đó mỗi cái thế giới đều là loại mô thức này xuyên việt sao sẽ không cho ta lại làm ra một cái cha mẹ chứ tống thanh thư lại một lần nữa hỏi k ý chủ yên tâm k ý chủ là chân chính thân thể xuyên việt vì lẽ đó ruột cha mẹ là sẽ không thay đổi hệ thống sẽ làm ra hợp lý sắp xếp hệ thống nói rằng như vậy sao vậy thì tốt nghe được lời giải thích này sau khi tống thanh thư cũng thở phào nhẹ nhõm quả nhiên thế giới này so với tiếu ngạo thế giới cao cấp hơn không ít bỏ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi tống thanh thư cũng bắt đầu cảm ứng hoàn cảnh chung quanh bây giờ hắn hoàn mỹ kế thừa trên một thế giới tu vi tự nhiên rõ ràng cảm nhận được thế giới này không giống đầu tiên thế giới này sức mạnh đất trời cũng chính là nguyên khí đất trời muốn so với tiếu ngạo thế giới nồng nặc nhiều lắm đồng thời bên trong thế giới này hắn cũng không có cảm nhận được loại kia thiên địa lực bại xích tương tự hắn cũng có thể cảm giác được vùng thế giới này so với trước thế giới không gian càng thêm kiên cố trên một thế giới cảnh giới tiên thiên hắn một đòn toàn lực có thể đánh vỡ bầu trời hơn nữa ở hậu thiên đại viên mãn thời điểm liền có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất nhưng là ở bên trong thế giới này h i ệ n nhiên căn bản là không làm được điều này h i ệ n nhiên chính là cao cấp thế giới áp chế mặc dù nói ỷ thiên cũng tương tự là một phương vũ lực thấp thế giới thế nhưng so với tiếu ngạo hiển nhiên c a o cấp hơn không ít chí ít ở vùng thế giới này bên trong, trong giang hồ không thiếu có cảnh giới tiên thiên tống thanh thư liền biết võ đang bên trong thì có một vị vô thượng tiên tiên đại viên mãn cảnh giới cao thủ người này không phải người khác thình lình chính là võ đang cây cột c h ố n g trời trương tam phong liên quan với cảnh giới thiên thiên cùng hậu thiên không giống thiên thiên cảnh giới phân chia đối lập đơn giản không ít chỉ là đơn giản chia làm sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh cao cùng viên mãn năm cái cảnh giới mà tiên thiên viên mãn cảnh giới cũng là vùng thế giới này đã biết đứng đầu nhất sức chiến đấu trương tam phong nhưng là có thiên hạ đệ nhất cao thủ tên gọi bây giờ võ đang vậy cũng là sánh nang thiếu lâm tồn tại tất cả những thứ này đều là trương tam phong một người đẩy lên đến ngoại trừ trương tam phong ở ngoài người còn lại hiển nhiên liền muốn kém không ít võ đang thất h i ệ p ngoại trừ đi xa hải ngoại trương thúy sơn ở ngoài tu vi cao nhất cũng chỉ là tống viễn tiểu cùng du liên chu hai người cũng có điều mới vào tiên thiên mà thôi dư đều là hậu tiên cảnh giới xuống giường sau khi liếc mắt một cái trong gương đồng hình tượng của bản thân thình lình cùng chính mình lúc trước mười cân nhắc tuổi thời điểm giống như lúc lại có thêm thời gian nửa năm liền muốn đạo trương tam phong trăm tuổi ngày mừng thọ trương thúy sơn cùng trương vô kỵ bọn họ cũng có thể sắp trở về rồi đi như vậy lời nói nội dung vợ kịch cũng có thể nhanh bắt đầu rồi thu dọn một hồi ký ức sau khi tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ nói vừa vạn mượn này một cơ hội duy nhất thu gặt một làn sóng nhân quả điểm tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo phải biết lần này trương tam phong trăm tuổi ngày sinh có thể nói là ỷ thiên bên trong một cái cao trào đến lúc đó gặp có vô số người trong võ lâm đến đây tuyệt đối là một cái thu gặt nhân quả điểm tuyệt hảo thời cơ bởi vì đông lại tiếu ngạo thế giới thời gian vì lẽ đó tống thanh thư trên người nhân quả điểm trực tiếp khấu trừ mười vạn bây giờ chỉ có hơn một vạn một điểm dán vẻ chương hai rời đi võ đ a n điên cùng tan sát sáu mươi câu tự đính có điều kê trước mắt phải nghĩ biện pháp rời đi một chuyến võ đang mới được tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo dựa theo nguyên bản ký ức hắn bây giờ vừa vặn mười ba tuổi tống thanh thư nên so với trường vô kỵ lớn hơn vài tuổi ba tu vi đạt đến hậu thiên lục trọng tiên chính là phái võ đang thiên tài số một nếu không thì cũng không thể bị tống viễn t i ể u thu làm đệ tử trở thành phái võ đang đợi thứ ba đại sư minh phái võ đang thiếu trưởng môn có điều bây giờ hắn tu vi lập tức đạt đến cảnh giới tiên thiên h i ệ n nhiên cũng cần một cái khá là giải thích hợp lý mà giải thích lên biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là cái gọi là có lẽ có cơ duyên ở núi võ đang tự nhiên không có cơ hội vì lẽ đó hắn chuẩn bị tìm một cơ hội rời đi một chuyến xem ra chỉ có thể như vậy hy vọng có thể chứ nếu không chỉ có thể lén lút chạy ra ngoài tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói rất nhanh liền làm ra quyết đoán cái gì thanh thư ngươi muốn xuống núi lịch lãm không được bây giờ bên ngoài binh hoang m ã loạn hơn nữa ngươi nhỏ như vậy một khi xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ phái võ đang bên trong cung điện tống viễn t i ể u nghe được tống thanh thư lời nói sau khi lúc này cũng trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng h i ệ n nhiên không đồng ý tống thanh thư ra ngoài du lịch cung tiếu ngạo thế giới không giống thế giới này bây giờ nhưng là đại triều nguyên thống trị triều nguyên thống trị vậy cũng là cực kỳ tàn bạo đối với người hán càng là vô cùng không thân thiện lúc trước thời điểm vì củng cố thống trị bởi vì người hán nhân số quá nhiều càng là tàn sát không biết bao nhiêu người hán nhưng là sư phụ ta tu vi đã gặp phải bình cảnh một mực khổ tu lời nói e sợ căn bản cũng không có cái gì quá to lớn tiến triển húng chi ta hiện tại cũng đã không nhỏ không thể vẫn ở môn phái che chở bên dưới ta không muốn trở thành một cái nhà ẩ m đó hoa ta muốn trở thành xem thái sư phụ như vậy cao thủ hàng đầu không trải qua mưa gió là không thể trưởng thành vì lẽ đó xin mời sư phụ tất thành tống thanh thư mở miệng nói cái này quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi t ố như nhưng g Viễn Tiểu n ấ t thời c là chỉ là tống viễn k i ê u trong lòng hiển nhiên vẫn còn có chút không quá yên tâm dù sao tống thanh thư bây giờ chỉ có một mươi ba tuổi mà thôi cầu sư phụ tất thành tống thanh thư mở miệng nói cũng được nếu ngươi cố ý như vậy lời nói như vậy tùy ngươi đi có điều ngàn vạn phải nhớ kỹ vạn sự c ầ n tắc vô ê u mặt khác lệnh bài này ngươi cầm gặp phải phiền phức lời nói có thể đi ta võ đang sản nghiệp cầu viện mặt khác theo ta võ đang giáo hảo môn phái thế lực cũng được chỉ cần lấy ra lệnh bài này liền có thể tống viễn tiểu trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một tấm lệnh bài mở miệng nói đa tạ sư phụ nhìn thấy tống viễn tiểu dáng vẻ sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ cảm kích mặc dù nói thân phận của hắn thay đổi không phải tống viễn tiểu tri tử nhưng là tống thanh thư có thể cảm giác được tống vi loại quan tâm này thậm chí muốn vượt qua tiếu ngạo thế giới nhạc bất quần dù sao trên thực tế từ trình độ nào đó trên nói tiếu ngạo bên trong nhạc bất quần sở dĩ đối với mình vô cùng coi trọng cùng quan tâm rất lớn nguyên nhân là nhân vì là thiên phú của chính mình mà tống viễn tiểu đối với mình nhưng là thiếu một phân công danh lợi đ ộ c bởi vì tống thanh thư từ nhỏ đều là tống viễn tiểu nuôi lớn được rồi trở lại chuẩn bị cẩn thận một chút đi nhất định phải chú ý an toàn phải nhớ kỹ giữ lại núi xanh ở không sợ không tủi đốt tống viễn tiểu mở miệng nói biết rồi sư phụ tống thanh thư gật gật đầu nói sau đó kết quả lệnh bài sau khi trực tiếp xoay người rời đi sáng sớm ngày thứ hai tống thanh thư liền thu thập bọc hành lý rời đi núi võ đang rời đi võ đang sau khi tống thanh thư thẳng đến côn lôn phương hướng mà đi lần này tống thanh thư mục tiêu không phải những khác thình lình chính là nguyên tắc bên trong nhắc tới cựu dương thần công nguyên tắc bên trong nhắc tới trương vô kỵ là ở côn lôn sơn kinh thần phong xuống núi cốc viên hầu trong bụng tìm tới cựu dương thần công mặc dù nói hắn không biết kinh thần phong vị trí thế nhưng nguyên tắc bên trong trương vô kỵ là bị chu vũ liên hoàn trang chu trường linh hãm hại rơi xuống vết núi tiến vào vô danh t u n g lũng nói cách khác chỉ cần tìm được chu vũ liên hoàn trang chuyện còn lại hiển nhi làm thật là đáng chết một chỗ vô danh trong t h ô n trang chỉ thấy một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu niên mặc áo trắng bóng người cầm trong tay một thanh trường kiếm ở xung quanh hắn thì lại ngã xuống mấy chục bộ người mặc áo giáp binh lính chính là mông cổ kỵ binh mà thiếu niên mặc áo trắng này không phải người khác thình lình chính là rời đi võ đang một đường chạy tới côn lôn tống thanh thư rời đi võ đang địa giới sau khi tống thanh thư cũng rốt cục đã được kiến thức bây giờ thế đạo bây giờ chính là triều nguyên thiên hạ có điều bởi vì võ đang một chu vi có phái võ đang tồn tại có phái võ đang che chở muốn khá hơn nhiều nhưng là rời đi võ đang sau khi ở tống thanh thư đi tới nơi này cái làng thời điểm trước mắt thôn xóm đã bị này một đội mông cổ kỵ binh cho miễn cưỡng đồ mà tình hình như thế dọc theo con đường này hắn đã không phải lần đầu tiên gặp phải p h ạ m la bị hắn gặp phải tống thanh thư đều không có một chút nào k h á c h k h í tất cả đều bị hắn c h é m giết nay một đường hạ xuống chết ở tống thanh thư trong tay mông cổ thá tử t đủ có mấy hơn trăm người nhưng là số lượng này so với những n à y thá tử t tàn sát bách tính tới nói thực sự là không đáng nhắc tới mặc dù là tàn sát những n à y mông cổ thá tử t tống thanh thư nhưng trong lòng cũng vẫn là không có nửa điểm hạ giận mông cổ nguyên đình cho ta chờ một ngày nào đó chắc chắn diệt các ngươi tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo ở tiếu n ạ o thế giới chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ võ lâm c h í tôn bình thường tồn tại, mà ở thế giới này nhìn thấy tình cảnh này sau khi, t ố n g thanh thư quyết định lật đ ổ nguyên mông t h ố n g trị, thành là chân chính ngôi c ự u ngũ. đ e m sở hữu thi hai chất đ ố n g đến đồng thời thả một cây đốt đốt đi sau khi, t ố n g thanh thư cũng không có quá nhiều dừng lại, tiếp tục hướng về c ô n lôn phương hướng chạy đi. Liên như vậy vừa đi vừa nghỉ, t ố n g thanh thư đầy đủ tiêu tốn sắp tới thời gian một tháng này vừa mới đến c ô n lôn địa giới, chu vũ liên hoàn trang chính là ở c ô n lôn tây vực h i ệ n nhiên cũng coi như là một cái khá là nổi danh thế lực, không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu tông thanh thư liền hỏi tham được chu vũ liên hoàn trang vị trí. tuyết lính song su thâm như gián riết bảy mươi c ầ u tự đính nơi này chính là liên hoàn trang sao đúng là một chỗ không sai tu thân dưỡng tính nơi dưới núi côn lôn một chỗ sơn trang bên ngoài một bóng người xuất hiện ở nơi này ánh mắt cũng không ngừng đánh giá trước mắt này một mảnh sơn trang toàn bộ sơn trang có thể nói là vô cùng xa hoa phong cảnh cũng vô cùng thú lệ hiện nhiên lúc trước xây dựng sơn trang người cũng là tiêu tốn không nhỏ tâm lực đang lúc này đột nhiên xa xa ba bóng người rục ngựa mà đến rất nhanh liền tới đến tống thanh thư cách đó không xa ba người hai nữ một nam hai nữ nhìn qua cùng tống thanh thư không t r ê n h lệch nhiều năm nhưng là mười lăm mười sáu dáng vẻ so với tống thanh thư phải lớn hơn một chút mà ở bên cạnh bọn họ nhưng là hai cái vô cùng y mánh cự khuyển cự khuyển nhìn thấy tống thanh thư này một cái người xa lạ sau khi trong hai mắt nhất thời né qua một vệ thông quang sau đó bay thẳng đến bên này phi đánh tới cho tới ba người kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhưng không chút nào nửa điểm ngăn cản ý tứ trái lại là đầy vẻ xem trò đùa m u ố n chết nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo này cự khuyển vừa nhìn chính là hung lệ thành tính nếu như đổi làm lời của người khác bị này cự khuyển bổ một cái e là cho dù là không chết cũng phải tàn phế sau một khắc tống thanh thư đưa tay vung một cái hai đạo màu đen lưu q u a n g bắn nhanh ra trong nháy mắt xuyên thủng hai con cự khuyển đầu lâu một cái lô máu cũng hiện hóa ra ngoài thân thể lô o à o đảo hai b ư ớ c cuối cùng trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất tứ chi đạp mấy lần sau khi liền vô lực bung xuống h i ệ n nhiên là không sống được cái gì người dĩ nhiên giết ta tướng quân một người trong đó thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ toán hận vẻ mặt lúc này chỉ thấy nữ tử trong tay roi dài vung một cái bay th quả nhiên là rắn rết tâm điện giờ khác này tống thanh thư cũng trên căn bản đã đoán được ba người này thân phận hai cô gái dung mạo đều là tốt nhất lựa chọn mặc dù nói không sánh được tiếu n g ạ o thế giới chính mình ba người phụ nữ thế nhưng cũng coi như là khó gặp bị nữ thêm vào tung khuyển hại người ngoại trừ nguyên tắc bên trong được xương tuyết lính song su chu cựu chân cùng vũ thanh anh ở ngoài sẽ không có khác biệt người một cái khác thanh niên có thể cùng hai cô gái như vậy thân mật cùng nhau hiển nhiên nên chính là vệ bích nhìn thấy đối phương động tác sau khi tống thanh thư cũng lạnh rên một tiếng đưa tay lại một lần nữa ra một vệ sáng bắn nhanh ra có điều lần này tống thanh thư mục tiêu cũng không phải trên lưng ngựa nữ tử mà là trên người cô gái tuấn mã gần như trong nháy mắt lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng trên người cô gái tuấn mã đầu lâu tuấn mã thân thể mánh địa chấn động trực tiếp mạnh mẽ đem nữ tử từ trên lưng ngựa quang xuống đi trên đất cực kỳ chật vật cút khỏi mấy mét biểu mội nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh thanh niên sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi vội vã từ trên lưng ngựa nhảy xuống đi đến nữ tử bên người trên mặt cũng lộ ra một vệ lo âu còn một cái khác nữ tử nhìn thấy cô gái này ăn quả đắng sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ mừng cho mừng cho mẹ có điều rất nhanh liền che giấu đi qua. tương tự đi đến nữ tử bên người biểu ca hắn bắt n ạ ta t giúp ta giết hắn chu k i ự u chân âm thanh cực kỳ hoán độc nói rằng làm liên hoàn trang trang chủ con gái từ nhỏ n u ô n g c h i ề u từ bé lúc nào ăn qua loại này t h i t thòi nhìn thấy chính mình chó cưng bị giết đối phương lại ra tay với chính mình tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được chuyện này vệ bích mặc dù nói thực lực không ra sao thế nhưng giỏi về tâm kế nhưng cũng không phải người ngu tự nhiên là nhìn ra tống thanh thư phi phạm không nói những thứ khác chỉ cần là vừa n ã y tống thanh thư cái k i a m ộ t tay công phu ám khí hắn liền mặc cảm không bằng b nhìn g c ứ n liền có thân thủ như thế, thân phận hiện nhiên không g ấy tuổi thủ thế, phải có b h thấy ư Người ờ n cũng không giúp ta, sau khi trở về ta muốn nói Nhìn g giúp Biểu biết khi sau ca. cho cha ta biết cha. ta, ta ta h trở t về vệ bích giảm q u y ế tình sau khi, chú cửu chân sắc sẽ ra. ta ra cửu biểu khẩu khi, khó khí chú chân nhất thời hơi nhất định h rồi mội, giúp người cũng được tâm nên Yên này. n mặt xem trở t ấ y tình cảnh này sau khi vệ bích sắc mặt cũng hơi đổi mặc dù nói hắn là chu trường linh cháu ngoại vũ liệt đệ tử nhưng là cũng che lấp không được chính mình ăn nhờ ở đầu sự thực tiểu tử ngươi là người nào lại dám ở liên hoàn trang gây sự vệ bích đi thẳng đến tống thanh thư trước mặt trên giới đánh giá hắn một chút sau khi lạnh lùng nói b u ồ n công tử thân phận ngươi còn chưa có t ừ cách biết mang b u ồ n công tử đi gặp chu trường linh tống thanh thư lạnh lùng nói hả ngươi muốn gặp ta cậu chuyện cười ta cậu thân phận há lại là người nào đều có thể tùy tiện thấy vệ bích thấy thế lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói thực sự là ồn ào nhìn thấy vệ bích dáng vẻ sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ lạnh lùng sau một khắc thân hình loáng một cái cả người đi thẳng đến vệ bích trước mặt không đợi đối phương phản ứng lại trực tiếp một cái tay nắm lấy cổ của đối phương sau đó trực tiếp đem vệ bích cho nâng lên cái gì ngươi dám đối với biểu ca ta ra tay m ạ u thả ta sư minh bên cạnh chu cựu chân cùng vũ thanh anh nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi phải biết hai người bọn họ đối với vệ bích có thể đều có hào cảm nói n h ả m nữa giết các ngươi tống thanh thư lạnh lùng nói ngươi thả biểu ca ta dẫn ngươi đi thấy cha ta nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi chu cựu chân đáy mắt cũng né qua một v ẹ vẻ hoang sợ tống thanh thư kiếp trước vậy cũng là được sưng bạch thi h tự thần bây giờ đi đến vùng thế giới này này một đường đến lại giết hơn một nghìn mông cổ thác tử s á t khí này bạo phát bên d ư ớ i ở đâu là chu cựu chân như thế một cái nhà ấm bên trong đoá hoa có thể chịu nổi h ừ tống thanh thư lạnh lên một tiếng trực tiếp đưa tay vung một cái đem vệ bích vung ra trên đất cả người cũng căng ngã một cái ngã t r ọ n g vó lên trời biểu ca sư huy ngươi h n không có chuyện gì chứ nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người liền vội vàng đem vệ bích phủ lên khắc khắc khắc ta không có chuyện gì vệ bích lắc đầu một cái ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người đáy mắt cũng né qua một v ệ vẻ hoảng sợ ngay ở vừa này hắn coi chính mình đều phải chết nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ dẫn đường đi tống thanh thư lạnh lùng nói người đi theo ta chu cựu chân sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng trực tiếp mở miệng nói nàng không phải người ngu hiển nhiên cũng nhìn ra rồi ba người bọn hắn hiển nhiên căn bản là không làm gì được tống thanh thư chỉ có thể tạm thời đẻ xuống tức giận trong lòng ở ba người dẫn dắt đi tống thanh thư cũng tiến vào liên h o à n trang sau đó một đường đi đến to lớn nhất một cái sân bên trong cựu chân các ngươi trở về không biết vị này chính là rất nhanh một bóng người cũng xuất hiện ở mấy người trước mặt chỉ thấy người này một thân trường b à o màu đỏ trên mặt mang theo nụ cười thái độ vô cùng hiền lành dường như một cái hiền lành trường giả bình thường chút nào không nhìn ra nửa điểm gian trá tâm ý cha ngươi phải làm chủ cho ta à hắn nói rồi ta tướng quân còn đem ngựa của ta giết hơn nữa còn đối với biểu ca ra tay ngươi nhất định phải thay chúng ta báo thù à. nhìn thấy người đến sau khi chu k i ự u t r â n cũng giống như lập tức tìm tới người tâm phúc bình thường vội vã mở miệng nói Đợt, đã đến đại đi tiếu ngạo thế giới hoàn chỉnh thuộc tính tác thể một chút. 4, chu Trường Linh. Lẫn nhau tính toán. Cái, trên trên giới liên mới, gia Linh. quan Chu nhau ngạo hoàn chỉnh bảng chương nhìn Chương Lẫn phẩm có ở chu trường linh nhưng là một cái cáo g i ả h i ệ n nhiên cái kia sẽ không giống chu cựu chân mấy người như vậy lỗ mãng từ tống thanh thư biểu hiện đến xem h i ệ n nhiên thân phận không phải bình thường câm miệng chu trường linh trách cứ một tiếng vị thiếu hiệp kia thực sự là xin lỗi tiểu nữ cũng làm cho l á o hủ quan hỏng rồi dù có đắc tội nơi mong rằng thông cảm nhiều hơn chu trường linh vội vã mở miệng nói không biết vị thiếu hiệp kia s ư n g hô như thế nào sau đó chu trường linh hỏi võ đang tống thanh thư tống thanh thư thản n h i nói cái gì võ đang thiếu hiệp là phái võ đang cao đồ nghe được tống thanh thư lời nói sau khi chu trường linh sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi cùng lúc đó bên cạnh chu cựu t r â n mấy người sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra phái võ đang đại diện cho cái gì bọn họ có thể không phải người ngu tự nhiên là hết sức rõ ràng vậy cũng là nắm giữ thiên hạ đệ nhất cao thủ toại c h ấ n không tới m ộ n phái không phải là bọn họ liên hoàn trang có thể so với không biết tống thiếu hiệp đến ta liên hoàn trang để làm gì có cái gì có thể hỗ trợ cứ mở miệng ta liên hoàn trang định sẽ không chối tử chu trường linh mở miệng nói bùn công tử tới là muốn cho chu trang chủ giúp ta tìm một chỗ tống thanh thư t h ả nhiên nói mặc dù nói tống thanh thư biết kinh thần phong ngay ở liên hoàn trang chu vi nhưng là nơi này chính là cổ đại không phải hậu thế ở cổ đại côn lôn địa giới chín phần mười địa phương đều không có bị khai phá đều là thuộc về loại k i a rừng sâu núi thẳm đừng nói là tống thanh thư một người ngoài coi như là người địa phương đều chưa chắc có thể quen thuộc liên hoàn trang làm nơi này địa chủ vì lẽ đó hiệu suất rõ ràng muốn so với tống thanh thư một người phải nhanh nhiều còn đối phương sẽ có hay không có dị tầm tống thanh thư căn bản cũng không có chút nào lo lắng mặc dù là đối phương tìm tới địa phương cũng không thể đến đến bên trong cơ duyên nếu như đối phương động ngạc n i ệ m lời nói muốn biết tinh thần phong bí mật nhất định sẽ ra tay với chính mình lấy tống thanh thư thực lực hôm nay kết quả có thể tưởng tượng được căn bản cũng không cần có tia hào lo lắng ồ không biết là nơi nào chu trường linh hỏi kinh thần phong tống thanh thư mở miệng nói kinh thần phong chuyện này ta liên hoàn trang địa giới thật giống cũng không có gọi kinh thần phong địa phương thiếu hiệp có phải là tìm sai chỗ hoặc là nói tên tính sai không biết này kinh thần phong có thể có cái gì đặc điểm chu trường linh trên mặt cũng lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc đặc điểm sao tống thanh thư trầm ngầm chỉ chốc lát sau trực tiếp đem trong ấn tượng nguyên tắc bên trong miêu tả kinh thần phong địa mạo đặc điểm tỉ mỉ nói rồi một lần như vậy sao lão hủ rõ ràng Có điều ta liên hoàn trang chu vi địa mạo quá phức tạp lão hủ cũng cần p h ả i người điều tra một phen khả năng cần mấy ngày chu trường linh trầm ngâm chỉ chốc lát sau mở miệng nói không biết tống thiếu hiệp tìm chỗ này làm cái gì chu trường linh đáy mắt né qua một v ệ n vẽ kinh dị có chút tò mò hỏi lấy một món đồ m à t h ô i đón lấy liền làm phiền chu trang chủ nếu như thành công lời nói bổn công tử sẽ không bạc đãi các ngươi tống thanh thư lúc này cũng mở miệng nói tống thiếu hiệp yên tâm lão hủ tuyệt đối sẽ không để tống thiếu hiệp thất vọng đón lấy xin mời tống thiếu hiệp ở ta liên hoàn bên trong trang nghỉ ngơi mấy ngày đi ta vậy thì phái người đi tìm có tin tức lời nói. nhất định sẽ ngay lập tức thông báo tống thiếu hiệp chu trường linh lập tức mở miệng nói làm phiên chu trang chủ tống thanh thư thản nhiên nói sau đó chu trường linh trực tiếp phái người đem tống thanh thư dẫn theo xuống cha lẽ nào chuyện này liền như thế quên đi chúng ta thật sự phải giúp hắn tìm cái kia cái gì kinh thần phong nhìn thấy tống thanh thư sau khi rời đi chu cựu chân có chút không cam lòng nói rằng hiển nhiên là đối với chuyện lúc trước có chút không bỏ xuống được bình tĩnh đừng nóng tạm thời không muốn manh động hắn dù sao cũng là phái võ đang n g i làm không cẩn thận lời nói gặp có phiền phức mặt trời chu trường linh mở miệng nói được rồi chuyện này liền giao cho ta được rồi các ngươi liền không muốn t h ê m tiền mặt khác ngày mai các ngươi đi cho hắn nói lời xin lỗi thái độ thành khẩn một điểm tốt nhất có thể dụ ra kinh thần phong bí mật hắn một cái võ đang đệ tử ngàn g i m xa xôi tới nơi này khẳng định có bí mật động trời chu trường linh mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống chu cựu chân trên người ta biết rồi cha chu cựu chân nhìn thấy chu trường linh dáng vẻ sau khi tự nhiên cũng không dám có cái gì phản bác gật gật đầu nói chu trường linh a chu trường linh hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng mới được không muốn tự tìm được chết nếu không thì có thể thì đừng trách bổn công tử không khắc khí trở về phòng sau khi đối n g với hai Thư trong người biểu hiện tống thanh thư cũng là cười gằn khung nớt nguyên tắc bên trong chưa từng va chạm xã hội trương vô kỵ bị chu cựu chân chơi xoay quanh nếu như không phải nhân vật chính bầm sáng lời nói sớm liền không biết đánh rắm bao nhiêu lần mà tống thanh thư hiển nhiên không phải trương vô kỵ có thể so với dù sao tiếu não thế giới hơn hai mươi năm không phải là bạch t r ở huống chi chu cựu t r â n cùng vũ thanh anh mặc dù nói dáng điệu không tệ thế nhưng muốn để tống thanh thư quỷ gối h i ệ n nhiên tranh lệch mười vạn tám ngàn dặm hai người bọn họ sắc đẹp cùng đông phương bạch mấy nữ so với h i ệ n nhiên kém không ít vì lẽ đó chu cựu t r â n cùng vũ thanh anh tự nhiên là không có một chút nào thu hoạch đáng ghét thực sự là quá đáng ghét cái này tống thanh thư quả thực khó chơi chu trường linh trong thư phòng chu cựu t r â n vẻ mặt có chút khó coi nói rằng như vậy sao không sai không sai chu trường linh nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vẻ thất vọng cha người đây là nhìn thấy chu trường linh dáng vẻ sau khi chu cựu chân hơi nghi hoặc một chút nói rằng hắn càng là cẩn thận l i ê n đại biểu bí mật trên người hắn càng lớn chu trường linh mở miệng nói thì ra là như vậy cha lẽ nào tìm tới cái kia kinh thần phong sau đó chu cựu chân hỏi hừm s ắ c thực tìm tới có điều chỗ đó địa thế thực sự là quá hiểm yếu coi như là tiên thiên c a o thủ é、e、sợ đều rất khó xuống đi cần chuẩn bị một vài thứ chu trường linh mở miệng nói cha muốn đối với tống thanh thư ra tay sao tiểu t ử này thực lực thật giống không kém chu cựu chân nói rằng thực lực hắn có điều mười ba mười bốn tuổi có thể mạnh đến chỗ nào đi thúng chi coi như là thực lực mạnh đến đâu thì lại làm sao cái gọi là minh thương dễ tránh ám tiễn k h ó phòng chỉ là một cái mới ra đời t i ể u t ử vắt m ũ i chưa xét thôi chu trường linh khép cười một tiếng nói được rồi chuyện này ngươi cũng đ ừ n g quản đi phái người thông báo vũ liệt để hắn đến một chuyến chu trường linh mở miệng nói mặc dù nói ngoài miệng không có đem tống thanh thư để ở trong mắt thế nhưng là một người cẩn thận cáo giả h i ệ n nhiên là không dám có chút sơ sẩy bảo đảm không có sơ hở nào ta biết rồi cha trợ dụ ra bí mật của hắn sau khi cái này tống thanh thư muốn giao cho ta xử trí lại dám giết ta cho cưng ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn chu cựu chân g ậ t g ù cù, cuối cùng đáy mắt cũng né qua một vệ toán độc ánh s á n g tịch chương bốn chu trường linh lẫn nhau tính toán tám mươi câu tự đính hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu trường linh nhữ mày một cái ánh mắt cũng ở tống thanh thư trên người trên dưới đánh giá chu trường linh nhưng là một cái cáo giả h i ệ n nhiên cái kia sẽ không giống chu cựu chân mấy người như vậy lỗ mãng từ tống thanh thư biểu hiện đến xem h i ệ n nhiên thân phận không phải bình thường câm m i ệ n g chu trường linh trách cứ một tiếng vị thiếu hiệp kia thực sự là xin lỗi tiểu nữ cũng làm cho lão hủ quán hỏng rồi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 tốt nhất chu ó t ể rụ ra trời. đang xa kinh khẳng cái giảm xôi tới nơi thần phong hắn ngàn này, khẳng định có bí mật động h mật, một tử mật bí bí có c võ đệ Trường mắt Linh mở miệng nói, ánh mở cựu ũ n g rơi xuống chu Kiểu chân t r ê nhìn người.、Ta、biết rồi, Ta c a Chu h Kiểu Trân n thấy chu trường linh dáng vẻ sau khi tự nhiên cũng không dám có cái gì phản bác gật gật đầu nói chu trường linh a chu trường linh hy vọng các ngươi không để cho ta thất vọng mới được không muốn tự tìm đ ư n g chết nếu không thì có thể thì đừng trách bùn công tử không k h á c h khí trở về phòng sau khi tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói mấy ngày sau đó thời gian tống thanh thư vẫn luôn ở liên hoàn trong trang ợ i mấy ngày nay chu cựu t r â n cùng vũ thanh anh cũng thái độ khác thường dính lên chính mình thậm chí thỉnh thoảng làm ra một điểm tiểu ám hội đồng thời cũng nhìn như vô ý điều tra liên quan với kinh thần phong bí mật chu cựu t r â n vũ thanh anh a khi ta là trương vô kỵ sao đối với hai người biểu hiện tống thanh thư cũng là cười gắn không n ớt nguyên tắc bên trong chưa từng va chạm xã hội trương vô kỵ bị chu cựu t r â n chơi xoay quanh nếu như không phải nhân vật chính vầng sáng lời nói sớm liền không biết đánh g i ắ m bao nhiêu lần mà tống thanh thư hiển nhiên không phải trương vô kỵ có thể so với dù sao tiếu ngạo thế giới hơn hai mươi năm không phải là bật trờ húng chi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 lại dám giết ta cho cưng ta nhất định sẽ làm cho hắn trả giá thật lớn chu cựu chân g ậ t g ù cuối cùng đáy mắt cũng né qua một vệ toán độc ánh s á n g tịch chương năm con mồi thợ săn chín mười câu tự đính được rồi chuyện này ta đáp ứng ngươi chu trường linh vung vung tay nói rằng cũng không có quá để ý chu trang chủ đến có chuyện gì không chẳng lẽ có tin tức tống thanh thư nhìn trước mặt chu trường linh mở miệng nói may mắn không làm được mệnh mấy ngày nay đem trang trên hạ nhân đều phái ra đi tới cuối cùng cũng coi như là tìm tới tống thiếu hiệp nói tới chỗ đó thời gian không còn sớm trước tiên ăn một bữa cơm sau đó la hủ mang tống thiếu hiệp đi tôi h mặt khác cũng làm cho hạ nhân chuẩn bị một vài thứ chỗ kia quá chót vót không làm chuẩn bị lời nói căn bản là không cách nào xuống chu trường linh mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ nhiệt tình vẻ mặt ồ vậy làm phiền chu trang chủ tống thanh thư gật gật đầu nói nếu như là chưa từng xem nguyên tắc lời nói vẫn đúng là đến có khả năng bị chu trường linh ngụy thiện đã lừa gật đi có điều xem qua nguyên tắc tống thanh thư tự nhiên hết sức rõ ràng chu trường linh là cái gì mặt hàng cái gọi là vô sự lấy lỏng không gian tức đạo chu trường linh n n cần như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện tốt gì ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể chơi ra cho x ế gì tống thanh thư trong lòng cười lạnh một tiếng cũng không có v ạ c h trần trực tiếp theo chu trường linh rời đi đi đến trong đại sảnh giờ k h ắ c này chu trường linh rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng một bản phong phú rượu và thức ăn tống thiếu hiệp mời ngồi vào chu trường linh mở miệng nói đa tạ chu trang chủ tống thanh thư gật g ủ sau đó đoàn người liền bắt đầu bắt đầu ăn hả thì ra là như vậy dùng độc sao đối với bùn công tử dùng độc ngươi chỉ sợ là cả nghĩ quá rồi đang ăn giới trong n h y mắt tống thanh thư liền nhận ra được dị thưởng hiển nhiên là cơm trong thức ăn bị động chân động tay có điều tống thanh thư cũng không có vật trần này độc xem như là một loại độc mạng tính có chút cùng ý tiên bên trong thập hương nhuyễn cân tán gần như có điều hiệu quả nhỏ yếu không ít hơn nữa phát tắc cũng chậm không ít tống thanh thư nhưng là cảnh giới tiên thiên tồn tại thêm vào tu luyện tiên thiên tử hà công chính là thuần dương công pháp mặc dù nói hay là không sánh được cựu dương thần công bách độc bất sâm thế nhưng phổ thông độc hiển nhiên cũng không uy hiếp được hắn chủ yếu nhất chính là tống thanh thư nhưng là tiên thiên đạo thể mặc dù nói chỉ có hai mươi phần trăm thế nhưng ở vũ lực thấp bên trong thế giới có thể nói là chân chính bách độc bất sâm nhìn thấy tống thanh thư không có một chút nào phòng bị ăn sau khi chu trường linh đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng đồng thời trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm dưới cái nhìn của hắn tống thanh thư hiển nhiên là vào cuộc bữa cơm này nhưng là đầy đủ tiêu tốn sắp tới nửa cái canh giờ theo thời gian trôi đi nhìn thấy tống thanh thư ăn đổ vật càng ngày càng nhiều chu trường linh biểu cảm trên gương mặt cũng càng ngày càng trở nên hưng phấn đa tạ chu trang chủ c ả n đãi đã như vậy đón lấy chúng ta liền đi hả sau khi ăn xong tống thanh thư mở miệng nói có điều chưa kịp hắn nói xong b ỗ n nhiên sắc mặt biến đổi cả người thân thể cũng không nhịn được lay động một cái sau đó đặt mông ngã quắp ở trên đế tống thiếu hiệp ăn còn được đối với lão hủ mấy ngày n à y chiêu đãi còn thỏa mãn chu trường linh nhìn thấy tình cảnh này sau khi khoe miệng cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt thản nhiên nói đây là chuyện gì xảy ra chu trang chủ đây là cái gì ý tống thanh thư sắc mặt cũng biến thành cực kỳ tái nhợt ánh mắt nhìn chòng chọc vào chu trường linh nói rằng không có gì lão hủ chỉ là đối với tống thiếu hiệp trong miệng nói kinh thần phong rất tò mò không biết tống thiếu hiệp có thể hay không nói cho lão hủ tại sao muốn đi chỗ đó chỗ đó có bí mật gì chu trường linh mở miệng nói vô liêm sỉ chu trường linh n g ư ơ i dĩ nhiên tính toán b u ồ n công tử n g ư ơ i liền không sợ phái võ đang tìm n g ư ơ i phiền phức sao tống thanh thư lạnh lùng nói ta khuyên n g ư ơ i tốt nhất vẫn là thành thật khai báo thật nơi này chính là liên h o à n trang không phải n g ư ơ i phái võ đang nếu không thì có thể thì đừng trách lão phu không k h á c h khí chu trường linh n m thanh lạnh leo nói rằng không sai họ tống n g ư ơ i tốt nhất thức thời một chút nếu không thì có thể thì đừng trách b u ồ n công tử không k h á c h khí đang lúc này ngoài cửa một thanh â m chuyển đến sau đó ba bóng người cũng đi vào trong đó hai cái chính là vệ bích cùng vũ thanh anh một cái khác nhưng là một cái một thân lam bảo ông lão chính là liên hoàn trang phó trang chủ vũ liệt mọi người đến đông đủ sao rất tốt rất tốt chu trường linh vũ liệt các ngươi coi chính mình t h ắ n g định các ngươi cao hứng khó tránh khỏi có chút quá sớm một chút tống thanh thư nhìn thấy tình cảnh này sau khi âm thanh lạnh leo nói rằng đáy mắt hàn quang lấp lóe t r u y ệ n cười tống thanh thư ngươi chúng rồi ta liên tục hoàn trang bí chế tô cốt tán trừ phi là cảnh giới tiên tiên tồn tại bằng không không người có thể may mắn thoát khỏi ngươi cho rằng chính ngươi là tiên tiên cao thủ hay sao chu trường linh cười lạnh một tiếng nói thật không tống thanh thư lạnh lùng nói sau một khắc thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt đi đến chu trường linh trước mặt xoay tay một t r ư ờ n g vỗ ra trong khoảnh khắc chu trường linh thân thể dường như d i ợ u đứt dây bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài chu trường linh có điều hậu thiên tầng tám cảnh giới mà thôi thực lực này ở tiếu ngạo thế giới cũng có điều nhất lưu cảnh giới mà thôi ỷ thiên thế giới chỉ phân hậu thiên tiên thiên không có tam lưu nhị lưu nhất lưu những người phân chia tự nhiên là không ngăn được tống thanh thư đòn đánh này trong nháy mắt trực tiếp bị một t r ư ờ n g vỗ bay đi ra ngoài、Phốc. chu trường linh cả người thân thể như bị xét đánh bình thường một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra thân thể bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập xuống đất hiện nhiên là chịu đến trọng thương cái gì làm sao có khả năng ngươi ngươi dĩ nhiên không có t r ú n g độc chu trường linh sắc mặt trở nên cực kỳ khó xem ra có chút khó có thể tin nói rằng bên cạnh vũ liệt thấy thế sắc mặt cũng là biến đổi có điều rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại sau một khắc chỉ tay một cái điểm ra một cái ác liệt kỉnh khí trong nháy mắt gào thét mà tới hướng về tống thanh thư trên người bao phủ lại đây thình lình chính là nhất dương chỉ nhất dương chỉ không sai công pháp có điều dùng người thực sự là quá t r í c lệ có chút minh châu đầu tối sầm tống thanh thư t h ả nhiên nói tương tự chỉ tay tiến lên n ê n tiếp thình lình chính là thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ bên trong đại lực kim cương chỉ đại lực kim cương chỉ nhưng là trải qua hệ thống thôi diễn quá uy năng không thể so nhất dương chỉ kém thêm vào tống thanh thư nhưng là có tuyệt đối tu vi áp chế kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được vũ liệt đồng dạng bay ngược ra ngoài trực tiếp mất đi sức chiến đấu n g ư ơ i n g ư ơ i thực lực của ngươi sao làm sao khả năng nhìn thấy tống thanh thư thực lực sau khi chu trường linh cùng vũ liệt cũng đều triệt để chấn kinh rồi hai người mặc dù nói không phải cao thủ hàng đầu thế nhưng ở tây vực cũng coi như là một phương huyền thoại nhưng là dĩ nhiên không phải tống thanh thư một hiệp định lại kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được c h à sư phụ bên cạnh chu cựu chân ba người nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng có chút há h ố c m ộ n vốn cho là tống thanh thư biến thành đợi làm thịt cửu con nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên lắc mình biến hóa biến thành ăn thịt người hồ chu trường linh n g ư ơ i thật là to gần a tống thanh thư thản nhiên nói nhiều tha mạng tống thiếu hiệp tha mạng lao hủ nhất thời hồ đồ nhất thời hồ đồ a kính xin tống thiếu hiệp mở ra một con đường bỏ qua cho chúng ta đi chúng ta chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh a nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu trường linh nhất thời trực tiếp quỳ trên mặt đất đ ầ y mặt sợ hai nói rằng chương sáu tự thực các quả chung đến kinh t h ầ n p h ò n g một k h ô m l n g mười câu tự đính tống thiếu hiệp tha mạng vũ liệt thấy thế cũng liền bận bịu mở miệng nói giờ khác này coi như là có ngốc bọn họ cũng biết trước mắt tống thanh thư ở đâu là cái gì mới vào giang hồ chim non rõ ràng là một cái sói đội lốt cửu chỉ cần tống thiếu hiệp bung tha lão phu lão phu có thể mang con gái gả cho tống thiếu hiệp chu trường linh mở miệng nói không sai không sai còn có lão phu tiểu nữ cùng cựu chân cháu gái nhưng là được xưng tuyết lĩnh song su có thể làm tống thiếu hiệp nữ nhân vũ liệt thấy thế cũng liền bận b ệ u mở miệng nói nay cũng không phải hai người kế tạm thời mà là chân tâm lại thấy đến tống thanh thư thực lực khủng bố sau khi hơn nữa tống thanh thư thân phận thành tựu tương lai hiển nhiên vậy tuyệt đối không thể đo lường chuyện này căn bản là không phải phổ thông võ đang đệ tử có thể cùng phái võ đang dính l i ễ u quan hệ lời nói này đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối là một cái to lớn cơ duyên cái gì c â u sư phụ mà vệ bích thấy thế sắc mặt thì lại hơi đổi phải biết vệ bích nhưng là sớm đã đem chu cựu chân cùng vũ thanh anh coi như chính mình cấm duệ câm miệm nơi này lúc nào đến phiên ngươi nói chuyện nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu trường linh lạnh lùng nói tuyết lính song su muốn làm b u ồ n công tử nữ nhân e sợ còn chưa đủ tư cách tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói t i ể u chân cùng vũ thanh anh mặc dù nói dáng điệu không tệ nhưng là trà xanh thuộc tính quán đồng tống thanh thư không có một chút nào hứng thú vân vân vân là lão hủ bị hồ đồ rồi tiểu nữ bổ liêu phong thái làm sao có khả năng trở thành tống thiếu hiệp thế t h i ế p liền làm tống thiếu hiệp tỷ nữ được rồi chu trường linh hiển nhiên là có thể thân có thể khuất hạng người lúc này cũng mở miệng nói cha chu cựu t r â n thấy thế sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra trên thực tế lại thấy đến tống thanh thư thực lực sau khi đối với trở thành tống thanh thư nữ nhân chu cựu t r â n cũng đã không bài xích như thế nào thú chi tống thanh thư mặc dù nói nhìn qua t u ổ i còn nhỏ thế nhưng tướng mạo hiển nhiên so với vệ bích mạnh hơn nhiều bây giờ chỉ là có chút non nớt mà thôi nhưng là bây giờ lại muốn trở thành tỷ nữ chu cựu t r â n tâm tình liền có thể tưởng tượng được câm miệng chu trường linh lạnh lùng nói không biết tống thiếu hiệp ý như thế nào chu trường linh không nhịn được nói rằng không làm sao tống thanh thư thản nhiên nói tống thiếu hiệp rốt cuộc muốn làm sao mới bằng lòng bông tha chúng ta chu trường linh không nhịn được nói rằng nói ra kinh thần phong vị trí bổn công tử cho c á c ngươi một cái thoải mái tống thanh thư lạnh lùng nói cái gì tống thanh thư ngươi không muốn khinh người quá đáng đã như vậy lời nói ngươi đừng hòng biết kinh thần phong vị trí chu trường linh thấy thế sắc mặt cũng rốt c ụ c thay đổi lạnh lùng nói thật không tống thanh thư cười lạnh một tiếng thân hình loáng một cái đi đến chu trường linh bên người sau đó gõ ra miệng của đối phương trực tiếp lấy ra một viên đan dược thả vào chết tiệt tống thanh thư ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật chu trường linh hoàn toàn biến sắc vẻ mặt có chút kinh hoàng nói rằng ngươi rất nhanh liền biết rồi thống thanh thư lạnh lùng nói hả không tốt ngứa thật ngứa đang lúc này đột nhiên chu trường linh cả người sắc mặt địa biến đổi giờ khác này hắn chỉ cảm giác mình trên người phản p h ấ t bị vô số con kiến cắn xé bình thường loại cảm giác đó quả thực chính là muốn sống cũng không được muốn chết cũng không thể lúc này một đôi tay cũng không ngừng ở trên người bắt bớ lọt lên có điều hiển nhiên hoàn toàn không có một chút nào hiệu quả trong miệng kêu rên không ngừng chỉ trong chốc lát cả người trên người cũng là một mảnh máu thịt bé bét dừng lại dừng lại mau dừng lại ta nói ta nói vẹn vẹn là chỉ trong chốc lát chu trường linh hiển nhiên liền ta vỡ âm thanh có chút thê thảm nói rằng bên cạnh mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ vẹ hoảng sợ hiện nhiên là bị tống thanh thư thủ đoạn làm cho khiếp sợ sớm như vậy không là tốt rồi tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói tống thanh thư nhưng là tinh thông ngũ độc b ả o điện những thứ đồ này đều là hắn ở nguyên bản tiếu ngạo thế giới điều phối đi ra rời đi tiếu ngạo thế giới trước tống thanh thư cũng chuẩn bị không ít đồ vật tất cả đều đặt ở hệ thống trong không gian vì là chính là ở bên trong thế giới mới để ngừa vặn nhất đưa tay điểm ra trong n g a y mắt niêm phong lại chu trường linh trên người mấy chỗ đại huyện tạm thời chặt đứt thần kinh cảm ứng lúc này chu trường linh đã không còn trần chờ chút nào một mạch đem tất cả mọi thứ tất cả đều bàn giao sau một cách giờ tống thanh thư cũng trực tiếp rời đi liên hoàn trang hướng về chu trường linh nói tới chỗ đó chạy đi còn chu trường linh mấy người tự nhiên là tất cả đều bị tống thanh thư giải quyết bao quát chu cựu t r â n cùng vũ thanh anh hai người có điều ở trước khi chết tống thanh thư cũng đem chu trường linh cùng vũ liệt hai người sở hữu giá trị ép ô chẳng những nhận được liên hoàn trang sở hữu của cải ngoài ra còn có liên hoàn trang truyền thừa công pháp có điều có thể vào mắt chỉ có hai môn công phu p h â n biệt là nhất dương chỉ cùng lan hoa phân hiệp thủ lan hoa phân hiệp thủ chính là đạo đào hoa công phu xem như là một loại cầm nã công phu chuyên môn đánh người xem như là một môn không sai công phu chính là chỗ này sao quả nhiên đủ bí ẩn may m à có chu trường linh bọn họ nếu không thì một người tìm lời nói không có thời gian mấy tháng e sợ rất khó có kết quả hai canh giờ sau khi tống thanh thư cũng đi đến một nơi trên vách đá treo leo đánh giá một chút tình huống chung quanh sau khi tống thanh thư phát hiện nơi này thình lình cùng nguyên tắc bên trong ghi chép kinh thần phong miêu tả giống như lúc rất nhanh tống thanh thư cũng ở bên cạnh một nơi địa phương bí ẩn phát hiện không ít công cụ thình lình chính là chu trường linh trước khiến người ta chuẩn bị bây giờ vừa vặn tiện nghi tống thanh thư n à y tinh thần phong nhưng là vô cùng chót vót mặc dù là tống thanh thư có cảnh giới tiên tiên tu vi cũng không dám hứa chắc không có sơ hở nào nếu như rơi xuống khỏi đi lời nói e sợ cũng miễn không được tan xương nát thị t xuống sân dù sao hắn không phải trương vô kỵ không có nhân vật chính vương sáng có điều có chu trường linh chuẩn bị những thứ đồ này năm trăm mười hiển nhiên liền đơn giản hơn nhiều vì điều tra phía dưới thung lũng chu trường linh chuẩn bị nhưng là vô cùng đầy đủ sau một canh giờ tống thanh thư bóng người cũng đi đến b á c h núi phía dưới bên trong thung lũng toàn bộ thung lũng đổ ra đều là một mảnh che kín bầu trời đại thụ che trời trương vô kỵ còn thật không hổ là nhân vật chính. Từ chỗ này r ơ sau ố n nhiên không g chết. Liết mắt một cái này khắc n tống thanh thư nhún nuôi chân cả người tốc độ cũng tăng lên tới cực hạ bay thẳng đến sâu trong thung lũng bắn nhanh mà đi mặc dù nói một trong cốc địa hình vô cùng phức tạp nhưng là đối với cảnh giới tiên tiên tống thanh thư tới nói căn bản là không tính là gì đầy đủ dùng gần như hơn một canh giờ thời gian t ố ngày thanh thư n v cây, cây hôm nay mười chương bạo phát kết thúc không có tổn cáo ta quá khó khăn lại bắt đầu một ngày chỉ ít mười tiếng gõ chữ trạng thái quá khó khăn quá khó khăn ta thực sự là quá khó khăn các anh em cầu chống đ ỡ a chương bảy thần dị linh đảo cựu dương chân kinh một mươi câu tự đính đây là cây đảo tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống cái kia cây ăn quả mặt trên cây ăn quả này nhìn qua cùng cây đào gần như nhưng là so với bình thường cây đào muốn cao mấy lần hơn nữa mặt trên trái cây cũng cùng phổ thông quả đào có chút không giống nhau lắm đúng là có chút cùng trong truyền thuyết bản đào gần như lẽ nào là một cây linh can tống thanh thư không nhịn được trong lòng âm thầm nghĩ đạo tiếp trước cũng có người thảo luận qua kinh thần phong bên trong tình huống cái thứ nhất là trương vô kỵ cựu dương thần công tiến cảnh trương vô kỵ mặc dù nói có võ học nội tình thiên phú cũng tuyệt hảo nhưng là chỉ dùng thời gian năm năm liền ngay cả liền một thân khủng bố nội lực mạnh mẽ chống đỡ tuy rất nhiều người đều nói cùng chương vô kỵ ở bên trong thung lũng dùng quả đào có quan hệ cái kia quả đào rất có khả năng là thiên tài địa b ả o ngoài ra còn có một điểm chính là lao hầu t ử kia tuổi thọ bị mổ bụng tàng kinh sau khi lại vẫn có thể sống quá thời gian lâu như vậy này cũng tương tự là không bình thường cũng có người quy kết đến bên trong thung lũng quả đào bên trên có chút ý nghĩa tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói sau một khắc không có trần chờ chút nào nhún mũi chân trong nháy mắt đi đến cây đào bên dưới sau đó đưa tay hái được một viên quả đào phóng tới vào trong miệm ở nuốt vào trong n á y mắt tống thanh thư chỉ cảm thấy một luồng thấm ruột thấm gan cảm giác chuyển đến nương theo một luồng lạnh lẽo khí lưu cũng hướng về chính mình toàn thân khuyết tán ra đến cả người chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái truyền khắp toàn thân cả người cả người sở hữu lỗ chân lông pháng phất đều mở ra bình thường quả nhiên là thứ tốt vật này quả nhiên không phải bình thường tống thanh thư con mắt đột nhiên sáng lời trong lòng âm thầm nghĩ đạo hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình tiên thiên chân khí lớn mạnh một tia một viên quả đạo đủ để bù đắp được một ngày khổ tu một trời mặc dù nói nhìn qua không tính là gì nhưng là đừng quên tống thanh thư nhưng là cảnh giới tiên thiên đối với cảnh giới tiên thiên đều có hiệu quả như thế cái tia mới vừa mới nhập môn trương vô Gần như trong nháy mắt Tống thanh thư liền thực nền A, chương như nháy Thanh liền nền năm Thư thực mắt A, vô kỵ sở dĩ năm năm đang ạ loại t đến i k t h à h h kiểu, trái cây kia trái tuyệt cây đối ô n thể không kể công.、Xeo. Đang Xèo. lúc này đột nhiên vài đạo tiếng s é gió chuyển đến tống thanh thư thân hình loáng một cái trong nháy mắt cách ra này vài đạo công kích rõ ràng là mấy tảng đá ánh mắt bay thẳng đến tảng đá bay tới phương hướng nhìn tới chỉ thấy cực hạn hầu tử đối diện tống thanh thư dương nanh muốn vớt tìm tới nhìn thấy những n à y hầu tử sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vẻ sắc mặt vui mừng lúc này hắn mới biết ở bên cạnh thác nước một bên còn có một hang đà khổng lộ hiển nhiên chỗ đó nên chính là những n à y hầu tử nghỉ lại nơi đồng thời tống thanh thư cũng phát hiện những n à y hầu tử thể hình so với phổ thông hầu tử muốn lớn hơn không ít rất có khả năng cũng là ăn quả đạo duyên cớ lúc này tống thanh thư cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến sơn động phương hướng phi vút đi tống thanh thư động tác tự nhiên là gây nên càng nhiều hầu tử p h ả n kháng vô số cục đá cũng không ngừng hướng về trên người hắn bao phủ lại đây bất quá đối với tống thanh thư tới nói vốn là trò trẻ con mà thôi thân hình không ngừng chằn trọc xế dịch rất nhanh liền l ẹ qua xét qua quần hầu tống thanh thư trực tiếp tiến vào bên trong, núi, chỉ thấy ở trong sơn động có một cái to lớn giường đá trên giường đá nằm một đầu cảng cao to hầu tử có điều con khỉ này nhìn qua muốn thương già đi không ít gần như trong nháy mắt tống thanh thư ánh mắt liền rơi xuống đối phương bụng dưới nơi rất nhanh liền phát hiện một chút đầu mối chỉ thấy chỗ đó mao đều bóc ra hơn nữa đều sinh ngủ lão hầu tử trên mặt cũng tràn đầy vẻ thống khổ tống thanh thư thấy thế không có trần c h ờ chút nào đi thẳng đến bên giường chích chi chi nhìn thấy tống thanh thư tới gần sau khi lão hầu tử trong miệng cũng phát sinh từng đạo từng đạo sắc bén âm thanh có điều hiển nhiên cũng không có cái gì lực uy hiếp bụng thương tích đại đại ảnh hưởng hành động của hắn bình tĩnh đ ư n g nóng ta đối với ngươi không có áp ý ta có thể giúp người chữa khỏi thương thế t tống thanh thư hết sức rõ ràng dù n g lâu dài cái tia linh đạo lao hầu tử hiển nhiên cũng sinh ra không thấp linh trí hơn nữa trên thực tế giá thú so với nhân loại nhận biết càng thêm nhạy cảm quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi lao hầu tử cũng yên tĩnh lại ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người trong ánh mắt cũng né qua một vệ t nhân tính hóa vẻ mặt yên tâm ta không có ác ý sẽ không làm thương tổn ngươi tống thanh thư mở miệng nói quả nhiên khi nghe đến tống thanh thư lời nói sau khi cảm ứng được tống thanh thư cũng không có cái gì để ý lao hầu tử cũng yên tĩnh lại cùng lúc đó bên ngoài hầu tử cũng dồn dập vỏ xuống tới đối với tống thanh thư dương n h a n muốn ướ nhìn thấy tình cảnh này sau khi lão hầu t ử trong miệng cũng phát sinh vài đạo âm thanh nguyên bản sao động đàn khỉ cũng lập tức yên tĩnh lại đón lấy tống thanh thư cũng trực tiếp lấy ra một vài thứ chuẩn bị giúp lão hầu t ử xử lý một chút vết thương tống thanh thư nhưng là có cao cấp y thuật này đối với hắn mà nói căn bản là không phải việc khó gì nhi nguyên tắc bên trong t r ư ơ n g vô kỵ đều có thể làm được t h ố n g chi là tống thanh thư chỉ trong chốc lát tống thanh thư trực tiếp đem lão hầu t ử dưới bụng sinh mủ địa phương cắt ra sau đó từ bên trong lấy ra một bao giấy dầu cái bọc đồ vật sau đó thanh tẩy một lần một lần nữa bôi thuốc cuối cùng băng bó lên được rồi có thể không tốn thời gian dài là có thể khỏi làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư lập tức mở miệng nói thể lao hầu tử cảm nhận được trên người tình huống sau khi đ á y mắt cũng n é qua một vệ nhân tính hóa cảm kích tống thanh thư thậm chí cảm giác nếu như không phải vùng thế giới này hạn chế lời nói này lao hầu tử e sợ đều có thể thành tinh làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư trực tiếp mang theo lấy ra đồ vật rời đi sân động ở cây đào bên cạnh cách đó không xa trên một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống mở ra sau khi đồ vật bên trong trong nháy mắt xuất hiện ở tống thanh thư trước mặt cựu dương chân kinh quả nhiên là hắn tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng kiểu dương chân kinh bên trong ghi chép kiểu dương thần công mặc dù nói ở hệ kim nội công bên trong hay là không tính là mạnh nhất nhưng tuyệt đối là nổi tiếng cao nhất quả thực được x ư ơ n g toàn năng gặp dịch cân tẩy tủy sinh ra khói tím mị mờ nội lực tự sinh tốc độ thật nhanh vô cùng vô thận phổ thông quyền c ư ớ c cũng có thể sử dụng tuyệt đại lực công kích sức phòng ngự không gì địch nổi tự động hộ thể đàn hồi ngoại lực công kích thành tựu kim cương bất hoại thân thể tốc độ tu luyện đem chịu đến rất lớn bổ trợ càng là chữa thương thánh điện bách bệnh k h n g sinh chư độc bất s ô n chuyên môn khắc phá sở hữu hàn tính cùng thâm độc nội lực. cựu dương thần công là thông hiệu đạo lý võ học hệ thống luyện thành hậu thiên g i ớ i võ học đều phụ thập có thể dùng n à y công còn phụ trên s ú c c ấ t công quy t ấ c công du tưởng công chờ công phu có thể tưởng tượng hiệu quả này có nghịch thiên biết bao lúc này tống thanh thư cũng trực tiếp không thể chờ đợi được nữa mở ra muốn phải cố gắng nghiên cứu một chút này đại danh đỉnh đ ỉ n h cựu dương thần công bốn bản cựu dương c h â n kinh tống thanh thư đầy đủ tiêu tốn sắp tới hai cái canh giờ lúc này mới toàn bộ xem xong cựu dương thần công sao quả nhiên mạnh mẽ sau một hồi lâu tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang mặc dù nói hắn tu luyện tiên t i ê n tử h ạ công cũng là thuần dương nội công nhưng là cùng trước mắt cựu dương thần công so với hay là muốn thua kém một ít đợt canh thứ nhất đưa lên ngày hôm nay vẫn là mười chương bạo phát các anh em cầu chống đ ỡ a chương tám công pháp dung hợp thử dương thần công quân quận sóng hầm hai mươi cầu tự đính k e n thu nhận h u y ề n cấp đỉnh cao công pháp cựu dương thần công có thể cùng tiên t i ê n tử h ạ công thôi diễn dung hợp có hay không dung hợp đang lúc này tống thanh thư bên thai cũng truyền đến gợi ý của hệ thống âm thanh cần bao nhiêu nhân quả điểm tống thanh thư hỏi hai vạn hệ thống âm thanh chuyển đến hai vạn sao tống thanh thư liếc mắt một cái chính mình nhân quả điểm nguyên bản chỉ có hơn một vạn một điểm dáng v ẽ có điều đang giải quyết liên hoàn trang sự tỉnh sau khi vừa vạn đạt đến hai vạn con số dung hợp dung hợp thành công chúc mừng ký chủ thu được địa cấp công pháp tử dương t h ầ n công có hay không tiếp thu hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến tiếp thu sau một khắc tống thanh thư trong đầu một luồng lượng lớn tin tức cũng tràn vào trong đầu của hắn rõ ràng là hoàn toàn mới dung hợp mà thành tử dương tấn công thật mạnh luyện hóa trong đầu công pháp sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng nay tử dương thần công bất kể là so với mình trước tiên thiên tử hà công cũng được cựu dương thần công cũng được đều mạnh mẽ rồi không chỉ một điểm nửa điểm hơn nữa hoàn mỹ dung hợp hai bước công pháp ưu điểm không sai không sai nay một lần nữa dung hợp mà thành tử dương thần công cùng lòng tượng bất diệt thể gần như tương tự cũng chỉ có ba tầng tầng thứ nhất đối ứng hậu tiên ba trăm mười bảy tầng thứ hai đối ứng tiên thiên, còn tầng thứ ba nhưng là tông sư cảnh giới lúc này tống thanh thư cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp bắt đầu khoanh chân tu lượt lên chuẩn bị đem trong cơ thể nguyên bản tử hà chân khí chuyển hóa tắc thành thời gian quá nhanh chóng trong n g a y mắt thời gian ba tháng liền trôi qua tống thanh thư ở bên trong thung lũng đầy đủ vượt qua thời gian ba tháng thiên thiên trung kỳ không sai không sai tống thanh thư cảm ứng một hồi tình huống trong cơ thể sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt ba tháng này tống thanh thư không chỉ hoàn toàn nắm giữ tử dương thần công phương pháp tu hành hơn nữa tu luyện tử dương thần công sau khi hắn chân khí trong cơ thể cũng lại một lần nữa hoàn thành rồi một lần lột xác tu vi trực tiếp từ tiên thiên sơ kỳ tăng lên tới tiên thiên trung kỳ trình độ ở toàn bộ phái võ đang bên trong có thể nói ngoại trừ trương tam phong ở ngoài thực lực của hắn tuyệt đối mạnh nhất hơn nữa bởi vì hắn tu luyện chính là tử dương thần công nội lực so với bình thường tiên tiên trung kỳ thậm chí tiên tiên hậu kỳ đều muốn chất p h á t nhiều lắm thêm vào những thủ đoạn khác thực lực của hắn đừng nói là tiên tiên trung kỳ coi như là tiên tiên hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của hắn có thể so với tiên thiên đỉnh cao cấp bậc tồn tại lấy hắn thực lực hôm nay ở toàn bộ ỷ thiên bên trong thế giới ngoại trừ cái tia chồng không được thế l a o quái vật ở ngoài hầu như không ai có thể uy hiếp đến hắn không nghĩ đến này cựu dương chân kinh đối với sự giúp đỡ của ta đã vậy còn quá lớn tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói gần đủ rồi cũng là thời điểm nên rời đi tống thanh thư trong miệng lòng m bầm mắt một mắt một thêm. bên nói, ánh mắt cũng rơi xuống này một cây linh đảo bên trên, nẽ qua tinh quang. Có vật này, giải thích lên liền đơn giản có thêm. Tống Thanh thư trong Có có rơi giải đáy thích Thư vật cây qua l đảo vệ âm thầm nghĩ đạo sau đó cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp vận chuyển thân pháp đi đến cây đ ả o bên trên đem trên cây quả đ ả o tất cả đều h a i xuống thu vào hệ thống trong không gian này linh đ ả o có thể tăng lên nội lực có vật này tống thanh thư tự nhiên là có thể bịa đặt ra càng mạnh mẽ linh quả tống thanh thư cũng không sợ sẽ ảnh hưởng đến bên trong thung lũng đặc hỷ trên thực tế những n à y hầu tử đã sớm ăn qua không ít linh đào thân thể cũng sớm đã bị cải tạo quá ăn nữa lời nói chỉ có thể làm làm thức ăn thông thường cũng không có cái gì đặc thù hiệu quả mà bên trong thung lũng này các loại quả dại đến không xuể mặc dù là hắn lấy đi những này linh đạo đối với những này hầu tử cũng sẽ không có ảnh hưởng gì làm xong tất cả những thứ này sau khi tống thanh thư cũng trực tiếp xoay người hướng về bên n g o à i sơn cốc phi vút đi cuối cùng trực tiếp theo đến thời điểm dây thừng trực tiếp lại một lần nữa trở lại trên vách đá cuối cùng cầm dây chói chém đứt, bây giờ hắn dung hợp cửu dương thần công bên trong công phu ngày sau mặc dù là không cần dây thừng cũng có thể dễ dàng tới lui tự nhiên khoảng cách sư tổ ngày mừng thọ chỉ có hơn một tháng thời gian, gần như nên về rồi t nguyên thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ a lòng đạo, âm s đó g không còn tắc r ầ bên trong chương vô kỵ cũng có điều là gặp may đúng dịp mới tiến vào trong mật đạo tống thanh thư muốn tìm được mật đạo lời nói hiển nhiên một chốc căn bản là không làm được này có thể so với tìm kiếm tinh thần phong muốn khó khăn vô số lần dùng hơn mười ngày thời gian tống thanh thư cũng rốt cục lại một lần nữa trở lại võ đang địa giới cùng lúc đó khoảng thời gian này toàn bộ trên giang hồ cũng là gió nổi mây vần giả dối quỷ quyệt một cái là bởi vì trương tam phong trăm tuổi ngày sinh trương tam phong làm bây giờ trong giang hồ đệ nhất thiên hạ người h ắ n trăm tuổi ngày sinh tự nhiên là một việc lớn n h i có điều ngoài ra còn có một việc chuyện này so với trương tam phong trăm tuổi ngày sinh gây nên náo động còn muốn lớn hơn chuyện này cũng cùng phái võ đang có quan hệ có điều nhân vật chính cũng không phải phái võ đang người số một trương tam phong mà là võ đang thất h i ệ p bên trong trương ngũ hiệp trương thúy sơn lúc trước vương bản sơn đ ả o thiên hưng giáo giang đao lập huy đại hội bên trên kim m a o sư vương tạ tốn c ấ p đi đồ long đao xa phó hải ngoại cùng biến mất còn có thiên hưng giáo đại tiểu thư ân tố tố cùng phái võ đang trương thúy sơn nguyên bản tất cả mọi người cho rằng ân tố tố cùng trương thúy sơn cùng tạ tốn cùng nhau hiển nhiên là không sống được nhưng là không nghĩ đến trương thúy sơn dĩ nhiên trở về hơn nữa cùng trở về còn có ân tố, tố. nhất thời toàn bộ giang hồ cũng triệt để náo động hai người bọ xuất hiện cũng là mang ý ngh phải biết tạ tốn trong tay nhưng là nắm giữ đồ long đao cái gọi là võ lâm trí tôn bảo đao giết dòng hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo này đồ long đao đối với người trong giang hồ hấp dẫn có thể tưởng tượng được trong lúc nhất thời vô số người ánh mắt đều phóng tới trương thúy sơn trên người nếu như không phải là bởi vì trên núi võ đang có một cái thiên hạ đệ nhất cao thủ trương tam phong tọa c h ấ n lời nói e sợ những người này đều sẽ giết tới núi võ đang có điều tức đã là như thế toàn bộ trên giang hồ cũng là c u ầ n c u ộ n sóng ngầm một đám đồ điếc không sợ súng chiếm được tin tức này sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng l ạ n lẽo đối với những thứ này người trong giang hồ tống thanh thư trong lòng cũng là né qua một luồng nồng đậm s ắ c ý hiện nay thiên hạ đại loạn bách tính nằm ở nước sôi lửa bỏng bên trong những người này hoàn toàn làm như không thấy trái lại vì một cái hư vô mở mịt đồ long đao liều một mất một còn trong đó càng có một ít người làm rồi bản thân tư dục tùy ý gây xích mích gây xích mích chính đạo c ủ a mình giáo mâu thuẫn phải biết bây giờ minh giáo có thể nói là thiên hạ phản nguyên thế lực bên trong to lớn nhất một thế lực thậm chí có thể không chút nào nói q u y ế t đại nếu như không phải minh giáo nghĩa quân đều ở chống lại các nơi triều đình đại quân lời nói dựa vào minh giáo nghĩa quân sức mạnh sợ là sớm đã quét ngang toàn bộ võ l trương tam phong ba mươi cầu tự đính sau một ngày tống thanh thư cũng trực tiếp trở lại núi võ đang đại sư huynh xin chào đại sư huynh nhìn thấy tống thanh thư sau khi trên đường võ đang đệ tử đợi ba dồn dập cung kính nói tống thanh thư dọc theo đường đi đi thẳng đến bên trong cung điện tìm tới tống viết kiều có điều giờ khắc này tống thanh thư phát hiện bên trong cung điện không đơn thuần chỉ có tống viễn kiều một người ngoại trừ du đại nam ở ngoài còn lại mấy người đều ở còn có hai đạo bóng người xa lạ hai người một nam một nữ gần như trong n h á n mắt tống thanh thư cũng đoán được hai người thân phận rất có khả năng chính là mới vừa về trường thúy sơn vợ chồng t h a n h thư ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về trở về là tốt rồi trở về là tốt rồi nhìn thấy tống thanh thư sau khi tống viễn tiểu trong lòng nhất thời t h ở phào nhẹ nhõm bây giờ trên giang hồ phong vân p h n g trào đối với ở bên ngoài du lịch tống thanh thư tống viễn tiểu trong lòng tự nhiên là vô cùng mong nhớ bây giờ nhìn thấy tống thanh thư bình an vô sự trở về sau khi trên mặt cũng lộ ra một v ẻ sắc mặt vui mừng để sư phụ mong nhớ gặp mấy vị sư thúc tống thanh thư mở miệng nói đến thanh thư lại đây giới thiệu cho ngươi một hồi vị này chính là ngươi ngũ sư thúc đây là ngươi ngũ thẩm tống viễn t i ề u chỉ vào đôi kia xa l ạ vợ chồng trung niên mở miệng nói thanh thư gặp ngũ sư thúc gặp ngũ thẩm tống thanh thư thấy thế lúc này mở miệng nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên đối với trương thúy sơn cùng ân tố tố sẽ không xa lạ trương thúy sơn nguyên tắc bên trong nhắc tới chính là võ đang thất h i ệ p bên trong thiên phú cao nhất một cái có điều tính cách trên nhưng có chút cổ hủ mà ân tố tố xem như là một cái kỳ nữ tử thậm chí có thể nói ân tố tố ở ỵ thiên bên trong tại tình vậy cũng là không thua với nữ chủ triệu mẫn dám yêu dám hận hơn nữa làm việc cũng là vô cùng quả quyết tuy là thân con gái nhưng là so với tuyền đại đ ạ số nam tử cũng phải có đảm đương quả quyết nhiều lắm xem như là một cái nữ trung hào kiệt n à y chính là đại sư huynh đệ tử sao không sai đại sư huynh thu rồi một cái đệ tử giỏi ta võ đang đời thứ ba cũng coi như là có người nối nghiệp trương thúy sơn liếc mắt một cái tống thanh thư sau khi gật gật đầu nói ân tố tố nhìn trước mắt tống thanh thư phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt né qua một vệ bi thương v ẻ sư phụ các ngươi đây là làm sao đồng thời tống thanh thư cũng phát hiện mấy người sắc mặt có chút không đúng lắm mở miệng nói chuyện này là ngũ sư thúc hải tử trở về trên đường bị người bắt đi những ngày qua vẫn không có tin tức tống viễn t i ề u mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ bất đắc dĩ đều do ta thực sự là có chút quá bất cẩn nếu không thì vô kỵ cũng sẽ không bị bắt đi rồi bên cạnh du liên chu trên mặt cũng lộ ra một vệ tự trách vẻ nhị sư huynh không muốn tự trách chuyện này cũng không thể trách ngươi ai cũng không nghĩ đến những người kia bên trong dĩ nhiên gặp t ẩ n dấu loại kia cấp bậc cao thủ đối phương mặc dù nói dấu dếm thực lực nhưng là từ tình hình lúc đó đến xem đối phương tuyệt đối là một vị cảnh giới tiên thiên tồn tại e sợ trước t i ê n bên trong cũng thuộc về không kém tồn tại trương thúy sơn mở miệng nói sư phụ các ngươi cũng đừng quá sốt ruộn nếu đối phương bắt đi vô k�� ở đối phương không có đạt đến mục đích trước vô kỵ sư đệ khẳng định là an toàn tống thanh thư lúc này cũng mở miệng nói h ừ m không sai ngũ đệ thanh thư nói có đạo lý các ngươi cũng không muốn quá s u ấ t ruột khoảng thời gian này ta gặp đập càng nhiều người đ ổ i theo cha nhất định sẽ lấy hết tất cả khả năng tìm về vô kỵ tống viên t i ể u thấy thế lúc này cũng mở miệng nói ta biết rồi đại sư minh trương thúy sơn vợ chồng thấy thế sắc mặt cũng h ò a h o a n không ít gật gật đầu nói thanh thư ngươi còn có chuyện gì sao tống viên kiểu hỏi sư phụ ta có chuyện muốn cầu kiến sư tổ tống thanh thư mở miệng nói hả người muốn gặp sư phụ nhưng là có chuyện quan trọng gì gần nhất sư phụ vẫn đang bế quan tống viễn tiểu mở miệng nói phải chuyện rất trọng yếu tống viễn tiểu mở miệng nói cái này được rồi người đi theo ta tống viễn tiểu trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này gật gật đầu nói sau đó trực tiếp mang theo tống thanh thư hướng về võ đang phía sau núi phương hướng chạy đi nơi này chính là t r ư ờ n g tam phong bế q u a nơi n cũng là võ đang cấm địa bình thường đến thời điểm căn bản là không thể có người đến đệ tử tống viễn tiểu có chuyện quan trọng cầu kiến sư phụ hai người ở sau núi một bụi cỏ lư phía trước ngừng lại tống viễn tiểu cùng kính nói là viễn kiều đến rồi sao và o đi rất nhanh một thanh âm cũng từ bên trong chuyên gia tống viễn kiều thấy thế trực tiếp mang theo tống thanh thư đến đi đến trong phòng trong cả căn phòng trưng bày hết sức đơn giản chỉ có một cái giường cùng một cái bàn cùng một cái b ộ đoàn vào cửa trong nháy mắt tống thanh thư ánh mắt cũng lạc đi đến trong phòng cái bóng người này trên người chỉ thấy một cái một thân đạo bảo màu trắng h ạ t phát đồng nhan ông lão ngồi xếp bằng ở b ộ đoàn bên trên cả người nhìn qua rất có một loại tiên phong đạo cốt cảm giác không phải người khác chính là phái võ đang khai sơn tổ sư trương tam phong đây là lại thấy đến trương tam phong trong nháy mắt tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang bây giờ tống thanh thư đột phá cảnh giới tiên tiên sau khi trải qua sức mạnh đất trời gội rửa giác quan thứ sáu nhưng là cực kỳ nhạy cảm hầu như không có cái gì có thể tránh được hắn cảm ứng nhưng là hắn phát hiện mình dĩ nhiên không có cách nào cảm ứng được trước mắt trương tam phong khí tức hắn phát hiện trước mắt trương tam phong thật giống cả người hoàn toàn hòa vào thiên địa bình thường nếu như không phải tận mắt nhìn thấy trương tam phong tồn tại mà nói hắn căn bản là phát hiện không được nơi này còn có người tồn tại Vùng thế giới này nên không cách nào chứa đựng tông sư cảnh giới tồn Tống Thanh thư trong nháy mắt liền có phán đoán. giới giới thế tại. Thư mắt cách chứa có sư ở trong mắt người ngoài trương tam phong chính là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới tồn tại nhưng là tống thanh thư giờ k h ắ c này trực tiếp phủ nhận thuyết pháp này trương tam phong thực lực so với trong đồn đãi muốn mạnh mẽ hơn nhiều cả người hoàn toàn cùng thiên địa hòa làm một thể điều này cần đối với thiên địa cảm n g ộ đạt đến cực kỳ cao thâm trình độ mới được đã từng đột phá cảnh giới tiên thiên tống thanh thư ở tiếu ngạo thế giới có thể làm được điều này thế nhưng ở vùng thế giới này hiển nhiên khoảng cách cảnh giới này còn kém mười vạn tám ngàn dặm mà trước mắt trương tam phong nhưng làm được chỉ có một cái khả năng vậy thì là trương tam phong tu vi hay là tiên thiên đại viên mãn cảnh giới thế nhưng cảnh giới của hắn nhưng vượt xa tiên tiên h chí ít là tông sư thậm chí càng mạnh hơn có thể không chút nào nói k h u ế t đại nếu như không phải vùng thế giới này r à n g buộc lời nói trương tam phong thành tựu tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố thậm chí tống thanh thư có một loại cảm giác trương tam phong tu vi hay là không có đạt đến tông sư thế nhưng thực lực của hắn thậm chí so với bình thường tông sư đều còn đáng sợ hơn nhiều lắm b à i kiến s ư phụ tống viễn kiều không người nói đệ tử bái kiến sư tổ tống thanh thư rất nhanh cũng tỉnh táo lại đến cung kính nói ở tống thanh thư đang quan sát trương tam phong thời điểm trương tam phong hiển nhiên cũng cảm nhận được một luồng dò xét cảm giác ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống tống thanh thư trên người trương tam phong cảnh giới có thể nói đã vượt qua vùng thế giới này cực hạ n tự nhiên là có thể nhận biết được người khác nhận biết không tới độ vận gần như trong nháy mắt liền phát hiện tống thanh thư thần dị nơi cái chương mười khiếp sợ trương tam phong bốn mươi câu tự đính được được được rất tốt ta võ đang có người nối nghiệp trương tam phong trong hai mắt tinh quang lấp lóe trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ vui mừng sư phụ ngài đây là nhìn thấy trương tam phong dáng vẻ sau khi tống viễn tiểu trên mặt cũng lộ ra một vẻ bất ngờ vẻ những năm này tới nay ngoại trừ trước đây không lâu trương thúy sơn trở về thời điểm ở ngoài tống viễn tiểu chưa từng thấy trương tam phong thất thố i như thế quá bây giờ nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên có phản ứng lớn như vậy viễn tiểu ngươi tìm ta có chuyện gì trương tam phong mở miệng nói sư phụ là thanh thư có chuyện muốn tìm ngài tống viễn tiểu mở miệng nói thanh thư sao được rồi lão đạo biết rồi thanh thư lưu lại ngươi đi về trước đi trương tam phong trực tiếp vung vung tay nói rằng biết rồi sư phụ tống viễn tiểu trên mặt cũng lộ ra một vẻ nghĩ hoặc có điều nhưng không nói thêm gì trực tiếp mở miệng nói sau đó xoay người rời đi thanh thư xem ra ngươi khoảng thời gian này được ghê gớm tạo hóa tống viễn kiều đi rồi sau khi trương tam phong ánh mắt rơi xuống tống thanh thư trên người nói rằng là đệ tử số may tống thanh thư trực tiếp gật gật đầu nói lại thấy đến trương tam phong sau khi tống thanh thư liền biết chính mình tu vi bị nhìn thấu trực tiếp gật gật đầu nói hơn nữa lần này tìm đến trương tam phong tống thanh thư cũng căn bản cũng không có nghĩ ẩn giấu cái gì nói một chút đi ngươi tìm lao đạo có chuyện gì trương tam phong cũng không có bản dễ cái hỏi để trực tiếp mở miệng nói trước đây không lâu đệ tử ra ngoài du lịch ngẫu nhiên trong lúc đó được một vài thứ cho nên muốn muốn giao cho s ư tổ tống thanh thư mở miệng nói ồ là món đồ gì trương tam phong có chút ngạc nhiên nói rằng là vật này lúc này tống thanh thư cũng không có trần c h ờ chút nào trực tiếp từ trong lòng móc ra một cái bao sau đó đưa cho trương tam phong đây là hà cựu dương chân kinh đây là hoàn chỉnh cựu dương chân kinh là mở ra cái bọc nhìn thấy đồ vật bên trong sau khi trương tam phong cả người sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khiếp sợ hiển nhiên là nhận ra vật này cựu dương chân kinh đại diện cho cái gì trương tam phong nhưng là hết sức rõ ràng có thể không chút nào nói k h u y ế t đại bây giờ trương tam phong một thân sở học đều là thoát thai từ cựu dương thần công lúc trước cảm thấy sa lâm c h u n g trước đem cựu dương thần công truyền cho trương tam phong quách tương còn có vô sắc thiện sư ba người ba người không có đã gặp qua là không quên được bản lĩnh vì lẽ đó dựa vào trí nhớ của chính mình phân biệt nhớ rồi một phần sau đó phân biệt hình thành a my cựu dương công võ đ ă n g cựu dương công cùng t i ế u lâm cựu dương công mà sau đó trương tam phong theo tù vi không ngừng tăng lên dần dần ở võ đ a n g cựu dương công cơ sở trên đi ra con đường của chính mình sáng chế thuần dương vô cực công trên thực tế lấy trương tam phong võ học trình độ hắn sáng tạo ra thuần dương vô cực công đã không thể so cựu dương thần công phải kém chỉ là cựu dương thần công ở cương manh trình độ trên muốn so với thuần dương vô cực công càng mạnh hơn mà thuần dương vô cực công đối lập muốn công chính ôn hòa một ít nhưng là tức đã là như thế thuần dương vô cực công trung quy là thoát thai từ cựu dương chân kinh này cựu dương chân kinh đối với trương tam phong tới nói hiển nhiên có to lớn tác dụng mặc dù nói không thể chuyển tu cựu dương thần công thế nhưng đối với trương tam phong thôi diễn hoàn thiện thuần dương vô cực công hiển nhi sư tổ đây chính là hoàn chỉnh cựu dương chân kinh tống thanh thư mở miệng nói vật này ngươi là từ chỗ nào đến trương tam phong không nhịn được hỏi là như vậy sư tổ lúc này tống thanh thư cũng đơn giản đem trước nghị kỹ xoay sở từ nói rồi một lần thì ra là như vậy dĩ nhiên là như vậy hóa ra là lúc trước doãn khắt tây cùng tiêu tương tử lưu không nghĩ đến dĩ nhiên là kết quả này thực sự là tạo hóa treo ngươi không nghĩ đến vật này dĩ nhiên cuối cùng rơi xuống trong tay ngươi trương tam phong nghe được tống thanh thư lời nói sau khi lúc này cũng có chút cảm thán nói rằng người đứa nhỏ này không sai đúng là thật tạo hóa sau đó trương tam phong cũng lại một lần nữa nói rằng đối với tống thanh thư hiển nhiên là vô cùng thỏa mãn trừ đó ra ngươi còn có chuyện gì khác không sau đó trương tam phong hỏi còn có một việc cùng ngũ sư thúc có quan hệ tống thanh thư nói rằng cùng thúy sơn có quan hệ là chuyện gì trương tam phong vẻ mặt cũng hơi đổi hắn mặc dù nói bây giờ bế quan thế nhưng cũng không phải đối với chuyện bên ngoài không biết gì cả hơn nữa là một người sống trăm năm láo g i à tự nhiên là mẹo giả hoa cáo h i ệ n nhiên hết sức rõ ràng bây giờ phái võ đang đã nằm ở giang hồ báo tắp trung tâm tất cả những thứ này tự nhiên đều là trương thúy sơn gây ra đó là liên quan với đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm tống thanh thư nói rằng đồ long đao cùng ỷ thiên kiếm trương tam phong v ẽ mặt cũng là một c h ì n h hừm lần này ta ở nơi nào thần bí bên trong thung lũng ngoại trừ được kiểu dương trần kinh ở ngoài còn phát hiện doãn khắc tây cùng tiêu tương tử di vật ở di vật bên trong phát hiện một phong tổn hại thư tín từ phía trên ta phát hiện một cái bí mật động trời tống thanh thư nói rằng nói n g h e một chút là liên quan với ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lai lịch cùng bí mật tống thanh thư nói rằng ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao lai lịch cùng bí mật nghe được cái này sau khi trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một v ẹ vẽ tò mò trên thực tế đối với cái gọi là võ lâm trí tôn bảo đao giết dòng loại hình lời nói trương tam phong tự nhiên là sẽ không tin tưởng sống nhiều năm như vậy rất nhiều chuyện hắn xem so với bất luận người nào đều muốn càng thêm t ấ u triệt nói đi tất cả những thứ này muốn từ quách tính quách đại hiệp vợ chồng cùng thần điêu hiệp dương quá nói tới ngay lập tức tống thanh thư cũng đem sự tình nguyên nguyên bản bản tỉ mỉ nói ra ý của ngươi là nói nay cái gọi là ý thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật chính là một bộ binh pháp vũ mục di thư cùng hai bản bí tịch võ công cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng tinh nghĩa ngay xong tống thanh thư lời nói sau khi trương tam phong cả người cũng sửng sốt trên thực tế trương tam phong cũng đã đoán ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là như vậy không sai chính là như vậy tống thanh thư gật gật đầu nói thì ra là như vậy hóa ra là như vậy lao đạo ta rõ ràng cái gọi là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật hóa ra là lợi dụng hai bản công pháp tăng cao thực lực sau đó nhất thống toàn bộ giang hồ mượn giang hồ sức mạnh phát triển nghĩa quân cuối cùng mượn vũ mục di thư binh pháp lật đ ổ nguyên đình thành cựu ngôi cự ngũ nghe được cái này sau khi trương tam phong tự nhiên cũng lập tức hiểu rõ ra đúng là như thế tống thanh thư gật ngủ vốn cười thực sự là buồn cười buồn cười một ít người trong giang hồ dĩ nhiên cho rằng nắm giữ ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao liền có thể trở thành võ lâm trí tôn e sợ toàn bộ trong giang hồ đều bị này nghe đồn cho nói dối trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ vừa cận cái kia cũng không chắc trong giang hồ hay là có người biết trần tướng chỉ có điều chỉ sợ là vì bản thân tư dục căn bản là không sẽ tiết lộ mà thôi tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói tờ s các anh em cầu chống đỡ a đại gia ủng hộ nhiều hơn một hồi tranh thủ để tuần này đổi đề cử thời điểm hôn cái đề cử a võ hiệp không thể trên đứng đầu vì lẽ đó chỉ có thể hôn quần lúc đẩy có điều c hoạt â n không không tử nhân mộ không hỏi t đến trong trốn giang hồ sự cũng cũng không có gì đáng trách một cái khác tự nhiên chính là phái nga mi phái nga mi khai sơn tổ sư nhưng là quách tương nữ hiệp làm quách đại hiệp hậu nhân quách tương nữ hiệp đồng dạng không thể không biết ỷ tiên đồ long bí mật hơn nữa theo ta được biết đang truy tìm đồ long đao tam tích bên trong nga mi nhưng là nhất là tích cực tống thanh thư mở miệng nói nga mi sao nghe được tống thanh thư lời nói sau khi trương tam phong đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ phức tạp phản p h ấ t nghĩ tới điều gì đồ vật bình thường có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường ai trương tam phong cuối cùng không nhịn được thở dài một hơi bởi vì quách tương duyên cớ trương tam phong những năm này vẫn luôn đối với phái nga mi chăm sóc rất nhiều thanh thư ngươi là nghĩ như thế nào trương tam phong ánh mắt cuối cùng rơi xuống tống thanh thư trên người đ ô n nhiên mở miệng nói chuyện này nghe được trương tam phong lời nói sau khi tống thanh thư cũng s ừ n g sốt một chút không nghĩ đến này cái thời điểm trương tam phong dĩ nhiên dò hỏi chính mình cái này phải biết ở võ đang mặc dù nói chính mình là thiếu trưởng môn nhưng là vẫn là hàng tiểu bối tồn tại đừng nói có trương tam phong này một vị tồn tại trương tam phong bên dưới nhưng là còn có võ đang thất h i ệ p không sao nói một chút cái nhìn của ngươi đi trương tam phong thấy thế lắc đầu một cái nói rằng bây giờ trên giang hồ bởi vì ngũ sư thúc trở về phong v â n phong trào bởi vì có sư tổ tồn tại bọn họ hay là tạm thời không dám manh động thế nhưng lấy bọn họ đối với đồ long đao mơ ước hiện nhiên là sẽ không giảng hòa Húng、chi trong bóng tối còn có người đổ thêm dầu vào lửa vì lẽ đó lần này sư tổ đại thọ chỉ sợ sẽ không thái bình có mấy người e sợ gặp mượn cơ hội làm khó dễ tống thanh thư mở miệng nói đổ thêm dầu vào lửa sao nói một chút coi gặp có người nào trương tam phong không nhịn được nói rằng nga mi thiếu lâm còn có triều đình tống thanh thư mở miệng nói Nói một chút lý do của ngươi trương tam phong nói rằng trước đệ tử đã nói rồi phái nga m u y khẳng định là biết ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật phái nga h u tự q u á c tương tiền bối sau khi trên thực tế liền vẫn ở đi xuống dốc bây giờ càng nhiều chính là dựa vào q u á c h tương tiền bối dư huy còn có ỷ thiên kiếm trống ngoài ra còn có sư tổ ngài mặt mũi trông nom thế nhưng phái nga m y x a s u ố t đã là sự thật không thể chối cãi vì lẽ đó phái nga m y d i ệ t tuyệt sư thái là bức thiết nhất muốn có được đồ lòng đ à o lấy này đến chấn chỉnh lại nga m y danh vọng cho tới thiếu lâm cái này đơn giản mặc dù nói sư tổ ngài nguyên nhân thiếu lâm xem như là từ thiếu lâm đi ra thế nhưng là khí phật nhập đạo bây giờ càng là đạo môn người số một từ x ư phật đạo tranh chấp liền không phải bí mật gì húng chi thiếu lâm nguyên bản nhưng là võ lâm thái sơn bắt đầu nhưng là võ đ ă n g lực lượng mới xuất hiện đã nghiêm trọng uy hiếp đến thiếu lâm địa vị vì lẽ đó thiếu lâm không hy vọng nhìn thấy một cái mạnh mẽ phái võ đ ă n g đương nhiên sẽ không công tha như thế một cái cơ hội tuyệt hảo mà nguyên đình không giống chúng ta ý đồ ác không bình thường tống h thanh thư trực tiếp mở miệng nói、Dược. được được được rất tốt rất khỏe mạnh không nghĩ đến to lớn phái võ đ ă n g lại vẫn không có một mình n g ư ô i em bé thấy rõ rất tốt rất tốt xem ra ta võ đ ă n g đúng là có người nối nghiệp lao đạo rất vui mừng so với sư phụ n g u y ê mạnh hơn nhiều sư phụ ngươi tính tình t r ầ m bồn có thừa tiến thủ không đủ mà không hiểu b i ế n báo bây giờ lao đạo sống sót cũng chẳng có gì một khi ngày sau lao đạo cưới hạc về phương tây võ đang xa suốt hầu như đã trở thành chắc chắn có điều không nghĩ đến dĩ nhiên ra ngươi bực này tài cao ngất trời chỉ cần không chết trẻ lời nói ta võ đang trăm năm bên trong không lo rồi ngày sau võ đang phải nhờ vào ngươi trương tam phong nghe xong tống thanh thư lời nói sau khi trên mặt cũng là cực kỳ sướng hoài như sớm nói trước thời điểm bởi vì tống thanh thư thực lực trương tam phong đối với hắn vô cùng coi trọng lời nói như vậy bây giờ đã hoàn toàn khác nhau ở trương tam phong xem ra phần này kiến thức nhưng là so với tu vi càng thêm hiếm thấy trương tam phong sống trăm năm các loại thiên tài tự nhiên từng trải qua không ít thế nhưng có thể như vậy có kiến giải thiên tài hiển nhiên vẫn là lần thứ nhất gặp phải hơn nữa bây giờ vẫn là v õ đang đệ tử trương tam phong trong lòng có thể tưởng tượng được có cỡ nào hưng phấn võ đang có thể nói là trương tam phong một tay sáng lập chút xuống tâm huyết cả đời h ắ n tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy phái võ đang xa suốt thiếu lâm truyền thường ngàn năm h ắ n tự nhiên cũng hy vọng v õ đang cũng có thể như vậy bây giờ từ tống thanh thư trên người nhìn thấy kéo dài hy vọng trương tam phong tự nhiên là cực kỳ hưng phấn sư tổ quá khét rồi ta cũng chỉ là gặp lý luận x u n g mà thôi tống thanh thư lắc đầu một cái nói rằng được rồi tiểu tử ngươi cũng đừng tự ti không nghĩ đến ta võ đang dĩ nhiên ra như vậy kỳ lân nhi thực sự là ta lão đạo may mắn võ đang may mắn a trương tam phong mở miệng nói trương tam phong sống trăm năm thời gian tâm tình là cỡ nào cao siêu nhưng là bây giờ nhưng không nhịn được có chút thất thố có thể thấy được tống thanh thư cho hắn chấn động lớn đến mức nào đã như vậy lời nói tiểu tử ngươi cảm thấy ta phái võ đang nên làm gì để đứng đối đ â y lớn mật nói một chút ý nghĩ của ngươi trương tam phong nói rằng lập uy bây giờ ta phái võ đang mặc dù nói danh tiếng không nhỏ nhưng là tự theo sư tổ ngài quy ẩn sau khi ta võ đang liền ít một chút vệ khí để rất nhiều người đều cảm thấy ta võ đang mềm yếu có thể bắt nạt vì lẽ đó đệ tử cảm thấy đây là một cơ hội một cái lập uy tuyệt hảo cơ hội sư tổ ngài nhưng là thiên hạ đệ nhất cao thủ ta võ đang uy phong không phải dựa vào người khác nâng lên đến mà là dựa vào năm đấm đánh ra đến lúc nên xuất thủ liền ra tay tống h thanh thư mở miệng nói được lắm ta võ đang uy phong không phải người khác nâng lên đến mà là dùng năm đấm đánh ra đến nói được lắm nhớ năm đó lao đạo ta sáng lập võ đang thời gian vậy cũng là đâm liền mấy chục giang hồm phái phái võ đang uy danh là lúc trước lao đạo ta từng quyền dùng nắm đấm đánh ra đến thời gian quá lâu như vậy những tên kia xem ra là có chút đã quên lao đạo lúc trước thủ đoạn trương tam phong đáy mắt cũng cái gì sống một vệ tác liệt vẻ phải biết lúc còn trẻ trương tam phong cái t i ế t nhưng là một cái nhân vật h u n g ác chỉ là sau đó quy ẩn sau khi tu thân dưỡng tính sau khi lúc này mới không thế nào đọc thủ không sai rất tốt đã như vậy lời nói chuyện này liền giao cho ngươi đến thời điểm muốn đánh ra ta võ đang uy phong trương tam phong hỏi cái gì ta sư tổ ngài nói đùa sao để ta ra tay nghe được trương tam phong l ờ i nói sau khi tống thanh thư nhất thời có chút há hốc mồm nguyên bản ở hắn thiết tưởng bên trong chính là lao trương đứng ra trực tiếp chấn áp tất cả mọi người để bọn họ mở mang kiến thức một chút đệ nhất thiên hạ người phong thái nhưng là không nghĩ đến trương tam phong dĩ nhiên không theo lẽ thường ra bài dĩ nhiên để hắn ra tay làm sao không tự tin trương tam phong mở miệng nói nay cũng không phải chỉ là như vậy thích hợp sao dù sao cây cao vượt rừng gió sẽ dập ta lúc này mới tống thanh thư không nhịn được nói rằng chương mười hai luật bản mạnh mẽ trương tam phong sáu mười câu tự đính có lòng tin là tốt rồi còn cái gọi là cây cao vượt rừng gió sẽ r ậ p có điều là chuyện cười chân chính cường giả xưa nay đều không sẽ sợ khiêu chiến húng chi tình huống của ngươi nhất định là không che giấu nổi trừ phi ngươi vĩnh viễn ở tại v õ đang bế quan có điều nói như vậy ngươi lời này e sợ cũng là phế bỏ hay là có thể trở thành cao thủ thế nhưng muốn trở thành cường giả đỉnh cao e sợ không có khả năng lắm nếu sớm muộn đều muốn đối mặt sớm đối mặt cùng vãn đối mặt có cái gì khác nhau chớ trương tam phong thản như nói trên thực tế nếu như là đội làm lời của người khác có như thế đỉnh cao thiên phú trương tam phong vẫn đúng là muốn cân nhắc một phen có điều tống thanh thư không chỉ thiên phú tuyệt hào hơn nữa tâm trí cũng thấy xa cũng là trước nay chưa từng có chuyện này quả thật chính là hoàn mỹ ngọc thô chưa mài r i ũ a căn bản cũng không cần ẩn dấu chỉ cần đi qua sóng gió không ngừng đ i ề u k h ắ c liền có thể dưới cái nhìn của hắn tống thanh thư tâm trí quả thực thành thục kỳ cục căn bản cũng không cần dấu dốt cho tới nguy hiểm trương tam phong là một người đỉnh cao cường giả hắn nhưng là hết sức rõ ràng một cái chân chính cường giả muốn chân chính trưởng thành lời nói không thể thuận buồn xuôi gió bất kỳ cường giả cuột khởi cũng phải cần trải qua mài rua nguy hiểm là lại khó tránh khỏi dù cho là thật sự ngã xuống vậy cũng là mệnh、Ê. tống thanh thư không nghĩ đến trương tam phong cao tuổi rồi tư tưởng dĩ nhiên như vậy cấp tiến có điều trên mặt nhưng cũng, cũng không có lộ ra cái gì sợ sệt vẻ mặt đùa gì thế hắn nói thế nào cũng là ở tiếu ngạo thế giới lăn lộn hai mươi năm đã từng chạm ở thế giới đỉnh cao tồn tại cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy húng chi ngươi sợ cái gì không phải còn có lao đạo sao có lao đạo ở ngươi liền buông tay đi làm được rồi ở bây giờ giang hồ còn thật không có vài món ta trương tam phong đâu không được sự t ì n h trương tam phong lập tức lại một lần nữa mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vẻn vẻ nạo nghễ đây là làm vì là thiên hạ đệ nhất cao thủ nên có tự tin cùng nạo khí ta biết rồi sư tổ ta sẽ không để cho ngài thất vọng nếu trương tam phong đều sẽ nói tới cái này phân lên tống thanh thư tự nhiên cũng sẽ không có cái gì l ậ p dị, trực tiếp đồng ý được không sai người trẻ tuổi nên có trẻ tuổi người nên có phân chấn dấu r ố t tính là gì hiện tại ngươi tuổi còn chưa tới nên dấu r ố t phân nhi dấu r ố t đó là hạng soàng sinh mới sẽ chọn húng chi không bị người đố là hạng soàng sinh trương tam phong trực tiếp nói biết rồi sư tổ tống thanh thư mở miệng nói đi theo lão đạo đi ra để lão đạo nhìn bản l ã n h của ngươi sau đó trương tam phong trực tiếp mở miệng nói phải nghe được trương tam phong l ờ i nói sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng đùa gì thế đây chính là trương tam phong a nhất đại tổng sư trương tam phong mặc dù nói bây giờ trương tam phong thực lực cũng không có đạt đến cao nhất thế nhưng này tốt xấu cũng là đệ nhất thiên hạ người chính là tồn tại ở trong truyền thuyết có thể cùng trương tam phong giao chiến này nhưng là chân trinh có thể gặp mà không thể cầu sự tình trên một thế giới tống thanh thư một đường quét ngang vô địch, ngoại trừ cuối cùng đậu cô cầu bại ở ngoài căn bản cũng không có gặp phải mấy cái da dáng đối thủ dù cho là thiếu lâm tam đại thần tăng ở tống thanh thư trong mắt cũng là chuyện như vậy c ă nhìn bản cũng k ô không n lớn, mà bây giờ có cơ hội cùng Trương、tam、Phong giao chiến, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội này. n g giờ giao có lực có cơ cơ áp quá là tự qua mà Tam bây bỏ hội hội h sẽ thấy tống thanh thư phản ứng sau khi trương tam phong cũng càng thêm thỏa mãn là một người võ giả nếu như ngay cả khiêu chiến dũng khí đều nếu như không có vậy thì mất việc khí thất bại không đáng sợ đáng sợ chính là mất đi thất bại tư cách vung tay đến đây đi để lao đạo nhìn bản lãnh của ngươi không cần lưu thủ trương tam phong mở miệng nói vâng xin mời sư tổ trí giáo tống thanh thư mở miệng nói sau đó trực tiếp gỡ xuống sau l ư n g quân quyết kiếm lúc này cũng căn bản không có một chút nào bảo lưu trong nháy mắt đem chính mình tinh khí thần tăng lên tới cực hạn một luồng khủng bố ác liệt vô cùng kiếm ý trong nháy mắt từ trên người hắn buộc phát ra ồ kiếm ý thật bén nhọn sát phạt kiếm ý cảm nhận được tống thanh thư trên người buộc phát ra khí tức sau khi trương tam phong cũng hơi sưng s ở trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ biểu cảm trên gương mặt cũng hơi chăm chú rồi lên thậm chí trực tiếp đem chính mình bội kiếm chân vũ kiếm rút ra hiện nhiên tống thanh thư biểu hiện đáng giá trương tam phong rút kiếm từ khi lui khỏi vị trí hậu trường tới nay những năm này này vẫn là trương tam phong lần thứ nhất rút kiếm đối địch có thể thấy được đối với tống thanh th sau một khắc tống thanh thư di chuyển đọc cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp gần như cùng lúc đó dùng r a một luồng ác liệt sát phạt kiếm khí trong nháy mắt bao phủ mà ra hướng về trương tam phong trên người bao phủ tới đến hay lắm trương tam phong trên mặt nhưng không có một chút nào kinh hoàng trong tay chân vũ kiếm cũng tiến lên liên tiếp tương tự một luồng kiếm ý cũng từ trương tam phong trên người bắt đầu bay lên đối lập với tống thanh thư ác liệt vô cùng kiếm ý tới nói trương tam phong kiếm ý nhưng là một loại cảm giác khác phong phú toàn diện bao dung tất cả nếu như nói tống thanh thư kiếm ý nổ lôi cùng phong lời nói như vậy trương tam phong kiếm ý chính là nước tận trong h khoảnh khắc hai người trực tiếp giao chiến đến cùng một chỗ có điều giờ khắp này tống thanh thư chỉ cảm giác mình bị một luồng không tên khí chàng chế trụ tịch ta kiếm pháp chú ý chính là nhanh t ự c hạt nhanh thiên hạ võ công duy nhanh không phá nhưng là tại đây khí chàng bao phủ bên dưới tự nhiên chỉ cảm thấy phảng phất rơi vào đầm lầy bình thường mặc cho hắn cố gắng thế nào đều không thể tranh thoát tốc độ trước sau không cách nào nhắc tới nhắc lên đồng thời hắn độc cô cựu kiếm sắc bén cũng giống như đánh vào cây bông trên bình thường trước sau có một loại không dùng sức cảm giác loại cảm giác đó khỏi nói có bao nhiêu khó chịu đây là cái gì thủ đoạn lĩnh vực k h í chàng trương tam phong biểu hiện ra năng lực hiển nhiên là có chút vượt qua sự tưởng tượng của hắn giờ khác này hai người giao chiến mặc dù nói nhìn qua tống thanh thư thế tiến công vô cùng cùng bạo phản phất chiếm cứ thơ phong nhưng là chỉ có tống thanh thư chính mình mới biết mình bị áp chế hơn nữa là toàn diện bị ép chế sự công kích của hắn đều bị trương tam phong hời hợt hóa giải mặc cho sự công kích của hắn làm sao c ô n bạo nhưng là trương tam phong trước sau đều là bất động như núi tống thanh thư hoàn toàn nắm trương tam phong không có một chút nào biện pháp đây chính là nhất đại tông sư thủ đoạn sao quả nhiên lợi hại xem ra trước thực sự là có chút quá khinh thường đối phương độc cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp cũng không phải vạn năng vô địch Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm nghĩ nói. Có điều giờ này, Tống Thanh Thư cũng không hề từ bỏ. Hiếm thấy có trương Tam tuyệt toàn tay lòng nghĩ nói, này cũng không Phong này cường giả cho mình làm luyện, hoàn buông buông chân, giờ giả khắp hề hiếm cho loại làm âm mồi đem có có điều đại bỏ, đồng thời hai người hai đuổi kiếm ý và khí thế cũng không ngừng đang điên cuồng va chạm s ắ c thực nói là tống thanh thư kiếm ý và khí thế đang trùng kích trương tam phong mà trương tam phong từ đầu đến cuối đều là bất động như núi chương mười ba võ đang thất h i ệ p kinh hãi bảy mươi câu tự đính cùng lúc đó ở trương tam phong hai người không ngừng giao chiến đồng thời này khí thế khủng bố hiển nhiên cũng đã kinh động võ đang cao thủ rất nhanh mấy bóng người cũng trực tiếp bay lượn mạc tới thình lình chính là ngoại trừ du đại nam ở ngoài võ đang thất h i ệ p mặt khác sáu người cộng thêm ân tô Thanh Thư thực lực. đại sư minh này đây là thanh thư sao thanh thư lúc nào như thế biến thái đây là cảnh giới tiên thiên đi hơn nữa e sợ không phải bình thường cảnh giới tiên thiên đi võ đang thất hiệp bên trong nhỏ tuổi nhất mạc thanh cốc ngơ ngác nhìn giữa trưởng quá độ thần uy tống thanh thư sau đó không nhịn được ánh mắt rơi xuống tống viễn tiểu trên người nghe được mạc thanh cốc lời nói sau khi tống viễn tiểu cũng choáng váng vô cùng trước tống thanh thư mặc dù nói thiên phú vô cùng n ít tiên nhưng l à nhưng cũng, cũng không vượt ra ngoài lẽ thưởng nhưng là hiện tại thật mạnh ta không phải là đối thủ d u liên chu vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị nói rằng thực lực này e sợ so với nghĩa h i n h còn muốn c à n g mạnh hơn trương thúy sơn biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ chấn động trước nhìn thấy tống thanh thư thời điểm chỉ cảm thấy tống thanh thư là một nhân tài hơn nữa tuổi còn trẻ ngay ở ở ngoài du lịch cảm thấy chính là một cái có thể tạo tài năng nhưng là hiện tại thế này sao lại là cái gì có thể tạo tài năng đây rõ ràng là đã tiến hóa thành t i ể u quái vật thực lực này e sợ không thể so với ta chả phải kém ân tố tố cũng tương tự là khiếp sợ không gì sánh nổi trước mắt tống thanh thư nhìn qua cũng là so với t r ư ơ n g vô kỵ lớn hơn ba bốn tuổi nhưng là dĩ nhiên có như thế nghịch thiên thực lực trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được thanh thư dĩ nhiên để sư phụ g ú p kiếm ta nhớ rằng lúc trước mấy người chúng ta liên thủ cũng không thể bước ra sư phụ chân vũ kiếm trương tùng khê cũng mở miệch nói xem ra ta võ đang ra một cái ghê gớm tồn tại a võ đang ra chân long ân lê đình trong miệng lẩm bẩm nói sau đó mấy người ánh mắt cũng đều rơi xuống giữa trường nhìn t r ò n g chọc vào giao chiến hai người loại tình cảnh này nhưng là không thường thấy trương tam phong cùng tống thanh thư hiển nhiên cũng đều nhận biết được mấy người đến thế nhưng đều không có để ý vẫn là tiếp tục lập u bàn vẫn không được xem ra chỉ có thể dùng những khác thủ đoạn đầy đủ kéo dài sắp tới một phút thời gian công kích hơn một nghìn chiêu sau khi vẫn là không cách nào lay động mảy may tống thanh thư hiển nhiên rõ ràng lấy bây giờ kiếm đạo của chính mình trình độ là không phá ra được quỷ dị này khí chẳng tống i nói nói không sai,、Ý、thiên bên trong cao thủ chia làm hai cái cái người cái sinh sinh giới ế p cấp,、một、cấp phong, cấp trước trong thủ một trương tăng phong, một một xinh xinh cất toàn thế thủ. t có câu cao bậc khác khác. cao học cấp nhân không bên đẳng đẳng những Không hẹn h dựa cao bộ vào làm là là là độ võ thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ nói sau một khắc trực tiếp từ bỏ sử dụng kiếm trực tiếp một trường gỗ ra long tượng bất diệt thể cùng tử dương thần công toàn lực vận chuyển trực tiếp đem sức mạnh của chính mình cùng chân khí tăng lên tới cực hạn sau đó vận chuyển hôn nguyên kim cương trưởng một đạo màu vàng nhà trưởng tỉnh gào thét mà ra mang theo một luồng ác liệt tiếng xẻ gió hướng về trương tam phong trên người bao phủ tới đây là đại lực kim cương trưởng không đúng thật giống không phải nhìn thấy tống thanh thư thủ đoạn sau khi trương tam phong trên mặt cũng lộ ra một vện bất n g ờ vẻ sau đó tương tự cũng đem trần vũ kiếm cất đi trực tiếp một t r ư ờ n g v u r a tiến lên đón chính là võ đ a n g liên trưởng ẩm hai người trưởng k ì n h trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ ngay lập tức tống thanh thư chỉ cảm thấy một luồng quỷ dị sức mạnh chuyển đến dĩ nhiên trực tiếp đem chính mình trưởng k ì n h sức mạnh cho dẫn dắt đi rồi l ệ khỏi nguyên bản phương hướng rời đi hơn nửa sức mạnh thật là cao minh thủ pháp đây chính là thái cực thủ đoạn đi tống thanh thư trong lòng không nhịn được âm thầm nghĩ đạo mặc dù nói bây giờ trương tam phong thái cực quyền vẫn không có đại thành chỉ là sáng lập giai đoạn thế nhưng thái cực lý niệm đã vô cùng hoàn chỉnh giơ tay nhấc chân mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong đều ngầm có ý thái cực lý niệm có điều tức đã là như thế ở tống thanh thư long tượng bất diệt thể cùng tử dương thần công bên d ư ớ i hắn huấn nguyên kim cương trưởng uy lực có thể nói là phát huy đến cực hạn dù cho là bị hóa giải hơn nửa sức mạnh còn lại sức mạnh cũng vẫn đem trương tam phong đẩy lui một bước cái gì thanh thư hắn dĩ nhiên đem sư phụ đẩy lui bên cạnh mọi người nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khiếp sợ hiển nhiên là bị tống thanh thư biểu hiện ra thực lực khủng b mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là đẩy lui một bước nhỏ nhưng l à n à y ở trong mắt bọn họ quả thực chính là chuyện lớn bằng trời ở trong mắt bọn họ trương tam phong cái t i ế p nhưng là chân chính tuyệt đối sự tồn tại vô địch bây giờ lại bị đẩy lui một bước nhỏ trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được không sai trương tam phong con mắt cũng đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ kinh ngạc hiển nhiên đối với tống thanh thư đòn đánh này sức mạnh có chút bất ngờ sau một khắc tống thanh thư trực tiếp hóa thành hình người hung thú công kích dường như mưa to gió lớn bình thường bay thẳng đến trương tam phong trên người bao phủ tới tống thanh thư long tượng bất diệt thể chính là cương mạnh bá đạo công phu tử dương thần công cũng tương tự là trí cương trí dương vô thượng nội công hơn nữa hôn nguyên kim cương trưởng chuyện này căn bản là không phải một một một chuyện đơn giản như vậy uy năng hoàn toàn chính là hiện bao nhiêu lần t ă n g v ọ n sau đó mặc dù nói trương tam phong vẫn là hóa giải tống thanh thư công kích nhưng lại nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục dường như trước như vậy đứng tại chỗ không di chuyển cũng cần chuyển bước đến rời đi cái kia khủng bố lực lượng khổng lộ quái, quái vật thực sự là quá khủng bố nhìn thấy tình cảnh này sau khi chu vi bảy người cũng triệt để há hớp ổm ở trong mắt bọn họ tống thanh thư cũng triệt để hóa thân làm chân chính quái vật trong n g á y mắt lại là sắp tới nửa cái canh giờ đi qua giờ khác này tống thanh thư trên mặt che kín khói tím mịt mờ cả người trên người tử khí bốc lên liền dường như biến thành một cái liều lĩnh tử khí lồng hấp bình thường trong cơ thể tử dương chân khí xa xa không ngừng sinh sôi đi ra không chút nào nửa điểm khô cạn ý tứ điều này cũng chính là tử dương thần công kế thừa cựu dương thần công khủng bố nơi thậm chí còn được cường hóa nội lực khôi phục tốc độ vô cùng khủng bố ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm tốc chuyển đến t ố nhìn g t a bao Tam rửa sau hai sau nay n luồng mạnh đến,、cả、người thân Trương Phong cũng dựa thế lùi về sau một bước. Hai người cũng kéo dài khoảng lần này bản. gần như n h Thư chỉ thấy phủ thể thế cách, thúc thể. Hôm chỉ thôi. h một trực tiếp một trực tiếp kết luật tới bước, bước, Được cảm sức cả có mấy đẩy đây lùi lùi quỷ rồi, dị dài bị kéo đó về tống thanh thư không có một chút nào hệ v à i dáng vẻ sau khi trương tam phong trong lòng cũng không nhịn được t h ầ m than một tiếng c â đương nhiên cái này cũng là trương tam phong vẫn bị động phòng thủ duyên cớ nếu như chủ động tấn công lời nói tống thanh thư căn bản là không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy hắn hôm nay hiển nhiên cùng trương tam phong còn có một đoạn tranh lệch không nhỏ thái sư phụ quả nhiên càng già càng dẻo dai không thẹn là thiên hạ đệ nhất cao thủ tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói này cũng không phải hắn mình hót mà là sự thực hắn bây giờ cùng trương tam phong so ra vẫn có quá to lớn t r ê n lệch được rồi tiểu tử có thể đem lao đạo ta bước đến cái trình độ này đã rất tốt lấy ngươi thực lực ở toàn bộ trong giang hồ ngoại trừ những người lánh đời không ra lão quái vật ở ngoài hầu như không có mấy người là đối thủ của ngươi trương tam phong mở miệng nói đối với tống thanh thư thực lực trương tam phong trong lòng trên thực tế cũng là vô cùng khiếp sợ mặc dù nói trước thời điểm hắn cảm giác tu vi không yếu nên bước vào cảnh giới tiên h thiên nhưng lại như không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố thậm chí trương tam phong cũng cảm giác mình ở cùng một cái thành danh đã lâu cao thủ hàng đầu ở giao chiến có thể nói tống thanh thư cho trương tam phong mang đến không nhỏ k i n h hỉ nguyên bản chỉ là muốn để tống thanh thư mượn cơ hội lần này rèn luyện một hồi bây giờ xem ra lấy tống thanh thư thực lực chính mình trăm tuổi ngày sinh thời điểm tống thanh thư chỉ sợ sẽ triệt để rực rỡ hào quang thậm chí căn bản cũng không cần tự mình ra tay đa tạ sư tổ k h í c lệ tống thanh thư mở miệng nói xin chào sư phụ sau đó tống viễn k i ề u mấy người thấy thế cũng liền vội vàng nên đón ừ m trương tam phong gật gù giờ khác này trương tam phong tâm tình hiển nhiên vô cùng không sai thanh thư đây là chuyện gì xảy ra thực lực của ngươi làm sao lập tức lợi hại như vậy lần này đi ra ngoài gặp phải cái gì tống viễn k i ề u lập tức ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người có chút bất ngờ nói rằng được rồi những chuyện này đều không trọng yếu mỗi người đều có chính mình duyên pháp trương tam phong thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói hiển nhiên đối lập với tống viễn kiểu tới nói trương tam phong càng thêm văn minh mỗi người đều có bí mật của chính mình làm vì là đệ nhất thiên hạ người trương tam phong tương tự cũng có bí mật của chính mình biết rồi sư phụ tống viên kiểu thấy thế s ừ n g sốt một chút lập tức gật gật đầu nói đa tạ sư tổ tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ cảm kích thậm chí ngay cả giải thích đều không cần hiển nhiên trương tam phong so với chính mình tưởng tượng càng thêm văn minh không sao mỗi người đều có bí mật của chính mình cùng duyên pháp chỉ cần n g ư y i là võ đang đệ tử còn lại hết thệ đều không trọng yếu trương tam phong mở miệng nói đa tạ sư phụ giáo huấn bên cạnh tống viễn kiều mấy người thấy thế lúc này vội vã mở miệng nói h i ệ n nhiên cái này cũng là ở mượn cơ hội gõ đánh bọn họ h ừ m sau đó thanh thư phải làm gì các ngươi liền không cần ngăn cản thanh thư sự t ì n h để chính hắn làm chủ liền có thể cuối cùng trương tam phong lại một lần nữa nói rằng h i ệ n nhiên là cho tống thanh thư tuyệt đối tự do biết rồi sư phụ tống viễn kiều gật gật đầu nói đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ cảm khái ngay lập tức nhưng là tự hào cùng vui mừng mặc kệ tống thanh thư thực lực làm sao mạnh mẽ đều thay đổi không được là chính mình đệ tử sự thực được rồi không nếu có chuyện gì các ngươi liền rời khỏi đi sau đó trương tam phong mở miệng nói chớ đã sư tổ ta còn có một việc tống thanh thư mở miệng nói còn có chuyện gì nói đi trương tam phong hiếu kỳ nói rằng sư tổ lần này ta đi ra ngoài du lịch thời điểm giết mấy cái tây vực phi tăng từ trên người bọn họ được một loại vô thượng thánh dược tống thanh thư mở miệng nói sau đó thân xoay tay một cái một cái bình xứ hiện hóa ra ngoài tây vực phi tăng chẳng lẽ là kim cương muôn người trương tam phong sửng sốt một chút hỏi hẳn là tống thanh thư nói rằng ngươi được thánh dược là cái gì trương tam phong hỏi là một loại gọi là hắc ngọc đoạn tục cao đồ vật tống thanh thư nói rằng không sai chính là hắc ngọc đoạn tục cao có điều này hắc ngọc đoạn tục cao tự nhiên không phải từ tây vực phiên tăng trên người được dù sao vật này mặc dù là ở tây vực kim cương môn bên trong vậy cũng là cực kỳ vật hiếm thấy căn bản là không phải người bình thường có thể có được vật này chính là ở tiếu ngạo thế giới thông qua nhận thường được chỉ là cho tới nay căn bản cũng không có phát huy được tác dụng vì lẽ đó vẫn bị vứt tại hệ thống trong không gian bây giờ đi đến vùng thế giới này h i ệ n nhiên cũng có đất d ụ n g võ phải biết võ đang thất h i ệ p một trong du đại n a m bây giờ nhưng là bại liệt ở giường bây giờ chính mình nhưng là võ đang n g ư i tự nhiên không thể làm như không thấy hắc ngọc đoạn tục cao có chỗ lợi gì trương tam phong hiếu kỳ nói rằng hiển nhiên đối với tây vực đồ vật trương tam phong cũng cũng không biết n à y hắc ngọc đoạn tục cao chính là nối xương thần dược đối với xương gãy có thần hiệu mặc dù là xương nát tan cũng có thể chữa khỏi tống thanh thư mở miệng nói cái gì xương nát tan cũng có thể chữa khỏi thanh thư ngươi nói chính là thật sự trương tam phong nghe xong sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi nguyên bản hờ hững v ẻ nhất thời biến mất không thấy hình bóng hiển nhiên là muốn đến co u ắ p ở trên giường du đại nam đối với du đại nam tình huống trương tam phong nhưng là muốn vô số biện pháp mời vô số danh ý ỉa nhưng là đều không có một chút nào tiến triển đường đường thiên hạ đệ nhất cao thủ đối với mình đệ tử thương thế bó tay toàn thập đây đối với trương tam phong tới nói hiển nhiên là một cái sự đã kích không nhỏ bây giờ nghe được trên đời này dĩ nhiên có như thế vô thượng thánh dược kích động trong lòng có thể tưởng tượng được không đơn thuần là hắn bên cạnh tống viễn kiểu mấy người cũng đều là cực kỳ kích động đặc biệt trương thúy sơn vợ chồng có không nhỏ quan hệ đặc biệt ân tố, tố. mặc dù nói du đại nam h không phải ân tố, tố hạ thủ nhưng là nhưng cũng là gián tiếp hung thủ t h a n h thư ngươi nói tới là thật sự n à y hắc ngọc đoạn tục cao thật sự có thể c h ư a khỏi tam sư ca hai chân trương thúy sơn không nhịn được mở miệng nói đáy mắt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc mong đợi tự nhiên là thật sự có điều tam sư thúc bại liệt quá lâu sương đã t r ư ở n g chết rồi muốn lần nữa khôi phục lời nói cần một lần nữa đánh gay sau khi dị thuốc mới có thể khôi phục tống thanh thư mở miệng nói quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi vậy còn chờ gì hiện tại liền đi giúp tam đệ trị liệu tống viên kiểu lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói được, được. không nghĩ đến thanh thư ngươi lại có thể được như vậy thanh dược đi thôi đi xem xem đại nham đi t r ư ơ n g tam phong giờ khắc này tâm tình cũng càng thêm kích động chuyện này quả thật so với thu được tống thanh thư đưa lên cựu dương chân kinh đều càng thêm hưng phấn lúc này đoàn người cũng trực tiếp vênh mông quần c u ộ n hướng về du đại nham vị trí trong biệt viện đi đến cùng lúc đó tống thanh thư cũng phát hiện giờ khắc này ân tố tố vẻ mặt hiển nhiên có chút không đúng lắm đáy mắt tràn ngập một loại thất vọng vẻ mặt Đ.S. Trưng trợ ta thưởng Đưa lên.、Các、anh không giúp khai Các em, cầu trợ giúp ta không cầu, không không cầu à, d u đại nam nhìn thấu thân phận hóa giải ân đoán chín mươi câu tự đính nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư tự nhiên là rõ ràng là chuyện gì xảy ra có đ i ề u nhưng cũng cũng không nói thêm gì rất nhanh đoàn người cũng đi thẳng đến một chỗ ưu t i n h trong sân nơi này thình lình chính là du đại nam sân giờ khác này trong sân có hai cái tiểu đạo đồng bảo vệ rõ ràng là chuyên môn hầu hạ du đại nam mặc dù nói du đại nam tàn p h ế nhưng là phái vọ đang không có một người xem t h ư ờ n g cũng không có bất kỳ người nào dám đối với du đại nam bất kính sư phụ lao nhân ra ngài làm sao đến rồi nhìn thấy đoàn người đi đến phòng của mình sau khi nguyên bản chính nằm ở trên giường đờ ra du đại nam cũng sửng sốt một chút ngay lập tức đ ấ y mắt cũng né qua một vệt v ẻ kích động đồng thời cũng có chút hổ thẹn chính mình một kẻ tàn phế lại vẫn để đã năm gần trăm tuổi sư phụ bận tâm trong lòng hiển nhiên là vô cùng băn khoăn n a m hay hay thật nằm xuống nhìn thấy du đại nam muốn dây ruổi lên cho mình hành lễ trương tam phong trực tiếp một bước tiến lên để lại du đại nam nói rằng không biết sư phụ lần này tới có chuyện gì ngay lập tức du đại nam hơi nghi hoặc một chút nói rằng nhiều như vậy người lập tức đi đến chính mình nơi này hiển nhiên là có chuyện quan trọng gì đại nam ngày hôm nay là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi n g ư ơ i chân có cứu lúc này trương tam phong cũng đơn giản đem sự tình nói rồi một lần hắc ngọc đoạn tục cao sư phụ này hắc ngọc đoạn tục cao thật sự có thần ký như vậy nghe được tin tức này sau khi du đại nham cả người cũng trực tiếp s ử s u ố t phải biết nàng đã bại liệt mười mấy năm giờ nào khác nào cũng đang nghĩ có thể một lần nữa đứng lên đến thậm chí vô số lần mộng thấy mình một lần nữa đứng lên đến, đến rồi nhưng là ở thực tế tàn khốc bên dưới du đại nham cả người cũng đều sắp tuyệt vọng giờ khác này nghe được tin tức này sau khi kích động trong lòng có thể tưởng tượng được tam sư thúc yên tâm khắc rồi, n à gật gật khí á t n g đây là ta phải làm tống thanh thư mở miệng nói thanh thư hiện tại phải làm sao trương tam phong hỏi sư tổ yên tâm đón lấy dao cho ta là tốt rồi có điều quá trình này không thể bị quấy dây Các ngươi trước tiên chờ ta ở bên ngoài ngũ thẩm một người lưu lại giúp ta là tốt rồi tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói、Soạn. nghe được tống thanh thư lời nói sau khi ân tố tố sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi tố tố ngươi làm sao có cái gì không thoải mái sao trương thúy sơn hiển nhiên cũng chú ý tới ân tố tố tình huống khắc thưởng không nhịn được hỏi ngũ ca ta không có chuyện gì ân tố tố thấy thế vội vã lắc đầu một cái nói rằng vậy thì tốt trương thúy sơn gật gật đầu nói được thanh thư liền giao cho ngươi tố, tố lưu lại người còn lại đều đi ra ngoài trước、đi. Trương Tam、Phong、thấy thế, Phong lúc này cũng trực tiếp nói, sau đó trực chỉ còn nói, mang theo mọi người rời đi. Rất nhanh trong phòng tiếp tiếp theo rất rời mọi đi, đó sau du đại nam h Tống t hiển a n còn có ân n h Thư tố tố ư có g ờ Người, người. người. Lúc này du đại Nham Đại i Lúc Du h nhiên cũng chú ý tới ân tố tố khi nhìn thấy ân tố tố dáng vẻ sau khi du đại nam h sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi hiển nhiên cũng là nhận ra ân tố tố thân phận mặc dù nói du đại nam h biết trương thúy sơn trở về hơn nữa còn dẫn theo thế tử nhưng là trước trương thúy sơn muốn dẫn ân tố tố tới gặp du đại nam h thời điểm bị ân tố tố mượn cớ từ chối vì lẽ đó du đại nam căn bản cũng không có nhìn thấy ân tố tố như nay rốt cục nhìn thấy ân tố, tố dáng vẻ ngũ thẩm dù sao cũng là ngũ sư thúc thế tử hơn nữa ngươi chân cũng lập tức liền có thể chị hết mặc dù nói những năm này được một chút bắt ước thế nhưng ngươi cũng không thể để ngũ sư thúc cùng ngũ thẩm phản bội đi ngũ sư thúc tính cách ngươi nên rõ ràng nếu như cho hắn biết lời nói ngũ sư thúc cùng ngũ thẩm trong lúc đó e sợ húng chi chuyện lúc ban đầu ngũ thẩm cũng là vô tâm chi quá tống thanh thư nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng trực tiếp nói hắn sở dĩ đem ân tố tố đơn độc lưu lại mục đích chủ yếu tự nhiên không phải cho hắn làm trợ thủ mà làm ư ợ n cơ hội gặp giải quyết hai người chuyện thanh thư làm sao ngươi biết nghe được tống thanh thư lời nói sau khi du đ ạ i nham trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ bên cạnh â n tố tố cũng tương tự là khiếp sợ không gì sánh nổi hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư thậm chí ngay cả loại này chuyện bí ẩn đều biết những này đều không trọng yếu không phải sao tống thanh thư cũng không có giải thích cái gì mà là trực tiếp mở miệch nói không trọng yếu sao s ắ c thực như vậy s ắ c thực không trọng yếu thanh thư ta chân thật sự có thể một lần nữa đứng lên đến sao nghe được tống thanh thư lời nói sau khi du đại nham sửng sốt một chút đáy mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt cuối cùng có chút ước ao nhìn tống thanh thư nói rằng tam sư thuốc yên tâm nay hắc ngọc đoạn tục cao chính là chân chính nối xương thánh dược mặc dù là bị vỡ nát gãy xương cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu chỉ là cần một lần nữa đem trường tốt xương đánh nát có điều tam sư thuốc yên tâm ta có thể niêm phong lại ngươi thần kinh cảm ứng sẽ không quá thống khổ tống thanh thư nói rằng cũng được nếu có thể chữa khỏi lời nói như vậy chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi đi nghe được tống thanh thư lời nói sau khi du đại nham liếc mắt một cái ân tố tố đáy mắt né qua một vệ phất tạp v ẻ cuối cùng thở dài một tiếng nói mặc dù nói những năm này được không ít bắt ước thế nhưng cũng coi như là gắng vượt qua đã là vạn hạnh trong bất hạnh chỉ cần mình có thể một lần nữa đứng lên đến vì là huynh đệ của chính mình thừa chịu một chút hủy khuất cũng không tính là gì du tam hiệp xin lỗi ta trước thật sự không phải cố ý ta cũng không nghĩ đến sẽ phát sinh loại chuyện kia ta thật sự rất yêu ngũ ca ta không muốn cùng ngũ ca cách ra chỉ cần không nói cho ngũ ca ngài làm sao đối với ta ta đối với không có lời oán hận nhìn thấy tình cảnh này sau khi ân tố tố cũng không nhịn được mở miệng nói quên đi sự tình qua đi liền trôi qua không nên nhắc lại ngươi đã là ngũ đệ nhận định nữ nhân như vậy sau đó liền gọi ta tam sư ca được rồi chuyện này liền vĩnh viễn nát đi đi du đại nham nhìn thấy ân tố tố dáng vẻ sau khi lúc này cũng lắc đầu một cái nói rằng cảm tạ ngươi tam sư ca còn có thanh thư thật sự cảm tạ ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi ân tố tố trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ kích động từ khi trở lại võ đ a n biết rồi du đại nham tao nộ sau khi Nàng liền vẫn chương ị u đủ giải vò, mười sáu tinh thần cảnh giới lĩnh vực mô hình trăm tuổi tiệc mừng thọ một không mười câu tự đính đón lấy liền để chúng ta bắt đầu đi sau đó tống thanh thư mở miệng nói sau đó bắt đầu chuẩn bị cho du đ ạ i nham xử lý thương thế có h á c ngọc đoạn tục cao thêm vào tống thanh thư chính mình cao cấp y thuật toàn bộ quá trình tự nhiên là hết sức thuận lợi dù n g chưa tới một canh giờ thời gian liền triệt để giải quyết được rồi quyết định đón lấy tam sư thúc không muốn đụng vào băng bó địa phương thời gian nửa tháng nên là có thể mở ra nhiều nhất một tháng tam sư thúc liền có thể xuống giường cất bước chỉ là không có thể động võ công thời gian ba tháng liền đủ để triệt để khôi phục vì lẽ đó tam sư thúc còn cần chờ thời gian mấy ngày tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi chúng ta chúng ta này thời gian mười mấy năm đều lại đây húng chi là thời gian mấy ngày du đại nham đầy mặt kích động nói được rồi ngũ thẩm chúng ta nên đi ra ngoài đi đem cái tin tức tốt này nói cho sư tổ bọn họ đi tống thanh thư mở miệng nói sau đó hai người cũng trực tiếp rời đi du đại nham gian phòng xuyên qua phòng khách sau khi đi đến trong viện thanh thư tình huống thế nào đại nham thế nào rồi trương tam phong thấy thế không nhịn được mở miệng nói sư tổ yên tâm tất cả cũng rất thuận lợi nhiều nhất một tháng tam sư thuốc liền có thể xuống g i ư ờ n g ba tháng là có thể triệt để khỏi hẳn tống thanh thư nói rằng quá tốt rồi nghe được tống thanh thư lời nói sau khi trương tam phong mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động sư tổ sư phụ mấy vị sư thúc không nếu có chuyện gì vậy ta hay đi về trước tống thanh thư mở miệng nói bây giờ sự tình cũng đã triệt để giải quyết hắn tự nhiên cũng không muốn ở chỗ này dừng lại hắn chuẩn bị đi trở về cố gắng bế quan một lần trước cùng trương tam phong giao chiến tống thanh thư cảm giác mình thu hoạch không nhỏ vì lẽ đó cần phải cố gắng tiêu hóa một phen cũng được trương tam phong gật gật đầu nói sau đó tống thanh thư cũng trực tiếp rời đi hệ thống trước là tình huống thế nào sư tổ dùng thủ đoạn là cái gì đây là cảnh giới tiên thiên tồn tại có thể có được thủ đoạn à hệ thống chuẩn bị d o hỏi một chút vừa nãy trương tam phong loại này huyền diệu thủ đoạn đó là một loại tinh thần lực lượng vận dụng đến tông sư cảnh giới võ giả liền bắt đầu khai phá sức mạnh tinh thần cảm ngộ thiên địa tự nhiên trương tam phong dùng thủ đoạn rõ ràng là một loại sức mạnh tinh thần chỉ có điều người này ngược lại cũng có thể nói là tài tình t i n h diễm đối với thiên đ ị a tự nhiên cảm ngộ càng nhưng đã đạt đến trình độ như thế lấy cảnh giới tiên thiên tu vi dĩ nhiên có như thế cao cảnh giới cảm ngộ coi như là tông sư thậm chí đại tông sư cũng không cách nào、so với bình thường tôn g sư cảnh giới có điều chỉ có thể thô thiện tinh thần phương pháp lấy tinh thần hình thành khí thế ưu thế chỉ có đến đại tôn g sư cảnh giới tinh thần trí lực mới sẽ bị dùng đến trong thực chiến một ít kinh tài diễm diễm đại tôn g sư gặp lấy tinh thần của chính mình hình thành một loại khí chẳng lấy này đến ảnh hưởng đối thủ có điều trương tam phong cái này thủ đoạn so với khí chẳng càng cao cấp một ít đã chạm tới lĩnh vực mức độ mặc dù nói chỉ là một k i a lĩnh vực mô hình nhưng là so với khí chàng muốn càng mạnh mẽ hơn nhiều lắm hệ thống giải thích tinh thần cảnh giới khí chàng còn có lĩnh vực sao thì ra là như vậy đúng rồi ngươi nói đại tôn sư chỉ có thể hình thành khí chàng như vậy lĩnh vực lẽ nào là đại tông sư bên trên cảnh giới nắm giữ thủ đoạn đại tông sư bên trên là cảnh giới gì tống h thanh thứ hỏi xác thực như vậy còn đại tông sư bên trên chính là phá toái cảnh cũng bị gọi là thiên nhân cảnh ở tu chân giới lời nói cũng được gọi là kim đan cảnh giới bước vào cảnh giới này từ trình độ nào đó trên nói đã thoát ly truyền thống võ hiệp phạm chủ cảnh giới này lực lượng tinh thần gặp ngưng tụ thành nguyên thần gặp diễn sinh ra một ít huyền dị thần thông cảnh giới này cũng chính là bình thường nói tới lấy võ nhập đạo nhập đạo cảnh giới hệ thống giải thích lấy võ nhập đạo sao thiên nhân kim đan cảnh giới ta rõ ràng nghe được hệ thống giải thích sau khi tống thanh thư cũng càng thêm rõ ràng trương tam phong khủng bố ở đây sao một thế giới bên trong vẹn vẹn lấy tiên t i ê n tròn đại mãn cảnh giới tu vi tinh thần cảnh giới nhưng đạt đến cấp độ kia trình độ khủng bố dĩ nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực mô hình có thể tưởng tượng này khủng bố cỡ nào này có thể so với tống thanh thư hậu thiên cảnh giới lĩnh ngộ hoàn chỉnh kiếm y muốn khó khăn mấy lần không thôi thủ đoạn này quả thực đã không phải tông sư cùng đại tông sư thủ đoạn đã có thể nói là thiên nhân thủ đoạn có thể tưởng tượng được này khủng bố cỡ nào trương tam phong tài tình nếu như phóng tới những khắc càng cao cấp thế giới lời nói thành tựu có thể tưởng tượng được. bình phục một hồi tâm tình trong lòng sau khi tống thanh thư cũng lập tức đem ý nghĩ rối loạn trong lòng dứt bỏ bắt đầu chuẩn bị bế quan thời gian quá nhanh chóng trong n g a y mắt thời gian một tháng liền trôi qua rất nhanh sẽ đi đến trương tam phong ngày mừng thọ tháng ngày này thời gian mấy ngày toàn bộ phái võ đang đều đang bận rộn toàn bộ phái võ đang cũng là bị hóa trang vô cùng vui mừng trên đến ngày mừng thọ ngày hôm đó tống thanh thư cũng trực tiếp bị tống viễn t i ể u lôi kéo đi bên dưới ngọn núi đón khách mà còn lại du liên chu mấy người cũng phụ trách chiêu đại đến bái sơn khách mời trong đó cũng bao quát du đại nham một tháng này du đại nham cũng đã có thể xuống giường các bước mặc dù nói không thể thế nhưng lấy hắn bây giờ tình huống cũng không ảnh hưởng thông thường cắt bước lại quá hai tháng thực tế vậy thì gặp triệt để khôi phục tống thanh thư còn nhớ mấy ngày trước du đại nham lần thứ nhất đứng lên đến tình cảnh hưng ơ phấn du đại nham quả thực một đêm đều không có ngủ đêm hôm khuya khoắt đều ở trong sân luyện tập bước đi sự kích động kia có thể tưởng tượng được một cái vang dội hắn tử dĩ nhiên khóc ròng ròng tình cảnh đó có thể tưởng tượng được trương tam phong làm võ lâm thái sơn bắt đầu hàng trăm tuổi tiệc mừng thọ tự nhiên có vô số người trong giang hồ đến trúc thọ tương tự thêm vào trường thúy sơn duyên cớ nói chung toàn bộ núi võ đăng ngày hôm đó có thể nói là cực kỳ náo nhiệt khung cảnh này so với tiếu ngạo thế giới lưu chính phong rửa tay trậu vàng còn có vương nguyên ba sáu mươi đại thọ quy mô lớn hơn đâu chỉ gấp trăm lần hầu như trong chốn võ lâm các đại môn phái trưởng môn đều đến đông đủ đương nhiên những người này ngoại trừ trúc thọ ở ngoài h i ệ n nhiên còn có những khác ý đồ tống thanh thư đi theo tống viễn kiều bên người đón khách hắn cảm giác mình gương mặt đều sắp muốn cười cứng lại rồi đối với này loại tình cảnh tống thanh thư hiển nhiên là vô cùng không thích sở hữu khách mời lúc này mới tất cả đều lên núi võ đang rất nhanh thời gian liền đến tiệc mừng thọ bắt đầu thời gian bởi vì đến khách mời thực sự là quá nhiều rồi vì lẽ đó giờ khắp này tất cả mọi người đều bị sắp xếp ở môn phái đại điện phía trước trên quảng trường đang lúc này mấy bóng người cũng từ bên trong cung điện đi ra đi đến giữa trường cầm đầu chính là một cái một thân mới tinh đạo bảo nhìn qua có chút tiên phong đạo cốt lao giả tinh thần quắc thước bóng người ở sau người hắn thì lại theo mấy cái chung như người n người đến không phải người khác thình chính là trương tam phong cùng võ đang thất hiệp ở trương tam phong ra trận sau khi trong cả sân nhất thời cũng lập tức yên tĩnh lại ánh mắt cũng dồn dập rơi xuống trương tam phong trên người đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ kính sợ phải biết trương tam phong cái kết nhưng là chân chính thiên hạ đệ nhất cao thủ Đ.S. đưa lên. Ngày hôm nay trương mới liền tới đây, đính. đông sơn. Thứ trương tới tiếp tục bạo phát. Trương 17, mọi người làm khó dễ. Thống thanh thư ra trận. Một mười. Cầu tự、đính. Ta chờ gặp trương trương thọ tỷ tức hôm khó chờ chân nhân, chúc trương chân nhân phúc như、đông、hải càng Cầu cũng Ngày ngày làm lên. nay liền người nam Ngay người rồn gặp mai ra lập mới mọi mọi bạo dễ. hôm nay bố trí rượu nhạc mong rằng chư vị không muốn ghét bỏ mới được trương tam phong ánh mắt cũng nhìn quét một chút mọi người chung quanh mở miệng nói trương t r â n nhân k h á c h khí mọi người thấy thế cũng liền bận bịu mở miệng nói đã như vậy chư vị vậy thì mời vào ghế đi trương tam phong mở miệng nói trương t r â n nhân c h ấ m đã đang lúc này đ ỗ n g nhiên một thanh â m chuyển đến chỉ thấy một cái cầm trong tay t h i ê n trượng người mặc đại màu đỏ áo c à sa đại hòa thượng đi ra ánh mắt cũng rơi xuống trường tam phong trên người hóa ra là không văn phương trượng không biết không văn phương trượng còn có chuyện gì nhìn thấy thân ảnh ấy sau khi trương tam phong đáy mắt né qua một vẹt vẻ kinh dị thản nhiên nói h i ệ n nhiên hắn hết sức rõ ràng chính k hy đến, đến rồi trương tam phong phía sau võ đang thất h i ệ p mấy người sắc mặt cũng hơi đổi đặc biệt trương thúy sơn hắn h i ệ n nhiên cũng đoán được ý đồ của đối phương sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra trước đó lão nạp có một việc cũng muốn hỏi một hồi quý phái trương thúy sơn trương ngũ hiệp không văn phương trượng mở miệng nói cùng ngày cùng lúc giữa trường một loại người trong võ lâm nhất thời thân thể cũng là chấn động ánh mắt sáng quắc nhìn trương tam phong bên người trương thúy sơn không biết không văn phương trượng có cái gì muốn hỏi trương t h ú sơn trầm giọng nói rằng giang h ồ nghe đồn năm đó trương ngũ hiệp cùng kim lao sư vương tạ tốn đồng thời phiêu lưu hải ngoại bây giờ trương ngũ hiệp trở về mong rằng trương ngũ hiệp có thể báo cho lão nạp tạ tốn tam tích tạ tốn lúc trước đánh chết ta thiếu lâm không kiến thần tăng thù này phải có báo vì lẽ đó xin mời trương ngũ hiệp nói ra tạ tốn tam tích không văn phương trượng lúc này trực tiếp mở miệng nói không sai lúc trước tạ tốn giết ta không động phái trưởng lão cướp đi ta không động phái thất thương quyền q u y ề n phụ xin mời trương ngũ hiệp nói ra tạ tốn tam tích ngay lập tức một cái một thân áo s á n ông lão cũng trực tiếp mở miệng nói rõ ràng là không động phái người tạ t t độ. cùng đội t r lúc đó một cái sắc mặt lạnh lẽo trung niên nữ tử đứng dậy âm thanh lạnh leo nói rằng nhìn thấy cái bóng người này sau khi trương thúy sơn sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra cùng lúc đó bên người một đám phái võ đang nhân thần sắc cũng không thế nào đẹp đẽ bởi vì thân ảnh ấy không phải người khác thình lình chính là phái nga mi trưởng môn diện tuyệt sư thái phải biết những năm này phái nga mi nhưng là chịu đến phái võ đang không ít trông n o n đặc biệt trương tam phong bởi vì cùng c á c h tương quan hệ d u y ê n cớ cho tới nay đối với phái nga mi vô cùng chăm sóc bây giờ phái nga mi dĩ nhiên cũng tham dự vào tâm tình có thể tưởng tượng được trương tam phong nhìn thấy diện tuyệt sư thái g á n g vẻ sau khi gáy mắt cũng né qua một chút thất vọng từ khi tống thanh thư nói rồi có quan hệ trương tam phong trong lòng liền vẫn không thế nào thoải mái bây giờ nhìn thấy diệt tuyệt sư thái dáng vẻ sau khi tâm tình có thể tưởng tượng được người khác cường đoạt đồ long đao lời nói trương tam phong vẫn có thể lý giải dù sao bọn họ không biết đồ long đao bí mật nhưng là phái nga mi biết bí mật trong đó lại vì tuyệt vời đến đồ long đao không tiếc bức bách v õ đang chuyện này quả thật chính là ân đền đoán trả lòng lang giả sói không sai trương ngũ hiệp làm phái v õ đang cao đồ có thể muốn cùng ma giáo phân rõ giới hạn nghe nói trương ngũ hiệp cưới ma giáo yêu nữ ân tố, tố không biết trương ngũ hiệp đây là ý gì nhìn thấy thiếu lâm cùng nga mi đều dồn dập đi đầu còn lại mọi người cũng d thậm chí đem đầu mâu chỉ về ân t ố tố ta cùng t ố tố hai bên tình nguyện cùng thân phận không quan hệ trương thúy sơn lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói không biết trương chân nhân nói thế nào phải biết ân t ố tố nhưng là thiên hưng giáo giáo chủ con gái lúc này một cái một thân đạo bảo bóng người đứng dậy nói rằng hà trường m ô n lời ấy sai rồi t ố tố trước đây là thân phận gì không trọng yếu trọng yếu chính là hiện tại hắn là ta đồ trương thúy sơn thế tử nếu là thúy sơn thế tử mặc kệ trước đây là người nào thế nhưng hiện tại hắn chính là ta phái vo đang vợ là ta phái vo đang n g i không biết lời giải thích này có thể đủ đây là ta phái võ đang ra thất chẳng lẽ hà trưởng môn còn muốn nhúng tay ta phái võ đang sự tình hay sao trương tam phong âm thanh lành lạnh mở miệng nói không dám nghe được trương tam phong l ờ i nói sau khi hà thái s u n g vẻ mặt đột nhiên biến đổi vội vã mở miệng nói phái võ đang sự tình chúng ta mặc kệ thế nhưng ngày hôm nay tạ tốn sự tình trương ngũ hiệp nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời ngay lập tức một cái cầm trong tay quạt giấy văn sĩ trung niên đi ra chính là phái hoa sơn trưởng môn tiên vu thông ở bề ngoài nhìn qua là một cái chính văn quân tử có điều trên thực tế chính là một cái xấu nổi bong bóng chân tiểu nhân đều là phái hoa sơn trường môn tiếu ngạo bên trong nhạc bất quẩn chính là bởi vì bị tình thế bất quẩn chính là bởi vì bị tình thế b ấ c h b ở vì c h l vì lẽ đó cuối cùng từng bước một hướng đi hát hóa nhưng là tiên vu thông không phải như vậy chính là từ trên dễ nát b é rồi bàn giao chuyện cười người muốn cái gì bàn giao ngay ở tiên vu thông âm thanh mới vừa hạ xuống sau khi trưng ơ tam phong mọi người phía sau một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến gần như trong nháy mắt ánh mắt của mọi người liền rơi xuống cái bóng người này trên người về thấy người này một thân đạo b à o màu trắng mặt như ngọc cả người liền dường như một cái như ngọc công tử ca hả trương trân nhân đây là n g ư ờ i võ đ a n g đệ tử khó tránh khỏi có chút quá không h i ể u quy củ chứ tiên vu thông nhìn thấy mở miệng người dĩ nhiên là một tiểu tử chưa giáo máu đầu vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra chính mình tốt xấu cũng là hoa một sơn phái trưởng môn phái hoa sơn nhưng là chính đạo sáu đại môn phái một trong bây giờ lại bị một cái phái võ đ a n g đệ tử răn g dạy trên mặt tự nhiên là có chút không nhịn được thanh thư không được vô lễ tống viên t i ể u thấy thế lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói không sao cả chuyện ngày hôm nay liền giao cho thanh thư xử lý đi trương tam phong thấy thế vẻ mặt nhưng là không có biến hóa chút nào thản như nói đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong đợi hiển nhiên là muốn muốn nhìn một chút tống thanh thư có thể cho hắn cái gì kinh hỉ cái gì không đơn thuần là người của phái võ đang còn lại mọi người ở đây đều có chút sửng sốt hiển nhiên đối với trương tam phong quyết định đều có chút nghi ngờ không thôi có chút không làm rõ được trương tam phong trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì bất quá đối với trương tam phong quyết định phái võ đang mọi người hiển nhiên là một trăm phần trăm chống đỡ tống thanh thư lạnh lùng nói ánh mắt rơi xuống tiên vu thông trên người tiếu ngạo thế giới hắn là phái hoa sơn đại tử nhưng là đối với ỷ thiên thế giới phái hoa sơn tống thanh thư là thật sự hoàn toàn không sinh được nửa điểm hào cảm người ừ người trong ma giáo người người phải trừ diệt ta phái hoa sơn làm chính đạo môn phái tự nhiên không thể không đếm xỉa đến t h i ê nghe vu t h ô n t ấ y t được tống thanh tiếp nói. Trừ nói. vệ đạo sao? thư lạnh lùng nói ngươi ta nghe được tống thanh thư lời nói sau khi tiên định vu thông trong lúc nhất thời cũng là một trăm thanh có biện miệng lưới bén nhọn quan minh đỉnh ta chính đạo môn phái là nhất định phải đi cái này không cần ngươi nhắc nhở hiện tại tốt nhất không muốn nói sang chuyện khác hôm nay mục tiêu của chúng ta chính là tạ tốn chưng ngũ hiệp cũng nhất định phải nói ra tạ tốn t â m tích d i ệ t tuyệt sư thái thấy thế lúc này cũng trực tiếp l ệ n h lùng nói d i ệ t tuyệt sư thái nhìn trước mắt d i ệ t tuyệt tống thanh thư đáy mắt hàn quang lấp lóe đối với d i ệ t tuyệt tống thanh thư c ă m ghét thậm chí không thấp hơn tiên vu t h ô n g ở bề ngoài d i ệ t tuyệt ghét cái ác như kẻ thủ cùng tiếu ngạo phái hằng sơn định giật sư thái có chút tương tự nhưng là trên thực tế định giật sư thái chính là chân chính ghét cái ác như kẻ thủ mà diện tuyệt nhưng là một cái chân chính vì tư lợi vì ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật không t i ế t hám võ đang với bất nghĩa vì cho bạn g i ả báo thủ không t i ế t b u ố c lên toàn bộ võ lâm tranh c h ư ớ c cuối cùng càng là không tiếc củng cố chính mình đệ tử hạnh phúc có thể nói là một cái từ đầu đến đôi u ích kỷ vô tình hạng người hoàn toàn lấy tự mình làm trung tâm tiểu tử ngươi còn có lời gì muốn nói ngươi còn muốn làm sao ngụy biện d i ệ t tuyệt tâm thanh lạnh leo nói rằng ngụy biện a d i ệ t tuyệt sư thái ngươi có biết ngày hôm nay giữa trường bất cứ người nào chất vấn tạ tốn tam tích đều có thể thông cảm được chỉ có ngươi không được biết tại sao sao tống thanh thư khẽ cười một tiếng nói ngươi đây là ý gì n g ư ơ i đây là xem thường ta diệt tuyệt vẫn là xem thường ta nga mi diệt tuyệt sư thái thấy thế sắc mặt cũng hơi đổi không nhịn được mở miệng nói sư tổ ta cùng quách tương nữ hiệp có giao tình vì lẽ đó vẫn không muốn làm khó ngươi phái nga mi thậm chí trong bóng tối có không ít t r ô n g nom hôm nay sư thái nhưng đi đầu làm khó dễ ta v à đang ân đề đoán trả chỉ đến như thế tống thanh thư lạnh lùng nói n g ư ơ i chương chân nhân đối với ta nga mi chăm sóc ta nga mi tự nhiên là không dám quên có điều hai người không thể nói là một ta nga mi làm chính đạo một trong cùng ma giáo không đội trời chung ngày sau ta diệt tuyệt thì sẽ đến nhà xin lỗi thế nhưng hôm nay trương ngũ hiệp nhất định phải nói ra tạ tốn tam tích d i ệ t tuyệt lạnh lùng nói cha cha cha cũng thật là một cái đại công vô tư d i ệ t tuyển sư thái a muốn mưu đồ đồ long đao cứ việc nói thẳng hà tất ở đây giả mù sa mưa làm kỹ nữ lại lập đền t ờ không ngoài như vậy tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói lúc này trực tiếp mở miệng nói tiểu bối người thật can đảm đường đường phái nga mi trưởng môn lại bị tống thanh thư ngay ở trước mặt nhiều như vậy người trong võ lâm diện nói thành kỹ nữ diện tuyệt tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ một đạo kiếm khi bén nhọn bay thẳng đến tống thanh thư bên người bao phủ lại đây. ừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư nháy mắt cũng né qua một vệ đô quan g phải biết nơi này nhưng là võ đang ở đây sở hữu người trong giang hồ lên núi trước có thể đều là đem kiếm thời xuống thả ở dưới chân núi giải kiếm trì bên trong d i ệ t tuyệt dĩ nhiên không nhìn võ đang quy củ bây giờ càng là trực tiếp đậu thủ tính cách hương ngạnh có thể thấy được chút ít tống thanh thư trong tay quân tử kiếm cũng trong nháy mắt ra khỏi vỏ cả người thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt bắn nhanh ra đi thẳng đến d i ệ t tuyệt bên người đ ậ cô cựu kiếm cùng tịch tà kiếm pháp trong nháy mắt dùng da gần như trong nháy mắt liền trực tiếp hiểu rõ diện tuyệt kẽ hở trong nháy mắt đem d i ệ t tuyệt kiếm chiêu phá một sạch sành xanh cùng lúc đó một cái khủng bố bá đạo sức mạnh theo ỷ thiên kiếm chuyển tới d i ệ t tuyệt trên cánh tay miệng hổ tê giận trong tay ỷ thiên kiếm trong nháy mắt bóc ra trực tiếp bị tống thanh thư bắt được trong tay kiếm là kiếm tốt chính là dùng người không ra sao thưởng thức trong tay ỷ thiên kiếm tống thanh thư k h ẽ cười một tiếng thản nhiên nói d i ệ t tuyệt tu vi nhiều lắm cũng chính là mới vào tiên thiên mà thôi sở dĩ xông ra d à n h tiếng lớn như vậy có điều là trượng trong tay ỷ thiên kiếm mà thôi ở tống thanh thư trước mặt g ú t kiếm hẹn nhiên vốn là một chuyện cười diện tuyệt không phải là trương tam phong k cùng lúc đó giữa trường một đám người trong võ lâm nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng cũng không nhịn được dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh vẹn vẹn vừa đối mặt diệt tuyệt sư thái liền thất bại có thể tưởng tượng được trong lòng có của bọn họ cỡ nào chấn kinh rồi phải biết diệt tuyệt vậy cũng là chính đạo cao thủ nổi danh càng la cầm trong tay ủy thiên kiếm trên giang hồ có thể không có mấy người dám nói có thể thắng được diệt tuyệt Đúng、chi ú n g c h là một chiêu đánh bại cho dù vừa nãy d i ệ t tuyệt có có thể có chút bất cẩn nhưng là cũng tuyệt đối che giấu không được tống thanh thư thực lực mạnh mẽ trả lại ngươi ở ta võ đang rút kiếm sư thái thật đúng là hủy phong thật to a tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói liên chút thực lực này cũng muốn đi tìm tạ tốn c ư ớ p giật đ ổ l o nao g có điều là chuyện cười mà thôi tống thanh thư cười lạnh một tiếng nói nay bị thiên kiếm tạm thời liền ở lại ta võ đang tống thanh thư lạnh lùng nói ngươi dĩ nhiên đoạt ta nga my ỷ thiên kiếm diện tuyệt thấy thế sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó coi vị tiểu thi chủ này hơi quá rồi đi ỷ thiên kiếm dù sao cũng là nga mi đồ vật lúc này không văn phương trượng nhìn thấy d i ệ t tuyệt ăn quả đắng sau khi lúc này cũng đứng ra nói rằng nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng né qua một vệ không tên vẻ mặt phái võ đang đã ra một cái vô thượng tồn tại trương tam p h o n g bây giờ lại lại bốc lên một cái khủng bố tiểu quái vật không văn phương trượng tâm tình trong lòng có thể tưởng tượng được không văn đại sư muốn vì là nga mi ra mặt tống thanh thư t h ẳ n g n h ư n ó i a di đà phật d i ệ t tuyệt sư thái mặc dù nói có chút kích động có điều tiểu thi chủ đoạt kiếm hơi quá rồi chứ không văn mở miệng nói quá ngày hôm nay nhưng là sư tổ ta ngày đại thọ nơi này nhưng là núi võ đang phái võ đang quy củ không văn đại sư chẳng lẽ không rõ ràng nếu dám phá hỏng ta phái võ đang quy củ liền muốn trả giá thật lớn nếu như không phải là bởi vì ngày hôm nay là sư tổ đại thọ không thích hợp thấy máu lời nói d i ệ t tuyệt đã sớm chết nếu như không văn đại sư nên vì nga mi ra mặt lời nói cứ việc ra tay được rồi kiếm liền ở trong tay ta có bản lĩnh lời nói liền đến nắm tống h thanh thư lạnh lùng nói s ư ở n g chương mười chín miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm nhiều người chỉ trích n a mi ba mươi cầu tự đính vô liêm sỉ ngươi khó tránh khỏi có chút quá n g ư cuồng không văn bên người một cái sắc mặt hung sắt tăng nhân vẻ mặt có chút không quen nói rằng nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt hàn quang lấp lóe ngông cuồng vậy thì như thế nào bổn công tử ngày hôm nay liền đem nói thả nơi này m u ố nhị thiên kiếm lời nói chính mình tới bắt tống thanh thư lạnh lùng nói n g ư ơ i tăng nhân thấy thế sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm lên a di đà phật không chí sư đệ bình tĩnh đừng nóng không văn thấy thế trực tiếp ngăn cản đối phương cũng được đây là võ đang cùng nga mi ẩn đoán ta thiếu lâm liền không n ú n g tay vào thế nhưng tạ tốn sự tính nhất định phải có một câu trả lời ta tốn giết ta thiếu lâm tự không kiến thần tăng ngoài ra còn có ta thiếu lâm tục gia đệ tử đều đại cầm l o n g môn tiêu cục một chuyện t r ư ơ n g ngũ hiệp nhất định phải cho ta thiếu lâm một câu trả lời hợp lý không văn phương trượng mở miệng nói l o n g môn tiêu cục l o n g môn tiêu cục bị diệt theo ta ngũ sư thúc có quan hệ gì xem qua nguyên tắc tống thanh thư tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra thế nhưng hiển nhiên tống thanh thư không thể thừa nhận t h ừ l o n g môn tiêu cục chết vào trương ngũ hiệp công phu bên dưới này còn có thể giả bộ hay sao không chí nhất thời có chút không cam lòng nói rằng cách đó không xa trương thúy sơn nhìn thấy tình cảnh này sau khi vẻ mặt cũng hơi đổi hắn hiển nhiên là biết đây là chuyện gì xảy ra lúc này liền chuẩn bị mở miệng có điều trực tiếp bị trương tam phong kéo sau đó chậm rãi lắc đầu một cái giao cho thanh thư là tốt rồi trương tam phong thản n h i ê nói n biết rồi sư phụ trương thúy sơn sửng sốt một chút lập tức gật gật đầu nói có thể có nhân chứng tống h thanh thư lạnh lùng nói trương ngũ hiệp công phu chẳng lẽ còn có giả người võ đang lẽ nào muốn chống chế hay sao không chí sắc mặt cũng càng thêm khó coi nói rằng không có ai chứng không có ai chứng vậy ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì công phu lúc nào công phu cũng có thể làm chứng ta tam sư thúc năm đó bị đại lực kim cương chỉ phế bỏ hai chân có phải là cũng là n g ư ơ i thiếu lâm gây nên tống thanh thư lạnh dê một t i ế n g nói chớ có ngậm máu p h u n g người du tam hiệp căn bản không phải ta thiếu lâm ra tay không chí nhất thời mở miệng nói du đại nham chuyện lúc ban đầu ở trong giang hồ nhưng là huyên nào n h ô n náo bọn họ tự nhiên là hết sức rõ ràng ngậm máu p h u n g người long môn tiêu cục người đã chết các ngươi dựa vào võ công một cái kết luận là ta ngũ sư thúc gây nên hiện tại đổi lại ta tam sư thúc các ngươi liền thiếu phủ định hoàn toàn các ngươi song trọng tiêu chuẩn chơi thật đúng là lưu a các ngươi thật sự khi ta võ đang dễ bắt nạt sao sư tổ ta không màng thế sự các ngươi khi ta võ đang không người hay sao ta tam sư thúc chính là bị đại lực kim cương chỉ gây thương tích hôm nay các ngươi nếu như không cho ta võ đang một câu trả lời lời nói có thể thì đừng trách ta võ đang không k h á c h khí tống thanh thư lạnh lùng nói sau một khắc trực tiếp tiến lên một bước một luồng ác liệt khí tức cũng từ trên người hắn buộc phát ra h i ệ n nhiên là làm tốt động thủ chuẩn bị n g ư ơ i ngươi nghe được tống thanh thư lời nói sau khi không chí nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được h i ệ n nhiên bọn họ căn bản cũng không có phản bác lý do a di đà phật tiểu thí chủ chuyện này là ta thiếu lâm có chút thần thờ nhiều có đắc tội nơi mong rằng tiểu thí chủ thứ l ỗ i long môn tiêu cục một chuyện quay đầu lại ta thiếu lâm gặp một lần nữa điều tra mặt khác dù tam hiệp thương thế thực sự không phải ta thiếu lâm gây nên không văn nhìn thấy tình cảnh này sau khi h i ệ n nhiên cũng rõ ràng tiếp tục dây dưa cái vấn đề đã không có ý nghĩa trực tiếp lùi về sau một bước nói rằng người thiếu lâm chính là võ lâm thái sơn bắt đầu chính đạo lanh tụ các ngươi nói cái gì chính là cái đó âm thanh trâm trọc nói rằng a di đà phật tiểu thí chủ có chút nói quá lời có điều tạ tốn một chuyện không biết tiểu thí chủ nói thế nào không văn đối với tống thanh thư trào phúng căn bản là không có phản ứng chút nào làm thiếu lâm tự phương trượng cái kia ra mặt tuyệt đối là đ a o thương bất nhập tạ tốn các người tìm tạ tốn quản chúng ta võ đang đánh giám các người có bản lĩnh liền chính mình đi tìm ta ngũ sư thuốc dựa vào cái gì muốn nói cho các người tạ tốn tam tích tống thanh thư lạnh lùng nói người quyết tâm muốn bao che tạ tốn không được diệt tuyệt sư thái nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai mắt khiết né qua một vệt vẻ hoán độc mở miệng nói thực sự là m u ố n chết đã như vậy vậy cũng chớ quái ta không k h á c khí nhìn thấy diệt tuyệt dáng vẻ sau khi tống thanh thư trong hai mắt hàn quang lấp lóe được rồi các người cũng đều đ ư n g giả mù sa mưa các người truy tìm tạ tốn tam tích đơn giản chính là vì đồ lòng đao tâm tích mà thôi đơn giản chính là vì cái k i ê u cái gọi là minh chủ võ lâm nghe đồn mà thôi tạ tốn tâm tích các ngươi đừng nghĩ có điều ta chỗ này có một cái chư vị càng cảm thấy hứng thú bí mật tin tưởng mọi người nhất định m u ố n biết tống thanh thư t h ẳ n g n h ư n ó i không biết là bí mật gì thiên v u thông ánh mắt sáng lên sau đó không nhịn được nói rằng còn lại giang hồ ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống tống thanh thư trên người liên quan với ỷ thiên kiếm cùng đồ lòng đao bí mật võ lâm trí tôn bảo đao dết rồng hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo ỷ thiên không ra ai cùng so tài không biết chư vị đối với Ủy thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật có thể cảm thấy hứng thú chư vị tổng sẽ không cho rằng ai nắm giữ đồ long đao liền có thể trở thành võ lâm trí tôn đi đã như vậy tạ tốn cầm trong tay đồ long đao chẳng phải chính là võ lâm trí tôn tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói Ủy thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi sắc mặt của mọi người nhất thời liền thay đổi đáy mắt cũng né qua một v ệ c nóng rực ánh sáng h i ệ n nhiên là đều triệt để động tâm có điều lại một người không giống cái kia chính là diện tuyệt sư thái nhìn thấy tình cảnh này sau khi diện tuyệt sư thái sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra kính xin tiểu đạo trưởng nói rõ hà thái s u n g thấy thế cũng liền vội vàng nói nếu chư vị đều cảm thấy hứng thú như vậy lời nói vậy ta liền cho mấy vị nói nói xong rồi nói tới bí mật này liền muốn từ ý thiên kiếm cùng đồ long đao lai lịch nói đến việc này dính đến mấy cái nhiệm vụ trọng yếu quách tính quách đại hiệp hoàng dung hoàng ban chủ còn có thần điêu đại hiệp dương quá c â m miệng ngươi không thể nói nghe được tống thanh thư nói đến đây cái sau khi bên cạnh d i ệ t tuyệt sắc mặt nhất thời liền triệt để thay đổi nguyên bản nàng còn có chút may mắn cho rằng tống thanh t ư muốn lừa dối quá ải nhưng là nghe đến đó sau khi nàng nơi nào còn có thể không biết tống thanh thư hiển nhiên là biết ỷ tiên h kiếm cùng đồ long đào chân chính bí mật nghĩ tới đây sau khi d i ệ t tuyệt sư thái hiển nhiên là có chút ngồi không yên cũng được nếu sư thái không cho tại hạ nói như vậy tại hạ liền không nói ô m g kiểm chư vị là d i ệ t tuyệt sư thái không cho ta nói tống thanh thư thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vệ cười khé vẻ thản nhiên nói cái gì chết tiệt d i ệ t tuyệt sư thái đây là ý gì chu vi không ít người nguyên bản chính nghe tràn đầy phấn khởi bây giờ nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra nhất thời ánh mắt cũng đều có chút không quen nhìn diện tuyệt sư thái có ý gì này không phải nói rõ sao các ngươi có phải là ngốc sư thái sở dĩ không cho nói là bởi vì người ta đã sớm biết bí mật này nếu như lời nói ra vậy còn gọi bí mật sao không nên quên nga mi tổ sư cũng là quách tương mà ỉ thiên kiếm nhưng là nga mi truyền thừa bảo vật p h ả i nga mi biết ỉ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật lẽ nào rất ngạc nhiên sao tống thanh thư thản nhiên nói chương hai mươi tức đến ngất đi d i ệ t tuyệt công khai bí mật quân hùng xuống núi bốn mươi câu tự đính、Soạn. nghe được tống thanh thư lời nói sau khi giữa trường tất cả mọi người là xương sở ngay lập tức từng cái từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vệ hiệu ra vẻ mặt trên thực tế có thể trở thành một phái tôn sư cũng không có mấy cái kẻ ngu si trải qua tống thanh thư vừa nói như thế bọn họ nơi nào còn có thể đoán không được cái gì nhất thời từng cái từng cái vẻ mặt cũng đều có chút không quen nhìn diện tuyệt sư thái khốn nạn ngươi ngươi quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi diện tuyệt sư thái sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra cả người quả thực đều sắp muốn nội h ủ n g ánh mắt nhìn chòng chọc vào tống thanh thư nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói e sợ tống thanh thư cũng sớm đã chết rồi không biết bao nhiêu lần. Chư vị muốn biết thiên kiếm cùng thiên thì hỏi vị vậy muốn kiếm mật tuyệt long nói, biết bí lời diệt đồ đao sư Thái được rồi. Thống thanh thư thẳng nhiên rồi. nói. Ngươi, ngươi. được phụ c công Diệt tuyệt sư Thái tuyệt nhất sư sầm gấp hỏa sau tâm, mắt một một khắc, tối lại, m máu tươi cũng trực tiếp phun mạnh mà phun tươi trực tiếp hiển nhiên cũng ra, là bên ị tức ngất đi. Sư phụ. b cạnh mấy cái phái nga mi đệ tử thấy thế sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi nhìn thấy tình cảnh này sau khi không ít người nhìn phía diệt tuyệt sư thái trong ánh mắt cũng đều né qua một vệ không có ý tốt vẻ mặt được rồi thanh thư vẫn là ngươi tới nói đi nhìn thấy tình cảnh này sau khi trương tam phong chúng quy không phải tâm địa s ắ t đáng người không đành lòng nhìn nga mi rơi vào nhiều người chỉ trích thêm vào hôm nay nga mi cũng đã chiếm được nên có trừng phạt t r ư ơ n g chân nhân nhân nghĩa mọi người thấy thế nhất thời cũng r ồ n dập mở miệng nói nhìn thấy những người này dáng vẻ sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề hiển nhiên là đem những này cái gọi là chính đạo người s ắ t mặt cho nhìn rõ ràng biết rồi sư tổ tống thanh thư lập tức mở miệng nói hắn cũng hết sức rõ ràng không đem bị thiên đồ long bí mật lời nói ra vợ đang cũng khó có thể thoát khỏi loại này nhà tù cảnh giới lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật nói đơn giản một lần vũ mục di thư đồ long đao bên trong dĩ nhiên là một bản binh thư cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bắt trưởng tinh nghĩa đây chính là ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao bí mật dĩ nhiên là như vậy giờ khác này nghe song tống thanh thư lời nói sau khi mọi người lúc này cũng sửng sốt h i ệ n nhiên là không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là kết quả này không phải vậy các ngươi nghĩ sao quách đại hiệp hoàng bang chủ một đời đều vì chống đỡ t h á c tử cuối cùng càng là trả giá sinh mệnh bọn họ r e n đúc gian này ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao chính là vì người hậu thế có thể có được đồ vật bên trong gánh vác lên chống lại thát tử trách nhiệm các ngươi dĩ nhiên vì một cái hư vô m ở mịt võ lâm trí tôn quyết đấu sinh tử quả thực chuyện cười tống thanh thư lạnh lùng nói thật sự cho rằng được ỷ thiên kiếm cùng đồ long đao liền có thể trở thành minh chủ võ lâm hai môn công pháp mà thôi i ự u âm chân kinh tụy tuy mạnh thế nhưng trên đời này có thể cùng i ể u âm chân kinh sánh vai công phu cũng không phải là không có thiếu lâm dịch cân kinh võ đang thuần dương vô cực công đều ở trong đó lẽ nào chư vị cảm thấy không văn phương trượng hoặc là thầ cùng á lúc đó nguyên bản trong lòng mọi người đối với đồ long đao cùng ý thiên kiếm nóng bỏng nhất thời cũng lập tức hạ thấp không ít tất cả mọi người không phải người ngu muốn dựa vào cửu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng tình nghĩa muốn trở thành võ lâm trí tôn hiển nhiên căn bản là không thể nên nói bổn công tử cũng đã nói xong bây giờ còn có ai muốn biết tạ tốn tam tích đứng ra tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói nghe được tống thanh thư lời nói sau khi nhất thời trong cả sân cũng đều yên tĩnh lại ngoại trừ số ít mấy người vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định ở ngoài còn lại đại đa số người hiển nhiên đều bỏ đi cái ý niệm này dù sao đ ổ lòng đao bên trong có điều là một bộ vũ mục di thư mà thôi đối với bọn họ căn bản cũng không có tác dụng còn ỷ thiên kiếm vậy cũng là ở v õ đang trong tay đồ vật bên trong cần đao kiếm đụng nhau mới có thể lấy ra dù cho là được đ ổ lòng đao cũng căn bản cũng không có chút nào tác dụng mà những người chưa từ bỏ ý định người giờ khác này nhưng cũng không dám mạo hiểm、đâu. dù sao bọn họ cũng không đốc bây giờ đại đa số người đều từ bỏ bọn họ tự nhiên không dám làm chim đầu đàn chứ bọn họ sở dĩ dám chất vấn v õ đăng đơn giản là ỉ vào người đông thế mạnh mà thôi nhưng là bây giờ để bọn họ đơn độc đi ra cùng v õ đăng kêu gạo bọn họ hiển nhiên là không có cái này giúp khí cho tới những người nguyên bản lời thề son sắt muốn tìm tạ tốn báo thù những người kia giờ khác này hiển nhiên cũng đều ngừng chiến tranh báo thù đ ừ n g đua ngoại trừ số ít người có mấy người đồng ý liên lụy tính mạng tìm tạ tốn báo thù phải biết tạ tốn vậy cũng là minh giáo tứ đại pháp vương một trong sự mạnh mẽ có thể không phải người bình thường có thể đối phó vì một cái người bị chết đi liều mạng hiển nhiên không có ai sẽ như vậy mặc dù là thiếu lâm giờ khác này hiển nhiên cũng ngừng chiến tranh thực tế lên thiếu lâm ngược lại không là thật sự muốn đối với tạ tốn ra tay cũng không phải thật muốn mưu đoạt đồ long đao thiếu lâm mục đích chính là vì mượn cơ hội chèn ép võ đăng nhưng là bây giờ bọn họ chung một chiến tuyến đều bị tống thanh thư phá hoại thất thất bát bát dây dưa nữa xuống hiển nhiên cũng không có ích lợi gì tống thanh thư nói rõ không thể nói ra tạ tốn tam tích dây dưa nữa e sợ thật sự liền muốn triệt để cùng võ đăng không để mặt mũi muốn trực tiếp va chạm điều này hiển nhiên tuyệt đối là thiếu lâm không muốn nhìn thấy kết quả chỉ cần trương tam phong còn sống s ó t một ngày bọn họ liền không thể cùng võ đ ă n g trực tiếp va chạm vì lẽ đó tự nhiên cũng chỉ có thể từ bỏ cơ hội này không có ai sao nếu không có như vậy chuyện này liền chấm dứt ở đây đi đồng ý lưu lại võ đ ă n g hoan nghênh không m u ố n vậy thì mời đi tống thanh thư nhìn quét một chút mọi người sau khi lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói a di đ à o phật trương trân nhân lão nạp phải đi về cha rõ năm đó long môn tiêu cục một chuyện liền như vậy cáo tử tống thanh thư âm thanh mới vừa hạ xuống không văn phương trượng lúc này cũng mở miệng nói chân ép vo đang ý đồ đã kinh thất bại bọn họ hiển nhiên cũng không thể tiếp tục lưu lại lúc này mở miệng nói t r ư ơ n g chân nhân chúng ta muốn thay sư phụ c h a thương trước hết cáo tử phái nga mi người thấy thế cũng mở miệng nói chuyện n à y hôm nay nga mi có thể nói là xuống dốc không thanh bọn họ tự nhiên là không có mặt lưu lại cùng lúc đó hoa sơn côn lôn không động t r ờ môn phái người cũng r ồ n r ậ p đứng dậy cáo tử các loại lý do đều có nói chung phát sinh chuyện lúc trước sau khi bọn họ hiển nhiên là không thể lưu lại đã như vậy lao đạo kia liền không tiễn chư vị đi thong thả trương tam phong thấy thế trên mặt cũng không có cái gì vẻ thất vọng trực tiếp mở miệng nói、à. Cha, mẹ. Đang lúc này, đột nhiên trong đám người, một thanh Đang mẹ. đám một đột này, trong người, ân m u y đến, ngay lập tố ứ c trực cái chừng một ôm một âm tiếp tuổi bé trai vút thanh. đạo đen đi. áo khoảng bóng người hướng về bên dưới ngọn núi Ấn bé dưới Phi vô vô kỵ, là vô kỵ về Là là tố cùng trương thúy sơn nghe được thanh â m này sau khi thân thể chấn động mạnh một cái ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống thân ảnh kia trên người một chút liền nhận ra bé trai thân phận chạy đi đâu tống thanh thư thấy thế hầu như ngay đầu tiên phản ứng lại cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn dường như một đạo tàn ảnh bình thường mấy hơi thở liền trong nháy mắt rút ngắn khoảng cách của song phương tống thanh thư tu luyện nhưng là tịch h t à kiếm pháp thân pháp nhanh chóng ở toàn bộ Ừ thiên bên trong thế giới e sợ chỉ có minh giáo tứ đại pháp vương một trong thanh dự bức vương vi nhất tiếu có thể so sánh cùng nhau chương hai mươi mốt huyền minh thần trưởng chương vô kỵ năm mười câu tự đính cái gì cầm lấy c h ư ơ n g vô kỵ người mặc áo đen nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi hiển nhiên cũng là bị tống thanh thư này tốc độ khủng khiếp cho trấn kinh rồi hắn gặp tốc độ nhanh nhưng là chưa thấy kinh khủng như thế ngay ở hắn ngây người công phu này tống thanh thư trực tiếp đuổi theo h nhìn thấy tình cảnh này sau khi người mặc áo đen không có trần trờ chút nào sau đó mánh mà đưa tay bên trong t r ư ờ n g vô kỵ văng ra ngoài cùng lúc đó một trưởng b ô r a một đạo lạnh leo khí tức trong nháy mắt phả vào mặt đây là huyền minh thần trưởng quả nhiên là huyền minh nhị lão nhìn thấy tình cảnh này sau khi gần như trong nháy mắt tống thanh thư liền đoán được thân phận của đối phương thình lình chính là huyền minh nhị lão một trong huyền minh nhị lao tu vi ở ỵ thiên bên trong cũng là hàng đầu tồn tại thêm vào một tay huyền minh thần trưởng ngoại trừ số ít mấy người ở ngoài còn thật không có mấy người là đối thủ của bọn họ ừ có điều nhìn thấy tình cảnh này sau khi đối phương k hiển ô n g nhiên vừa nãy cũng nhìn thấy tống thanh thư thực lực biết tống thanh thư thực lực không yếu chính là một cái hàng đầu kiếm đạo cao thủ nhưng là bây giờ lại lựa chọn cùng chính mình đối trường gần như trong nháy mắt hai người bàn tay trực tiếp oanh đến cùng một chỗ tống thanh thư chỉ cảm thấy một luồng âm lãnh trưởng kình bao phủ đến thình lình chính là huyền minh thần trưởng trực kình này huyền minh thần trưởng cùng tiếu ngạo thế giới tạ lãnh thuyền hàn băng thần trưởng có chút tương tự có điều so với hàn băng thần trưởng tới nói hiển nhiên là mạnh mẽ rồi không chỉ một điểm nửa điểm có điều này huyền minh chân khí mặc dù nói rất mạnh có điều ở tử dương thần công nội lực bao phủ b ê n giới gần như trong nháy mắt liền trực tiếp tan rã mà đối diện bóng người trong nháy mắt này biểu cảm trên gương mặt cũng trực tiếp cứng lại rồi giờ khác này hắn chỉ cảm thấy một luồng khủng bố tuyệt thế vô cùng sức mạnh bá đạo bao phủ đến cùng lúc đó một luồng trước nay chưa từng có chi cương chi dương thuần dương chân khí cũng bao phủ đến trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn trực tiếp với hắn huyền mình chân khí đ a n dẹp đến cùng một chỗ hai đùi u chân khí cũng bắt đầu kịch liệt s u n g đột lên trong kinh mạnh chân khí nhất thời cũng triệt để nội khủng hiển nhiên là chịu đến khủng bố phạt hệ cả người thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt bay ngược ra ngoài nương theo chỉnh cánh tay cũng trực tiếp cắt thành mấy đoạn. sâm bạch xương cũng hiện lộ ra chỉnh cánh tay trực tiếp trong nháy mắt bị phế rơi mất trừ phi là có hắc ngọc đoạn tục cao b ự c này nối xương thánh phẩm nếu không thì đ ờ i này xem như là triệt để phế bỏ cùng lúc đó trong miệng máu tươi phun mạnh đầy đủ bay ra mười mấy mét này mới ngừng lại sau khi rơi xuống đất người mặc áo đen căn bản là không lo nổi thương thế trên người mạnh mẽ đẻ xuống thương thế trên người tốc độ tăng lên tới cực hạng trốn cũng giống như hướng về núi võ đang dưới phi vút đi phản phất sau lưng có cái gì khủng bố hồng thủy manh thú truy sát bình thường tống thanh thư giờ khắc này trong tay có trương đào tẩu chúng rồi ta một cái hôn nguyên kim cương trưởng không chết thì cũng phải trọng thương tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo thân phận của đối phương tống thanh thư rõ ràng đã đoán được lấy thân phận của đối phương hắc ngọc đoạn tục cao hiển nhiên không làm khó cánh tay ngoại thương không khó lắm khỏi hẳn nhưng là chính mình cái kia một cái thuần dương chân khí tạo thành nội thương nhưng là không đơn giản như vậy đang lúc này trương tam phong mấy người cũng theo sát mà tới thanh thư không có chuyện gì chứ trương tam phong hỏi ta không có chuyện gì có điều khiến người ta trốn thoát tống thanh thư mở miệng nói không có chuyện gì là tốt rồi trương tam phong đối với đối phương đảo tẩu cũng không hề để ý vô k � vô kỵ cùng lúc đó trương thúy sơn cùng ân tố tố nhìn thấy trương vô kỵ sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động cha mẹ trương vô kỵ bây giờ có điều một i tuổi lập tức trải qua nhiều chuyện như vậy h i ệ n nhiên cũng là bị dọa sợ nhìn thấy trương thúy sơn cùng ân tố tố sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động nương ở đây con của ta ân tố tố đ ẩ y mặt kích động nói trực tiếp đem trương vô kỵ ôm vào trong lòng nương ta lạnh quá đang lúc này đông nhiên trương vô kỵ âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngay lập tức trương cá nhân sắc mặt cũng biến thành tái nhật lên sau mực khắc cả người cũng trực tiếp mất đi cái gì vô kỵ vô kỵ ngươi làm sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi t n tố tố cùng trương thúy sơn nhất thời cũng có chút hoàng thần nhanh ôm hải tử đi vào trương tam phong thấy thế vội vã mở miệng nói đoàn người cũng đi thẳng đến một cái phòng bên trong còn t i ệ c mừng thọ bây giờ sở hữu người trong giang hồ cũng đã rời đi n à y t i ệ c mừng thọ tự nhiên cũng không có cần thiết tiếp tục tiến hành sư phụ ngươi mau nhìn xem vô kỵ hắn đây là làm sao trương thúy sơn thấy thế hiển nhiên cũng có chút hoàng hồn không nên gấp để ta xem một chút trương tam phong đi thẳng đến bên giường sau đó nắm lây trương vô kỵ cánh tay một luồng ôn hòa chân khí cũng tràn vào trương vô kỵ trong cơ thể đây là thật thâm độc chân khí trương tam phong nhất thời ở trương vô kỵ trong cơ thể cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố thâm độc chân khí ngay lập tức phản phất nghĩ tới điều gì bình thường trực tiếp khởi xuống trương vô kỵ quần áo nhất thời chỉ thấy ở trương vô kỵ ngược nơi một cái màu xanh trường ấn hiện hóa ra ngoài huyền minh thần trưởng quả nhiên là hắn không nghĩ đến cái môn này thâm độc trường pháp lại vẫn tồn tại ở thế gian trương tam phong vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra gần như trong nháy mắt liền nhận ra được huyền minh thần、trường. sư phụ đây là cái gì công phu tống viễn tiêu hỏi huyền minh thần trưởng chính là một cái tà đạo cao thủ thành danh trường pháp vô cùng thâm độc chúng rồi huyền minh thần trưởng sau khi h à n độc phát tác đau đến không muốn sống hơn nữa cuối cùng trong cơ thể dòng máu gặp từ từ đ ặ c lại cuối cùng tươi sống đông chết trương tam phong mở miệng nói cái gì sư phụ câu n g à i cứu cứu vô kỵ a ta hải tử đáng thương trương thúy sơn cùng ân tố tố nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt nhất thời cũng đều lộ ra một vệ vẻ lo lắng ánh mắt cũng rơi xuống trương tam phong trên người các ngươi không cần lo lắng nếu như là trước đây lời nói coi như là lao phu ra tay đối với này huyền minh thần trưởng hàn độc cũng không có biện pháp quá tốt nhiều lắm chỉ có thể áp chế một quãng thời gian có điều hiện tại vô kỵ sẽ không có vấn đề trương tam phong mở miệng nói thật sự sư phụ vô kỵ thật sự sẽ không sao nhi trương thúy sơn không nhịn được nói rằng tự nhiên là thật sự sau khi nói xong ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người sư tổ yên tâm được rồi chỉ là hàn độc mà thôi chuyện nhỏ một việc tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói sao chương hai chữa thương trương thúy sơn vợ chồng cảm kích sáu mươi câu tự đính sau khi nói xong tống thanh thư cũng trực tiếp bản làm được thương tích sau đó đem trương vô kỵ phù lên hai tay chống đỡ ở trường vô kỵ phía sau lưng bên trên trong cơ thể chất phát tinh khiết tử dương chân khí cũng không ngừng hướng về trường vô kỵ trong cơ thể tồn tới theo trong cơ thể hắn kinh mạch hướng về toàn thân không ngừng quyết tán qua nơi hàn đ ộ c cũng không ngừng bị tử dương chân khí hóa giải thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian một nén nhang liền t r ô i qua、Phúc. đang lúc này đột nhiên trương vô kỵ thân thể chấn động mạnh một cái một cái máu đen trong nháy mắt phun mạnh mà ra ở máu đen ly thể trong nháy mắt trực tiếp biến thành một khối màu đen bông tuyết vô kỵ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trương thúy sơn vợ chồng sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vẹn vẻ lo âu tống thanh thư cũng lập tức chậm rãi thu công thế nào tống thanh thư hỏi yên tâm được rồi sư tổ đã quyết định hàn độc đã sắp xếp ra đi tới có điều chúng rồi huyền minh thần trưởng sau khi mặc dù là hàn độc sắp xếp ra đi tới thể chất chỉ sợ cũng phải trở nên hơi yếu tối dễ tu luyện một môn thuần dương nội công mới có thể triệt để khỏi hẳn tống thanh thư nói rằng cựu dương tấn công trương tam phong liếc mắt một cái tống thanh thư Cửu Công Dương Thần công mặc dù nói kệ h ô là tiếu có i ngạo lệnh hồ sung cũng được vùng thế giới này trương vô kỵ cũng được tống thanh thư đều sẽ không chèn ép đương nhiên cũng không tồn tại quỷ liếm tất cả thuận theo tự nhiên liền tốt mà là bởi vì cựu dương thần công tự thân trên thực tế nguyên tắc bên trong trương vô kỵ có thể tu luyện thành cựu dương thần công một cái là dựa vào linh đạo thứ hai trên thực tế cũng là nhờ có không nói được càng k h ô n nhất khí đại thêm vào nhân vật chính v â n g sáng nếu không thì tuyệt đối là cựu tử nhất sinh bây giờ nhân vì là sự xuất hiện của chính mình trương vô kỵ vận mệnh hiển nhiên là phát sinh biến hóa to lớn vì lẽ đó tu luyện cựu dương thần công cũng không phải một cái lựa chọn tốt dù sao thuần dương vô cực công muốn so với cựu dương thần công càng thêm thích hợp bởi vì đối lập với cựu dương thần công tới nói thuần dương vô cực công càng thêm ôn hòa một ít cái gì thuần dương vô cực công vậy cũng là trưởng môn một mạch công pháp thuần dương công pháp lời nói ta xem võ đang cựu dương công là có thể trương thúy sơn thấy thế vội vã mở miệng nói phải biết thuần dương vô cực công ở phái võ đang nhưng là vô cùng đặc thù chính là phái võ đang trí cao tâm pháp không phải trưởng môn không thể nghiên tập bây giờ cũng chỉ có trương tam phong cùng tống viễn k i ể u biết còn lại võ đang thất h i ệ p mấy người tu luyện cũng chỉ là võ đang cựu dương công mà thôi mà bây giờ trương thúy sơn nhưng là đã biết tống thanh thư chính là võ đang thiếu trưởng môn nay thuần dương vô cực công tự nhiên là thuộc về tống thanh thư trương vô kỵ nhưng là không thể tùy tiện tu luyện một bộ công pháp mà thôi sư tổ ngài nói sao tống h thanh thư mở miệng nói hừng thanh thư nói không sai liền như thế định đi thuần dương vô cực công so với võ đăng cửu dương công muốn khá hơn một chút mặt khác không đơn thuần vô kỵ các ngươi cũng tất cả đều cải tu thuần dương vô cực công đi trương tam phong trực tiếp mở miệng nói khi chiếm được hoàn chỉnh cửu dương chân kinh sau khi trương tam phong có thể tiếp tục thôi diễn bây giờ phái võ đăng cũng không thiếu hàng đầu nội công tâm pháp vì lẽ đó tự nhiên cũng thả ra quyền hạn cái gì sư phụ ngài nói chính là thật sự nghe được trương tam phong lời nói sau khi trên mặt của mọi người cũng lộ ra một vẹt vẽ kích động tự nhiên là thật、sự. trương tam phong gật gật đầu nói bây giờ võ đang thất h i ệ p trương thúy sơn đã trở về vị trí cũ du đại nham cũng rất nhanh sẽ có thể khỏi hẳn hơn nữa một cái nịch thiên tống thanh thư thế hệ t r ư ớ c vô địch phía dưới có năng lực một mình chống đỡ một phương võ đang thất h i ệ p tuổi trẻ đại cảng có tống thanh thư bực này vô thượng tiên tiêu toàn bộ võ đang nhưng là trước nay chưa từng có mạnh mẽ trương tam phong tâm t ì n h có thể nói là trước nay chưa từng có tốt đa tạ sư phụ mấy người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói thanh thư chuyện này hôm nay thật sự rất cảm tạ ngươi nếu như không có ngươi lời nói ngay lập tức trương thúy sơn ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người đ á y mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc cảm kích trương thúy sơn hết sức rõ ràng chuyện ngày hôm nay nhờ có tống thanh thư nếu không thì lần này không đơn thuần là hắn e sợ toàn bộ võ đang đều muốn bị liên lụy kết quả tốt nhất chỉ sợ cũng là hắn tự sát tạ tội h ú n g chi tống thanh thư còn xuất thủ cứu trương vô kỵ thanh thư chuyện ngày hôm nay ngũ thẩm nhớ kỹ sau đó có nhu cầu gì lời nói trực tiếp nói cho ngũ thẩm chỉ cần ngũ thẩm có thể giúp đỡ tuyệt đối sẽ không chối tử bên cạnh nhân tố, tố cũng trực tiếp nói nàng hiển nhiên cũng không phải người ngu tự nhiên nhìn ra rồi ngày hôm nay qu hơn nữa nàng cũng càng thêm rõ ràng trương thúy sơn tính tình tình huống đó nói nếu như đổi làm trương thúy sơn lời nói trương thúy sơn tính cách rất có khả năng gặp n g h ị không ra đến thời điểm xuống sân có thể tưởng tượng được ngũ sư thúc ngũ thẩm k h á c h khí có điều là dễ như ăn cháo thôi tống thanh thư lúc này cũng lắc đầu một cái nói rằng giờ khác này tống thanh thư tâm tình cũng là vô cùng thoải mái ở vừa nãy tiệc mừng thọ trên tống thanh thư nhưng là thu g ặ t một cơn sóng lớn nhân quả điểm vừa nãy cho trương vô kỵ trữ thương bởi vì trương vô kỵ nhưng là vùng thế giới này đứa con của số mệnh thay đổi trương vô kỵ vận mệnh tương tự cũng thu được một bút bú bởi vì ỷ thiên thế giới so với tiếu ngạo cao cấp hơn một chút vì lẽ đó thu hoạch nhân quả điểm so với tiếu ngạo thế giới càng nhiều trong chốc lát này liền thu được sắp tới mười vạn nhân quả điểm sư phụ xin lỗi nhân làm đệ tử quan hệ giảo sư phụ tiệp mừng thọ ngay lập tức trương thúy sơn ánh mắt cũng rơi xuống trương tam phong trên người không nhịn được mở miệng nói phải biết đây chính là trương tam phong tiệp mừng thọ liền như thế bị chính mình rảo tâm tình có thể tưởng tượng được có điều là chỉ là tiệp mừng thọ mà thôi chỉ muốn các ngươi không có chuyện gì hết thể đều không cái gì trương tam phong mở miệng nói sau đó tống thanh thư cùng võ đang thất hiệp b ồ i tiếp trương tam phong ăn một bữa đơn giả n cơm sau đó tống thanh thư cũng là rời đi đón lấy hiển nhiên cũng không có hắn chuyện gì sau khi trở lại căn phòng của mình tống thanh thư cũng trực tiếp đem ủy thiên kiếm lấy ra này ủy thiên kiếm so với tống thanh thư trong tay quân tử kiếm ở ác liệt phương diện hiển nhiên muốn mạnh mẽ hơn không ít hệ thống có biện pháp nào hay không ở không hư hại ủy thiên kiếm điều kiện tiên quyết lấy ra đồ vật bên trong tống thanh thư câu thông hệ thống đạo trong này nhưng là có cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bắt trưởng tinh nghĩa đây chính là hai môn không sai công phu tống thanh thư hiển nhiên là không muốn chỉ cần tiêu tốn một trăm n h â n quả điểm tiến hành một lần quét hình là có thể thu được bên trong tin tức hệ thống giải thích đơn giản như vậy vậy bắt đầu đi tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói một trăm n h â n quả điểm đối với hắn mà nói hiển nhiên căn bản là không tính là gì quét hình hoàn thành thu được cựu âm chân kinh cùng hàng long thập bát trưởng tinh nghĩa hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra chương hai mươi ba hôn nguyên kim cương hàng long trưởng cùng cựu âm chân kinh rời đi võ đang bảy mươi câu tự đính đo lường đến hàng long thập bát trưởng tinh nghĩa có thể thôi diễn có hay không thôi diễn có thể cùng hôn nguyên kim cương trường dung hợp có hay không dung hợp đo lường đến cựu âm chân kinh bên trong dịch cân đoán cốt thiên có thể cùng dịch cân kinh dung hợp có hay không dung hợp dung hợp tống thanh thư lúc này trực tiếp mở miệng nói dung hợp thành công chúc mừng ký chủ thu được địa cấp trưởng pháp hỗn nguyên kim cương hà n g làm trưởng chúc mừng ký chủ dịch cân kinh tăng lên tới địa cấp có hay không tiếp thu hệ thống âm thanh lập tức chuyển đến tiếp thu tống thanh thư âm thanh chuyển đến trong n g á y mắt một luồng tin tức cũng tràn vào tống thanh thư trong đầu trong đó bao quát thăng cấp sau khi dịch cân kinh còn có cựu âm chân kinh cùng dung hợp sau khi hỗn nguyên kim cương hà làm trưởng thật mạnh không t h ẹ là địa cấp trưởng pháp thực sự là khủng bố tống thanh thư đáy mắt né qua một vệ tinh quang nguyên bản hỗn nguyên kim cương trưởng cũng đã vô cùng c ư ờ n g mạnh bá đạo nhưng là bây giờ dung hợp hàng long thập b á t trưởng sau khi so với trước thời điểm càng thêm cương m ạ n h đồng thời cũng thêm ra rất nhiều loại biến hóa uy lực tăng lên mấy lần dịch cân kinh cũng so với trước thời điểm mạnh mẽ hơn không ít hơn nữa dung hợp dịch cân đoàn cốt thiên sau khi ngoại trừ cường hóa kinh mạch ở ngoài vẫn có thể cường hóa cân cốt có thể càng to lớn hơn trình độ cường hóa căn cơ ngoài ra còn có cựu âm chân kinh công phu cựu âm chân kinh cùng cựu dương thần công không giống cựu dương thần công càng thêm thiên về nội lực mà cựu âm chân kinh thì lại xem như là một loại sơ cấp võ học quy tắc chung phong phú toàn diện nội công quyền pháp trường pháp trào pháp thiên pháp chờ chút có điều cũng chính bởi vì vậy tạo thành một cái kết quả vậy thì là cựu âm chân kinh tạp mà không tinh mỗi một loại đều là thượng thừa thủ đoạn nhưng lại nhưng không có chân chính hàng đầu thủ đoạn bất quá đối với tống thanh thư tới nói vật này cũng không sai đặc biệt trong đó di hồn đại pháp đây chính là một loại tinh thần thủ đoạn ở tình huống bình thường Chỉ có, có, có t ô ngoài sư c ả n ra tống thanh ể sử d g thư i thần, h n đối với cựu âm chân kinh khinh công cũng khá là cảm thấy hứng thú tống thanh thư cũng không có chuyên môn tu luyện qua khinh công thân pháp của hắn chính là tịch tà kiếm pháp tự mang tốc độ vô song có điều mặc dù nói tốc độ rất nhanh thế nhưng là ít đi biến hóa mà này cựu âm chân kinh khinh công loa toàn cựu ảnh nhưng là một loại tập tốc độ cùng biến hóa làm một thể hàng đầu khinh công đối với tống thanh thư tới nói tác dụng không nhỏ sau đó một quãng thời gian tống thanh thư liền bắt đầu quen thuộc mới vừa được mấy môn công pháp thời gian quá nhanh chóng trong nháy mắt thời gian một tháng liền trôi qua một tháng này tống thanh thư cũng đem chính mình được công pháp tất cả đều thông hiệu đạo lý thực lực đối lập với trước thời điểm lại một lần nữa có một cái tăng lên không nhỏ gần như nên rời đi tống thanh thư trong miệng lẩm bẩm nói lúc trước nhìn thấy vùng thế giới này bách tính tình huống sau khi tống thanh thư liền quyết định muốn triệt để lật đầu nguyên đ ỉ n h thống trị mà muốn muốn lật đầu nguyên đ ỉ n h thống trị biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là khống chế minh giáo bây giờ minh giáo rắn mất đầu bên trong càng là chia năm xẻ bảy đối với hắn mà nói hiển nhiên là làm chủ thời cơ tốt nhất muốn khống chế minh giáo ngoại trừ thực lực tuyệt đối ở ngoài chủ yếu nhất chính là cần muốn chiếm được c ả n k h ô n đại na z i minh giáo mật đạo thực sự là có chút quá bí ẩn dựa vào một mình hắn lời nói hiển nhiên là rất khó tìm đến đã như vậy lời nói chỉ có thể tìm kiếm biện pháp khác bây giờ biết quang minh đình mật đạo chỉ có ba người thành côn toán một cái dương tiêu toán một cái một cái khác tự nhiên chính là tử sam long v thành côn cùng dương tiêu tống thanh thư không có hy vọng thế nhưng tử sam long vương hiển nhiên không giống nhau hắn mặc dù nói không biết tử sam long vương cụ thể t â m tích nhưng nhìn quá nguyên tắc hắn nhưng là hết sức rõ ràng không tốn thời gian dài tử sam long vương nên đi hồ điệp cốc tìm hồ thanh ngư phiền phước tống thanh thư hoàn toàn có thể ôm cây、okay、đợi t h ỏ hơn nữa đối với hồ thanh ngư vợ chồng tống thanh thư cũng vô cùng cảm thấy hứng thú vợ chồng bọn họ nhưng là y độc song tuyệt mà đồng dạng tống thanh thư cũng có cao cấp ý thuật cùng ngũ độc bạo điện hắn cũng muốn thừa cơ gặp gỡ đối phương nhìn có thể hay không tăng lên chính mình trình độ thanh thư người muốn xuống núi Ngươi không ngoài Bên phải mới vừa đi ra ngoài du lịch vừa ra qua. du tống r o n cung điện, nghe g được t không không thanh thư nói rằng cái này cũng được tùy ngươi vậy có điều nhất định phải cẩn thận mặc dù nói thực lực của ngươi rất mạnh nhưng là phải nhớ kỹ minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng vạn sự quá lưu tâm tống viễn kiều cuối cùng mở miệng nói sư phụ yên tâm trong lòng ta tính toán sẵn tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói h á n kinh nghiệm giang hồ nhưng là so với tống viễn kiều chỉ có hơn chứ không kém sau đó sáng sớm ngày thứ hai tống thanh thư liền trực tiếp rời đi võ đăng mấy ngày sau tống thanh thư đi tới hán thủy tri tân từ khi rời đi võ đăng địa giới sau khi tống thanh thư cũng lại một lần nữa một đường giết chóc có điều vì tạm thời không cho phái võ đăng mang đến p h i ề n phước vì lẽ đó cùng tiếu ngạo thế giới như thế tống thanh thư trực tiếp lại một lần nữa mở ra bạch lý t ử thần bí danh thậm chí dọc theo con đường này giết chóc liền quen thuộc kiếm pháp đều không có tác dụng mà là kẻ dùng ám khí đối lập với quy mô lớn giết chóc tới nói dùng ám khí hiệu xuất hiện nhiên càng cao hơn thêm vào tống thanh thư ám khí bên trên nhưng là tôi cực độc vì lẽ đó trên căn bản c h ỉ cần dính lên liền không sống nổi dọc theo đường đi tống thanh thư vừa đi vừa nghỉ chết ở trong tay hắn nguyên đình thát tử có tới hơn ngàn người nhiều sở dĩ nhiều như vậy là bởi vì có một lần chính mình giết chết một đội quân nguyên sau khi sau đó hành tung bại lộ đưa tới đại bộ đội vây quét có điều kết quả cuối cùng tự nhiên là có thể tưởng tượng được những người này tự nhiên tất cả đều ngã xuống ở tống thanh thư trong tay không cuối cùng tống thanh thư cũng chịu đến nguyên đình truy nã đầy đủ mở ra mười vạn hai bạc lấy đầu của chính mình cũng đúng là như thế đoạn này thời gian Thần tên tuổi. Hả? ngay ở tống thanh thư tới gần c h hán thủy chuẩn bị qua sông thời điểm cách đó không xa bờ sông truyền đến một trận chém giết tâm thanh ánh mắt nhìn tới chỉ thấy một đội hơn hai mươi người quân nguyên chính đang đuổi giết một cái hán tử trung niên hán tử trung niên thực lực cũng xem là tốt có hậu thiên tầng tám g i vẻ dựa theo tiếu ngạo thế giới phân chia cũng coi như là nhất lưu cao thủ c h u vi những người quân nguyên có điều là một đám tiểu lâu là thôi đợi cảm tạ đại lao khen thưởng để đại lao tiêu pha ta chân tâm không cầu khen thưởng không cần lãng phí nhiều tiền như vậy có thể cho ta một cái toàn đính ta đã hài lòng nếu như có thể cho một cái tự động đặt mùa ta liền cho đại lao quỷ xuống lại một lần nữa cảm tạ đại lao chống đỡ công tử không cần báo đáp chỉ có thể tiếp tục bạo phát bãi tạ đợi các anh em canh thứ bảy đưa lên mặt khác khu bình luận sách đại gia nhảy nhót lên tiếng thế nhưng giải thích một điểm dùng cỡ lớn dùng cỡ lớn dùng cỡ lớn dùng một cái đồ trắng tiểu hào phát bình luận sách làm ấ y cái ý tứ có cái gì người không nhận ra đồ trắng hào giống nhau cấm xóa lực chương hai mươi bốn g ẫ u nhiên gặp thường nội xuân hán thủy chỉ nược h tám mươi câu tự đính có điều giờ khắp này hán tử trung niên trong tay ôm một đứa bé hơn nữa k h í tức trên người có chút suy yếu h i ệ n nhiên là có thương tích tại người thêm vào lại phải bảo vệ trong lòng hai tử vì lẽ đó khắp nơi bị quản chế trong lúc nhất thời cũng là ngàn cân treo sợi tóc mà ở tại bọn hán bên cạnh nhưng là một chiếc đỏ có điều đưa đỏ người nhưng là đã ngã vào trong vũng máu h i ệ n nhiên là chịu ảnh hưởng chết đi ở bên cạnh hắn nhưng là một cái nhìn quá bảy tám tuổi thiếu nữ chính nằm ở nhà đỏ thi thể bên cạnh gào khóc đây là nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư cũng sửng sốt một chút tình cảnh này h i ệ n nhiên là hết sức quen thuộc thình lình cùng nguyên tắc bên trong trương tam phong cùng trương vô kỵ nhìn thấy tình huống gần như đã vậy còn quá s a o sao tống thanh thư trong lòng âm thầm nghĩ đạo ngay ở tống thanh thư ngây người công phu chỉ thấy một người trong đó quân nguyên trường thương trong tay r u lên trong nháy mắt xuyên thủng người trung niên trong lòng hải tử không dùng nói hiển nhiên là không sống được dù cho là sống thoát trên đời cũng không cứu sống được hán tử trung niên nhìn thấy tình cảnh này sau khi nhất thời cũng lập tức dối loạn tâm thần bên cạnh mấy cái quân nguyên nhân cơ hội trực tiếp dùng binh khí trong tay ở hán tử trên người lưu lại mấy đạo vết thương sâu tới xương trong nháy mắt bị trọng thương xèo xèo xèo mắt thấy đại hán liền muốn cắm ở mấy cái thắt tử trong tay thời điểm tống thanh thư di chuyển đưa tay vung một cái đầy trời lưu quang giống như là thiên nữ tán hoa tản ra trực tiếp bắn nhanh ra gần như trong nháy mắt trực tiếp xuyên thủng hán tử trung niên bên người mấy cái quân nguyên mấy cái quân nguyên thân thể chấn động sau một khắc trực tiếp ầm ầm ngã xuống đất mi tâm nơi cũng đều xuất hiện một cái khủng bố lố máu cái gì lớn mật lại dám quản việc không đâu dám giết triều đình người quả thực muốn chết giết hắn bên cạnh mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi ánh mắt cũng trong nháy mắt rơi xuống tống thanh thư trên người trong hai mắt hàn quang lấp lóe sau đó bay thẳng đến tống thanh thư bên người trùng giết tới một bầy kiến h ồ i nhìn thấy những người này động tác sau khi tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một vẹn vẻ đồ cận hai tay phi động mấy đạo lưu quang lại một lần nữa bắn nhanh ra trực tiếp lại một lần nữa đem phía trước mười mấy người xuyên thủng giờ khác này giữa trường cũng chỉ còn lại không tới mười người cái cái gì đây là bạch bạch đi liề tử thần ngươi ngươi là bạch đi liề tử thần chạy còn lại mấy người nhìn thấy tống thanh thư động tác sau khi đầu tiên là sửng sốt một chút ngay lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường sắc mặt nhất thời đại biến lúc này không dám có trần c h ờ chút nào xoay người liền chạy h i ệ n nhiên là đoán được tống thanh thư thân phận chỉ là để bọn họ có chút khiếp sợ chính là này bạch đi li tử thần dáng vẻ nhìn qua so với trong truyền thuyết còn trẻ hơn nhiều lắm muốn đi các người đi được sao lần này tống thanh thư ra tay khá là vội vàng vì lẽ đó chưa kịp đổi mặt nạ tự nhiên là bại lộ khuôn mặt hắn cũng không muốn chính mình hình dáng bại lộ nói như vậy thân phận của chính mình khẳng định không che giấu nổi đến thời điểm h i ệ n nhiên gặp cho phái võ đang mang đến to lớn t i ề n phước xèo xèo xèo tống thanh thư cũng trong nháy mắt khóa chặt những người này trong tay thấu x ư ơ n g đinh cũng lại một lần nữa bắn ra trong nháy mắt xuyên thủng bọn họ thân thể mấy người thân thể cũng đột nhiên cứng đờ sau đó trực tiếp ẩm ẩm ngã xuống đất khắc khắc, khắc tại hạ thương lộ xuân đã tạ thiếu hiệp dân cứu mạng nhìn thấy tình cảnh này sau khi hã tử trung niên hiện nhiên cũng đầy mặt khiếp sợ. mặc dù nói lấy thực lực của hắn nếu như ở tình huống bình thường lời nói giết chết những này quân nguyên không có vấn đề thế nhưng muốn như thế hời hợt giải quyết h i ệ n nhiên căn bản là không làm được hơn nữa thủ pháp này h i ệ n nhiên cùng gần nhất trên giang hồ thanh danh hiển hách bạch t i d ị tử thần giống nhau như lúc khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được mặc dù nói trong đồn đãi bạch t i d ị tử thần t u ổ i không lớn lắm nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên như vậy tuổi trẻ phía này dung nhìn qua nhiều lắm cũng chính là mười bốn mười lăm tuổi thương nội xuân quả nhiên là hắn nghe được lời của đối phương sau khi tống thanh thư nhất thời cũng hiểu rõ ra hiển nhiên cùng chính mình tưởng tượng như thế nguyên bản trương tam phong cùng trương vô kỵ gặp phải sự tình bây giờ lại bị chính mình gặp phải không cần k h á c h khí chỉ là mấy cái t h ắ t tử có điều là dễ như ăn cháo thôi có điều đáng tiếc ta vẫn là ra tay vãn không thể cứu được ngươi trong l ò n g ngực hải tử tống h thanh thư mở miệng nói ai nay không trách thiếu hiệp chuyện này chỉ có thể quái thiếu chủ mệnh không được đáng tiếc chúa công huyết mạch duy nhất khiết ngã xuống những này chết tiệt t h ắ t tử thường n g ộ xuân nhìn trong lòng đã không khí hải tử sau khi trong miệng cũng thở dài một hơi nói rằng không biết thường đại ca từ chỗ nào đến tống thanh thư hỏi thương a trước c ú a công chính là Chu là Thử v ngộ xuân nói rằng nguyên lai thường đại ca là kháng nguyên nghĩa quân tống thanh thư mở miệng nói cùng thiếu hiệp so với thường mẫu kém x a thiếu hiệp uy danh gần nhất nhưng là để chúng ta như sống bên hai ta trở nghĩa quân đối với thiếu hiệp nhưng là khâm phục hẹp một người một ngựa dĩ nhiên tàn sát hơn một nghìn t h á t tử thương ngộ xuân mở miệng nói vậy thì như thế nào muốn, muốn lật đ ầ nguyên đình dựa vào cá nhân sức mạnh trung quy là bé nhỏ không đáng kể tống thanh thư lắc đầu một cái nói rằng đúng đấy Cá nhân sức nhân mạnh ở thương r i ề u đ n t r ớ c thực mặt, t nhỏ h sự là quá nhỏ bé. ư nộ g xuân thở nói một t rằng nhưng là điệp cốc y tiên hồ thanh niu tống thanh t h ứ hỏi chính là thương nộ xuân gật gật đầu nói cùng lúc đó bên cạnh tiếng khóc cũng gây nên hai người chú ý ai đều do ta liên lụy nhà đỏ nếu như không phải nhà đỏ tại ta tới được nói cũng sẽ không bị những n à y t h á t tử giết chết t h ư ơ n g n ộ xuân mở miệng nói tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống tiểu nữ hài trên người chỉ thấy tiểu trên người cô gái ăn mặc một thân vải thô quần áo một đôi nước long lanh con mắt phảng phất sẽ nói bình thường giờ khác này trên mặt nước mắt như mưa khiến lòng người bên trong không nhịn được sinh ra một loại thương tiếp cảm giác người tên là gì tống thanh thư thấy thế đi đến bé gái bên cạnh hỏi ta ta tên chu chỉ nhược đại ca, ca ngươi có thể cứu cứu cha ta sao chu chỉ nhược mở miệng nói chu chỉ nhược sao tên rất hay chỉ nhược cha ngươi đã chết rồi ngươi nén bi thương đi nhìn chu chỉ nhược dáng vẻ sau khi tống thanh thư cũng thở dài một tiếng nói cha cha chu chỉ nhược thấy thế biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm b i thống lên được rồi chỉ nhược trước đem cha ngươi mổ yên mại đi tống thanh thư mở miệng nói sau đó tống thanh thư cùng thường nộ xuân hai người cũng đào một c á i h hố đem chu chỉ nhược phụ thân và chu tử vượng nhi tử chôn lại đi chỉ nhược ngươi còn có những khác người thân sao tống thanh thư hỏi không có ta chỉ có cha một người thân chu chỉ nhược nói rằng như vậy sao như vậy ngươi đồng ý theo ta sao tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói chương 25, thu nhận giúp đỡ chu chỉ n h ư ợ c điệp cốc ý tiên hồ thanh n ư u chín m ư ờ c â u tự đính có thật không đại ca ca ngươi đồng ý thu nhận giúp đỡ ta sao nghe được tống thanh thư lời nói sau khi chu chỉ nhược đ ố n g nhiên ngần g đầu con mắt cũng đột nhiên sáng lời mặc dù nói chu chỉ nhược tuổi còn nhỏ thế nhưng nhân v ì cuộc sống duyên cớ cho nên nàng muốn so với một ít bạn cùng lứa tuổi càng thêm hiệu chuyện hết sức rõ ràng nếu như không có cha nàng lời nói nàng hầu như rất khó sống tiếp bây giờ nghe được tống thanh thư lời nói sau khi kích động trong lòng có thể tưởng tượng được vừa nay tống thanh thư biểu hiện nàng nhưng là nhìn thấy nhiều người như vậy đều không phải là đối thủ của hắn ngươi muốn đồng ý lời nói sau đó liền theo ta đi tống thanh thư mở miệng nói ta đồng ý ta đồng ý đà tạ đại ca ca đà tạ đại ca ca chu chỉ nhược thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng ừ m tống thanh thư gật ngủ đối với ỷ thiên bên trong nguyên tắc bên trong chu chỉ nhược tao nộ tống thanh thư trong lòng vẫn là hết sức tiếp cận một đời nhấp đồ, nộ người không quen nếu chính mình gặp phải tự nhiên không hy vọng nhìn thấy chu chỉ nhược dẫm lên vết xe đồ đại ca ca ngươi có thể dạy ta công phu sao sau đó chu chỉ nhược không nhịn được mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc c ấ cao tập võ sao n g ư ơ i tại sao muốn tập võ tống thanh thư hỏi ta nghĩ g i ế t t h á c tử thay ta cha báo thủ chu chỉ nhược mở miệng nói mười bốn khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kiên định báo thủ hà cũng được nghe được chu chỉ nhược lời nói sau khi tống thanh thư trầm ngầm chốc lát cuối cùng gật gật đầu nói mặc dù nói để chu chỉ nhược nặng nghề ngâm ở trong thù hận không được thế nhưng đối với bây giờ chu chỉ nhược tới nói điều này cũng không thiếu xem như là một cái có thể rời đi hắn sự chú ý biện pháp tốt để hắn mau chóng từ đánh mất người thân trong thống khổ đi ra còn ngay sau chỉ cần chậm rãi dẫn dắt liền tốt cảm tạ ngươi đại ca ca chu chỉ nhược đầy mặt kích động nói không biết thiếu hiệp này sau có tính toán gì thương ngộ xuân hỏi thương đại ca mới vừa nói muốn đi điệp cốc tìm y tiên hồ thanh n g h i u ta đối với hồ tiên sinh y thuật cũng vô cùng k í n h ngưỡng vì lẽ đó muốn gặp gỡ một hồi nếu như thuận tiện liền đồng thời đi thống thanh thư mở miệng nói mặc dù nói hắn biết hồ thanh n g h i u ở tại hồ điệp cốc chỉ biết cơ bản vị trí thế nhưng đối với hồ điệp cốc vị trí cụ thể nhưng cũng không biết có thường ngộ xuân dẫn đường hiển nhiên là lại thuận tiện có điều như vậy sao tự nhiên không thành vấn đề có điều sư thúc ta tính cách có chút quái gợ vì lẽ đó đến thời điểm thiếu hiệp không lấy làm phiền lòng mới được thường ngộ xuân nói rằng không sao có tài hoa người đều có ba điểm quái lạ tính khí tống thanh thư cũng không hề để ý ở hán thủy đợi một đêm muộn sau khi ngày thứ hai tống thanh thư mang theo chu chỉ nhược cùng thường ngộ xuân trực tiếp độ giang ly mở ra sau đó hướng về hồ điệp cốc phương hướng mà đi bởi vì có thêm một cái chu chỉ nhược duyên c ớ tống thanh thư liền tìm một chiếc xe ngựa dù sao nơi này khoảng cách hồ điệp cốc nhưng là hơn mấy ngàn dặm xa còn thường n ộ xuân dĩ nhiên là đảm nhiệm người chăn ngựa sau nửa tháng đoàn người cũng đi đến một nơi sơn cốc bí ẩn bên ngoài thanh thư huynh đệ nơi này chính là hồ điệp cốc thanh thư huynh đệ nhất định phải cẩn thận sau khi đi vào nhất định không cần loạn sông trong này nhưng là có hồ sư t h ú c loại một ít dược liệu mặt khác không ít đều là có độc một khi chúng độc lời nói nhưng là rất phiền p h ứ c phải biết thanh thư huynh đệ không phải minh giáo mọi người hồ sư t h ú c cũng sẽ không cho thanh thư huynh đệ xem bệnh thường ngộ xuân nói rằng yên tâm ta rõ ràng tống thanh thư mở miệng nói sau đó đoàn người cũng trực tiếp tiến vào bên trong thung lũng đúng là một chỗ không sai địa phương tốt hồ tiên sinh đúng là rất gặp dụng t ụ tiến vào hồ điệp cốc sau khi tống thanh thư con mắt cũng là sáng lời này hồ điệp cốc bên trong cốc như tên bên trong muôn hồng nghỉ tía muôn hoa đua thám q u a e hồng ong bướm thành đàn giống như một mảnh thế ngoại đảo nguyên bình thường thất tinh thảo đoạn hồn hoa từ diệp đằng không sai không sai xem ra hồ tiên sinh nơi này đúng là có không ít thứ tốt tống thanh thư ánh mắt cũng không ngừng nhìn quét trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ phải biết những n à y trong đó có không ít đều là vô cùng hiếm thấy dược liệu thậm chí có không ít ở tiếu ngạo bên trong thế giới đều là đã tuyết tích nhưng là ở nơi này đều đang có thanh thư huynh đệ tinh thông kỳ hoàng thuật nhìn thấy tống thanh thư d á n g vẻ sau khi thường n g ộ xuân có chút ngạc nhiên nói rằng hiểu sơ tống thanh thư thản nhiên nói nghe được tống thanh thư lời nói sau khi thường n g ộ xuân cũng có chút không nói gì này một đường đến tiếp xúc thường n g ộ xuân cũng phát hiện hầu như sẽ không có cái gì tống thanh thư không hiểu hơn nữa này cái gọi là h i ể u sơ ý tứ hắn h i ệ n nhiên cũng rõ ràng rất nhanh mấy người cũng đi đến t u n g lũng nơi sâu xa chỉ thấy vài món ốc xá dựng ở bên trong bên ngoài nhưng là dùng hàng rào làm thành to lớn sân cùng lúc đó tống thanh thư hỏi một luồng đồng đậm mùi thuốc từ trong phòng truyền đến hiển nhiên là có người chính đang dán dược đệ tử thường n ộ xuân cầu kiến hồ sư thúc ngoài cửa thường nội xuân âm thanh cũng lập tức chuyển đến âm ý cái gì thế gọi lớn tiếng như vậy âm làm cái gì ta còn không đ i ra quá sau một hồi lâu một đạo hơi không kiên nhận âm thanh từ trong phòng truyền đến ra sau đó chỉ thấy một cái một thân t ả n g trường x a m màu xanh thần thái có chút phúc hậu giữ lại dâu cá trên người đàn ông trung niên bóng người đi ra có điều giờ khắp này mặt của đối phương xác hiện nhiên có chút không thế nào đẹp đẽ ánh mắt có chút không quen nhìn bên ngoài thường nội xuân phản p h ấ t gặp phải cái gì sốt u ruột sự tình bình thường thường n ộ i xuân người tới làm cái gì liếp mắt một cái thường nội xuân sau khi hồ thanh nhu mở miệm nói hồ sư thúc ta là tới để ngài hỗ trợ chữa thương thương n ộ xuân nói rằng hả đây là thương tổn được phế phủ liếp mắt một cái thương n ộ xuân sau khi hồ thanh n g h i u thản nhiên nói đúng kính xin hồ sư thúc hỗ trợ hồ thanh n g h i u mở miệng nói bọn họ là ai nguyên tắc của ta ngươi nên hiểu chưa nơi này không hoan g n ê người n ngoài bọn họ nhìn qua cũng không giống như là con của ngươi hồ thanh n g h i u ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh tống thanh thư cùng chu chỉ nhược trên người mở miệng nói hồ sư thúc nói cẩn thận nghe được hồ thanh n g u lời nói sau khi bên cạnh thương n ộ xuân vội vã mở miệng nói đùa gì thế trước mắt vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh bạch đi hiền tự thần này một đường lô trên hắn nhưng là chân chính đã được kiến thức tống thanh thư đáng sợ ở bề ngoài nhìn qua người hiền lành nhưng là r ế t lên người đến nhanh nhẹn một cái mặt ngọc sát thần a hồ thanh n h u người muốn chết sao tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển đến vẻ mặt có chút không quen nhìn đối phương thanh thư huynh đệ bình tĩnh đ ừ n g nóng hồ sư thúc không biết thân phận của ngài ngài không nên tức giận ta thế hồ sư thúc cùng ngài chịu tội thường lộ xuân vội vã mở miệng nói chỉ lo tống thanh thư một cái khó chịu đem hồ thanh như cho gian giác hồ thanh như mặc dù nói ý thuật châu bỏ thậm chí ở trong giang hồ được gọi là đệ nhất thiên hạ thần ý n g h ĩ có ý tia tên, tên nhưng là thực lực mà cũng là chuyện như vậy so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu cùng ý thuật của hắn so với vậy cũng là t r ê n lệch mười vạn tám ngàn dặm chương hai mươi sáu trừng phạt cựu âm t h ầ n công một không mười câu tự đính hả nhìn thấy tình cảnh này sau khi hồ thanh lưu vẻ mặt cũng hơi đổi hắn mặc dù nói tính cách có chút quái g ợ nhưng là không có nghĩa là là kẻ ngu si h i ệ n nhiên cũng ý thức được có gì đó không đúng ngươi là người nào hồ thanh lưu mở miệng nói muốn biết thân phận của ta sống sót nói sao đi nghe nói ý thuật của ngươi vô song đã như vậy nhìn có thể hay không giải ta độc tống thanh thư cười lạnh một tiếng con ngón tay búng một cái trong n g á y mắt một vệ sáng bắn nhanh ra không đợi hồ thanh như phản ứng lại một viên đan dược nhất thời đi vào hồ thanh như trong miệng h ả hồ thanh như thấy thế vẻ mặt nhất thời cũng hơi đổi có điều rất nhanh cũng khôi phục lại ngay lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tự tin luận thực lực lời nói hồ thanh như tự nhận xác thực không có cái gì thiên phú nhưng là ý thuật lời nói hắn không cho là này trên đời này có bao nhiêu có thể làm khó hắn độc lúc này cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp bắt đầu cảm ứng lên tình huống trong cơ thể Hả? Đây là... cổ độc. Chỉ chốc h Đây độc. là... lát Cổ sau, ồ Thanh Như có ũ n hiện chính mình tình huống trong g phát thể, cơ c điều trên mặt ra nhưng không có lộ ra cái gì có cái lộ sợ sệt vẹn ẻ phải biết vẹn là chỉ chốc lát sau hồ thanh như phảng phất phát hiện cái gì bất ngờ tình huống bình thường biểu cảm trên gương mặt cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên làm sao có khả năng này cổ đ ộ c hồ thanh n h u vẻ mặt có chút khiếp sợ nói rằng mặc dù nói này cổ độc độc tính trên so với kim tàng cổ độc phải kém không ít nhưng lại nhưng càng thêm quỷ dị tống thanh thư cho hồ thanh nhưu này giới không phải những khác thình lình chính là tiếu ngạo thế giới tam thi nao thần đan đương nhiên không phải nguyên bản tam thi nao thần đan mà là trải qua tống thanh thư thay đổi sau khi tam thi nao thần đan so với nguyên bản tam thi nao thần đan tới nói muốn mạnh mẽ hơn không ít hồ s ư thúc ngại không có chuyện gì chứ nhìn thấy tình cảnh này sau khi thường n ộ xuân cũng không nhịn được nói rằng trên mặt cũng lộ ra một v ệ c lo lắng vẻ mặt yên tâm chết không được muốn độc chết ta hồ thanh、Như. cũng không có như vậy dễ dàng ta liền không tin ta giải quyết không được này chỉ là cổ độc hồ thanh n h u lạnh lùng nói thanh thư huynh đệ chuyện này thường n ộ xuân ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ tình cầu v ẻ được rồi không cần cầu hắn chỉ là cổ độc mà thôi còn không làm khó được ta người trước tiên lại đây để ta trước tiên giải quyết người thương thế trên người hồ thanh n h u mở miệng nói sau đó trực tiếp lấy ra mấy cây ngân châm sau đó rơi xuống thường n ộ xuân trên người có chút ý nghĩa không t h ẹ là điệp cốc ý tiên nhìn thấy hồ thanh như thủ đoạn sau khi tống thanh t h ư cũng không nhịn được gâm thầm đặc t g ù nguyên tắc bên trong hồ thanh như sở trường nhất chính là châm cứu bây giờ xem ra ngược lại cũng không tính là chỉ là hư danh thủ đoạn này ngược lại cũng xứng đáng y tiến tên, tên. c h ỉ ít tại đây mới thế giới võ hiệp bên trong không có vấn đề gì nếu như nói riêng về thuật châm cứu lời nói hồ thanh như thủ đoạn cùng tống thanh thư so với gần như thậm chí càng hơi cao m ì n h một chút vẹn vẹn là quá một phút sau khi hồ thanh như đưa tay vỗ một cái rơi xuống thường ngộ xuân trên người chỉ thấy thường ngộ xuân trong miệng một cái máu đen phun ra nguyên bản sắc mặt tái nhật cũng biến thành hồng hào lên sau đó đem thường ngộ xuân trên người ngân châm thu lại rồi, được rồi. gần như có thể đón lấy ăn mấy bức dược lạ tốt rồi hồ thanh lưu trực tiếp mở miệng nói đa tạ hồ sư thúc giờ khác này thường nội xuân tự nhiên cũng cảm nhận được chính mình biến hóa trên người đầy mặt cung kính nói được rồi không chuyện gì lời nói chớ q u ấ y rời ta hồ thanh lưu trực tiếp mở miệng nói sau đó trực tiếp xoay người rời đi tiến vào trong phòng h i ệ n nhiên là chuẩn bị nghiên cứu trên người mình cổ đ ộ c thanh thư huynh đệ hồ sư thúc hắn sau đó thường nội xuân ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người yên tâm chết không được người tống thanh thư mở miệng nói sau đó một h quãng thời gian tống thanh thư liền ở đây dàn xếp đi lẳng lặng chờ đợi từ sam long vương giáng lâm đương nhiên khoảng thời gian này hắn cũng không có nhàn rỗi một bên tu luyện tương tự cũng một bên chỉ điểm chu chỉ nhược Tống Thanh Thư trên người công pháp không ý, có ô không n g pháp ít, c điều tuyệt t đều đại đa i số đều là h ê nguyên h ư ớ n cương c mạnh hình. bá đạo ố Tống i cùng cùng Thanh n g Thư u tắc bên trong bình thường, lựa chọn chân lựa cứu âm không i n Có điều cùng nguyên tắc điều nguyên bên trong k h giống chính là tống thanh thư cũng không có truyền thụ chu chỉ nhược cửu âm chân kinh phương pháp tốc thành cái k i a phương pháp tốc thành mặc dù nói tiến cảnh rất nhanh nhưng làm ầ m họa cũng rất lớn từ nguyên tắc bên trong áo vàng nữa đối với chu chỉ nhược giao chiến liền có thể dễ dàng nhìn ra có điều nguyên tắc bên trong chu chỉ nhược tu luyện cửu âm chân kinh thời điểm đã vượt qua hai mươi tuổi hắn hôm nay có điều bảy tám tuổi mà thôi thành tựu hiển n h i ê n có thể so với nguyên tắc bên trong càng thêm khủng bố thậm chí tống thanh thư vì thế còn tiêu hao hai nghìn năm trăm nhân quả điểm chuyên môn một lần nữa tối ưu hóa một phen cựu âm chân kinh nội công bởi vì cựu âm chân kinh nội công mặc dù nói cũng coi như là thượng thừa nhưng là cũng không phải hàng đầu bây giờ trải qua hắn cường hóa sau khi cựu âm chân kinh nội công cựu âm thần công hoàn toàn không thể so cựu dương thần công kém chu chỉ nhược thiên phú tống thanh thư cũng đã kiểm tra không chút nào so sánh với cái thế giới lệnh hồ s u n g kém thuộc về thiên tiêu cấp bậc tồn tại mặc dù là phóng tầm mắt bên trong thế giới này hiển nhiên cũng là hàng đầu tồn tại hàng đầu tư chất tăng lên đỉnh cấp nội công cựu âm thần công ngày sau thành cựu có thể t hơn nữa tống thanh thư còn lấy ra linh đạo phụ trợ chu chỉ nhược tu luyện tiến cảnh có thể tưởng tượng được chỉ dùng thời gian một tháng chu chỉ nhược tu vi liền từ một người bình thường bước vào hậu thiên tam trọng thiên cảnh giới cái tốc độ này nếu như chuyển đi lời nói tuyệt đối đủ để gây nên một hồi khủng bố n ã o động không đúng vậy vẫn là không đúng vậy đến cùng là chỗ nào xảy ra vấn đề này cổ độc làm sao như thế q u ỷ dị dược trong phòng hồ thanh n h u không ngừng điều chỉnh thử phương thuốc lông mày cũng c a o lên đến phản phất gặp phải cái gì vấn đề khó bình thường điệp gốc ý tiên nhìn qua cũng chỉ đến như thế tống thanh thư âm thanh cũng lập tức chuyển ra khoảng thời gian này tống thanh thư cũng thỉnh thoảng đến hồ thanh n h u dược trong phòng lấy một vài thứ bố trí một ít đăng dược đối với này hồ thanh n h u mặc dù nói khó chịu nhưng lại nhưng cũng không thể làm gì hết cách rồi đánh không lại à h ừ ngươi không muốn quá đ ắ c ý chỉ là cổ độc mà thôi còn không làm khó được ta hồ thanh n h u hồ thanh n h u thấy thế lúc này lạnh trên một tiếng đạo hiển nhiên là không chịu thua ở tu vi mặt trên hồ thanh n h u xác thực là không có cách nào thế nhưng y thuật trên muốn để hồ thanh n h u chịu thua hiển nhiên không có như vậy dễ dàng vậy ngươi liền tiếp tục đi nha đúng rồi bên ngoài vườn thuốc huyết lan thảo bồn công tử lấy t ố nghe t a n miệng n h Thư mở đề ó được S, tống ư thanh thư lời nói sau khi hồ thanh lưu cũng là một trận tiền đau khoảng thời gian này hắn phát hiện mình vườn thuốc bị tống thanh thư soàn soạt không ít phải biết những này có thể đều là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng ra đến trong lòng quả thực đều đang nhỏ máu nhưng là đối với tống thanh thư hắn hiển nhiên là không có một điểm biện pháp nào bây giờ hắn đã biết rồi tống thanh thư thân phận vậy cũng là gần nhất trên giang hồ hung danh hiện hách bạch đi liệt từ thần hiển nhiên căn bản là không phải hắn có thể đối phó trong nháy mắt lại là m ộ ư ơ i ngày nhiều thời giờ đi qua hừ hừ xem ra ngươi cổ độc cũng chỉ đến như thế ngay hôm đó tống thanh thư mới vừa tới đến nhà thuốc hồ thanh như liền có chút hạ hê đi tới ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người dáng dấp kia nhanh nhẹn một cái tiểu nhân đắc hả nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi tống thanh thư cũng sửng sốt một chút trên mặt cũng lộ ra một vệt bất ngờ vẻ sau một k h ắ c thân hình loáng một cái đi thẳng đến đ ố i phương bên người trực tiếp nắm lên hồ thanh ngư cánh tay hừ, hừ. hồ ừ h thanh ngư cũng căn bản cũng không có phản kháng tùy ý tống thanh thư kiểm nghiệm sắc thối thảo phệ tâm trùng thì ra là như vậy rất nhanh hồ thanh ngư tình huống trong cơ thể tống thanh thư cũng t r a nhìn rõ ràng h á n tam thi n ã o thần đan cổ độc hiển nhiên là bị hồ thanh ngư pha tan ồ ngươi dĩ nhiên có thể nhìn ra xem ra ngươi còn có, có chút tài năng hồ thanh ngưu nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên lập tức nhận ra thủ đoạn này trên mặt cũng lộ ra một vện bất ngờ vẻ ngươi đúng là có chút chỉ là hư danh chỉ là cổ độc lại vẫn muốn mượn danh nghĩa người khác bàn tay ngươi này y tiên tên tuổi sẽ không là dựa vào nữ nhân được đi tống thanh thư khép cười một tiếng nói mặc dù nói hồ thanh ngưu phá tan chính mình tam thi nao thần đan cổ độc thế nhưng này thủ đoạn rõ ràng không phải chính thống y thuật mà là một loại lấy độc công độc thủ đoạn ở độc thuật bên trên nghiên cứu không có rất cao trình độ căn bản là không thể mặc dù nói một cái ý thuật cao thủ đồng dạng đối với độc thuật cũng khá là tinh thông thế nhưng cũng có cái mức độ h i ệ n nhiên thủ đoạn này căn bản là không thể là hồ thanh như có thể làm được nghe được tống thanh t h ư lời nói sau khi quả nhiên hồ thanh như nguyên bản đắc ý sắc mặt nhất thời cũng lập tức yên lặng còn không ra sao tống thanh thư thản nhiên nói ở tiến vào ngay lập tức tống thanh thư liền cảm nhận được hồ thanh ngưu trong phòng còn có một luồng khí tức bây giờ tống thanh thư giác quan thứ sáu nhưng là vô cùng nhạy cảm c h u vi trong phạm vi m ộ mươi mét hô hấp cùng tim đập hầu như đều chạy không thoát hắn cảm ứng trừ phi là trương tam phong loại này cấp bậc tồn tại nếu không thì hầu như không ai có thể giấu giếm được cảm nhận của hắn không thẹn là đại danh đỉnh đỉnh bạch lý gì hề tự thần tống thanh thư âm thanh mới vừa hạ xuống chỉ thấy bên cạnh gian phòng không thành cũng bị mở ra một đạo cô gái mặc áo đen bóng người cũng hiện hóa ra ngoài ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người Độc tiên tống thanh thư gần như trong nháy mắt liền đoán được trên người của đối phương ở toàn bộ tiếu ngạo bên trong có như thế dùng độc thuật e sợ cũng chỉ có độc tiên vương nan cô độc tiên không dám làm các hạ dùng độc thuật e sợ chút nào không kém ta vương nan cô mở miệng nói mặc dù nói nàng phá tan tam thi nao thần đan thế nhưng từ tam thi nao thần đan bên trên nàng cũng không khó nhìn ra tống thanh thư độc thuật trình độ tuyệt đối không kém nàng thú n g chi này tam thi nao thần đan cũng không phải nàng một người phá tan mà là nàng liên hợp hồ thanh như hai người đồng thời phá tan dựa vào nàng một người lời nói hiển nhiên căn bản là không làm được hiện tại ngươi bỏ xuống độc đã bị phá giải n g ư ơ i hiện tại nên rời đi ba sau đó hồ thanh ngưu mở miệng nói h i ệ n nhiên là hạ lệnh trúc khách khoảng thời gian này tống thanh t h ư nhưng là tiêu hao không ít hồ thanh ngưu tỉ mỉ đào tạo d ư liệu những thứ đồ này rất nhiều đều là từ chỗ khác tới ghép mà đến đào tạo lên vô cùng khó khăn hắn nhưng là tiêu tốn to lớn tâm huyết hiện tại bị tống thanh t h ư như vậy tiêu hao hồ thanh ngưu hiển nhiên cũng có chút chịu không được rời đi không đội ta hiện tại còn cần điều chế mấy bức dược tống thanh thư thản nhiên nói cái gì ngươi không muốn quá phận quá đáng ta có điều liền nói ngươi một câu ngươi dĩ nhiên hồ thanh mặt châu sắc cũng trở nên hơi khó xem ra ngươi nên vui mừng bồn u công tử không có đối với ngươi hạ sát thủ nếu như không phải xem ở y thuật của ngươi còn có chút ý nghĩa lời nói ngươi chết sớm tống thanh thư t h ẳ n nhiên nói ta nghe được tống thanh thư lời nói sau khi hồ thanh niu trong lúc nhất thời cũng là có chút không biết nên nói cái gì có điều bồn u công tử cũng sẽ không bạch chiếm tiện nghi của ngươi cầm ngươi những thứ đồ này bồn u công tử liền giúp ngươi hóa giải một lần kiếp nạn được rồi tống thanh thư t h ẳ n nhiên nói kiếp nạn có ý gì nghe được tống thanh thư lời nói sau khi hồ thanh niu phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường vẻ mặt cũng hơi đổi không nhị được nói rằng ngươi nói xem Kim Hoa bà bà lần này h nhưng t l hồ thanh niu hiển nhiên là triệt để chấn kinh rồi tống thanh thư thậm chí ngay cả cái này đều biết kinh hãi trong lòng có thể tưởng tượng được không cần phiền phức như vậy tử sam long vương bổn công tử giúp người nỡ vợ vặn bổn công tử muốn tìm nàng tống thanh thư thẳng như nói ngươi dĩ nhiên biết nàng thân phận chân chính nghe được tống thanh thư một cái nói ra kim hoa bà bà thân phận sau khi tống thanh thư cũng càng thêm kiếp sợ phải biết kim hoa bà bà thân phận mặc dù là ở toàn bộ minh giáo bên trong người biết cũng không có mấy cái hắn là bởi vì lúc trước kim hoa bà bà mang theo hàn thiên diệp đến chữa bệnh thời điểm mới biết hiện tại tống thanh thư dĩ nhiên biết bí mật này chờ đã ngươi lẽ nào từ vừa mới bắt đầu chính là vì t ử sam long vương mà đến bỗng nhiên hồ thanh như phảng phất đoán được cái gì bình thường không nhịn được nói rằng hồ thanh như hiển nhiên cũng là thông minh tuyệt đỉnh hằng người tự nhiên đoán được một vài thứ ngươi nói xem tống thanh thư thản nhiên nói ngươi tìm long vương có mục đích gì hồ thanh n h u hỏi những này ngươi liền chưa cần thiết phải biết tống thanh thư thản nhiên nói cũng được có điều ngươi là long vương đối thủ t ử s a m long vương mặc dù nói là tứ đại hộ giáo pháp vương bên trong yếu nhất thế nhưng chí ít cũng là một vị cảnh giới tiên tiên tồn tại hồ thanh n h u mở miệng nói h i ệ n nhiên là có chút không quá yên tâm chỉ là một cái mà thôi bùn công tử còn chưa phương ở trong mắt tống thanh thư thản nhiên nói cái này hy vọng như vậy hồ thanh như thấy thế sắc mặt cũng hỏa hoán không ít mặc dù nói tống thanh thư trước dùng hắn không ít dược liệu quý giá n bởi vì tống thanh thư hứa hẹn duyên cớ nguyên bản đối với tống thanh thư bậy một bộ sắc mặt hồ thanh lưu thái độ cũng khá hơn nhiều thêm vào tống thanh thư rõ ràng y thuật không thấp thấy hẳn là sáng mắt bên liên giới hồ thanh lưu cũng cùng tống thanh thư giao lưu lên sau đó vương nan hắn cô cũng gia nhập đi vào trong nháy mắt lại là sắp tới thời gian một tháng trôi qua không sai không sai quả nhiên tha sơn chi thạch có thể công ngọc tống thanh thư đang nhìn mình thuộc tính bảng trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt trải qua khoảng thời gian này giao lưu tống thanh thư thu hoạch cũng không nhỏ hồ thanh mưu cùng vương nàn cô có thể nói là vùng thế giới này y đ ộ c s o n g tuyệt thông qua một phen giao lưu sau khi tống thanh thư cũng là thu hoạch to lớn thuộc tính bảng bên trên nguyên bản cao cấp y thuật cũng biến thành đại sư cấp y thuật ngũ độc bảo điện cũng biến thành đại sư cấp ngay hôm đó tống thanh thư chỉ điểm xong chu lẻ bốn linh chỉ nhựa tu luyện bỗng nhiên hồ điệp cốc bên ngoài đến rồi một đá những người này trên người mỗi người đều mang theo thương thế không nhẹ hơn nữa sắc mặt đều mang theo xanh tím v ẻ hiển nhiên là chúng độc hơn nữa đối phương dùng độc thủ đoạn cũng không yếu mặc dù nói không sánh được vương n ă n g cô thế nhưng cũng coi như là không sai cao thủ rốt cục đến rồi sao tống thanh thư thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang không động phái thánh thủ già lam nói thẳng cái này là nguyên tắc nhân vật ở bên trong nói thật lần thứ nhất nhìn thấy trong tiểu thuyết diễn viên quần chúng danh hiệu như thế vang dội đúng là bạch mù như thế vang dội danh hiệu câu kiến y tiên phái hoa sơn cái bang lúc này từng trận âm thanh cũng lập tức chuyển đến từng cái từng cái trong miệng cũng không ngừng chuyển ra từng trận tiếng gào thét cút con mẹ mày đi đ ề u cút hồ thanh như âm thanh cũng lập tức chuyển đến hắn nhưng là được xưng thấy chết mà không cứu muốn để hắn xuất thủ cứu chữa những người này h i ệ n nhiên là căn bản là không thể cầu hồ tiên sinh cứu mạng chỉ cần hồ tiên sinh xuất thủ cứu chúng ta chúng ta đồng ý trả bất cứ giá nào mặc dù nói hồ thanh như không chịu ra tay nhưng là ở bước m ặ t sinh tử những người này hiển nhiên là sẽ không dễ dàng từ bỏ cút nhanh lên các ngươi chẳng lẽ không biết hồ thanh như quy c ụ không mau chóng rời đi nơi này hồ thanh hồ tiên sinh nếu như không cứu lời nói chúng ta liền không đi rồi không sai chúng ta liền không đi rồi mọi người thấy thế lúc này cũng r ồ n r ậ p mở miệng nói h i ệ n nhiên là muốn muốn lại ở đây các ngươi đồng ý ở lại đây liền ở lại đây được rồi nhiều lắm đến thời điểm nhiều đào hố mà thôi hồ thanh như g âm thanh truyền đến nếu như là đổi làm thầy thuốc khác lời nói có lẽ sẽ nhẹ dạ ra tay nhưng là hồ thanh như g là người nào vậy cũng là được xưng thấy chết mà không cứu người lúc trước liền từ sam long vương dẫn nàng trượng phu đến hắn đều không cứu h ú n g chi là những n à y cái gọi là trong chính bạo người hồ thanh như ước gì bọn họ đều chết đi nhìn thấy hồ thanh như giáng vẻ sau khi bên ngoài những người kia sắc mặt cũng đều trở nên hơi khó xem ra đặc biệt một ít bị thương khá là nặng cầu sau khi nhìn thấy hồ thanh như vẫn là không có một chút nào đáp lý ý của bọn họ sau khi nhất thời cũng bắt đầu chửi bới lên tất cả im miệng cho ta muốn mắng lăn tới chỗ khá t mắng những người này âm thanh hiển nhiên là ảnh hưởng đến tống thanh thư nhìn thấy tình cảnh này hài từ sau tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo lạnh lùng nói tống thanh thư bóng người cũng trực tiếp từ trong phòng đi ra vẻ mặt có chút không quen nhìn những người này hả chỗ nào đến tiểu từ vắt mũi chưa sạch chán sống rồi không được muốn chết tiểu tử ngươi muốn chết hay sao nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi bên ngoài những người kia từng cái từng cái sắc mặt nhất thời cũng là đại biến bọn họ hiện tại không đắc tội được hồ thanh mưu nắm hồ thanh mưu hết cách rồi nguyên bản trong lòng liền nín đầy bụng tức giận bây giờ nhìn thấy tống thanh thư thư sau khi nhất thời cũng đem tống thanh thư xem là bọn họ nơi chút giận đồ i ế t không sợ súng tống thanh thư thấy thế lúc này cũng lời cùng những người này phí lời trường kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết chuyển đến sau đó vài đạo cột máu cũng trong nháy mắt phóng lên trời vừa nãy mở miệng mấy người cũng trực tiếp sủi lơ lại đi đầu lâu trực tiếp lan xuống cái gì t làm sao có khả năng nhìn thấy tình cảnh này sau khi nguyên bản chu vi vẫn muốn nghĩ kêu gào mặt người sắc nhất thời liền thay đổi hiển nhiên không nghĩ đến nhìn qua người hiền lành tống thanh thư dĩ nhiên là như thế một cái kẻ tàn nhẫn một lời không hợp liền giết người hơn nữa thực lực này hiển nhiên căn bản là không phải bọn họ có thể chống lại từng cái từng cái nhất thời cũng trực tiếp ngừng chiến tranh cũng không dám n ữ a kêu gào ý t h i ê n kiếm đang lúc này phía sau đám người một đạo tiếng kinh hô chuyển đến trong thanh em tràn ngập nồng đậm kiếp sợ hả t ố tới nhìn tới, g t thấy dáng sốt dấp của đối phương sau khi tống thanh thư lông mày cũng nhíu một hồi nói thật đối với kỷ hiêu phủ ở lúc trước xem nguyên tắc thời điểm tống thanh thư thì có chút không thế nào yêu thích mặc dù nói đối phương xuống sân có chút thảm nhưng là tính cách của nàng không thế nào khiến người ta thao thích là một người cùng phái v õ đang có hô nước nữ tử bị mạnh sau khi sinh ra hải tử dĩ nhiên gọi là bất hối này logic thực sự là khiến người ta không dám k h e n tặng dĩ nhiên mạnh hơn cảm tình hay là dương tiêu s á t thực phong lưu phong khoáng so với ân lê đ ỉ n h có mị lực thế nhưng kỷ hiêu phủ tư tưởng thật là khiến người ta không dám k h e n tặng phải biết nơi này nhưng là cổ đại tuy nói bây giờ đại triều nguyên không có minh thanh thời kỳ lễ giáo như vậy khủng bố thế nhưng loại hành vi này cũng thực sự là làm cho người ta không nói được lời nào kỷ hiêu phủ s á t thực là một cái đáng thương người nhưng là nàng đáng thương từ trình độ nào đó trên là bản thân nàng tạo thành đương nhiên mặc dù nói tống thanh thư đối với kỷ h i ệ u phủ tính cách không thích thế nhưng là cũng không thể nói là chẳng ghét dù sao mỗi người đều có chính mình cách sống tống thanh thư cũng không thể đem ý nghĩ của chính mình cùng lý niệm áp đặt cho người khác ngươi ngươi là phái võ đang tiểu kiếm thần ngay lập tức rất nhanh cũng có người nhận ra tống thanh thư thân phận lúc trước ở t r ư ờ n g tam phong tiệc mừng thọ bên trên tống thanh thư nhưng là g i a không nhỏ danh tiếng một kiếm bại diện tuyệt sư thái sau đó bị không ít người quan c h i lấy tiểu kiếm thần danh hiệu sở dĩ thêm cái trước tiểu không phải là bởi vì thực lực duyên cớ mà là tuổi gần như trong nháy mắt nguyên bản những người muốn đánh ỷ thiên kiếm chủ ý người trong nháy mắt ngừng chiến tranh liền diện tuyệt sư thái đều không đúng tống thanh thư đối thủ thúng chi là bọn họ chương hai mươi chín không làm bất tử xấu hổ kỳ hiệu phủ ba mươi câu tự đính tống thiếu hiệp cứu mạ câu tống thiếu hiệp cứu lấy chúng ta ngay lập tức còn lại những người kia cũng r ồ n dập phục hồi tinh thần lại nếu tống thanh thư ở đây bọn họ hiển nhiên cũng có sống sót hy vọng tống thanh thư nếu có thể ở nơi này hoặc là cùng hồ thanh như có quan hệ mặc dù là không có quan hệ lấy tống thanh thư thực lực cũng đủ để bắt hồ thanh như cho bọn họ chữa bệnh nghĩ tới đây sau khi từng cái từng cái hai mắt sáng quắc nhìn tống thanh thư chết sống của các ngươi cùng ta có quan hệ gì đâu tống thanh thư thấy thế lạnh lùng nói ỷ thiên thế giới cái gọi là chính đạo thậm chí ngay cả tiếu ngạo thế giới cũng không bằng một cái ỷ thiên thế giới ngoại trừ vo đang ở ngoài hầu như cùng một màu đều là một đám lửa đời lấy tiếng hàng người cái gì tống thiếu hiệp đây là cái gì ý ta chờ đều là trong chính đạo người lẽ nào tống thiếu hiệp thấy chết mà không cứu hay sao chính là chính là tống thiếu hiệp nhưng là võ đang cao độ làm sao có thể thấy chết mà không cứu đúng là như thế nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi sắc mặt của mọi người cũng đột nhiên biến đổi lúc này cũng bắt đầu chơi nổi lên đạo đức bắt g ó c nếu như chuyện ngày hôm nay truyền đi lời nói e sợ đối với tống thiếu hiệp cùng phái võ đang thanh danh bất hảo đi lúc này phái hoa sơn một cái đệ tử thấy thế cũng không nhịn được mở miệng nói các n g ư ờ i đây là ở uy hiếp ta tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói chúng ta cũng không có ý này chỉ là đang nói một sự thật mà thôi nhìn thấy tình cảnh này sau khi còn lại mấy người cũng dồn dập mở miệng nói trên thực tế còn có một cái biện pháp có thể để cho chuyện ngày hôm nay không t r u y ề n ra người chết là sẽ không lan truyền tin tức đã như vậy như vậy xin mời chư vị chịu chết đi tống thanh thư lạnh lùng nói sau một khắc căn bản cũng không có với bọn hắn có chút phí lời thân hình trong nháy mắt đi đến giữa trường đầy trời kiếm khí điên cuồng tàn phá qua nơi những người kêu căn bản cũng không có người là tống thanh thư một hiệp định lại cái gì không không được tha mạng tống thiếu hiệp tha mạng a nhìn thấy tống thanh thư động tác sau khi những người kia nhất thời cũng trong nháy mắt sợ vãi tẻ rồi hiển nhiên bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên gặp như vậy t à n nhẫn cùng quả quyết dĩ nhiên lựa chọn đem bọn họ chèm giết thời khắc này tất cả mọi người cũng đều triệt để đề hoẳng rồi lúc này cũng r ồ n r ậ p bắt đầu x i n tha cùng thoát thân có điều kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được liền thời điểm toàn thị n h bọn họ cũng không thể ở tống thanh thư trong tay thoát thân thống chi là hiện tại không tới mười tức thời gian giữa trường một đám người trong võ lâm ngoại trừ kỷ hiêu phủ ở ngoài người còn lại tất cả đều trở thành một chỗ thi thể、t. n h một, một, một quyền này h n mặc dù nói là ý thiên thế nhưng cùng nguyên tắc ỷ thiên rất nhiều nơi vẫn là không giống nhau gặp căn cứ ta nội dung vợ kịch cần đối với giả thiết làm ra một ít thay đổi dòng thời gian cũng sẽ xuất hiện một ít sai lệch vì lẽ đó đại gia không muốn nghiêm thẻ nguyên tắc tình tiết cùng dòng thời gian nhưng là không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên như vậy quả quyết trực tiếp đem tất cả mọi người đều chém giết nương ta sợ bên cạnh dương bất hối nhìn thấy tình cảnh này sau khi hiển nhiên cũng có chút bị sợ rồi bất hối không sợ không cần phải sợ có nước ở sẽ không sao nhi kỷ hiêu phủ liền vội vàng đem dương bất hối ôm vào trong lồng ngực an ủi ngươi nhìn thấy tống thanh thư hướng về phía bên mình đi tới kỷ hiêu phủ cả người trong lòng cũng là căng thẳng n g ư ơ i g i ế t ta không liên quan thế nhưng cầu ngươi buông thà con gái của ta kỷ hiêu phủ thấy thế trực tiếp mở miệng nói nàng bây giờ thân chúng kịp độc hồ thanh như không chịu ra tay dưới cái nhìn của nàng chính mình h i ệ n nhiên cũng chưa được mấy ngày s ố n g tốt nhưng là nàng h i ệ n nhiên không bỏ xuống được con gái của chính mình xem ở ta lục sư thúc phân như trên ta sẽ không ra tay với ngươi có điều ngươi nợ ta lục sư thúc một cái giải thích nhìn thấy kỷ hiêu phủ d á n g vẻ sau khi tống thanh thư thản nhiên nói đối với kỷ hiêu phủ hắn tự nhiên là sẽ không xuất thủ tống thanh thư lần này muốn mưu tính nhưng là toàn bộ minh giáo kỷ hiêu phủ chính là dương tiêu nữ nhân đối với nàng mà nói h i ệ n nhiên vẫn hữu dụng hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng chỉ cần mình tu luyện cản không đại na di minh giáo bên trong người sẽ chân chính phủng hắn vì là giáo chủ điều này hiển nhiên vốn là không thể nguyên tắc bên trong chương vô kỵ sở dĩ sẽ trở thành minh giáo giáo chủ một cái là thực lực mạnh mẽ một cái là có c ả n không đại na z i thế nhưng trên thực tế càng quan trọng chính là hắn cứu lại minh giáo vận mệnh m ặ t khác hắn cùng bạch mi ương vương còn có quan hệ nếu không thì trừ phi dương đình thiên p h ủ c sinh ai cũng không thể chân chính thống ngự toàn bộ minh giáo、Soạn. quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi kỷ h i ê u phủ sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi gương mặt sắc cũng biến thành trắng s á m cực kỳ nàng hiển nhiên không nghĩ đến tống thanh thư dĩ nhiên một chút liền nhận ra thân phận của nàng nghĩ đến trên người mình chuyện đã xảy ra sau khi kỷ hiêu phủ trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ xấu hổ là ta xin lỗi ân lục ca kỷ hiêu phủ không nhịn được mở miệng nói những câu nói này ngươi không có cần thiết nói với ta ngươi cần đối với ta lục sư thúc nói tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói không không muốn ta không mặt mũi đi gặp ân lục ca ta đã ô m h ế không xứng với ân lục ca kỷ hiêu phủ thấy thế vội vã mở miệng nói ngươi bây giờ xác thực không xứng với ta lục sư thúc tống thanh thư mở miệng nói đại ca ca ngươi biết mẹ ta sao van cầu ngươi cứu cứu ta nương có được hay không bên cạnh dương bất hối nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng không nhịn được nói rằng sẽ không không nên làm khó tống thiếu hiệp nương không có chuyện gì kỳ hiêu phủ thấy thế vội vã mở miệng nói h ừ ngươi cần nghĩ cho rõ ngươi chết rồi nàng làm sao bây giờ tống thanh thư thấy thế lạnh lùng nói ta kỳ hiêu phủ sắc mặt cũng hơi đổi nàng không phải người ngu tự nhiên hết sức rõ ràng nếu như rời đi nàng dương bất hối sẽ biến thành hình dáng gì đây là ngư hoàng đan mỗi ngày một lần sau ba ngày liền có thể giải độc tống thanh thư trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc đưa cho kỳ hiêu phủ nói rằng đa tạ tống thiếu hiệp kỷ hiêu phủ thấy thế đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẽ cảm kích vội vã mở miệng nói cùng lúc đó nghĩ đến hành vi của chính mình trong lòng cũng càng ngày càng hổ thẹt lên nương ta đói lúc này dương bất hối âm thanh cũng lập tức chuyển đến nương nơi này còn có chút lương khô ăn đi kỷ hiêu phủ từ trong lồng ngực lấy ra một bao quần áo lấy ra một cái cứng rắn bánh màn t à u nói rằng nương ngươi cũng ăn dương bất hối cũng không có trực tiếp ăn mà là nhìn kỷ hiêu phủ nói rằng ngươi ăn đi nương không n ó i bụng kỷ hiêu phủ lắc đầu một cái nói rằng quên đi các ngươi đến đây đi nhìn trước mắt kỷ hiêu phủ mẹ con Tống thanh thư mở miệng nói. Kỷ phủ thấy thế trần trở chỉ chốc miệng nói. trần hiêu phủ chỉ mở Kỷ lúc á t theo, sau đó, tống thanh thư từ trong phòng lấy ra một sau, sau ra cuối cùng c đi phòng đó h lấy t tạ tống thiếu hiệp. Kỷ phủ thấy thế ăn. Đa hiệp. hiêu phủ Kỷ ũ này g miệng liền l biểu bận nói. Thanh bọn mở thư họ ca ca, bọn họ là ai à? Lúc n chu chỉ nhược ánh mắt cũng rơi xuống k ỷ h i ê u phủ mẹ con trên người hỏi xem bệnh tống thanh thư nói rằng chương ba mươi kim hoa bà bà một chiêu bại địch bốn mươi c ầ u tự đính ồ chu chỉ nhược gật gù ánh mắt cũng rơi xuống dương bất hối trên người mặc dù nói tống thanh thư đối với chu chỉ nhược rất tốt nhưng là chu chỉ nhược không có bằng hữu gì bây giờ nhìn thấy một cái bạn cùng lứa tuổi h i ệ n nhiên cũng có chút ngạc nhiên sau đó tống thanh thư cũng trực tiếp xoay người đi ra phía ngoài trong tay xuất hiện một cái bình xứ trực tiếp quay về mỗi một bộ thi thể nhỏ vài dọn rất nhanh nguyên bản một d ọ n thi hài trực tiếp biến thành dòng máu vật này cũng là tống thanh thư trước đây không lâu bố trí đi ra trước mỗi một lần giết chóc sau khi vì không cho thi thể gây nên ôn d ị c h tống thanh thư đều muốn đích thân động thủ chôn xác bây giờ có vật này sau khi hiển nhiên liền muốn đơn giản hơn nhiều quả thực chính là giết người cấp của chuẩn bị bảo vật thời gian quá nhanh、chóng. trong n h y mắt ba ngày thời gian liền trôi qua trải qua ba ngày thời gian kỷ hiêu phủ trên người đ ộ c hiển nhiên cũng triệt để giải trừ đa tạ tống thiếu hiệp thân cứu mạng kỷ hiêu phủ đi đến tống thanh thư trước mặt mở miệng nói Ừm. tống thanh thư nhàn nhạt gật ngủ chất độc trên người của ngươi mặc dù nói giải có điều muốn hoàn toàn khôi phục lời nói e sợ cần tính dưỡng mấy ngày mới được vì lý do an toàn ngươi vẫn là chờ triệt để khôi phục sẽ rời đi tống thanh thư t h ẳ n n h i n ó i biết rồi đa tạ tống thiếu hiệp nhắc nhở kỷ hiêu phủ mở miệng nói k h k h k h đang lúc này đột nhiên chỉ ngay bên ngoài chuyển đến một trận thanh âm ho khan ngay lập tức hai đạo tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến mà kỷ hiêu p h ù nghe được này thanh âm ho khan sau khi s ắ c mặt nhất thời đột nhiên biến đổi phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt cũng n é qua một vệt vẻ lo âu tống thiếu hiệp cẩn thận là kim hoa bà bà trước ta cùng những người kia đều bị nàng gây thương tích kỷ hiêu p h ù vội vã mở miệng nói rốt cục đến rồi sao tống thanh thư nhàn nhạt gật g ù sau đó ánh mắt cũng hướng về xa xa nhìn tới chỉ thấy một cái bề ngoài nhìn qua năm mươi sáu mươi tuổi bà lão cầm trong tay một cái san hỗ trượng người còn lưng đi tới ở bên cạnh nàng nhưng là một cái tám chín tuổi thiếu nữ đứa bé nguyên bản bé gái hẳn là một cái đẹp đẽ tiểu cô nương có điều trên mặt một vết sẹo hủy diệt rồi nàng hình tượng cùng lúc đó hai bóng người cũng từ trong sân đi ra ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa bà lao trên người đáy mắt cũng né qua một vệ nồng đậm v ẻ kiêng rẻ không phải người khác thình lình chính là hồ thanh ngư vợ chồng hai người bà lao ánh mắt cũng ở giữa sân đánh giá đáy mắt cũng né qua một vệ v ẻ n g h i hoặc phản phất đang tìm kiếm cái gì bình thường có điều rất nhanh cuối cùng hình ảnh ngắt quăng ở kỷ hiệu phụ trên người nhìn thấy kỷ hiệu phụ sắc mặt sau khi đối phương hiển nhiên cũng biết kỷ hiệu phụ trên người giải ánh mắt trong nháy mắt rơi xuống hồ thanh n g h u trên người đáy mắt hàn quang lấp lóe hồ thanh n g h u thực sự là đã lâu không gặp a một giọng g i à nua m cũng lập tức chuyển đến h ừ ngươi tới làm cái gì hồ thanh n g h u mặc dù nói đối với đối phương vô cùng k i ế n kỵ nhưng là liếc mắt một cái bên cạnh tống thanh thư sau khi hơi có sức lực trực tiếp lạnh lùng nói đối với kim hoa bà bà hồ thanh n g h u hiển nhiên là không thế nào tiếp đãi dưới cái nhìn của hắn kim hoa bà bà nhưng là phản giáo người ngươi nói xem hồ thanh n g u ngươi khi đó không phải đã nói không phải minh giáo người sẽ không xuất thủ sao cái kia nàng là chuyện gì xảy ra kim hoa bà bà ánh mắt rơi xuống kỷ hiêu phủ trên người nói rằng nàng không phải ta c h ư a khỏi hồ thanh lưu trực tiếp mở miệng nói không phải thực sự là chuyện cười nơi này chứ a ngươi ra ai còn có thể giải ta độc môn thủ đoạn kim hoa bà bà âm thanh lạnh leo nói rằng vẻ mặt bên trong cũng càng thêm không quen lên phản phát sự thông minh của chính mình bị vũ n ụ c bình thường ta nói không phải liền không phải có tin hay không theo ngươi hồ thanh lưu lạnh lùng nói muốn chết kim hoa bà bà đấy mắt hàn quang lấp lóe sau một khắc đưa tay vung một cái mấy đạo kim sắc lưu quang bay thẳng đến hồ thanh lưu vợ chồng hai người trên người bao phụ tới、ừ. nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư đáy mắt cũng né qua một vẹn vẽ kinh dị lúc này không có trần c h ờ chút nào tương tự đưa tay vung một cái mấy đạo màu đen lưu quang trực tiếp bắn nhanh ra ngương theo một đạo sắt thép va chạm âm thanh truyền đến kim hoa bà bà ám khí cũng tất cả đều bị tống thanh thư đánh rơi người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi kim hoa bà bà sắc mặt đột nhiên biến đổi ánh mắt trong nháy mắt hướng về tống thanh thư mấy người bên này nhìn sang cuối cùng ánh mắt xẹt qua kỷ hiệu phủ kỷ hiệu phủ mặc dù nói thực lực không sai có điều cùng với nàng so với hiển nhiên là kém không ít căn bản là không làm được còn chu chỉ ngược cùng dương bất h sau đó hình ảnh ngắt quăng ở tống thanh thư trên người là n g ư ơ i ra tay tiểu tử n g ư ơ i là người nào nhìn thấy tống thanh thư dáng vẻ sau khi kim hoa bà bà trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt chủ yếu là tống thanh thư nhìn qua thực sự là quá trẻ tuổi hồ thanh như hai người bọn họ buồn công tử bảo vệ tống thanh thư thản như nói n g ư ơ i bảo vệ tiểu tử ngươi cho rằng ngươi là ai và ngươi cũng muốn bảo vệ bọn họ cũng không sợ chém gió to quá g ã y l ư ỡ i coi mình là ai vo đang tiểu kiếm tần sao kim hoa bà bà âm thanh lạnh leo nói rằng ngươi có thể thử xem tống thanh thư thản như nói trước mắt kim hoa bà bà tu vi cũng là cùng diện tuyệt sư thái gần đủ rồi có điều bởi vì công phu bên trong có rất nhiều tay vực đường lối vô cùng quỷ dị vì lẽ đó thực lực chân chính nên so với không có ý thiên kiếm diện tuyệt phải mạnh hơn một ít đương nhiên cũng sẽ không quá nhiều tống thanh thư hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào để ở trong lòng n u n g cùng tiểu bối đã như vậy ngày hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi có bản l ã n h gì thổi p h ồ n g dưới như vậy hải khẩu kim hoa bà bà lạnh dên một tiếng sau một khắc trong tay san hô trượng đột nhiên múa lên dường như một cái linh xà bình thường bay thẳng đến tống thanh thư bên người bắn nhanh m ạ tới chỉ là hạt gạo cũng g á n tỏa ánh、sáng. tống thanh thư thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gằn Ý thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ thân hình giống như quỷ mị trong nháy mắt bắn nhanh ra cái kia thân pháp so với kim hoa bà bà còn muốn càng thêm mà quỷ dị tống thanh thư nguyên bản tịch tà kiếm pháp thân pháp liền vô cùng quỷ dị hơn nữa cựu âm chân kinh khinh công loa toàn cựu ảnh vì lẽ đó so với kim hoa bà bà mạnh không chỉ một bập c trực Một kiếm mắt trong t đạo hóng ánh kiếm khí trong nháy mắt bắn nhanh bắn i ế ra, trực tiếp đón nhận kim hoa kim bà b Nhìn thấy tình cảnh này thấy sau khi, kim hoa hoàn biến toàn bà bà hoàn toàn biến sắc, đó á đáy y này mắt một năm mà một vệt vẻ kinh hãi. Phải biết nàng này san hô trượng trải thai thành, chất cũng chính c né kinh nàng san nhưng là đáy biển san ngẽn qua qua liệu, vẻ vô kỳ hãi, phải loại hô hô là là số lạ thể so với không i m t i giờ dĩ nhiên ế t trong nháy mắt bị chém đứt tấn. nhưng nháy chém h là bây bị dĩ đó Sau k chờ nàng làm ra phản ứng nàng chỉ cảm thấy trên cổ mắt lạnh tống thanh thư trường kiếm trong tay trực tiếp chống đỡ ở trên cổ của nàng trong g i â y lát này kim hoa bà bà thân thể cũng đột nhiên cứng đờ liền hắn san h ô trượng đều trong nháy mắt bị chém thành hai nửa chương ó t ể thấy h đối p trường kiếm trong tay nào kiếm có cỡ sắp ba é n chỉ có đối mươi n g ơ mốt vạch trần thân phận diễm lệ vô song năm mười câu tự đính đây là ý thiên kiếm ngươi ngươi là phái võ đang tiểu kiếm thần cùng lúc đó kim hoa bà bà cũng chú ý tới tống thanh thư trong tay ý thiên kiếm nhất thời cũng lập tức nhận xuân đến sắc mặt cũng là đại biến thời khác này nàng nơi nào còn có thể không biết tống thanh thư thân phận t thất bại vậy thì thất bại thật mạnh thực lực thật là kinh khủng c ngay bên cạnh lập tức hồ thanh như lấy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc kích động hiển nhiên là bị tống thanh thư thực lực chấn kinh rồi mặc dù nói biết tống thanh thư rất mạnh nhưng là dù sao không có chân chính gặp tống thanh thư ra tay vẹn vẹn chỉ là một ít nghe đồn mà thôi hiện tại chân chính nhìn thấy tống thanh thư ra tay sau khi hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tống thanh thư trước thời điểm đối với kim hoa bà bà xem thường loại này xem thường không phải tống thanh thư ngông cuồng mà là đối với thực lực của chính mình có lòng tin tuyệt đối tống thiếu hiệp đây là gì sao ý tứ hồ thanh như nhưng là minh giáo bên trong người tống thiếu hiệp chẳng lẽ muốn cùng minh giáo bên trong người là ngũ liền không sợ ảnh hưởng đến phái võ đang danh dự sao kim hoa bà bà thấy thế sắc mặt biến đổi một hồi sau khi lúc này cũng trực tiếp nói chỉ cần muốn ngươi chết ai lại sẽ biết húng chi hồ thanh như là minh giáo bên trong người lẽ nào ngươi liền không phải sao ta nói rất đúng sao thử sam long vương đại khỉ ti tống h thanh thư t h ẳ n g n h ư n ó i cái gì người làm sao hồ thanh n h u là người rất nhanh kim hoa bà bà ánh mắt cũng rơi xuống hồ thanh n h u trên người dưới cái nhìn của nàng thân phận của chính mình hiển nhiên hẳn là hồ thanh n h u để lộ ra đi sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra cái gì thử sam long vương kim hoa bà bà là minh giáo tử sam long vương làm sao có khả năng tử sam long vương truyền thuyết chính là năm đó giang hồ đệ nhất m ị nữ nàng bộ giáng này nghe được cái này sau khi kỷ hiêu phủ h i ệ n nhiên cũng có chút sửng sốt trên mặt lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ đối với tử sam long vương nghe đồn kỷ hiêu phủ vẫn là biết đến nhưng là trước mắt tuổi già sức yếu kim hoa bà bà làm sao đều không thể khiến người ta liên tưởng đến năm đó d i ễ m tuyệt giang hồ tử sam long vương không đơn thuần là kỷ hiêu phủ nguyên bản đi theo kim hoa bà bà bên người bé gái giờ khắc này cũng đầy mặt khiếp sợ h i ệ n nhiên đối với kim hoa bà bà thân phận vô cùng khiếp sợ chỉ là thuật dịch dung thôi tống thanh thư thản n h i nói đối với thuật dịch dung tống thanh thư cũng không xa lạ gì lúc này đưa tay ở kim hoa bà bà trên mặt một vện trong nháy mắt một t r ư ơ n g mặt nạ ra người cũng trực tiếp xé xuống trực tiếp lộ ra kim hoa bà bà chân chính khuôn mặt một tấm tràn ngập dị vực phong tình tuyệt mỹ khuôn mặt mặc dù là gặp qua không ít mỹ nữ tống thanh thư cũng không thể không than thở trước mắt đại khỉ ti s ắ c thực không thẹn là lúc trước hưởng dự giang hồ đệ nhất mỹ nữ mặc dù là đi qua nhiều năm như vậy năm tháng cũng vẫn là không có ở trên mặt của nàng lưu lại quá nhiều dấu vết trái lại bằng thêm một loại thành thục phong vật khí chết đương nhiên mặc dù nói đại khỉ ti trường hết sức xinh đẹp thậm chí ở hắn gặp người trong, cũng chỉ có tiếu n g ạ o thế giới đông phương bạch có thể so sánh cùng nhau thế nhưng đối với đại khỉ ti tống thanh thư hoàn toàn không có nửa điểm hứng thú nói trắng ra hắn người này có bệnh thích sạch sẽ cũng chính là cái gọi là xử nữ tinh tiết đối với loại này có vợ có chồng hoàn toàn không có một chút nào hứng thú dù cho là xinh đẹp nữa cũng không ngoại lệ t h ừ a cơ hội này cho thấy một hồi lập trường quyển sách không thu giày rách có đặc thù khẩu vị chỉ có thể nói tiếng xin lỗi húng chi mặc dù nói đại khỉ ti trường rất đẹp nhưng là tính cách trên cũng là người ta không dám c á c tặng lúc trước đại khỉ ti ở minh giáo địa vị có thể nói là dưới một người trên vạn dương đ ỉ n h thiên đối với nàng càng là sùng tín rất nhiều càng là thu nàng làm nghĩa nữ còn lại mấy đại pháp vương cũng đều đối với nàng vô cùng chăm sóc nhưng là đại khỉ ti vì một cái hàn thiên diệp dĩ nhiên trực tiếp phản lại minh giáo dùng một cái khi sư diệt tổ để hình dung cũng không quá đáng sau đó càng là vì là sợ bị ba tư tổng đàn nắm lấy làm thực hình muốn lấy công chủ tội để con gái của chính mình lẻn vào minh giáo trộm lấy càng không đại na z i cũng chính là tiểu chiêu số may đụng tới trương vô kỵ nếu không thì mơ ước minh giáo hộ giáo thần công bại lộ lời nói hậu quả có thể tưởng tượng được cuối cùng tiểu chiêu càng là bởi vì nàng không thể không rời đi trương vô kỵ thay n trở thành ba tư tôn giáo g t h á n h nữ có thể nói trước mắt đại khỉ ti đẹp đẽ là đẹp đẽ thế nhưng tính cách hiển nhiên cũng là thuộc về loại kia vì tư lợi loại hình tống thanh thư tự nhiên không thể có nửa điểm hứng thú người bị tống thanh thư kéo xuống mặt nạ sau khi đại khỉ ti trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ giận dữ nàng sở dĩ mai danh nhận t í c h trên thực tế chủ yếu chính là tránh né ba tư tổng đàn truy tìm phải biết nàng không chỉ là minh giáo từ sam long vương càng là ba tư tôn giáo g t h á n h nữ không thẹn là lúc trước giang hồ đệ nhất mỹ nữ mặc dù là thân là nữ nhân kỷ hiêu phủ cũng không khỏi không c à n khái trước mắt đại khỉ ti s ắ c thực là xứng đáng phong hoa tuyệt đại dù cho là nàng đều cảm giác thấy hơi tự ti mặc cảm ngươi đến cùng muốn thế nào ngay lập tức đại khỉ ti có chút tức giận nói yên tâm được rồi bổn công tử đối với ngươi không có hứng thú tống thanh thư khẽ cười một tiếng ngươi nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đại khỉ ti sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi vẻ mặt cũng trở nên hơi khó xem ra tống thanh thư lời nói ở bên thai nàng quả thực không thua gì trần trụi nhục nhã bổn công tử cần ngươi dẫn ta đi minh giáo quang minh đỉnh đi một chuyến tống thanh thư thản nhiên nói cái gì quang minh đình ngươi đi quang minh đình làm cái gì húng chi quang minh đỉnh ngay ở côn lôn tọa vong phong bên trên chính ngươi đi không phải xong xuôi đại khỉ ti mở miệng nói bồn công tử tự nhiên có ta dụng ý của chính mình tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói ta nếu là có đi không đại khỉ ti mở miệng nói ngươi có lựa chọn sao bồn công tử nghe nói ba tư tổng giáo có một cái vô cùng đáng sợ cực hình sẽ đem bị tra tấn người trói lại đến tươi sống t i ê u chết mà cái này đối tượng chính là vi phạm giáo quy thành nữ ta nói rất đúng sao tống thanh thư thản nhiên nói ngươi ngươi quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đại khỉ ti sắc mặt nhất thời cũng là đại biến đáy mắt cũng né qua một vệt vẻ hoảng sợ nàng làm sao có thể không biết những năm này sở dĩ vất trốn vì là chính là tránh né tổng giáo truy tìm tránh né loại này hòa hình lúc trước ở ba tư tổng giáo nàng nhưng là tận mắt nhìn thấy bị làm h ò a hình người có cỡ nào thê thảm nàng tự nhiên là không muốn chịu đến loại kia gánh ngộ hiện đang nói cho ta sự lựa chọn của ngươi tống h thanh thư mở miệng nói ta đáp ứng đại khỉ t i thấy thế vội vã mở miệng nói bây giờ người là giao thất ta là thịt cá đại khỉ t i hiển nhiên căn bản là không có lựa chọn khác cho ngươi thời gian nửa tháng đi mang tới con gái của ngươi nửa tháng sau ở đây tập hợp Thống thanh thư Trưng tâm phệ hủ quốc miệng nói. mở đại a sao n đến. đính. ngươi、biết? Ngươi muốn Giết gì? gì? Cái biết? cái tuyệt tự Câu đ Làm làm khỉ ti thấy thế sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi phải biết nàng có con gái sự tình nhưng là chưa từng có bại lộ quá thậm chí mặc dù là con gái nàng chính mình cũng không biết các nàng chân chính quan hệ ngươi chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy tống h thanh thư thản nhiên nói được ta đáp ứng ngươi đại khỉ ti đáy mắt ánh sáng lấp lóe trực tiếp mở miệng nói đ ư n g tưởng rằng bùn công tử không biết ngươi đánh ý định gì nhìn thấy đại khỉ ti dáng vẻ sau khi tống thanh thư cười lạnh một tiếng sau một khắc thân xoay tay một cái một cái bình ngọc hiển hóa ra ngoài trực tiếp lấy ra một viên đan g ăn dược trong nháy mắt đi đến đại khỉ ti bên người gõ ra miệng của đối phương nuốt vào chết tiệt ngươi cho ta ăn cái gì đồ vật đại khỉ ti thấy thế sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi sắc mặt có chút khó coi nói rằng vệ tâm hủ cốt đan phát tác thời điểm dường như vạn nghị vệ tâm bình thường cả người n g ỡ lạ cực kỳ sau một tháng gặp bạo phát đến thời điểm mỗi ngày bạo phát một lần mỗi một lần kéo dài một cái canh giờ cuối cùng đền đáp lại chín lần sau khi trái tim sẽ bị cổ trùng xuyên thủng tống thanh thư thản nhiên nói Cái gì? Ngươi? gì? Nghe được rồi ngươi hiện tại có thể rời đi nhớ kỹ ngươi chỉ có thời gian một tháng sau một tháng nếu như không trở lại dùng thuốc giải lời nói tống thanh thư khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gằn ta biết rồi đại khỉ ti biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến nào sau một hồi lâu cuối cùng cũng lộ ra một vệ cụ t hướng v ẻ hiển nhiên là triệt để từ bỏ sau đó đại khỉ ti căn bản cũng không có trần c h ờ chút nào đem chu nhi lưu lại sau khi quả đoán rời đi nhìn thấy đại khỉ ti sau khi rời đi chu nhi ánh mắt cũng không ngừng đánh giá tống thanh thư hiển nhiên tống thanh thư biểu hiện làm cho nàng vô cùng khiếp sợ khoảng thời gian này nàng nhưng là vẫn cùng đại khỉ ti ở trong giang hồ c ấ t bước nàng nhưng là hết sức rõ ràng đại khỉ ti khủng bố nhưng là bây giờ lại trong nháy mắt bị tống thanh thư đánh bại thực lực này có thể tưởng tượng được chủ yếu nhất chính là trước mắt tống thanh thư nhìn qua nhiều lắm so với nàng đại bốn năm tuổi mà thôi cho tới nay nàng liền vô cùng khát vọng thực lực mạnh mẽ đối với thực lực theo đuổi thậm chí đã đến một loại vạn vẹo trình độ không tiếc tu luyện thiên chu vạn độc thủ bực này ác độc công pháp nhưng là hắn hết sức rõ ràng mặc dù là chính mình đem thiên chu vạn độc thủ tu luyện đến cảnh giới tối cao cũng tuyệt đối không thể đạt đến kinh khủng như thế cảnh giới nhất thời nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng né qua một vệ t nóng rực ánh sáng ân ly cảm nhận được ánh mắt của đối phương sau khi tống thanh thư thản nhiên nói cái gì ngươi làm sao ngươi biết nghe được tống thanh thư dĩ nhiên một cái nói ra chính mình chân chính tên ân ly cả người trực tiếp sửng sốt trên mặt cũng lộ ra một vệ bất vờ vẽ tống thiếu hiệp nhận thức nàng kỳ hiêu phù hỏi bạch mi ưng vương tôn nữ ân g i ã vương con g á i tống thanh thư thản nhiên nói cái gì dĩ nhiên đó là ưng vương tôn nữ hồ thanh lưu nghe xong trên mặt nhất thời cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt nhìn qua có chút khủng bố ân ly dĩ nhiên có như thế thân phận hắn không phải cha ta nghe được tống thanh thư nhắc tới ân g i ã vương sau khi ân ly sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi ngay lập tức có chút của u loạn mở miệng nói nhìn thấy ân ly dáng vẻ sau khi tống thanh thư cũng thở dài một tiếng nguyên tắc bên trong ân ly tao nộ cũng làm cho người đồng tình trên q u ỏ y như vậy một cái khiến người ta sốt ruột cha bạch mi ưng vương anh hùng cái thế kết quả sinh nhi tử nhưng là một cái người ngu ngốc tuổi ấ u thơ tao nộ cũng làm cho ân ly tính cách trở nên hơi v ặ t mẹo thêm vào lại tùy tùng đại khỉ ti một người như vậy kết quả có thể tưởng tượng được có điều bây giờ gặp phải tống thanh thư tao nộ hẳn là sẽ không dường như nguyên tắc như vậy nhất nô chỉ nhược bất hối các ngươi dẫn nàng đi chơi đi tống thanh thư mở miệng nói biết rồi thanh thư ca ca chu chỉ nhược hai người thấy thế lúc này cũng mở miệng nói sau đó lôi kéo ân ly đi chơi chuyện vừa rồi đa tạ tống thiếu hiệp hồ thanh n h i u giờ khắc này cũng tới trước một bước mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ cảm kích mặc dù nói tống thanh thư tiêu hao hắn không ít dược liệu quý giá nhưng là bây giờ vì hắn hóa giải một việc kiếp nạn thêm vào t r ư ớ c cùng tống thanh thư một phen thảo luận nguyên bản rơi vào bình cảnh ý thuật sớm một lần có tiến triển phản phất mở ra một tấm hoàn toàn mới cửa sổ bình thường tâm tình vào giờ khắc này hiển nhiên là vô cùng không sai không sao đến thời điểm bổn công tử dụng dược tại thời điểm ngươi đừng đau lòng là được tống thanh thư thản nhiên nói nghe được tống thanh thư lời nói sau khi hồ thanh như khỏe miệng cũng là hơi co giật ngay hôm đó tống thanh thư mới vừa chỉ điểm x o n g chu chỉ n h ư ợ c mấy người tu luyện liền nghe đi ra bên ngoài một loạt tiếng bước chân chuyển đến lông mày cũng hơi nhữ lại đại khỉ ti mới vừa có điều rời đi mấy ngày hiển nhiên không thể nhanh như vậy trở về hơn nữa người đến số lượng cũng không ít hiển nhiên là có một người khác đang lúc này tống thanh thư bên thai cũng chuyển đến kỷ hiêu phủ kinh ngạc thốt lên một tiếng nhữ mày một cái sau đó trực tiếp chậm rãi đi ra ngoài chỉ thấy kỷ hiêu phủ chính bị ở một cái người trước mặt không phải người khác thình lình chính là diệ tuyệt t sư thái mà ở diệ tuyệt sư thái bên cạnh thình lình chính là phái nga mi mấy cái đệ tử giờ khác này diệ tuyệt sư thái hiển nhiên là chính đang giăn dạy k d ư ơ nhìn g bất ố i n h thấy kỷ hiêu phù dương á n miệng nói, sau đó chạy đến kỷ hiêu phủ bên n g g vẻ vội vã sau sau hiêu khi, kỷ chạy phù mở đó ờ i Nhìn thấy d ư bất hối xuất hiện sau khi kỷ hiêu phủ sắc mặt nhất thời đại biến gương mặt nhất thời liền trắng nàng nhưng là hết sức rõ ràng d i ệ t tuyệt sư thái tính cách để d i ệ t tuyệt sư thái biết dương bất hối tồn tại xuống sân có thể tưởng tượng được quả nhiên nhìn thấy tình cảnh này sau khi d i ệ t tuyệt sư thái sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi trong hai mắt xác khí bốc lên ánh mắt nhất thời rơi xuống dương bất hối trên người ừ, sư muội không nghĩ đến con của ngươi đều đang lớn như vậy sư muội bảo mật công tác làm cũng thực không tội a d i ệ t tuyệt sư thái bên cạnh một cái khuôn mặt đẹp đẽ mắt v ư ợ n g nữ tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt né qua một vệ sắc mặt vui mừng lúc này cũng mở miệng nói nữ tử mặc dù nói trường không sai có điều môi có chút bạc làm cho người ta một loại tranh chua cảm giác cô gái này không phải người khác thình lình chính là d i ệ t tuyệt đệ tử phái nga mi đinh mẫn quân nói cái này con hoang là ai quả nhiên nghe được cái này sau khi d i ệ t tuyệt sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra trên người sát khí tăng vọn âm thanh lạnh leo nói rằng bên cạnh đinh mẫn quân nhìn thấy diện tuyệt phản ứng sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ mừng cho mẹ phảng phất nhìn thấy gì hy vọng bình tường h ước chương ba mươi ba nổi giận diệt tuyệt tìm đường chết bảy mươi câu tự đính đứa nhỏ này lớn như vậy xem tuổi nên có bảy tám tuổi đi ta nhớ rằng bảy tám năm trước chúng ta thật giống là đi ma giáo đoạt lại ý thiên kiếm ta nhớ rằng lần đó sư mội nhưng là mất tích một đêm m u ộ n sau đó trở lại môn phái sau khi mượn cớ sinh bệnh về nhà tính dưỡng một năm xem ra dưỡng bệnh là dạ sinh con mới là thật sao sư mội thật đúng là cho ta nga mi mặt dài cái k i a t h i ê n ta nhớ rằng sư mội bị dương tiêu bắt đi đứa nhỏ này sẽ không là dương tiêu đi đinh m ẫ n quân lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào lại một lần nữa dùng một loại quái gở ngự khí mở miệng nói h i ệ n nhiên là ở phía âm phong lân quang dương tiêu quả nhiên nghe được dương tiêu danh tự này sau khi d i ệ t t u y ế t sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ o á n đậu không không phải như vậy kỷ hiêu phù h i ệ n nhiên là nỗ lực biện giải cái gì chỉ có điều h i ệ n nhiên là có chút trắng sám vô lực thiều nha đầu ngươi tên là gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi đinh văn quân bỗng nhiên lại một lần nữa nói rằng ta tên dương bất hối các ngươi tại sao bắt nạt mẹ ta dương bất hối mở miệng nói dương bất hối họ dương quả nhiên là dương tiêu nghiệt trùng bất hối bất hối được l ắ m bất hối hiểu phụ ngươi thật đúng là quá để sư phụ thất vọng rồi diện tuyệt thấy thế nhất thời sắc mặt cũng biến thành càng thêm âm trầm lên sư phụ tất cả sai lầm đều là ta một người phạm b ả o cầu sư phụ không nên làm khó bất hối kỷ hiêu phủ sắc mặt khổ sở mở miệng nói muốn sư phụ không làm khó dễ n à n g cũng được đem dương, tiêu đầu người mang về. Chỉ cần đem dương tiêu đầu người mang về sư phụ lập tức lập ngươi vì là nga mi thiếu trưởng môn trước tất cả sự tình cũng làm làm chưa từng xảy ra diện tuyệt lạnh lùng nói không thể sư phụ ta nga mi trưởng môn có thể nào để một cái sinh con hoang người đảm nhiệm chuyện này đúng bên cạnh đinh mẫn quân nghe được d i ệ t tuyệt lời nói sau khi sắc mặt đột nhiên đại biến lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói phải biết nàng nhưng là vẫn mơ ước phái nga mi chức trưởng môn nghe được d i ệ t tuyệt lời nói sau khi tự nhiên là hết sức lo lắng có điều chưa kịp nàng nói xong chỉ thấy d i ệ t tuyệt h ắ t tay một bạt thai mạnh mẽ q u ấ tới t nửa bên mặt nhất thời cũng thúc lên khoe miệng cũng chảy ra một vòi máu có thể thấy được diện tuyệt phẫn nộ câm miệng cho ta chuyện như vậy lúc nào đến thiên ngươi mở miệng làm chủ diện tuyệt âm thanh lạnh leo nói rằng sư phụ thứ tội. sư phụ thứ tội đệ tử nhất thời hồ đồ nhìn thấy d i ệ t tuyệt dáng vẻ sau khi đinh mẫn quân sắc mặt nhất thời đại biến trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ sợ hãi hiển nhiên rõ ràng chính mình trong lúc vô tình chạm vào d i ệ t tuyệt rủi ro vội v ã cúi đầu ở cúi đầu trong nháy mắt đáy mắt cũng né qua một vệ toán độc cùng vẻ không câm lòng hiểu phụ ngươi cần nhắc thế nào rồi d i ệ t tuyệt âm thanh lạnh leo nói rằng xin lỗi sư phụ đệ tử bất hiếu thứ đệ tử không thể đáp ứng đệ tử không làm được nghe được diện tuyệt lời nói sau khi kỷ hiêu phủ sắc mặt cũng là đại biến lập tức sắc mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng mở miệng nói vô liêm、sỉ. n g ư ơ i đây là muốn khi sư diệt tổ sao diệt tuyệt nghe được kỷ hiêu phủ lời nói sau khi nhất thời cũng sắp đ ổ i khủng vẻ mặt càng thêm khó coi nói rằng xin lỗi sư phụ sư phụ liền làm chưa từng thu ta cái này đệ tử đi kỷ hiêu phủ mở miệng nói đã như vậy cần ngươi làm gì đông dưng diệt tuyệt sắc mặt phát lệnh sau một khắc trực tiếp một trưởng vỗ gia bay thẳng đến kỷ hiêu phủ trên đầu bao phủ tới nếu như này một tấm vô xuống lời nói kỷ hiêu phủ tuyệt đối là thập tử vô sinh sư thái thực sự là uy phong thật to thật lớn sát khí a đang lúc này đạo lành, lành âm thanh truyền đến sau m ộ t khắc mọi người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau đó một bóng người giống như quỷ mị trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người sau đó một đạo bá đạo trưởng kình bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận diện tuyệt công kích ẩm hai người trưởng kình trong nháy mắt oanh đến cùng một chỗ d i ệ t tuyệt trong nháy mắt chỉ cảm thấy một luồng cương manh bá đạo kình khí bao phủ đến cả người thân thể chấn động mạnh một cái sau đó cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài đầy đủ bay ra bảy tám mét lúc này mới ngừng ném tới trên đất một ngụm máu tơi trong nháy mắt phun mạnh mà ra vô liêm sỉ là ai càng ngươi ngươi tống thanh thư dĩ nhiên là ngươi d i ệ t tuyệt trong lòng cũng là cực kỳ tức giận lúc này liền phải tiếp tục ra tay có điều khi thấy rõ tống thanh thư dáng vẻ sau khi sắc mặt vậy đột nhiên đ ạ i biến ngay lập tức phạm phất nghĩ tới điều gì bình thường trong hai mắt cũng né qua một vệ cực kỳ hoán độc ánh sáng không sai chính là ta tống thanh thư thản nhiên nói tống thanh thư đây là ta nga mi bên trong sự tình ngươi lẽ nào muốn nhúng tay ta nga mi sự tình hay sao bên cạnh đinh mẫn quân thấy thế sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra nguyên bản nàng cho rằng lần này kỷ h i ê u phụ chắc chắn phải chết chỉ cần kỷ hiệu phụ c h rồi phái nga mi chức trưởng môn khẳng định là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác có h cho như nhưng nhìn thấy Thanh Thư nhiên thủ hiệu phụ, ỉ ít trong Tống xuất tức trong lòng nàng giận lòng là là là cứu c vậy, dĩ kỳ thể tưởng tượng được. Đúng. Có điều ư ợ c Có Đúng. đ đinh mẫn quân âm thanh mới vừa hạ xuống chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau m ộ t k h ắ c mặt khác nửa bên mặt cũng đột nhiên tê dần sau đó cả người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài trực tiếp một cái tắt đánh bay lần này cả người hai bên mặt phảng phất t h ủ n g thành đầu heo bình thường nơi này lúc nào đến phiên ngươi mở miệng nói chuyện tống thanh thư lạnh lùng nói đối với đinh mẫn quân tống thanh thư nhưng là thật không có nửa điểm hảo cảm tranh chua bụng r hẹp hòi xà xà tâm n i ệ ngoại trừ gương mặt ở ngoài hầu như không có một chút nào ưu điểm tống h thanh thư ngươi đây là ý gì lẽ nào ngươi muốn bao che bọn họ không được diệ tuyệt t thấy thế vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra kỷ hiêu phủ cùng dương bất hối b u ồ n công tử bảo vệ ngươi không thể độc thủ tống h thanh thư thản nhiên nói tống h thanh thư ngươi không muốn khinh người quá đáng ngươi như vậy che chở dương tiêu con hoang ngươi đến cùng là có ý gì nếu như truyền đi lời nói người khác làm sao xem ngươi võ đ ă n g diệ tuyệt t lạnh lùng nói diệ tuyệt ngươi nếu ngươi muốn chết như vậy ta tắc thành ngươi ở võ đang bởi vì là sư tổ trăm tuổi ngày sinh bổn công tử bỏ qua cho ngươi một mạng ngươi lại vẫn như vậy không biết ghi nhớ chỉ muốn các ngươi chết rồi chuyện ngày hôm nay liền không gặp chuyện đi nghe được d i ệ t tuyệt lời nói sau khi tống thanh thư đáy mắt hàn quan g đại thịnh khủng bố sát ý trong nháy mắt bạo phát tống thanh thư vẫn đối với d i ệ t tuyệt cùng nga mi liền hết sức khó chịu bây giờ đối phương vẫn ở tìm đường chết biên giới điên cuồng thăm dò hiện tại hiển nhiên cái kia thành công làm tức giận tống thanh thư hắn hiển nhiên cũng sẽ không cùng đối phương k h á c h khí sau một khắc trong tay bị thiên kiếm trong nháy mắt bắn nhanh ra một đạo khủng bố ác liệt vô cùng kiếm khí bay thẳng đến diện tuyệt sư thái trên người bao phụ tới không được d i ệ t tuyệt sư thái thấy thế trong lòng nhất thời h o à n g hốt hiện nhiên nàng không nghĩ đến tống thanh thư lại dám hạ sát thủ một luồng nồng đậm mùi chết chóc cũng từ đáy l ò n g của nàng bắt đầu bay lên Đơ s tìm đường chết thành công d i ệ t tuyệt là dưới đây vẫn là dưới đây vẫn là dưới đây chương 3 a m quyết đoán mạnh liệt chém giết d i ệ t tuyệt 80. câu tự đính tống thiếu hiệp hạ thủ lưu tỉnh nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên đối với d i ệ t tuyệt sư thái động sát ý kỷ h i ê u phủ nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng tống thanh thư thực lực nàng nhưng là đã được kiến thức không có ỷ thiên kiếm ở tay diện tuyệt hiển nhiên căn bản là không thể là tống thanh thư đối thủ、ừ. đối với k ỷ hiêu phủ lời nói tống thanh thư tự nhiên là căn bản làm ắ t điếc thai ngơ d i ệ t tuyệt thành công tìm đường chết thành công chính mình muốn giết người há lại là k ỷ hiêu phủ câu nói đầu tiên có thể ngăn cản húng chi chuyện này hôm nay nếu như thật truyền ra đi lời nói hắn tự mình đúng là không để ý nhưng là đối với phái v õ đang lời nói rất có khả năng gặp tạo thành ảnh hưởng đây tuyệt đối là tống thanh thư không muốn nhìn thấy trợ giúp sư phụ bên cạnh mấy cái phái nga mi đệ tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng dồn dập rút kiếm bay thẳng đến tống thanh thư bên người vào tới một bay kiến hôi tống thanh thư thấy thế đương nhiên sẽ không có chút lòng dạ mềm yếu hay là những người này có chút vô tội thế nhưng ở tống thanh thư quyết định chém giết diệt tuyệt thời điểm liền nhất định không thể bông tha những người này tống thanh thư xưa nay không cho là mình là người tốt lành gì tương tự cũng sẽ không có cái gì lòng dạ đàn bà động lên tay hoàn toàn không có tia hào k h á c h khí Xì、si、xì、si si si si si. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, mấy tên Nga mi đệ tử trực tiếp bị miễn cưỡng chém giết. Bên cạnh Đinh Mẫn Quân nhìn thấy tình cảnh đối đệ phái mi tiếp giết. mặt mấy chém tử trực thấy phu, bị sau đó liếc mắt một cái bên cạnh còn lại mấy cái nga mi đệ tử còn có d i ệ t tuyệt sư thái sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ kiên quyết vẻ lúc này xoay người liền chạy h i ệ n nhiên là lựa chọn đào tẩu vô liêm sỉ nhìn thấy đinh mẫn quân lựa chọn sau khi d i ệ t t u y ệ t sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt một mảnh muốn đi người đi được sao tống thanh thư thấy thế khoe miệng cũng lộ ra một vệ vẻ bừa cận đưa tay vung một cái một vệ sáng trong nháy mắt bắn nhanh ra trực tiếp xuyên thủng đinh mẫn quân hậu tâm cả người lảo đảo một bước sau đó trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất sau đó tống thanh thư cũng đã không còn trần c h ờ chút nào hai tay phi động đ ầ y trời lưu quang bắn nhanh ra trong nháy mắt bao phủ đến chu vi những người phái nga mi đệ tử trên người không có một chút nào hồi hộp không tới mười tức tức thì ngoại trừ diệt tuyệt sư thái ở ngoài sở hữu nga mi đệ tử tất cả đều n g ã xuống cái gì ngươi ngươi bạch y liệ tử thần chết tiệt ngươi ngươi là bạch y liệ tử thần nhìn thấy tống thanh thư thủ đoạn này sau khi diệt tuyệt rất nhanh cũng phản ứng lại nhất thời đoán được thân phận của hắn sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra đồng thời đáy mắt nơi sâu xa cũng né qua một vệt nồng đậm sợ hãi cùng bắn hãi diệ tuyệt t đưa ngươi ra đi tống thanh thư lạnh lùng nói một đạo ác liệt vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ mà ra hướng về diệ tuyệt t trên người bao phủ tới chết tiệt không n ạ n ta cùng ngươi liều mạng diệ tuyệt t thấy thế đáy mắt cũng né qua một vệt điên cuồng vẻ mặt lúc này cũng trùng dết tới không nhìn thẳng tống thanh thư công kích trường kiếm trong tay cũng hướng về tống thanh thư trên người bao phủ lại đây h i ệ n nhiên là muốn muốn cùng tống thanh thư đồng quy vô tận cùng bổn công tử đồng quy vô tận ngươi phối sao tống thanh thư trong nháy mắt liền khám phá diệ tuyệt sư thái ý nghĩ khoe miệng cũng lộ ra một vẹt vẻ v cận loa toàn cựu ảnh trong nháy mắt dùng ra. thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh sau đó giống như quỷ mị trực tiếp xuất hiện ở d i ệ t tuyệt phía sau một đạo hàn quang né qua d i ệ t tuyệt thân thể chấn động mạnh một cái sau đó ngực tê dần d i ệ t tuyệt túi đầu nhìn tới chỉ thấy ỷ thiên kiếm lơi kiếm quán ngực mà ra thân thể cũng trong nháy mắt bị xuyên thủng sau đó trước mắt liền rơi vào bóng tối vô tận thân thể sủi lơ lại đi ngươi ngươi dĩ nhiên đem bọn họ đều giết nhìn thấy tình cảnh này sau khi kỷ hưu phù này mới phục hồi tinh thần lại nhìn địa phái nga n g đệ tử thi thể đáy mắt cũng né qua một vệ vẽ thống khổ là chính bọn hắn muốn chết tống thanh thư thản như nói nhưng là những người này đều là vô tội kỳ hiêu phù mở miệng nói vô tội thực sự là chuyện cười vừa nãy diệt tuyệt giết n g ư ơ i thời điểm bọn họ có thể có một người x i n tha cho ngươi hơn nữa ngươi cảm thấy nếu như ngươi chết rồi con gái ngươi có thể sống sót mặc dù là ngày hôm nay bổn công tử b ô n g tha bọn họ ngươi cảm thấy diệt tuyệt gặp cảm kích ngươi vẫn là cảm kích ta chớ ngu ở ngươi cùng dương tiêu cùng nhau bắt đầu từ giờ khác đó liền nhất định nga mi không tha cho ngươi mặc dù là ngươi đem dương tiêu giết ngươi cho rằng diệt tuyệt sẽ đem chức trưởng môn truyền cho ngươi ngươi cho rằng ngươi cùng con gái ngươi có thể sống sót tống thanh thư lạnh lùng nói ngươi tự mình đúng là có thể vừa chết chi con gái ngươi đây bọn họ vô tội con gái ngươi nên chết ở trong lòng ngươi con gái ngươi mệnh chẳng lẽ còn không sánh được những người này tống thanh thư lại một lần nữa mở miệng nói、Soạn. nghe được tống thanh thư lời nói sau khi kỷ hiêu p h ụ sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi ngay lập tức cả người sắc mặt cũng bắt đầu biến ảo lên rất nhanh trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ ảm đạm nàng không phải người ngu trải qua tống thanh thư vừa nói như thế nàng làm sao còn có thể không hiểu lúc này tống thanh thư liền lấy ra bình xứ chuẩn bị đem bọn họ thi thể xử lý xong chờ một chút tống thiếu hiệp vẫn để cho ta đến ta đến đây đi bất kể nói thế nào nàng là ta sư phụ những thứ này đều là ta được môn cho bọn họ lưu một cái toàn thây đi để ta tự mình đưa bọn họ đ o ạ n đường kỷ hiêu phủ thấy thế vội vã mở miệng nói tùy tiện ngươi nghe được kỷ hiêu phủ lời nói sau khi tống thanh thư lúc này cũng trực tiếp xoay người rời đi d i ệ t tuyệt sư thái liền như thế chết rồi tình cảnh này hiển nhiên cũng rơi vào hồ thanh n g h i u trong mắt d i ệ t tuyệt sư thái vậy cũng là nga mi trưởng môn nga mi nhưng là chính đạo sáu đại phái một chồng bây giờ dĩ nhiên liền như thế chết rồi nhất thời cả người cũng có chút không quá chân thực cảm giác không phải vậy đây tống thanh thư thản nhiên nói đối với giết một cái diệt tuyệt tống thanh thư cũng không có quá to lớn cảm giác diệt tuyệt chết ở chỗ này tin tức e sợ không che giấu nổi nơi này e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở thành thị phi nơi ngươi nhưng là minh giáo bên trong người ở lại chỗ này lời nói tuyệt đối thập tử vô sinh vì lẽ đó mau mau thu thập một hồi chuẩn bị rời đi đi tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống hồ thanh ngư trên người nói rằng ta quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi hồ thanh ngư sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi hắn cũng không phải người ngu trải qua tống thanh thư như thế vừa để tỉnh hiển nhiên cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc nơi này nhưng là chính mình sao huyện d i ệ t tuyệt sư thái chết ở nơi này c h ậ u cực nhất định sẽ giam ở trên đầu hắn lưu lại lời nói hiển nhiên là một trăm thanh khó phân biệt nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt đấy mắt cũng né qua một vệ vẻ ưu á n không cần như thế nhìn bồn u công tử quên đi việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta đã như vậy lời nói ngươi đến thời điểm cũng cùng bồn u công tử cùng rời đi đi dưới núi q u â n lôn có một chỗ trang tử liên hoàn trang ngươi hẳn phải biết chứ tống thanh thư mở miệng nói liên hoàn trang chẳng lẽ là chu vũ liên hoàn trang hồ thanh như sửng sốt một chút hỏi đối với liên hoàn trang hắn tự nhiên là biết đến trên thực tế nguyên bản hồ thanh như cũng không phải ở hồ điệp cốc mà là ở quang minh đ ỉ n h chỉ là sau đó dương đ ỉ n h thiên mất tích minh giáo chia năm xẻ bảy tranh quyền đoạn lợi hồ thanh như không muốn c u ố n vào trong đó vì lẽ đó này mới rời khỏi quang minh đ ỉ n h đi đến hồ điệp cốc cận cư cũng đúng là như thế đối với côn lôn phủ cận liên hoàng trang tự nhiên là không xa là gì tờ dết s z ế t đối với diện tuyệt trước dự định là giữ lại kéo cựu hận bất quá đối với người này thực sự là không nhịn được không giết không đủ để bình trong lòng ta phẫn nộ không ngừng tìm đường chết vẫn là z chết đi mọi người cảm thấy đây chương ba mươi lăm t i ể u chiêu rời đi hồ đức cốc chín mười câu tự đính chu vũ liên hoàn trang ở côn lôn địa giới nhưng là chỉ đứng sau minh giáo cùng phái côn lôn tồn tại không sai chính là chu vũ liên hoàn trang cái này ta tự nhiên biết có điều tống thiếu hiệp nói cái này làm cái gì hồ thanh hữu hỏi bây giờ liên hoàn trang đã thay đổi người hiện tại thành bổn công tử trang tử vì lẽ đó các ngươi có thể ở nơi đó g i à n xếp ở nơi đó lời nói liền không cần lo lắng những người khác tìm các ngươi phiền phức tống thanh thư mở miệng nói lúc trước giết chu trường linh cùng vũ liệt sau khi tống thanh thư không chỉ lấy đi liên hoàn trang bảo vật hơn nữa đem liên hoàn trang người quản sự lợi dụng tam thi nao thần đan đã k h ô n g chế lên để bọn họ hỗ trợ quản lý trang tử vì lẽ đó chu vũ liên hoàn trang bây giờ xem như là tống thanh thư tư nhân trang tử cái gì liên hoàn trang hiện tại tống t i ế u hiệp nghe được tin tức này sau khi hồ thanh ngư trên mặt cũng lộ ra một v ệ t vẻ kinh ngạc không sai không biết ngươi cảm thấy thế nào tống thanh thư hỏi sở dĩ đem hồ thanh ngư mang đi tống thanh thư hiển nhiên cũng là có chính mình cân nhắc hồ thanh ngư mặc dù nói thực lực bình thường thế nhưng ý thuật trên tuyệt đối là hàng đầu mục tiêu của hắn chính là khống chế toàn bộ minh giáo ngày sau lật đổ nguyên đình hồ thanh mưu như nhưng là một cái hiếm có nhân tài tống thanh thư tự nhiên là sẽ không bỏ qua cái này vậy thì đa tạ tống thiếu hiệp hồ thanh mưu hiển nhiên cũng không có cái gì lựa chọn quá tốt hồ thanh mưu như nhưng là vô cùng tiếp mệnh mới vừa trở về từ coi chết tự nhiên là không muốn lại để cho mình đặt mình trong h i ể m cảnh cân nhắc một phen sau khi rất nhanh liền làm ra quyết đoán được rồi đã như vậy lời nói thừa dịp mấy ngày nay dành thời gian thu thập một chút đi thứ hữu dụng đều thu thập lên đến thời điểm ta tìm người giúp ngươi đưa tới tống thanh thư mở miệng nói tìm ngươi là không thể tìm người dù sao ỷ thiên thế giới không phải là tiếu nạo g thế giới thế giới này cũng không có phúc y tiêu cục có điều có hệ thống không gian k ề bên người tất cả hiển nhiên đều không có vấn đề biết rồi tống thiếu hiệp hồ thanh nhu mở miệng nói sau đó hai người cũng không có trần trờ chút nào bắt đầu thu thập thu dọn lên mấy ngày sau đại khỉ ti mang theo một cái nhìn qua cùng chu chỉ nhược không xê xích bao nhiêu bé gái trở lại hồ đức cốc trên mặt bé gái có một chút đại khỉ ti đường v i ể n hơn nữa giữa hai lông mày cũng mang theo một tia dị vực thần thái vừa nhìn chính là một cái mỹ nhân thôi không cần phải nói hiển nhiên chính là tiểu chiêu nguyên tắc bên trong tiểu chiêu tuyệt mỹ dung nhan dịu ngoan săn sóc tính cách không tranh không cướp nhẫn n ụ c chịu khó hay là không phải một cái hợp lệ chính thất thế nhưng hầu như không có ai sẽ chọn từ chối tiểu chiêu tống thiếu hiệp chúng ta trở về đại khỉ ti nhìn thấy tống thanh thư sau khi mở miệng nói bởi vì bị sử dụng vệ tâm hủ cốt đan duyên cớ đại khỉ ti khoảng thời gian này nhưng là vẫn đều đang chạy đi không dám có chút ngừng lại cả người nhìn qua cũng là có chút phong trần mệt mỏi ừ m thu thập một hồi sáng sớ m ngày mai liền khởi hành rời đi tống thanh thư t h ẳ n như nói biết rồi trên người ta đại khỉ ti hỏi đây là thuốc giải tống thanh thư cũng không có khó khăn đối phương kỳ nữ hiệp tìm ta có chuyện gì mặc dù nói trong lòng đã đón được có hiểu tống thanh thư cũng không có vật trần tống thiếu hiệp nếu muốn đi quan minh đỉnh lời nói cầu tống thiếu hiệp mang tới bất hối đem bất hối giao cho dương tiêu kỳ h i ệ u phủ mở miệng nói chính ngươi không đi t ố người liền như thế yên tâm đem con gái ngươi giao cho dương tiêu người liền như thế xác định dương tiêu sẽ là một cái hợp lệ phụ thân không nên quên dương tiêu nhưng là quang minh tà sứ minh giáo thay mặt giáo chủ ngươi cảm thấy dương tiêu có bao nhiêu thời gian làm bạn bất hối còn nữa quang minh đỉnh vậy cũng là minh giáo xào huyện ngươi liền như thế yên tâm để bất hối một người đi ngươi không theo lời nói ngươi liền không sợ bất hối xảy ra bất chắc hoặc là nói tương lai biến thành một cái nữ ma đầu tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói、Soạn. quả nhiên nghe được tống thanh thư lời nói sau khi kỷ hiêu p h ụ sắc mặt nhất thời cũng hơi đổi chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi sáng mai chúng ta liền sẽ rời đi ngươi là tiếp tục mang theo bất hối lưu lạc giang hồ vẫn là đưa nàng ném cho dương tiêu hoặc là nói cho nàng một cái hoàn chỉnh gia đình ngươi mình lựa chọn đi sau khi nói xong tống thanh thư trực tiếp xoay người rời đi không tiếp tục để ý kỷ hiểu phủ sáng sớ ngày thứ hai mọi người cũng trực tiếp rời đi hồ điệp cốc hồ điệp cốc ở ngoài một chiếc xe ngựa đứng ở nơi đó rõ ràng là tống thanh thư chuẩn bị lần này nhiều như vậy người cùng rời đi càng có mấy đứa trẻ tự nhiên không thể dựa vào hai chân lặn lội đường xa mà trải qua một đêm muộn cân nhắc sau khi kỷ hiêu phủ hiển nhiên cũng là thỏa hiệp cùng tống thanh thư mọi người cùng rời đi hiển nhiên trung quy vẫn là không yên lòng dương bất hối cho tới hồ thanh niu h những thứ đó tống thanh thư thì lại ở mọi người sau khi rời đi hắn trực tiếp thu được hệ thống trong không gian đoàn người cũng ngồi xe ngựa rời đi hồ đức ốc còn phu xe tống thanh thư tự nhiên là không thể tự mình lái xe vì lẽ đó chỉ có thể là hồ thanh niu bởi vì lần này bên người mang theo không ít người vì lẽ đó tống thanh thư cũng biết điều không ít trừ phi là bị bất đắc d ĩ tình huống nếu không thì đều làm hết sức không ra tay cuối cùng mọi người đầy đủ dùng sắp tới thời gian một tháng vừa mới đến côn lôn địa giới lại một lần nữa trở lại liên hoàn trang lao nô bái kiến công tử nhìn thấy tống thanh thư trở về sau khi liên hoàn trang chủ sự người liền nội vàng nên đón trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ cung kính phải biết bọn họ gặp sinh tử có thể đều hoàn toàn k h ô n g chế ở tống thanh thư trong tay、ừ. tống thanh thư nhàn nhạt gật cụ sau đó đoàn người cũng trực tiếp tiến vào liên hoàn trang lão hồ nơi đây như thế nào cùng ngươi hồ điệp cốc so với không kém đi tống thanh thư nhìn mở miệng nói sáng sớm ngày thứ hai kỷ hiêu phủ mang theo dương bất hối tìm tới tống thanh thư tống thiếu hiệp ngươi không theo chúng ta đồng thời sao kỷ hiêu phủ nhìn tống thanh thư hỏi quan minh đình sao ta sẽ đi có điều không phải hiện tại tống thanh thư mở miệng nói y h ể tờ s thứ chín càng đưa lên còn có một canh ta hiện tại liền đi viết vãn điểm đưa lên các anh em quyển sách này để cử chỉ thất vọng không lên chỉ có thể dựa vào các ngươi ta không cầu khen thưởng chỉ cầu đặt mua xin nhờ các anh em chương ba mươi sáu tiến vào mật đạo dương đình tiên một không mười cầu tự đính thanh thư ca ca, ngươi sẽ tìm đến ta sao dương bất hối thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng yên tâm được rồi ta hội tống thanh thư gật gật đầu nói đã như vậy tống thiếu hiệp như vậy ta cùng bất hối trước hết đi rồi đa tạ dọc theo con đường này tống thiếu hiệp chăm sóc kỷ hiêu phủ thấy thế lập tức mở miệng nói bây giờ đã đến côn lôn địa giới nơi này đã là minh giáo địa bàn kỷ hiêu phủ cũng không lo lắng phát sinh nguy hiểm gì dù sao trên người nàng nhưng là có dương tiêu thiết diễm kiến minh giáo bên trong người sẽ không làm khó bọn họ ừng tống thanh thư nhàn nhạt gật g ủ không biết tống thiếu hiệp tìm ta có chuyện gì đại khỉ ti mở miệng nói quan minh đỉnh mật đạo ngươi hẳn phải biết ở nơi nào đi tống thanh thư thản nhiên nói cái gì quan minh đỉnh mật đạo làm sao ngươi biết đại khỉ ti nghe được tống thanh thư lời nói sau khi trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ hiển nhiên là không nghĩ đến tống thanh thư thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều biết phải biết liên quan với quang minh đỉnh mật đạo ngoại trừ minh giáo số ít mấy cái cao tầng ở ngoài căn bản cũng không có người biết mặc dù là hồ thanh như cũng không biết ngươi không cần biết những này ngươi chỉ phải nói cho bồn công tử đi mật đạo vị trí tống thanh thư nhàn nhạt nói một trăm nói cái này nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đại khỉ ti sắc mặt cũng không ngừng biến nào yên tâm bồn công tử cũng sẽ không bạc đ á n ngươi chỉ cần ngươi nói cho bồn công tử chuyện của ngươi bồn công tử thay ngươi ôm đồn rơi xuống ngày sau nếu như có ba tư tổng giáo người đến trung nguyên lời nói bồn công tử sẽ đem bọn họ phải đi bảo vệ ngươi không có chuyện gì tống thanh thư thản nhiên nói thật sự nghe được tống thanh thư lời nói sau khi đại khỉ t i con mắt cũng đột nhiên sáng lời tống thanh thư thực lực nàng nhưng là cảm thụ quá mặc dù nói không biết tống thanh thư toàn lực bạo phát thực lực mạnh bao nhiêu thế nhưng dưới cái nhìn của nàng chỉ ít không thể so với còn lại mấy cái pháp vương còn có ánh sáng k h ả n g chừng trái phải k h i kém ở nàng gặp người trong e sợ chỉ có mất tích dương đình t i ê n có thể chiến thắng tống thanh thư nhưng là bây giờ tống thanh thư có điều mới mười mấy tuổi lấy tống thanh thư khủng bố yêu n g h i ệ tư t chất vượt qua dương đỉnh thiên hiển nhiên là sớm muộn nếu như có tống thanh thư che trở lời nói nàng hay là thật sự có thể không cần lo lắng ba tư minh giáo uy hiếp thậm chí sau đó cũng không cần lại quá loại kia trốn đằng đông n ấ p đằng tây tháng này g bùn công tử vẫn không có lừa ngươi cần phải tống thanh thư thản nhiên nói được ta đáp ứng ngươi có điều quan g minh đỉnh mật đạo chính là minh giáo cấm địa chu vi nhưng là có không ít ngũ hành kỳ giáo chúng bảo vệ muốn lẻn vào lời nói cũng không có như vậy dễ dàng đại khỉ mở miệng nói những này ngươi liền không cần lo lắng ngươi chỉ cần nói cho ta liền có thể tống thanh thư thản nhiên nói mặc dù nói quang minh đỉnh mật đạo phòng giữ nghiêm ngặt nhưng là liền thành côn đều có thể tiến vào tống thanh thư không có lý do gì không làm được được rồi đại khỉ ti thấy thế cuối cùng gật gật đầu nói cuối cùng h i ệ n nhiên cũng lựa chọn thỏa hiệp sau đó trực tiếp đem quang minh đỉnh mật đạo vị trí tỉ mỉ nói cho tống thanh thư rất tốt nhìn thấy kết quả này sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ hài lòng đêm đó tống thanh thư không làm kinh động bất luận người nào trực tiếp rời đi liên h o à n trang sau đó thẳng đến đại khỉ ti nói tới quang minh đỉnh mật đạo phương hướng mà đi dùng gần như hai cái canh giờ t ố nơi g gần giáo Thanh Thư minh h địa liền đến ư rồi giáo cấm p n hướng, chính như g đ ạ Khỉ Ti t ừ này g nói, n chỗ xác thực có không ít không mặc i giáo đệ tử bảo vệ. Có điều đây đối với tống thanh thư tới nói, biết, phi Thiên giả, Nơi n Tống Thanh căn bản cũng không có chút nào độ khó, lấy hắn nhạy nhận biết, trừ phi là có chân chính cường nếu không thì, căn bản là bản thân không được hắn.、Nơi、này h Thư chút khó, địch. thì, bảo đệ đây độ được vệ, tử trừ cảm có có có lấy là là m dù nói là minh giáo cấm địa bảo vệ giáo chúng cũng không ít nhưng là hiển nhiên cũng không thể có chân chính cao thủ hàng đầu vì lẽ đó chỉ dùng thời gian một n é n nhang tống thanh thư liền xuyên qua tầng tầng bảo vệ sau đó tiến vào trong mật đạo xem qua nguyên tắc hắn nhưng là biết c à n k h ô n đại na z i tâm pháp chính là ở dương đỉnh tiên bế quan trong mật thất vì lẽ đó tống thanh thư mục tiêu tự nhiên chính là những người bí ẩn nhà đá toàn bộ quan g minh đỉnh trong mật đạo rắc rối phức tạp thậm chí còn có không ít cơ quan có điều cũng may những này đều không làm khó được tống thanh thư trong nháy mắt lại là hai cái canh giờ đi qua nơi này là đang lúc này tống thanh thư xuất hiện trước mặt một tấm cửa đá khổng lồ trên cửa đá có dày nặng cổ điện phù điêu nhìn qua so với trước nhà đá cửa đá hiển nhiên muốn càng thêm cao sang quyền quý, quý đẳng cấp nhìn thấy tình cảnh này sau khi tống thanh thư cũng không có đi tìm cái gì cơ quan mà là đi thẳng đến cửa đá trước mặt sau đó hai tay trực tiếp phóng tới trên cửa đá sức mạnh kinh khủng trong nháy mắt bạo phát bay thẳng đến trên cửa đá đẩy đi qua tống thanh thư long tượng bất diệt thể toàn lực bạo phát bây giờ tống thanh thư long tượng bất diệt thể mặc dù nói khoảng cách t ầ n g thứ hai viên mãn còn kém không ít nhưng là tức đã là như thế này một thân sức mạnh kinh khủng tuyệt đối so với nguyên tắc bên trong tu luyện cản k h ô n đại na di bạo phát tiềm lực trương vô kỵ khủng bố hơn nhiều lắm tại đây khủng bố lực lượng khổng lộ bạo phát bên dưới nguyên bản đóng chặt cửa đá cũng chậm rãi ở cửa đá mở ra trong nháy mắt tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống trong cửa đá chỉ thấy một cỗ h à i cốt cũng xuất hiện ở trước mặt hắn hiện nhiên nên chính là nguyên tắc bên trong dương đình t i ê n dương đình t i ê n sao cũng, cũng coi như là một nhân vật có điều đáng tiếc dĩ nhiên hủy ở một người phụ nữ trong tay thực sự là đáng thương tống thanh thư thản nhiên nói nguyên tắc bên trong đối với dương đình t i ê n miêu tả cũng không nhiều cũng không có chính diện ra chật quá thế nhưng có thể làm cho dương tiêu phạm diêu còn có tứ đại pháp vương cấp độ kêu tiêu c à n g tự mãn người vui lòng phục tùng thủ đoạn có thể thấy được chút ít thậm chí nếu như không phải là bởi vì phát sinh bất ngờ lời nói nguyên đình rất có khả năng ở dương đình liên quan với dương đ ỉ n h thiên thực lực từ mặt bên thiếu lâm tam độ liền có thể nhìn ra một ít thiếu lâm tam độ có thể nói là chỉ đứng sau trương tam phong đại bốt nhưng là lúc trước tranh đấu bên trong đều bị thiệt thòi không nhỏ thực lực có thể thấy được chút ít rất có khả năng cũng là một vị tiên thiên viên mãn cảnh giới tồn tại đệ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi tống thanh thư đi thẳng đến hải cốt bên cạnh cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống đối phương trong lòng một cuốn sách bên trên toàn bộ quyển sách chính là một mảnh t r ố n g không có điều xem qua nguyên tắc tống thanh thư tự nhiên là rõ ràng chuyện gì xảy ra sau đó từ trong lồng ngực lấy ra một cái bình xứ đem bên trong sớm thu thập dòng máu thoa đi、đến. rất nhanh một nhóm lít nha lít nhít chữ nhỏ cũng hiển hóa ra ngoài có điều những này văn tự cũng không phải trung nguyên văn tự thế nhưng tống thanh thư cũng không có một chút nào lo lắng trực tiếp cầu thông hệ thống thu nhận huyền cấp công pháp càn k h ô n đại na z i tản có hay không hoàn thiện t ô i diễn hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra nghe được hệ thống âm thanh sau khi tống thanh thư cũng rõ ràng cuối cùng tản là có ý gì nguyên tắc bên trong đề cập tới càn k h ô n đại na z i tầng cuối cùng trên thực tế cũng không hoàn chỉnh hoặc là nói có rất nhiều sai lầm địa phương chính là sáng tạo công pháp người bông dưng phỏng đoán suy đoán ra đến tự nhiên có rất nhiều thiếu hụt chương ba mươi bảy càn k h ô n đại na di Nửa năm. Một Câu tự đính.、Thôi、diễn hoàn thiện.、Thôi、diễn hoàn thiện hoàn thành.、Chúc、mừng ký chủ thu được huyền cấp đỉnh cao công pháp Cản Khôn、đại、Nazi. Có hay không cao Một mươi. tự Thôi Thôi thu tiếp thu? Tiếp thu. được Đại Cầu Chúc chủ cấp Có pháp hay ký lúc này hoàn toàn mới càn k h ô n đại na z i công pháp cũng xuất hiện ở tống thanh thư trong đầu nương theo còn có hoàn chỉnh tu luyện phương pháp không sai không sai không thẹn là minh giáo hộ giáo thần công đúng là một bộ kỳ công tống thanh thư tiếp thu càn k h ô n đại na z i nội dung sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt càn k h ô n đại na di cùng tử dương thần công dịch cân kinh còn có long tượng bất d i ệ t thể có chút không giống nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải một loại nội công càng như là loại bi pháp chủ yếu có chín đại công năng bao quát kích phát to lớn nhất tiềm lực đao tập võ công đạo lý đại thành phục chế đối thủ võ công chế tạo đối thủ kẽ hở tích chữ kinh lực đinh dính chặt trưởng lực dẫn dắt na di địch sức lực chuyển đổi âm dương hai khí mượn lực đả lực trên thực tế này chín đại công năng đơn giản tới nói chính là chuyển hóa âm dương hai khí để kích thích thân thể tiềm lực mặt khác chính là dẫn dắt kinh khí mượn lực đả lực cái cuối cùng chính là mô phỏng đối phương chiêu thức dường như nguyên tắc bên trong t r ư ờ n g vô kỵ nhìn một lần lòng t r ả o thủ sau khi liền hoàn mỹ phục chế lại đây bình thường cái này có chút tương tự với thiên long bên trong tiểu vô tướng công càng k h ô n đại na di phục chế càng nhiều chính là thiên về với ngoại công chiêu thức mà tiểu vô tướng công nhưng là từ trong ra ngoài mô phỏng phục chế bất quá đối với tống thanh thư tới nói hắn đối với càng k h ô n đại na di coi trọng nhất chính là khai phá thân thể tiềm lực cùng dẫn dắt kinh khí mượn lực đả lực công năng tu luyện c à n k h ô n đại na di sau khi tống thanh thư thân thể lực lượng của nhất định sẽ trở nên càng thêm khủng bố Nguyên bản bởi vì Long Tượng bất diệt thể duyên cứ, cơ thể hắn sức mạnh liền vô cùng ní tiên, bây giờ hơn nữa cản khôn giờ bây bởi bất diệt vì vô thể thể cớ, cơ sức đệ ạ đại i Nazi tiềm khai cuối Nazi nhi liền ngươi đi. cùng tưởng tượng được. Cũng được. Xem ở này cản khôn đại phân nhi trên, liền để ngươi mổ yên kết thể Xem mổ mạng lực có được. được. phá, quả để ở đ xuống ý nghĩ rối loạn trong lòng sau khi tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống cái kia một cỗ hải cốt bên trên sau đó trực tiếp tạm thời phóng tới hệ thống trong không gian chờ sau khi đi ra ngoài tìm một chỗ đem hắn trốn đi nhìn quét một chút toàn bộ mật thất sau khi phát hiện không có cái gì vật có giá trị sau khi tống thanh thư cũng trực tiếp xoay người rời đi chờ trời lờ mờ sáng thời điểm tống thanh thư bóng người cũng lại một lần nữa trở lại trong s ơ n trang thời gian sau này tống thanh thư cũng tạm thời ở trong sơn trang giàn xếp đi chuẩn bị kỹ càng thật nghiên tập một hồi càn k h ô n đại na z i nguyên tắc bên trong chương vô kỵ bởi vì có cựu dương thần công cơ sở ngoại trừ tầng cuối cùng ở ngoài rất nhanh sẽ đạt đến cảnh giới tối cao có điều bây giờ tống thanh thư c ả n k h ô n đại na z i trải qua hệ thống một lần nữa thôi diễn sau khi càng thêm huyền diệu uy lực cũng lớn hơn vì lẽ đó tu luyện lên so với nguyên bản càn k h ô n đại na di muốn khó không ít thời gian q u á nhanh chóng trong n h y mắt thời gian nửa năm liền trôi qua Khoảng trải h Thanh Thư ờ i gian Tống này vẫn luôn t ở o trong phong báo cho lo n sơn trang quan, này Tống Thanh cũng đăng, bình an, miễn cho phái võ đăng mọi người lo lắng. g Thư thơ một t r đưa bế lúc mấy hồi phái mọi về võ võ qua nửa năm này bế quan sau khi tống thanh thư thực lực cùng t r ư ớ c thời điểm cũng lại một lần nữa có một cái biến hóa nghiêm trời mặc dù nói tu vi vẫn là tiên tiên trung kỳ cũng không có đột phá nhưng là cản k h ô n đại na z i đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn d i ơ tay nhấc chân đều có chứa một luồng cực kỳ sức mạnh kinh khủng toàn lực bạo phát bên d ư ớ i phối hợp long tượng bất diệt、thể. cả người quả thực chính là một đầu người khủng bố hình hung thú coi như là tiên tiên đỉnh cao tống thanh thư tự tin cũng có thể chiến thắng thực lực có thể so với tiên tiên viên mãn đương nhiên cùng trương tam phong loại kêu biến thái so ra hiển nhiên vẫn còn có chút chinh lệnh dù sao trương tam phong nhưng là sống trăm năm tồn tại thêm vào tuyệt đối tư chất đặc biệt ngộ tính phương diện hiển nhiên còn mạnh mẽ hơn chính mình không ít chính mình càng nhiều chính là dựa vào hệ thống sức mạnh giờ khác này tống thanh thư ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa ba bóng người trên người ba người đều là cùng một màu bạch dĩ quần dài dường như ba vị đúc từ ngọc bút bê s ứ bình thường ba người này không phải người khác thình lình chính là chu chỉ nhược ân ly cùng tiểu chiêu ba người giờ khác này ba người đang ở nơi đó tiến hành luật bàn mặc dù nói tuổi không thế nào lớn có điều tu vi trên nhưng c ũ n g yếu mặc dù là tu vi kém cỏi nhất tiểu t r i ề u cũng đã bước vào hậu thiên tầng bốn thiên cảnh giới ân ly trên người thiền chu vạn độc thủ cũng bị tống thanh thư phế bỏ ba người tu luyện đều là cựu âm chân kinh công phu thêm vào có tống thanh thư linh đ ạ o duyên cớ ở tiền kỳ ba người tiến cảnh đều vô cùng khủng bố chu chỉ nhược càng là đã đạt đến hậu thiên lục trọng thiên trình độ phải biết chu chỉ nhược từ bắt đầu tu luyện đến hiện tại còn chưa đủ một năm n à y không tới một năm từ một người bình thường tăng lên tới hậu thiên lục trọng thiên cảnh giới cái tốc độ này quả thực có thể nói là khủng bố thậm chí so với lúc trước ở tiếu não thế giới tống thanh thư đều muốn nhanh hơn k h n g ít có thể thấy được. l i cùng cùng một, một, một, ca ca, một lúc sau khi ba người cũng ngừng lại chu chỉ nhược trực tiếp chạy đến tống thanh thư trước mặt mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ hưng phấn không sai không sai nhìn thấy chu chỉ nhược dáng vẻ sau khi Tống thanh t được, được rồi chu nhi không nên gấp gáp phải nhớ ký dục tốc thì bất đặt gấp công liệu lĩnh lợi nói nhưng là sẽ tẩu hỏa nhập ma các ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ không cần quá sốt ruột tống thanh thư liếc mắt một cái ân ly dáng vẻ sau khi trực tiếp dẫn dắt nói ta biết rồi thanh thư ca ca. ân ly sửng sốt một chút cuối cùng cũng gật gật đầu nói đối với tống thanh thư ân ly trong lòng tràn ngập cảm kích cho nên đối với tống thanh thư lời nói ân ly hiển nhiên là gặp để ở trong lòng được rồi ngày hôm nay tu luyện gần đủ rồi ba người các người đi chơi đi tống thanh thư trực tiếp mở miệng nói bây giờ bọn họ có điều tám chín tuổi tống thanh thư cũng không muốn để bọn họ biến thành chỉ biết tu luyện cơ khí dù sao bọn họ cùng chính mình không giống ở tiếu ngạo thế giới chính mình có kiếp trước hơn hai mươi năm ký ức tâm trí vô cùng thành thục Ở phía thế giới này, đồng dạng này chương ũ n n g là như thế, t h h ư n ba n h t mươi tám gặp lại k ỳ hiệu phủ dương tiêu hai mươi c ầ u tự đính lao nô bái kiến công tử ngay ở ba người sau khi rời đi một bóng người cũng đi đến tống thanh thư trước mặt thình lình chính là liên hoàn trang còn ra chuyện gì tống thanh thư thản nhiên nói khởi bẩm công tử kỷ cô nương còn có bất hối tiểu thư cầu kiến còn một người khác nam tử xa lạ quản gia mở miệng nói kỳ hiệu phủ nam tử xa lạ lẽ nào là hắn xin bọn họ vào đi tống h thanh thư thản nhiên nói vâng công tử quản gia trực tiếp xoay người rời đi rất nhanh chỉ trong chốc lát ba người từ bên ngoài đi vào trong đó hai cái thình lình chính là kỳ hiệu phủ cùng dương bất hối ở hai người bên người nhưng là một cái toàn thân áo trắng trường sam văn sĩ trung niên trang phục rằng rớp nam tử nhìn qua t r ư ừ n g bốn mươi tuổi dáng vẻ có điệu nhưng không có một chút nào dàn u a trái lại có chút phong lưu phăng k h o n g chỉ nhìn một cách đơn thuần bề ngoài lời nói nhanh nhẹn một cái trung niên soái đại thuốc thanh thư ca ca lúc này dương bất hối cũng chạy tới đi đến tống thanh thư trước mặt bất hối m u ộ i m u ộ i ngươi đến rồi tống thanh thư thấy thế mở miệng nói thanh thư ca ca không phải nói muốn đi quang minh đỉnh tìm ta sao đều nửa năm thanh thư ca ca cũng không có tới dương bất hối có chút bất mãn nói bất hối không muốn vô lý ngươi thanh thư ca ca khẳng định đang bận việc trọng yếu bên cạnh kỷ hiêu phủ thấy thế mở miệng nói dương tiêu tống thanh thư gật g ủ cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống văn sĩ áo trắng trên người mở miệng nói chính là dương m ẫ dương m ẫ không ngờ mà tới mong rằng tống t i ế u hiệp không lấy làm phiền lòng mới được dương tiêu mở miệng nói không biết dương tả sứ đến ta tiêu giao sơn trang để làm gì ở tống thanh thư lần này trở về sau khi liền chiếm đem trước liên hoàn trang tên đội thành tiêu giao sơn trang bất nhi muốn gặp tống thiếu hiệp mặt khác trước tống thiếu hiệp cứu h i ể u p h ù cùng bất nhi cho tới nay dương mộ không thoát thân được lần này c ô ý đến nói cảm ơn dương tiêu mở miệng nói như vậy sao dương tả sứ khắc phí tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói dương tả sứ tự mình đến nên còn có chuyện khác đi tống thanh thư cuối cùng lại một lần nữa nói rằng không sai đúng là như thế dương tiêu gật gật đầu nói nói một chút coi tống thanh thư hỏi dương mô muốn mời tống thiếu hiệp gia nhập ta minh giáo tống thiếu hiệp tên tuổi dương mô cũng biết tàn sát vô số thắc tử dương mô hết sức khâm phục ta minh giáo càng là lấy lật đầu nguyên đình làm nhiệm vụ của mình vì lẽ đó hy vọng tống thiếu hiệp có thể gia nhập ta minh giáo đồng thời đồng mưu đại nghiệp chỉ cần tống thiếu hiệp gia nhập minh giáo có thể vì ta minh giáo một vị hộ giáo pháp vương dương tiêu trực tiếp mở miệng nói sau khi nói xong ánh mắt cũng rơi xuống tống thanh thư trên người lần này dương tiêu ngoại trừ đến cảm tạ tống thanh thư ở ngoài chủ yếu nhất chính là hiển nhiên là lôi kéo tống thanh thư phải biết bây giờ minh giáo bên trong nhưng là chia quan g minh hữu sứ mất tích tứ đ ạ i pháp vương bên trong tử sam long vương không biết tung tích kim m a o sư vương đi xa hải ngoại bạch mi ưng ơ vương tự lập môn hộ chỉ còn dư lại một cái thanh dự bất vương hắn mặc dù nói là thay mặt giáo chủ nhưng là trên thực tế cũng không phục chúng đặc biệt ngũ tán nhân đối với hắn cái này thay mặt giáo chủ không thế nào để ở trong mắt nếu như có thể lôi kéo đến tống thanh thư lời nói đây đối với dương tiêu lời nói h i ệ n nhiên là một cái không nhỏ trợ lực dưới cái nhìn của hắn có tống thanh thư gia nhập phía bên mình quyền lên tiếng khẳng định tăng nhiều có thể làm cho hắn càng thuận lợi khống chế minh giáo cái gì để tống thiếu hiệp gia nhập minh giáo sao có thể có chuyện đó hắn không thể vào minh giáo bên cạnh kỷ hiêu phủ thấy thế cũng sửng sốt một chút đối với tống thanh thư thân phận chân chính kỷ hiêu phủ hiển nhiên cũng không có cùng dương tiêu tiết lộ chỉ nói là tống thanh thư bí danh bạch t ĩ hiề t ừ thần dù sao nàng cũng không phải người ngu tự nhiên rõ ràng tống thanh thư thân phận bại lộ lời nói hậu quả có c ơ nào nghiêm trọng hả hiệu p h ụ làm sao đây là chuyện gì xảy ra lẽ nào hắn còn có cái gì chỗ đặc thù hay sao dương tiêu có chút bất ngờ nhìn kỷ hiêu phủ gia nhập minh giáo n g h e được dương tiêu lời nói sau khi tống thanh thư sửng sốt một chút có điều gần như trong nháy mắt liền rõ ràng dương tiêu mục đích muốn ta gia nhập minh giáo lời nói cũng không phải không thể có điều ngay lập tức tống thanh thư lại một lần nữa mở miệng nói tuy nhiên làm sao dương tiêu con mắt đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng mặc dù nói chưa từng thấy tống thanh thư ra tay nhưng là từ kỷ hiêu phủ tiết lộ tin tức xem tống thanh thư thực lực tuyệt đối không kém e sợ so với mình tới nói cũng không kém bao nhiêu có điều bổn công tử không thích cho người khác làm thủ hạ tống thanh thư thản nhiên nói trên thực tế mấy ngày nay tống thanh thư nguyên bản liền muốn đi đến quang minh đỉnh một chuyến nhưng là không nghĩ đến dương tiêu chính mình dĩ nhiên trước tiên đưa tới cửa hả không muốn cho người khác làm thủ h ạ đây là ý gì dương tiêu thấy thế vẻ mặt cũng hơi đổi trầm giọng nói rất đơn giản bùn công tử đối với cái gọi là pháp vương vị trí không có hứng thú có điều giáo chủ lời nói đúng là rất thích hợp ta tống thanh thư thản nhiên nói cái gì ngươi muốn trở thành minh giáo giáo chủ thực sự là chuyện cười các hạ khó tránh gọi có chút quá cồn vọng đi chứ mặc dù nói thực lực của ngươi không yếu có điều muốn trở thành ta minh giáo giáo chủ e sợ còn có chút không đủ phân lượng đi dương tiêu sắc mặt có chút lạnh leo nói rằng thật không bổn công tử m u ố n biết phải như thế nào mới có thể trở thành là minh giáo giáo chủ cần muốn cái gì tư cách tống thanh thư vẻ mặt bất biến thản nhiên nói đối với dương tiêu phản ứng hiển nhiên đều ở trong dự liệu của hắn nếu như dương tiêu lập tức đồng ý đó mới gọi có quỷ mặc dù nói tống thanh thư cứu kỷ hiêu phủ cùng dương bất hối thế nhưng chỉ dựa vào cái này liền muốn để dương tiêu chống đỡ hắn trở thành minh giáo giáo chủ hiển nhiên còn thiếu rất nhiều muốn trở thành minh giáo giáo chủ lời nói trước tiên vượt qua ta nói sau đi dương tiêu lạnh lùng nói, vượt qua ngươi sao cũng không giống như khó tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói ngông cuồng đã như vậy như vậy ngày hôm nay ta ngược lại muốn lĩnh giáo một hồi trong truyền thuyết bạch di lý tử thần thực lực dương tiêu lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói dương tiêu tống thiếu hiệp các ngươi kỷ h i ê u phù nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắp mặt cũng hơi đ ổ i cha thanh thư ca ca các ngươi không muốn đánh nhau có được hay không dương bất hối cũng không nhịn được nói rằng bất nhi yên tâm được rồi cha chỉ là cùng tống thiếu hiệp luận bàn một hồi sẽ không đả thương đến hắn dương tiêu mở miệng nói có thật không dương bất hối hỏi tự nhiên là thật sự dương tiêu gật gật đầu nói hôm nay ta ngược lại muốn xem xem ngươi dựa vào cái gì thắng ta sau đó dương tiêu ánh mắt trực tiếp rơi xuống tống thanh thư trên người không có trần c h ờ chút nào con ngón tay búng một cái một đạo ác liệt k ì n h khí bắn nhanh ra bay thẳng đến tống thanh thư trên người bao phủ lại đây đạn chỉ thần thông có chút ý nghĩa nhìn thấy dương tiêu thủ đoạn sau khi tống thanh thư đáy mắt né qua một vệ tinh quang tương tự trực tiếp chỉ tay một cái tương tự một đạo ác liệt tình khí bao phủ mà ra trong nháy mắt đón nhận dương tiêu công kích thình lình chính là từ vũ liệt nơi đó được nhất dương chỉ bây giờ nhất dương chỉ tống thanh thư cũng, cũng sớm đã đạt đến nhất phẩm trình độ mặc dù là so với năm đó nam đế cũng không kém chút nào chương ba mươi chín bại dương tiêu dương tiêu khiếp sợ ba mươi c ầ u tự đính hả nhìn thấy tống thanh thư trong nháy mắt liền phá tan sự công kích của chính mình dương tiêu trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có chút ý nghĩa chẳng trách như vậy ngưng cổng có điều chỉ dựa vào chút thực lực này còn chưa đủ sau một khắc dương tiêu không có trần trờ chút nào sau đó chỉ thấy dương tiêu hai tay phi động mấy đạo ác liệt trưởng tỉnh trực tiếp bao phủ đến dương tiêu trưởng pháp cùng tống thanh thư cương mánh bá đạo bất đồng chỉ thấy dương tiêu trưởng kình như hoa rụng rực rỡ bốn phương tám hướng đều là trưởng ảnh năm hư một thực hoặc tám hư một thực như trong rừng đảo cồn u g phong h ố t lên vạn hoa tề lạc bình thường rượu ở tư thái phiêu d i n giống như huyện chuyển m h y múa mà trưởng ác liệt như kiếm khó lường mà mang theo một luồng khí thế ác liệt ồ nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết lạc anh thần kiếm trưởng nhìn thấy dương tiêu động tác sau khi tống thanh thư trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ mặt bất ngờ đối với dương tiêu sư thừa tiếp trước liền có rất nhiều loại thuyết pháp cũng không có chân chính nhắc nhở quá dương tiêu chân chính sư phụ tôi có thể tin lời giải thích là dương tiêu được đ mặt khác cũng có người nói dương tiêu sư phụ rất có khả năng là chính anh mặc kệ là loại nào đều sẽ dương tiêu sư thừa chỉ về đ ả o đào hoa vừa nãy dương tiêu dùng t ì n h lĩnh chính là trong truyền thuyết đ ả o đào hoa độc môn thủ đoạn mười bốn đạn chỉ thần thông mà cái trò này trường pháp cũng cực kỳ giống trong truyền thuyết lạc anh thần kiếm trưởng t r ư ờ n g kinh như kiếm cùng đ ả o đào hoa hàng đầu trường pháp lạc anh thần kiếm trưởng vô cùng tương tự sau một khắc tống thanh thư cũng không có trần c h ờ chút nào xoay tay một t r ư ờ n g vô r a một đạo kim sắc long hình trưởng kình gào thét mà ra mang theo một luồng khủng bố cương mạnh sức mạnh bá đạo bao phủ mà ra ầm ầm ầm chỉ nghe từ bóng trưởng đầy trời trực tiếp oanh đến cùng một chỗ mặc dù nói dương tiêu trưởng tỉnh vô cùng ác liệt có điều tống thanh thư trưởng tỉnh h i ệ n nhiên càng thêm cương mạnh bá đạo nhất lực phá văn pháp hơn nữa dung hợp hàng long thập bát trưởng sau khi hắn hốn nguyên kim cương hàng lòng trưởng ở cương m ạ n h sau khi cũng nhiều hơn không ít biến hóa mau v à n g trưởng tình qua nơi dương tiêu hoa dụng trưởng tình trong nháy mắt dồn dập nước bắp ra một luồng sức mạnh bá đạo kéo tới dương tiêu cả người thân thể cũng trong nháy mắt bay ngược ra ngoài cùng lúc đó một luồng quỷ dị tỉnh khí cũng ở dương tiêu trên người hiển hóa ra ngoài trực tiếp rời đi không ít sức mạnh thình lình chính là cản k h ô n đại na di công phu Có đây là trong truyền thuyết hàng long thập bát trưởng dương tiêu kiến thức tự nhiên cũng không phải bình thường tống thanh thư một trưởng này cực kỳ giống cái bang bí mật bất truyền hàng long thập bát trưởng nhưng lại nhưng thật giống như so với hắn nhận thức bên trong hàng long thập bát trưởng muốn mạnh mẽ hơn không ít nhất dương chỉ cùng hàng long thập bát trưởng người rốt cuộc là ai dương tiêu trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ nghiêm túc từ vừa nãy này g i a o phong ngắn ngủi bên trong dương tiêu cũng đối với tống thanh thư thực lực có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức nguyên bản dưới cái nhìn của hắn tống thanh thư thực lực mặc dù nói không sai có điều nên không phải là đối thủ của hắn nhưng là giờ khắc này hắn có chút bất đắc gì phát hiện đối phương thực lực có vẻ như cũng không k é m hắn thậm chí càng mạnh hơn không ít muốn biết sao thắng ta nói sau đi tống thanh thư thản nhiên nói hừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi dương tiêu cũng lạnh dên một tiếng có điều giờ khắc này trong lòng hắn cũng không còn nửa điểm khinh thường cùng bất cẩn trực tiếp vận dụng toàn lực nhún mũi chân trong nháy mắt đi đến tống thanh thư bên người Từng đạo từng đạo chiêu thức bén nhọn cũng bay thẳng đến tống thanh thư trên người bao phủ lại đây đạo đào hoa công phu bất kể là quyền pháp trường pháp vẫn là thân pháp đều là vô cùng phiêu d i ậ t thêm vào dương tiêu này một thân thực lực nhìn qua rất có một loại vui thai vui mắt cảm giác có chút ý nghĩa giờ k h ắ c này tống thanh thư cũng triệt để s á t thực định dương tiêu sư thừa sau một khắc trong cơ thể âm dương hai khí phun trào một luồng quỷ dị khí chẳng cũng ở tống thanh thư quanh thân hiện hóa ra ngoài ở dương tiêu công kích ních lại gần mình trong nháy mắt liền trực tiếp bị quỷ dị này khí tràn mang đi mặc cho dương tiêu làm sao công kích cái t i ê kình khí chút nào thương tới không tới tống thanh thư mày mày. c à n k h ô n đại na z i dĩ nhiên là c à n k h ô n đại na z i người dĩ nhiên gặp c à n k h ô n đại na z i hơn nữa tu luyện đến hóa hư vi thực âm dương tương sinh cảnh giới tối cao sao có thể có chuyện đó nhìn thấy tình cảnh này sau khi dương tiêu cả người cũng triệt để há hốc m ộ n điên cuồng công kích hơn trăm chiêu không có thương tới đến tống thanh thư mảy may cả người cũng trực tiếp từ bỏ nhìn phía tống thanh thư trong ánh mắt cũng có chút khó mà tin nổi lên trước mặc dù nói đối với tống thanh thư gặp nhất dương chỉ cùng nghi ngờ hàng long thập bát trưởng có chút khiếp sợ nhưng l ạ nhưng cũng, cũng không có quá để ở trong lòng nhưng là hiện tại nhìn thấy tống thanh thư dĩ nhiên dùng da c à n k h ô n đại na di điều này hiển nhiên liền không giống nhau phải biết càn khôn đại na di vậy cũng là minh giáo chân chính hộ giáo thần công hắn là bởi vì lúc trước lập xuống đại công được dương đ ỉ n h thiên thưởng thức vì lẽ đó bị dương đ ỉ n h thiên truyền xuống trước hai tầng nhưng là tức đã là như thế lấy hắn tài tình cho đến bây giờ cũng chỉ là luyện thành tầng thứ nhất tầng thứ hai vẹn vẹn chỉ là đã hiểu một điểm g a lông mà thôi nhưng là trước mắt tống thanh thư biểu hiện hiển nhiên là đạt đến càn khôn đại na di ghi chép cảnh giới tối cao trình độ loại cảnh giới này nhưng là liền trước dương đình thiên đều không có đạt đến chỉ là càn khôn đại na di tu luyện cấp độ cũng không phải là tu vi khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được hắn hết sức rõ ràng lấy tống thanh thư trước biểu hiện ra thực lực hơn nữa bây giờ c ả n k h ô n đại na z i lời nói hiển nhiên là nằm ở tuyệt đối bất bại hoàn cảnh tiếp tục giao chiến lời nói hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào ý nghĩa người rốt cuộc là ai ngươi làm sao sẽ ta minh giáo c ả n k h ô n đại na z i dương tiêu không nhịn được hỏi những này rất trọng yếu sao tống thanh thư t h ẳ n g nhiên nói cái này ta muốn biết ngươi dễ cái dương giáo chủ có quan hệ gì ngươi có phải là biết dương giáo chủ t â m tích sau đó dương tiêu mở miệng nói dương đình thiên sao ta c à n k h ô n đại na di xác thực với hắn có quan hệ còn dương đình thiên tam tích hắn đã chết rồi t ố ngươi Thanh t h n lẽ nào g chết Thật chết rồi. Thật sự chết rồi、sao? Trên thực là dương đình thiên, thiên tam chín phần mười là ngã xuống chỉ là vẫn không thừa nhận mà thôi ngươi lẽ nào là dương giáo chủ đệ tử dương giáo chủ là chết như thế nào thực lực của hắn ở toàn bộ trên giang hồ ngoại trừ lánh đời không ra trương tam phong ở ngoài có ai có thể gây tổn thương cho hắn dương tiêu hỏi bổn công tử không phải dương đình thiên đệ tử chỉ là từ trên người hắn được c à n k h ô n đại na di tâm pháp mà thôi còn hắn nguyên nhân của cái chết chính là tàu hỏa nhập ma mà chết ngươi cũng tu luyện c à n k h ô n đại na di hẳn phải biết có nguy hiểm cỡ nào điều khiển âm dương hai khí hơi bất cẩn một chút lời nói nhưng là có khả năng tàu hỏa nhập ma tống thanh thư mở miệng nói